Giữa sân lập tức có tông sư đi truyền đạt mệnh lệnh Sa bàn bên trong đại biểu quân đội mũi tên lập tức đình chỉ Giống như chậm rãi lui lại Đám người nhẹ thở ra một hơi Lại qua một lúc lâu Tiêu chí hành nặn nặn lông mày Trầm trọng nói ra Xin hỏi đại gia có cái gì phá địch thượng sách Chiến sự đã trọn vẹn một tuần lễ không tiến triển chút nào Cái này dạng tiếp tục rông dài Thế cục sẽ hội đối ta nhóm 10 phần bất lợi Kim Tiêu lúc này ngay tại bế quan tu luyện Một ngày hắn thật thành công đột phá kia hắn đệ một cái muốn đối phó tuyệt đối là ta nhóm viêm quốc. Đến thời điểm kia sẽ hội là một trường hạo kiếp. Vừa mới buông lỏng một hơi tướng quân doanh, lập tức lại lần nữa yên tĩnh đè nén, rất nhiều tông sư nhóm một câu đều khó dùng nói ra. Một đám ăn cơm khô. Đúng lúc này, giữa sân tinh thần lực xa bàn tiêu thất, cái kia một mực nhắm chặt hai mắt, dáng người bó lửa hào phóng mái tóc dài màu xanh lam nữ nhân, lúc này từ từ mở mắt nói: "Cái này nữ nhân con mắt phượng phất như là ngôi sao trên trời." một đôi mắt lóe sáng vô cùng, nàng hừ lạnh một tiếng, đơn giản vẫn ngắm nhìn trung quanh một vòng, lại là không có một người có can đảm nàng đối mặt, bởi vì cái này nữ nhân là Viêm Quốc Bắc Trấn Thủ sứ Lam Tú Mạn, cùng đại tư mã, tạ thiên một dạng đều là siêu cấp cửu phẩm, giữa sân cũng chỉ có tiêu chí hành dám nói chính mình thực lực áp qua nàng một đầu, đồng dạng sở dĩ không có người cả đàn cùng sắc mị mị ánh mắt nhìn nàng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, những tiêu dám nhìn nàng toàn bộ đều đã nhấm nháp đến hối hận tư vị. Lam tú mạn nhìn quanh toàn trường, là như băng lăng một dạng con mắt màu xanh lam lạnh như băng nói ra, cái này dạng đánh pháp, kim cương ngư bộ lạc còn không có đánh xuống, chúng ta người đã chết trước thương hầu như không còn. Tiêu chí hành cười khổ nói, kim cương ngư cùng cương pháo tí hà lẫn nhau kết hợp, chiến đấu lực thực tại là quá mạnh. Hoàn toàn liền là là như tối cường chi thuẫn cùng tối cường chi mâu kết hợp, căn bản liền không thể nào hạ thủ. Đúng vậy, kim cương ngư cùng cương pháo tí hà kết hợp mặc dù đơn giản. Nhưng là làm nó cầm đến án binh bất động, tiến hành phòng thủ, liền cơ hồ là vô địch tồn tại. Các binh sĩ mỗi một lần tiến công, đều cơ hồ là đỡ lấy địch nhân đẩy trời hỏa lực vọt tới kim cương ngư trận doanh trước. Mà trải qua thiên tân vạn khổ vọt tới, chờ đợi bọn hắn lại là kiên cố pháp trận cùng tường đồng vết sắt, cái này căn bản liền không có cách đánh. Lam Tú mạn hai tay chống nạnh, lạnh lùng nói ra, "Đương kim kế sách, chỉ có trước gạt bỏ rơi cương pháo tí hả, nếu không liền tiến công đều vô pháp tiến công." Muốn như thế nào gạt bỏ cương pháo tí hạ? Cương pháo tí hạ là dưới nước pháo vương, vậy chúng ta cũng phái ra pháo vương. Dùng pháo vương đối pháo vương. Trường 478, huyền tinh thủy pháo quy, thiên pháo thiểm thử. Dùng pháo vương đối pháo vương. Tiêu chí hành hơi ngẩn ra, tướng quân doanh bên trong cái khác người cũng lập tức đưa ánh mắt tập hợp qua tới. lam tú mạn chậm rãi nhấc lên chính mình trắng nón như ngọc cái cẳm, đến ý mà trương dương nói ra, ta đã hạ lệnh. Khẩn cấp đem ta Bắc hải chiến trường bên trên huyền tinh thủy pháo quy cùng thiên pháo thiểm thử binh sĩ điều khiển quả đến, đến rồi. Ngày mai hẳn là có thể đi đến, đến thời điểm liền để cương pháo tí hạ yêu tộc nhóm, nếm thử cái gì gọi là chân chính pháo vương. Tiêu chí hành con mắt của hỷ, tiêu cái này hết thảy liền kính nhờ lam chấn thủ sứ. Cấp A huyền tinh thủy pháo quy là cấp B thủy tiễn quy huyết mạch tiến giai Cấp A thiên pháo thiểm thử là cấp B thủy pháo thiểm thử huyết mạch tiến giai Cái này hai cái đội ngũ là Bắc Hải chiến trường bồi dưỡng huấn luyện nhiều năm thành quả, là Bắc Hải binh sĩ vương bại quân đội. Hiện nay vì Nam Hải chiến trường, Lam Tú mạn cái này vị bất chấn thủ sứ vậy mà nguyện ý sai phái ra cái này một chi quân đội, thực tại là để người kinh hỉ. Doanh bên trong cái Khác Tông sứ nhóm, nghe đến này cũng đồng dạng vui mừng nhướng mày, đợi ngày mai cái này một chi quân đội đi đến, hẳn là có thể sẽ mở kim cương ngư bộ lạc phòng tuyến. Đám người lại thương lượng một chút liền hưng phấn rời đi. Chứng doanh bên trong rất nhanh liền còn lại tiêu chí hành cùng Lam Tú Mạn hai người. Tiêu chí hành lập tức lại cũng không nhịn được, mắt sáng lên trần trụi nhìn chầm chầm Lam Tú Mạn gợi cảm thân thể, tạ ơn lão bà duy trì, ngươi cái này một lần không giúp ta, ta cũng không biết thế nào đánh thăng cái này chàng chiến trường. Lam Tú Mạn liếc tiêu chí hành một mắt, ít đến, ngươi cái này một lần chủ động đề nghị muốn làm nam cảnh binh sĩ tổng chỉ huy, liền không phải đánh lấy ta cái này một nhánh binh sĩ chủ ý sao. Chỉ là cái này một chi quân đội liên lụy là cả cái Bắc Hải chiến trường, cũng không phải ta quân đội riêng, cho nên ngươi mới một mực không có ý tứ nói ra miệng. Còn là lao bả con mắt con mắt sáng tỏ, tâm tư tỉ mỉ. Tiêu Chí Hành cười hì hì xu nịnh nói. Nói lấy hắn một đôi tay không khỏi liền ôm lên Lam Tú Mạn đeo rắn, bốn phía vướt ve. Lam Tú Mạn lại lần nữa liếc Tiêu Chí Hành một mắt, một mặt xem thường, lao sát ghê. Làm địch nhân không được, chơi ta ngươi ngược lại là nhận tâm. Tiêu Chí Hành Hắc triều Hàn Lưu. Tiểu Kiếm nhìn lấy trước mặt hệ thống giao diện, phía trước hệ thống giao diện bên trong hắn có 92370 siêu cấp quý tệ, thêm lên 240 cân linh văn thạch, kia liền là hết thẻ 212370 siêu cấp quý tệ. Hiện nay thành công rèn luyện đến cửu trọng ngân cốt, tiểu kiếm hết thẻ tiêu hết 13.5 vạn siêu cấp quý tệ, hệ thống giao diện liền còn thừa lại 77370 siêu cấp quý tệ. Phía trước rèn luyện ngân cốt siêu cấp quý tệ tốn hao vết hại đã sửa chữa. Tiểu Kiếm nghĩ lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống kỹ năng, linh vật cụ hiện. Tiểu Kiếm lúc này linh lực tu vi là ngũ phẩm sơ kỳ, nghĩ muốn từ ngũ phẩm sơ kỳ tấn cấp đến ngũ phẩm trung kỳ, liền cần thiết linh vật lại lần nữa cụ hiện. Lúc này Tiểu Kiếm Băng Hỏa Bỉ Bỉ Hà đã thành công cụ hiện ra tứ chi, tiếp xuống đến cần thiết cụ hiện địa phương là Băng Hỏa Bỉ Bỉ Hà thân thể bộ phận. Bình thường thân thể thân thể cụ hiện đều là phân vì hai cái bộ vị, nửa người trên thân thể cùng nửa người dưới thân thể hoặc là phân nửa bên trái thân thể cùng nửa bên phải thân thể. Đương nhiên cũng có một chút linh vật tương đối đặc biệt, tỉ như côn trùng loại linh thú, kia liền là một tiết một tiết cụ hiện. Lúc này đối với tiểu kiếm, thành công cụ hiện băng hỏa bị bì nửa người trên thân thể, kia liền đại biểu tấn cấp đến ngũ phẩm trung kỳ. Lại thành công cụ hiện ra nửa người dưới thân thể, kia liền là tấn cấp đến ngũ phẩm hậu kỳ. Tất cả thân thể toàn bộ cụ hiện hoàn tất, đồng thời thành công liền thành một thể, không có chút nào trở ngại, linh lực vận chuyển lưu loát kia liền là ngũ phẩm đỉnh phong. Linh vật cụ hiện càng đi về phía sau càng khó, tiêu hao tiến hóa vật liệu cũng hội càng ngày càng nhiều, càng đến càng chân quý. Bất quá tiểu kiếm có hệ thống, lúc này trực tiếp tốn hao siêu cấp quý tệ, nhất kiện thăng cấp là được. Đinh, linh vật cụ hiện từ 31% thăng cấp đến 32%, cần thiết hao phí 600 siêu cấp quý tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh, linh vật cụ hiện từ 32% thăng cấp đến 33% Cần thiết hao phí 700 siêu cấp quy tệ, phải trang thăng cấp. Vâng. Đinh, linh vật cụ hiện. Làm tiểu kiếm thành công đem linh vật cụ hiện đến 40%, hao phí 9.000 siêu cấp quy tệ về sau, một cỗ chấn động đống nhiên từ tiểu kiếm thân thể lan tràn ra. Tiểu kiếm tấn cấp, từ ngũ phẩm sơ kỳ tấn cấp đến ngũ phẩm trung kỳ. Tiểu kiếm kinh ngạc nhìn lòng bàn tay, một lúc giọng nói nghẹn nào, ni mã, ta quả nhiên là ngàn năm khó đến gặp một lần thiên tài, cái này tấn cấp cũng quá dễ dàng. Tiểu kiếm một trong thời gian tâm thoải mái vô cùng, liền muốn tiếp tục thăng cấp. Chỉ là cái này một lần hắn một hứng phấn, lại lại lần nữa tay nắm cửa đặt tại trước mặt băng xuyên bờ sông lúc, một tiếng càng thêm kịch liệt oanh long nổ vang tại hắn sản sinh. Cái này một lần, hắn trước mặt đạt đến 4, 5 km băng mặt trực tiếp sập xuống, thủy trụ sông càng cao, càng xa. Tiểu kiếm. Cùng lúc đó, tiểu kiếm cũng cảm giác toàn thân mình nhẹ nhàng, thật giống một cái phồng lên lên đến khí cầu tùy thời tùy chỗ một giây sau liền muốn phi thăng hướng lên bầu trời toàn thân giác quan tại lúc này cũng cảm giác có điểm rối loạn có một chủng tay không phải chính mình tay chân không phải chính mình chân cảm giác tiểu kiếm dây lát ở giữa minh bạch hắn cái này là thực lực đột nhiên để thăng quá nhanh thân thể vô pháp thích đứng tiểu kiếm gãi gai đầu nhìn đến không thể lại tăng cấp lực lượng để thăng quá nhanh ta không cách nào khống chế lực lượng nghĩ rõ ràng những này tiểu kiếm lập tức không lại tăng cấp mà là tại hắc chiều hàn lưu bên trong thích đứng lên chính mình thân thể thi triển các chủng linh kỹ võ kỹ linh vũ kỹ liên cái này dạng một mực thích đứng đến nửa đêm tiểu kiếm rốt cuộc có thể đủ miễn cưỡng không chế lại chính mình thân thể có thể dùng tại băng xuyên mặt sông bên trên hành tẩu nhưng mà nghĩ muốn càng thêm nhỏ xíu thân thể không chế còn cần thiết một đoạn càng dài thân thể rèn luyện kỳ cựu trọng ngân cốt rèn luyện cho tiểu kiếm nhục thân tố chất mang đến chất một dạng bay vọt tỷ như lúc này tiểu kiếm hai chân giẫm tại băng xuyên mặt sông bên trên bên trên không cẩn thận dùng nhiều lực một điểm Lập tức liền lại đem băng xuyên mặt sông cho dấm bạo ra một cái diện tích đạt đến 1-2 bình km hô sâu, 10 phần khoa trương, Mà chung quanh cái này dạng hô sâu, chung quanh lít nha lít nhít, đạt đến mấy chục cái. Một chút hô sâu phạm vi càng lớn, vết rách trọn vẹn kéo dài đến 7-8 km bên ngoài. Càng lớn một điểm hô sâu liền không có, đã băng mặt triệt để phá liệt, chầm vào đến hắt triều hàn lưu bên trong. Cựu trọng ngân quốc đối với võ giả thân thể đầy thăng, vừa xa khỏi tiểu kiếm tưởng tượng cơ hội để thăng tiểu kiếm gấp 2 tố chất thân thể. Mà nếu tiểu kiếm lại dùng linh lực, cái này trùng đáng sợ nhục thân tố chất lại sẽ tăng gấp đôi nữa. Cái này trùng đề thăng hết sức kinh người, tiểu kiếm đã cảm thấy mình đã không phải là người, mà càng thêm giống là một đầu khoát da người yêu thú. Liên tại tiểu kiếm suy nghĩ bay tán loạn nghĩ lấy những này đồ vật thời điểm, cái này lúc, nơi xa hắc chiều Hàn Lưu đột nhiên xuất hiện một đạo sóng bạc. Sóng bạc từ xa mà đến gần, nhanh chóng hướng tiểu kiếm cái này một bên vọt tới. Mà các loại đi đến chỗ gần thời điểm, cái này một đạo sóng bạc đã hóa thành một đạo đạt đến cao mười mấy mét bạch long. Thủy lãng trùng trùng điệp điệp, ồn ào hoanh minh. Mà dẫn tới cái này một kỳ quan, là lúc này một vị chính phía trên hắt triều Hàn Lưu đạp nước Nam Tử. Lại nhìn cái này người, lại là Lao Hiệu trưởng Trần Ngọc Đình. chương 479, Tân Linh Vũ Kỹ, Bá Vương Pháo quyền Trần Hiệu trưởng, làm sao ngươi tới rồi? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện lão Nhân, tiểu kiếm một mặt kinh hỉ nói. Trần Ngọc Đình không chỉ là hắn cao trung thời kỳ hiệu trưởng, hắn thân bên trên cổ võ phá quyền, Thái cực dưỡng sinh quyền cũng đều là Trần Ngọc Đình dạy bảo, cho nên tiểu kiếm đối Trần Ngọc Đình còn là rất cảm ơn. Vừa tốt đi qua, nhìn đến ngươi tại cái này chỗ tu luyện liền đến. Trần Ngọc Đình khẽ miệng mỉm cười nói, lần trước nhìn đến Trần Ngọc Đình đã là 1-2 tháng trước, Trần Ngọc Đình tự bạo trọng quyền bị bị Hà Linh thú, trọng thương kim cương ngư kim lôi tướng quân, sau đó được Hải Đường Lịch thiên Linh ký sinh mệnh chuyển rời cứu sống qua tới. Trần Ngọc Đình mặc dù mất đi linh lực tu vi, nhưng là thời khắc sinh tử kinh lịch lại là để Trần Ngọc Đình phá rồi lại lập, Nghe nói phía trước một mực chết chết kẹp lại võ giả tu vi xuất hiện buông lỏng, xuất hiện tấn cấp đến bát phẩm võ giả hy vọng. Đây cũng là vì cái gì Trần Ngọc Đình nhìn đến Tiểu Kiếm không phải bay tới, mà là đạp nước sông qua đến nguyên nhân. Mất đi linh lực tu vi, Trần Ngọc Đình mất đi ngự không phi hành năng lực, chỉ có nhục thân tu vi. A, ngươi cửu trọng ngân có rồi. Cái này lúc Trần Ngọc Đình dò xét Tiểu Kiếm một mắt. Lại là nhịn không được một kinh, linh lực tu vi cũng ngũ phẩm trung kỳ rồi. Đúng à, ta cái này thân thể cũng không biết chuyện gì xảy ra, tổng là không cẩn thận liền tự mình bật phá. Tiểu kiếm thở dài nói. Trân Ngọc Đình im lặng trợn trắng mắt. Pháo quyền tu luyện tới mấy môn rồi? Trân Ngọc Đình lại hỏi. Mười môn. Tiểu kiếm nghĩ nghĩ nói ra, hẳn là rất nhanh liền có thể dùng đột phá đến mười hai môn. Rất không sai. Trân Ngọc Đình tán thắn nói. Hắn năm đó ở tiểu kiếm cái này tu vi thời điểm. Nhiều môn pháo quyền mới mở đến bảy tám môn trái phải mà thôi, cái này xú tiểu tử quả nhiên thật là biến thái. Cũng tốt, kia ngươi cũng thử một lần kia một chiêu Linh Vũ Ký. Trần Ngọc Đình chậm rãi nói, Linh Vũ Ký, sư phụ ngươi có tân Linh Vũ Ký muốn truyền thụ cho ta sao? Tiểu kiếm một nghe Linh Vũ Ký cái này ba cái chữ, dây lát ở giữa con mắt to sáng. Trần Ngọc Đình một cái bạo lật liền đập vào tiểu kiếm trên da đầu, không còn gì để nói, vừa mới gặp mặt liền gọi ta Trần Hiệu trưởng. Hiện tại vừa nghe đến có tân linh vũ kỹ liền sửa làm sư phụ. Ngươi cái này xú tiểu tử cũng qua lao cá. Khu khu. Tiểu kiếm một mặt xấu hổ. Đã ngươi đều muốn tu luyện đến thập môn phá quyền, kia xác thực là có tư cách tu luyện cái này một chiêu linh vũ kỹ. Trần Ngọc Đình tiếp tục nói ra, vừa vặn, như là ngươi có thể học được cái này một chiêu linh vũ kỹ, cũng có thể tham dự đến cái này một lần tiền tuyến đặc thu nhiệm vụ tác chiến. Đặc thu nhiệm vụ tác chiến. Tiểu kiếm khó hiểu ngươi muộn điểm liền biết rõ Trần Ngọc Đình không có vội vã hồi đáp, ta trước chuyển thụ cho ngươi tân linh vũ kỹ. Vâng, sư phụ. Tiểu kiếm con mắt to sáng, hưng phấn không thôi. Linh vũ kỹ là linh lực cùng võ kỹ kết hợp, uy lực vô biên. Mỗi một chiêu linh vũ kỹ đều có thể cho tiểu kiếm mang đến tác dụng cực lớn, cho nên lúc này nghe đến có tân linh vũ kỹ, nội tâm có thể nói là cực kỳ hưng phấn. Cái này một chiêu tân linh vũ kỹ, tính là nhiều môn pháo quyền kéo dài cùng thăng cấp, nhiều môn pháo quyền. Đúng. Không biết rõ ngươi bình thường tại thời điểm chiến đấu có hay không nghĩ tới một vấn đề, Trần Ngọc Đình nhìn lấy tiểu kiếm ân cần dạy bảo nói ra. Tỷ như, ngươi bây giờ thi triển là thập môn phá quyền, kia nếu đem thập môn phá quyền hội tụ vào một chỗ, hình thành một môn cử hình phá quyền, cái kia uy lực sẽ như thế nào? Mười hợp nhất. Tiểu kiếm ngơ ngẩn, giống như con mắt đống nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Đúng vậy, Trần Ngọc Đình mặt cũng là không khỏi lộ ra một trận đến ý, mà lại cái này mười hợp nhất. Không phải nói đơn giản đem thập môn pháo quyền tập hợp cùng một chỗ, kia như vậy trực tiếp 10 môn pháo quyền đánh cùng một chỗ liền có thể dùng. Ý của ta là, trực tiếp đem cái khác quyền đầu bên trên linh kỹ, võ kỹ, năng lượng, toàn bộ một nắm đấm quán chú hình thành một môn siêu cấp cự vô bá pháo quyền. Nghe lấy Trần Ngọc Đình tự thuật, tiểu kiếm lúc này đã hoàn toàn hưng phấn này lên đến, Sư Phụ, ngươi cái này ý nghĩ thật không tệ, ta cảm thấy cái này hoàn toàn có thể làm. Đương nhiên, đây chính là ta nghĩ ra đến siêu cấp linh vũ v� chuẩn bị cầm đến đánh bại khương hạc niên cùng phí vô cực cái này hai cái hỗn đảng sư phụ ngươi cho cái này linh vũ kỹ tên gọi là gì bá vương pháo quyền không tệ danh tự này bà khí mười phần thích hợp ta ta chính là một cái bá khí nam tốt ta hiện tại liền đến truyền thụ cho ngươi cái này một đạo siêu cấp linh vũ kỹ Trần ngọc đình nói lấy bắt đầu truyền thụ tiểu kiếm cái này một chiêu tên là bá vương pháo quyền linh vũ kỹ trước cho hắn giảng thuật cái này bá vương pháo quyền nguyên lý hình thành phương pháp Chỉ là 10 phần tiếp đối, bởi vì Trần Ngọc Đình hiện nay không có linh lực tu vi, cho nên hắn đã không có biện pháp lại thi triển linh vũ kỹ, thực tế diễn luyện cho tiểu kiếm Nhìn. Ngươi dựa theo ta truyền thụ cho ngươi phương pháp đến, hẳn là có thể đủ thành công học được bá vương pháo quyền. Trần Ngọc Đình chậm rãi nói ra, thập môn pháo quyền mới hợp nhất, nói đến đơn giản, nhưng mà kỳ thực thao tác hốn khó trùng điệp, đồng thời không có tưởng tượng bên trong kia dễ dàng. Mỗi một môn pháo quyền, đều là như ra khỏi nòng pháo quyền Trạng thái đồng thời không phải rất ổn định, một điểm liền muốn bạo tạc. Mà ngươi lúc này ngươi lại là muốn đem cái này thập môn pháo quyền dung hợp làm một môn, chỉ là cái này một phần nhỏ xíu điều khiển lực cũng không phải là bình thường người có thể dùng hoàn thành. Tại ta linh lực tu vi còn tại thời điểm, ta thi triển 5 lần cũng mới ngẫu nhiên có thể thành công một lần mà thôi, cho nên ngươi thời gian kế tiếp muốn nhiều thêm khắc khổ học tập. Được. Tiểu kiếm gật gật đầu, dựa theo Trần Ngọc Đình phương pháp bắt đầu. Trước tiên, Tiểu kiếm đầu tiên là từ dưới nách cùng sau lưng vươn 3 cái linh lực cánh tay, hùng hồn linh lực tại tiểu kiếm 10 cái cánh tay tập hợp, một cố cường đại cưỡng bức cảm giác từ tiểu kiếm 10 cái quyền đầu bên trên lan tràn ra. Thập môn pháo quyền ngưng mà không phát, giống như tiểu kiếm thử nghiệm để cái này 10 cái linh lực cánh tay rửa vào cùng nhau, tiến hành dung hợp. Ẩm. Để tiểu kiếm không nghĩ tới là, 10 cái cánh tay vừa chạm đến cùng một chỗ liền phát sinh kịch liệt linh lực bạo tạc, to lớn sung kích lực cơ hồ đem tiểu kiếm hất bay ra ngoài thân bên trên dùng yêu tộc thuộc gia làm thành trang phục cũng bị xé rách mở từng cái phá động. Trần Ngọc Đình nhìn lấy một màn này lại là không có ngoài ý muốn, nói ra, đem thập môn pháo quyền dung hợp thành một quyền, cái này độ khó liền tương đương tại đem 10 khỏa lập tức bạo tạc đạn pháo biến thành một khỏa đồng dạng, khốn khó khó trung điệp. Trong thế giới hiện thực, chúng ta có thể dùng trực tiếp đem đạn pháo sắc ngoài đổi thành càng lớn sắc ngoài, sau đó đem 10 khỏa đạn pháo thuốc nổ đặt vào, để tăng uy lực. Nhưng mà linh vũ khí không giống a. Linh vũ kỹ là sử dụng linh kĩ cùng võ kĩ dung hợp sáng tạo ra đến một chủng kỹ năng, loại kỹ năng này không phải thuốc nổ cái này chủng có cố định hình thái đồ vật, tương phản loại kỹ năng này chỉ là tạm thời tồn tại, mà lại rất mẫn cảm, yếu ớt, cực kỳ không ổn định. Cho nên trong này cần thiết hao phí đại lượng thời gian, dùng chính mình tinh thần lực không ngừng đi thể hội cái này chủng dung hợp qua bên trong chi tiết, giống như dùng tinh thần lực đi điều tiết, trưởng khống. Cái này lúc toàn thân quần áo tả tơi, thân bên trên có chút máu thịt bè bè tiểu kiếm cũng minh bạch. Vì cái gì phía trước Trần Ngọc Đình tại đối phó Kim sắc Chiến Thần Kim Lôi thời điểm, sử dụng là Bát Thập Môn Phá Quyền, mà không phải càng cao hơn một cấp Bá Vương Phá Quyền. Nguyên nhân rất đơn giản, liền như chính Trần Ngọc Đình nói, hắn thi triển 5 lần mới có thể miễn cưỡng thành công một lần, hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ cái này chủng linh vũ khí, cho nên tự nhiên không thể tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Tiểu kiếm cái này lúc cũng có điểm minh bạch, cái này một chiêu linh vũ khí Bá Vương Phá Quyền, liền người thi triển tinh thần lực yêu cầu rất cao. Chỉ cần tinh thần lực cao, mới có thể nhỏ xíu cảm nhận được thập môn pháo quyền dung hợp lại cùng nhau chính giữa ma sát, sau đó tiến hành điều chỉnh. Cái này là một cái mài nước đậu hũ công, cần thiết người thi triển hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi rèn luyện, mới có thể không ngừng để cao thi triển sát xuất thành công. Tốt, cái này một đạo bá vương pháo quyền nguyên lý, kỹ năng ta đều dạy cho ngươi, kia ta đi. Trân Ngọc Đình nói, anh Tuấn xoay khí nam nhân, buổi tối thời gian đều là rất quý giá. Kia là Hải Miên Thể cùng tiền Đỉnh Cầu vận động thời gian, sao có thể lãng phí ở trên người của ngươi." Trần Ngọc Đình nói lấy một mặt lặng lẽ cười, đối tiểu kiếm lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu mập mờ biểu tình. Tiểu kiếm một mặt im lặng, cái này lúc hắn quay đầu nhìn lại, cũng nhìn nhìn tốt đến tại cách đó không xa mặt biển bên trên, chính chậm rãi ra một chiếc cano, thuyền đứng vững một vị phong thái chắc tuyệt thiếu phụ. Chính là Trần Ngọc Đình già trẻ luyến, hơn 20 tuổi lão bà. "Đi." Trần Ngọc Đình dương dương đắc ý nhìn tiểu kiếm một mắt. Giống như hai chân trên mặt biển mờ dẫm, liền hưng phấn hướng cano vội sông mà đi, thân sau lại lần nữa kéo lên một cái màu trắng dài dài thủy lãng. Rất nhanh, Trần Ngọc Đình một chân càng cano, giống như quay người đối tiểu kiếm khua tay nói, chậm rãi tu luyện đi, cái này một chiêu bá đạo pháo quyền tính là ta Trần Ngọc Đình sau cùng áp hồng tuyệt chiêu. Người cái này thiên tài, dự đoán một năm nửa năm hẳn là liền có thể dùng học được. Ben. Trần Ngọc Đình một mặt cười hì hì, nhưng mà khi hắn cái này tiểu kiếm cười đáp một nửa thời điểm, Hắn cả khuôn mặt đều cứng ở. Bởi vì lúc này chỉ gặp ở trước mặt hắn, một khỏa cỡ nhỏ mây hình ngấm, chính trầm rãi, từ từ bay lên. Một bên Trần Ngọc Đình lão bà lưu diễm, một cái miệng trương đại cực lớn, một bộ gặp quỷ biểu tình, "Ngươi, ngươi cái này vị học sinh, hắn vậy mà học đến." Chương 480, Nhân gian đại pháo. Thời gian về đến nửa phút trước. Tiểu Kiếm nhìn lấy Trần Ngọc Đình tiêu sái bóng lưng rời đi, quay đầu liền điểm mở tiểu quy hệ thống. "Chúng ta mặc dù thiên phú không được, nhưng là hội bật thật ta. Tiểu quy hệ thống, cho ta cường hóa. Hệ thống giao diện. Siêu cấp quy tệ, 68.370. Linh lực, 42.000. Tinh thần, 5.000. Linh kỹ, thông thiên nhãn, pháo quyền, thất thải giáp trụ, phiêu tuyết xuyên vân bộ, băng hỏa lực lượng. Võ kỹ, bách bộ thần quyền, cao cấp thái cực dưỡng sinh quyền, cửu trọng ngân cốt 9099. Linh vũ kỹ, khai sơn pháo quyền, kim cương trọng pháo quyền, triệu thân pháo quy Hỏa pháo quyền, băng pháo quyền, thập môn pháo quyền, lam liên hòa, 700, bá vương pháo quyền. Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần 2 siêu cấp quy tệ. Yêu tộc hóa thân, 1 phút 1 siêu cấp quy tệ. Tinh thần lực khôi phục, một lần 10 siêu cấp quy tệ. Linh vật cụ hiện 40. Quả nhiên, tại tiểu kiếm biết bá vương pháo quyền thi triển nguyên lý về sau, linh vũ ký một nhóm bên trong lập tức xuất hiện bá vương pháo quyền tuyển hạ. Tiểu kiếm không nói hai lời, lập tức tại phía sau hảo một điểm, đinh. Thăng cấp bá vương pháo quyền cần thiết hao phí 50.000 cái siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Hả? Tiểu kiếm rủi rủi con mắt, nhìn lấy trước mặt hệ thống nhắc nhở sướng sốt một chút, còn cho là mình nhìn lầm. Cái này thăng cấp bá vương pháo quyền linh vũ kỹ vậy mà cần thiết 5 vạn cái siêu cấp quy tệ. Tiểu kiếm có điểm im lặng, nhưng vẫn là nhịn đau điểm phải. Thăng cấp thành công, siêu cấp quy tệ lập tức nhanh chóng giảm bớt, chỉ còn lại hơn 1 vạn, nhưng mà lúc này sâu trong thân thể lập tức hiện ra một dòng nước ấm. Dòng nước gầm trùng trùng điệp điệp này lên tiểu kiếm đại não, giây lát ở giữa xuất hiện đại lượng cảm ngộ. Cái loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, thật giống như hắn nguyên bản liền hội thi triển bá vương pháo quyền đồng dạng, chỉ là hắn phía trước tạm thời lãng quên, mà hiện nay toàn bộ nhớ lại. Chi chi chi. Tiểu kiếm sau lưng nguyên bản tiêu tán linh lực cánh tay lúc này lại lần nữa ngưng tụ, một lần nữa ngưng kết thành vì tám đạo linh lực cánh tay. Trung trùng điệp điệp linh lực tuân hướng cái này mười đạo cánh tay, tại tiểu kiếm quyền đầu bên trên tập hợp hình thành 10 khỏa bóng truyền lớn nhỏ kinh người quang cầu. Nhưng ngay lúc này, cái này 10 khỏa quang cầu không có bắn ra đi, mà là tại tiểu kiếm khống chế hạ, 10 đạo cánh tay chậm rãi rửa sắt vào cùng một chỗ, dùng hai tay quyền đầu làm trung tâm, mặt khác 8 đạo mang theo hư ảnh linh lực quyền đầu đem hắn trùng điệp bao quấn. Bộ dáng kia giống như là tiểu kiếm hai tay quyền đầu hóa thành hoa tâm, mà cái khác linh lực cánh tay là cánh hoa đồng dạng. Một giây sau, cái này 8 cái linh lực cánh tay cánh hoa khép kín, đem trung gian hoa tâm cho bao vây lại chỉ bất qua cái này cánh hoa là nửa trong suốt sắc. Mười khỏa đạt đến bóng truyền lớn nhỏ quang cầu, cũng dây lát ở giữa dung hợp lại cùng nhau. Dây lát ở giữa, một khỏa đường kính đạt đến nửa mét lớn nhỏ đáng sợ quang cầu, chậm rãi sinh ra. Cái này một khỏa quang cầu vừa xuất hiện, tiểu kiếm thân bên trên dùng yêu thu thuộc ra chế tác mà thành trang phục vậy mà liền không chịu nổi từng điểm nứt ra, vỡ nát, cùng bạo linh lực liền là như hư không bên trong vô hình cây đao đồng dạng, đối hắn thân thể không ngừng tiến hành cắt chém. Không đến một lát, Tiểu kiếm toàn thân y phục liền hóa thành từng sợi vải, áo quần dây dưới. May mắn trương gia lão nhị mặc chính là phẩm cấp càng cao lục phẩm yêu thu thuộc gia, miễn cưỡng ngăn trở những này cuồng bạo linh lực, nếu không tiểu kiếm liền muốn xuân quang trật tiết. Đương nhiên, kỳ thực tiểu kiếm cũng không sợ bị nữ sinh nhìn đến, chủ yếu là sợ hãi bị cùng là nam tính đồng bào nhìn đến. Nói cho cùng hùng vị như vậy, cái nào nam nhân có thể không chính mình hẹn, có thể không tự ti đâu. Giữa sân, làm đến họng pháo tiểu kiếm cánh tay. Tại cái này đáng sợ quan cầu ảnh hưởng dưới, phòng ngự lực có thể so với ngũ phẩm cấp thá yêu thú làng da, lúc này cũng vậy mà từng điểm bị xé rách, da chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm địa. Chỉ là cái này bá vương pháo quyền quan cầu uy lực thực tại khủng bố, tiểu kiếm tiên huyết vừa mới chạy ra đến, liền tại nhiệt độ cao hạ cấp tốc bốc hơi, phá liệt làn da cũng biến đến cháy đen hôn thối. Tiểu kiếm kinh hãi. Cái này bá vương pháo quyền uy lực hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng thậm chí ngay cả hắn cái này thi thuật giả sinh mệnh đều có khả năng đụng phải phản vệ cùng uy hiếp. Lúc này, tiểu kiếm cũng hoàn toàn cố không nhiều lắm nghĩ. Bởi vậy hắn lúc này chỉ cảm thấy hai tay của mình quyền đầu thật giống ngay tại thừa nhận sinh mệnh bên trong gánh nặng không thể chịu đựng nổi đồng dạng, hắn không thể kiên trì được nữa, thẳng tắc eo, nhìn về một cái phương hướng dùng lực bắn ra ngoài. Hưu. Ngoanh ngoanh. Đường kính đạt đến nửa mét lớn nhỏ bá vương pháo quyền đạn pháo một bắn ra, thanh thế liền là vô cùng kinh người. Dọc đường băng xuyên hàn băng trực tiếp bạo liệt nổ tung, hóa thành vô số vụ băng, sau đó lại dây lát ở giữa bước hơi. Trong chớp mắt, liền tại tiểu kiếm mặt sơn cẩy ra một cái đạt đến rộng mấy mét con đường. Chói hai tư tư tiếng vang đinh thai nhức óc, giống như là vô số bảy chim bên thai bờ liều mạng kết lên. Mà lại bá vương pháo quyền đạn pháo mặc dù thể tích to lớn, nhưng mà tốc độ lại là hoàn toàn không chậm. Một bắn ra, liền là dây lát ở giữa đến biển trời đụng vào nhau phân cuối. Sau đó, vang bạo tạc. Cái này một giây lát ở giữa, đại địa điên cuồng run dậy, gió biển quỷ khóc sói gào, một khỏa cỡ nhỏ mây hình ngấm, trùng trùng điệp điệp ở phía xa Hắc Triều Hàn Lưu mặt sông bên trên từ từ bay lên, rung động tột cùng. Cái này nhất khác, tiểu kiếm kinh. Cano trước Trần Ngọc đỉnh kinh. Lưu Diễm cũng đồng dạng kinh. Tiểu kiếm chừng to mắt nhìn phía xa mây hình ngấm, chỉ gặp vùng mây hình ngấm phương viên 5 km địa phương toàn bộ hóa thành hỏa cầu. Ngọn lửa rừng rực phóng lên tận trời, ánh sáng chói mắt chiếu sáng nửa cái thương khung uanh long long mà cho đến lúc này mắt trần có thể thấy một đạo sóng xung kích cũng trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới ven đường tất cả băng xuyên hàn băng toàn bộ bị nghiền ép đập nát không trung thổi lên thập cấp đại phong ni ni mã cái này lực phá hoại quá khủng bố tiểu kiếm kinh ngạc ngã nằm trên mặt đất nhìn lấy chính mình bắn đi ra bá vương pháo quyền nẹn họng nhìn chân chối lúc này tiểu kiếm nghĩ muốn đứng cũng hoàn toàn đứng không dậy nổi bởi vì bá vương pháo quyền đạn pháo tại vừa mới một sát na kêu hoàn toàn hút hết hắn thân thể để hắn vô cùng thận hư. Phải biết, tiểu kiếm lúc này linh lực giá trị khoảng chừng bốn vạn hai ngàn điểm, có thể so với một dạng lục phẩm trung kỳ ngự hải sư. Nhưng mà liền cái này dạng, tại vừa mới bá vương pháo quyền đạn pháo bên trong, lại là toàn bộ bị co lại mà ánh sáng, để tiểu kiếm rơi vào đến một cái vô cùng hư nhược trạng thái. Nói cách khác, dựa vào tiểu kiếm toàn thân linh lực, thận hư một lần cũng chỉ có thể mở một pháo mà thôi. Đại giới kinh người. Mặt khác một bên, cuồng bạo cự phong trực tiếp đem Trần Ngọc Đỉnh. Lưu Diễm Ca Nô hất bay trở về, vừa mới rời đi Trần Ngọc Đình, liền như vậy lần nữa bị cuồng phong đưa đến Tiểu Kiếm trước mặt. Trần Ngọc Đình chừng to mắt nhìn lấy Tiểu Kiếm, Tiểu Kiếm cũng chừng to mắt nhìn lấy Trần Ngọc Đình. Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trần Ngọc Đình trước lúng túng rời đi con mắt. Mã trứng. Xấu hổ, thật xấu hổ a. Hắn vừa mới mới khoác lác nói chính mình năm lần mới có thể thành công một lần, kết quả Tiểu Kiếm cái này xú Tiểu Tử lần thứ 2 liền thành công. Đây quả thực là hiện trường đánh mặt. Gặp Trân Ngọc Đình thua trận, Tiểu Kiếm một mặt đắc ý. hắn cắn răng, cố gắng từ trong túi móc ra bên trong điện thoại di động của mình, mở ra phần mềm chát. Sau đó Tiểu Kiếm đem chính mình nít chặt tên, từ hành tẩu máy đóng cọc đổi thành hành tẩu bắn pháo cơ. Không sai, từ hôm nay trở đi, ta trương Tiểu Kiếm liền là một tôn nhân gian đại pháo. Chỗ nào khó chịu liền đánh chỗ đó, ba ba mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta tu luyện. Trương 481, Trân Nam Nhân liền hẳn là làm pháo thủ. Tiểu kiếm 10 hợp nhất bá vương pháo quyền, hoàn toàn liền là trò giỏi hơn thế. Trần Ngọc Đình mặc dù cũng biết bá vương pháo quyền, nhưng mà Trần Ngọc Đình chỉ là cận chiến hình thức. Nhưng mà tiểu kiếm lại là cận chiến hình thức, viễn chiến hình thức đều là nắm giữ. Đây cũng là vì cái gì tiểu kiếm thăng cấp bá vương pháo quyền cần thiết hao phí cái này nhiều siêu cấp quy tệ nguyên nhân, bởi vì như là cụ thể phân tích, cái này một đạo đơn giản bá vương pháo quyền, là dung hợp đại lượng kỹ năng mới được đến. Linh kíp pháo quyền cổ võ pháo quyền, nhiều môn pháo quyền, bách bộ thần quyền, băng hỏa lực lượng, đúng vậy, tại bá vương pháo quyền sau cùng hình thành thời điểm, tiểu kiếm phát hiện chính mình thể nội băng hỏa lực lượng cũng bị rút lấy quán chú đến trong đó. Cho nên tỉ mỉ tính toán, tiểu kiếm cái này một đạo linh vũ khí, kỳ thực là do năm loại kỹ năng dung hợp lại cùng nhau, mà trong đó linh kíp pháo quyền cổ võ pháo quyền, nhiều môn pháo quyền còn là linh vũ khí. Như này nhiều kỹ năng dung hợp lại cùng nhau, hao phí siêu cấp quy tệ nhiều cũng bình thường. Bá Vương Pháo Quyền uy lực khủng bố cũng đồng dạng bình thường. Trần Ngọc Đình nhìn phía xa còn tại chậm rãi bay lên không mây hình ấm. Một lúc có điểm không biết do nói cái gì. Tiểu Kiếm cái này một cái Linh Vũ Kỹ Pháo Quyền uy lực đã hoàn toàn vượt qua một dạng lục phẩm Ngự Hải Sư một kích toàn lực. Thậm chí so với bình thường lục phẩm Ngự Hải Sư một kích toàn lực còn muốn càng mạnh, mà lại rất xa, đạt đến tiếp cận 10 km. Cái này bắn 10 phần khoa trương. Nói cách khác, Tiểu Kiếm mặc dù mới ngũ phẩm. Nhưng lại so với bình thường lục phẩm ngự hải sư bắn càng xa, bắn càng mạnh Sóng sau chụp sóng trước, sóng trước chết tại bãi cát bên trên Trần Ngọc Đình hôm nay lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được một câu nói kia Tốt, dễ thu dọn một lần, ngày mai đi tham gia tiền tuyến đặc biệt nhiệm vụ tác chiến đi Trần Ngọc Đình lại là vì tiểu kiếm tự hào, lại là chua xót thở dài nói Cái gì đặc biệt nhiệm vụ tác chiến? Tiểu kiếm hiếu kỳ vấn đạo, cái này là Trần Ngọc Đình lần thứ hai nói Ban đầu cho là ngươi ít nhất phải chờ một hai cái tuần lễ mới có thể tham gia, không nghĩ tới ngươi đêm nay liền học được, kia ngươi ngày mai có thể dùng trực tiếp tham gia. Trần Ngọc Đình giải thích nói, gọi là đặc biệt nhiệm vụ tác chiến, liền là tiền tuyến quân đội hôm nay nói ra tác chiến phương trầm. Cùng cương pháo tí hà yêu tộc lẫn nhau nã pháo, biển bên trên đối thư. Cái gì ý tứ? Tiểu kiếm sừng sốt một chút. Trần Ngọc Đình lúc này cùng tiểu kiếm tỉ mỉ nói một lần trước mắt tiền tuyến thế cục tình huống. Bắc trấn thủ sứ Lam Tú Mạn phía dưới Huyền Tinh Thủy Pháo quy cùng Thiên Pháo Thiểm thử hai chi ngự hải sư đội ngũ đã từ phương Bắc hẩn cấp chạy đến, ngày mai sẽ chính thức đầu nhập chiến trường, áp chế cương pháo tí hạ hỏa lực, dùng cho cận chiến các binh sĩ cung cấp chi viện. Mà Nam trấn thủ sứ Tạ Thiên cũng hạ lệnh, đem Nam cảnh binh sĩ bên này tất cả xạ thủ hình ngự hải sư tất cả tập hợp lên đến, ngày mai cùng nhau giúp đỡ pháo bắn công kích cương pháo tí hạ trận địa. Mặc dù Nam cảnh binh sĩ bên này là không có chuyên môn bổ dưỡng ra đến pháo quân, nhưng mà làm dáng một chút vẫn làm muôn. Trần Ngọc Đình nói lấy sắc mặt tán thưởng vô vô tiểu kiếm bả vai, cười nói, ngươi cái này xú tiểu tử ngược lại là mưa đúng lúc. Hôm nay vậy mà cái này nhanh liền tu luyện thành công bá vương phá quyền. Ngày mai vừa tốt có thể dùng đến tiền tuyến đi phát quang phát nhiệt, không có vấn đề. Hiệu trưởng. Tiểu kiếm lập tức hưng phấn hét lớn. Ngày mai ta liền muốn để những kia yêu tộc nữ nhân nhóm nếm thử cái gì gọi là hỏa lực không nớt. Trần Ngọc Đình một mặt kinh bỉ nhìn lấy tiểu kiếm, tiểu tử ngươi khẩu vị thật trọng. Thậm chí ngay cả yêu tộc đều không đông tha. Tiểu kiếm một mặt đen người dấu chấm hỏi, hả? Vào lúc ban đêm tiểu kiếm liền cảm thấy đệ nhất trường thành dưới nước tiền tuyến, đi qua một loạt thân phận chứng nhận, tiểu kiếm thành công tiến vào đến đội ngũ bên trong. Biết đến Khương Hạc Niên tại Bề Quan, tiểu kiếm không có quấy dày, trực tiếp tìm tới một sĩ quan, gia nhập vào nam cảnh bình sĩ lâm thời chấp vá lên đến pháo quân đội ngũ bên trong. Tiểu kiếm đơn giản nhìn chính mình đồng đội một mắt, lập tức có chút im lặng. Bởi vì đại bộ phận binh sĩ kỳ thực chỉ có thể gọi là làm xạ thủ, mà không thể gọi là pháo thủ. Xạ thủ là lại nhỏ lại ngắn, mà hắn cái này chủng pháo thủ là lại dài lại thô. Chân nam nhân liền hẳn là làm pháo thủ. Đại bộ phận tiến đến binh sĩ linh thú đều là thương hà, thiết tí xuống ống, xạ thủy ngư, thủy tiễn quy các loại những này linh thú. Theo lấy tu vi tiến giai đến trung phẩm, cái này chủng linh thú tại bình thường chiến đấu bên trong còn không tệ, thủy bên trong bắn có mấy trăm mét một ngàn mét đạt đến lục phẩm bắn có thể đạt đến 2, 3 ngàn mét. Nhưng là vừa đối đầu cương pháo tí hà cái này chủng dưới nước pháo vương, có thể nói trực tiếp liền bị người ta giảm chiều không gian đả kích. Tam, tứ phẩm cương pháo tí hà bắn liền có 2, 3 ngàn mét, mà ngũ phẩm có thể dùng đạt đến 4, 5 ngàn mét, lục phẩm là 8-9 ngàn mét, xạ kích cự ly cực xa. Mà lại cương pháo tí hà bắn ra thủy pháo đạn, cùng tiểu kiếm băng pháo quyền đạn pháo cực kỳ tương tự. Không chỉ uy lực đại Mà lại tại nổ tung thời điểm còn đóng băng chung quanh phụ cận thủy vực, A.O.E lực sát thương mạnh. Tiểu kiếm cũng rốt cuộc minh bạch, chắc không được nam cảnh bộ vị ở phía trước một tuần lễ đều một mực bị người ta đè xuống đất ma sát, đây quả thực là cầm súng bắn chim đi cùng nhân ra đại pháo đổi bính, không thua mới là lạ. Mà từ Bắc Hải chiến trường điều động qua đến huyền tinh thủy pháo quy, thiên pháo thiểm thử cái này hai chi cấp á linh thú ngự hải sư đội ngũ mới coi như là chân chính ý nghĩa bên trên cùng cương pháo tí hà nhóm đứng tại cùng một cái cạnh tranh đường bên trên cạnh tranh lẫn nhau, đối kháng. Đây cũng là bắt chấn thủ sứ Lam Tú Mạn hội như này có năm chắc nguyên nhân, đại gia lẫn nhau đều là cấp A yêu thú. Mà lại Lam Tú Mạn cũng không phải nói dựa vào cái này hai chi đội ngũ liền đem cương pháo tí hà cho phá tan, mà là tiến hành hỏa lực cấp chế, cho cận chiến các chiến sĩ cung cấp một cái có thể dùng chính diện đẩy mạnh, cùng kim cương ngư quân đội chém giết đối kháng cơ hội. Đơn giản cùng đồng đội nhận thức một phen, tiểu kiếm liền về đến quân doanh bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi, vì ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy chiếc quân hạm trùng trùng điệp điệp từ đệ nhị trường thành dưới nước ra, tiêu chí hành, đại tư mã, phí vô cực các loại tông sư đã để trước tại một tòa phong hỏa đài bên trên chờ đợi, bọn hắn ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy cái này mấy chiếc quân hạm. Có bác hải binh sĩ cái này hai chi pháo quân duy trì, bọn hắn chiến đấu kế tiếp sẽ hội nhẹ nhóm rất nhiều. Tiểu kiếm cũng tại cách đó không xa trường thành nhìn lấy một màn này, chỉ gặp quân hạm cấp bờ, trước tiên từ trên giường đi xuống hơn mấy chục tên tông sư, sau đó tại là đại lượng trung phẩm ngự hải sư, số lượng trùng trùng điệp điệp, tiếp cận 3, 4.000 người. Những này ngự hải sư nhóm ăn ý chia hai cái đội ngũ, bên trái mặc là lam sắc quân trang, quân trang ngực bên trên theo lên một đầu huyền tinh thủy pháo quy quân hiệu tiêu chí. Bên phải liền là thân xuyên màu đen quân trang, quân trang ngực là một đầu thiên pháo thiểm thử quân hiệu tiêu chí. Đội ngũ chia ba cái đoàn đội, thất phẩm tông sư trở lên một đoàn đội, trung phẩm phía dưới huyền tinh thủy pháo quy cùng thiên pháo thiểm thử lại đều tự phân vì hai đội. Đúng vậy, cái này một lần pháo quân đối huynh cũng là vương đối vương, binh đối binh. Rất nhanh, tông sư trở lên pháo quân gia nhập tiêu chí hành đám người hàng ngũ bên trong, mà tiểu kiếm các loại Nam Hải binh sĩ lâm thời chấp vá ra đến cao thấp không đều tạm lưu nhóm, thì đưa về đến cái này một nhánh Bắc Hải pháo quân bên trong, nghe theo nhân gia chỉ huy cùng an bài. Chương 482 hỏa lực không ngớt nữ nhân. Bắc cảnh binh sĩ huyền tinh pháo quân cùng thiên pháo pháo quân tri viện là như cho đám người đánh một thang thuốc trợ tim. Tất cả nam cảnh binh sĩ tông sư cùng các binh sĩ cũng không khỏi một trận cung hỉ. Đám người liền một lần nữa tổ chức binh sĩ thiết lập tiến công kế hoạch, chuẩn bị giữa trưa liền đối kim cương ngư phòng tuyến phát lên tân một vòng tiến công. Tiểu kiếm cùng nam cảnh binh sĩ lâm thời chấp vá pháo quân đoàn tại một tiên sĩ quan dẫn đường hướng bắc hải hai chi pháo quân đi tới. Nam cảnh pháo quân đoàn số lượng rất ít. Đại khái liền một khoảng trăm người. Đi đến quân hàm trước, bị Bắc Hải hai chi ô ương ương pháo quân bắt đầu so sánh, lập tức lộ ra rất là xấu hổ cùng nhỏ bé. Không qua đến đến Bắc Hải hai chi pháo quân trước, tiểu kiếm lại là thân thể khẽ giật mình, gặp phải hai vị người quen. Cái này hai người, chính là tiểu kiếm phía trước đi Đế đô Đại học Khiêu Chiến Đế đô đệ nhất thiên tài Chu Ứng, cùng đệ nhị thiên tài Lâm Sa. Chu Ứng đương thời là Tam phẩm ngự hải sư thứ nhất, linh thú là Viêm tinh thương ô tặc. Mà Lâm Sa là Tam phẩm ngự hại sư thứ hai. Linh thú tạm thời chưa biết. Nguyên bản đang cùng Chu Ưng nói chuyện phiếm, một mặt nhập nhèm mới vừa tỉnh ngủ Lâm Sa, vừa nhìn thấy tiểu kiếm lập tức cuồng hỉ, hai mắt sáng lên, "A hảo huynh đệ của ta, ta chí hữu, ta đến, đến rồi. Ta liền biết đi đến Nam Hải tiền tuyến chiến trường, ta tuyệt đối có thể gặp đến ngươi. Ngươi nhóm hai cái thế nào đến rồi?" Nhìn đến hai người, tiểu kiếm cũng là kinh ngạc, hơn nữa nhìn hai người tựa hồ còn là Bắc Hải pháo quân nhân viên. Tựa hồ biết rõ tiểu kiếm nghi hoặc, Lâm Sa cười nói: Ta là Bắc Hải Pháo quân nhân viên, chu ứng không phải, hắn là biết rõ cái này một bên bạo phát đại chiến, qua đến rèn luyện. Ngươi cũng là một tên pháo thủ." Tiểu Kiếm kinh ngạc nhìn Lâm Sa. Hắn có thể là nhớ rõ lần trước Lâm Sa đến thời điểm, có thể là từ đầu ngủ đến ưi. Cái này dạng người hội là lại dài lại thô lại cứng pháo thủ." Tiểu Kiếm biểu thị 10 phần hoài nghi. "A, cái này lúc Tiểu Kiếm cảm nhận được Lâm Sa thân bên trên linh lực khí tức, giật mình nói, "Ngươi tấn cấp đến ngũ phẩm sơ kỳ ngự hại sư rồi." Lâm Sa ngáp một cái, mặt mũi tràn đầy ủ rũ tiêu dung cười nói, may mắn may mắn. Huynh đệ ngươi không cần để ý, ngươi về sau cùng ta ở chung lâu liền rõ ràng, ta cái này người thường xuyên ngủ lấy ngủ lấy liền tự mình bột phá. Gặp gỡ đối thủ, cái này xú tiểu tử so chính mình còn đâu hoàng. Cái này lúc tiểu kiếm lại nhìn ánh mắt quét về phía Chu ứng, lại lần nữa giật mình nói, A, Chu ca ca, ngươi thế nào mới tứ phẩm ngự hải sư đỉnh phong A. Chu ứng một gương mặt dây lát ở giữa đỏ bừng lên. Bất quá nói thực lời nói, tiểu kiếm xác thực là thật chấn kinh. Năm ngoái hắn đi đế đô đại học khiêu chiến hắn thời điểm, chu ứng cùng lâm xa hai người, hiện nhiên là chu ứng tu vi muốn mạnh hơn một bậc. Chu ứng là đế đô đại học đệ nhất thiên tài, lâm xa là thứ hai. Mà hiện nay vừa mới qua đi bao lâu, thời gian một năm không đến, chu ứng tu vi cảnh giới lại là bị một mực ngủ nướng lâm xa cho phản siêu. Đây quả thực là để người cảm thấy bất khả tư nghị. Tiểu kiếm cũng rốt cuộc minh bạch. Chu ứng muốn qua đến Nam Hải chiến trường cái này, một bên lịch luyện là có ý gì? Cái này hiển nhiên là là bị kích thích a. Bắc Hải chiến trường thái bình nhiều năm, không có Nam Hải bên này lịch luyện cơ hội nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, hắn Chu ứng một mực cố gắng tu luyện, kết quả tu vi lại là bị một cái ngủ nướng lâm xa phản siêu, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Chuyện này nếu là đổi một lần thân phận, đổi lại chính tiểu kiếm, chính hắn cũng tương tự hội cảm thấy mười phần biệt khuất. Tiểu kiếm nghĩ tới đây, Hai tay để sau nhìn lấy lâm xa, ngự trọng tâm trường nói, không tệ, quả nhiên không hổ là ta huynh đệ, cuối cùng là đuổi theo bước chân của ta. Hảo hảo cố lên, hảo hảo cố gắng, ta hiện tại cũng chính là ngũ phẩm trung kỳ ngự hải sư, ngũ phẩm kiểu trọng ngân cốt võ giả mà thôi. ngươi nhóm hai cái cố lên, khẳng định là có thể đuổi đuổi lên ta. Nếu nói chú ứng mới vừa rồi là giống ăn phải con rồi một dạng khó chịu, hiện tại liền là quả thực là như ăn đại tiện một dạng. Hắn hai mắt tròn vo chết chừng lấy tiểu kiếm là như tựa buồn. Ngươi, ngươi vậy mà ngũ phẩm trung kỳ, ngũ phẩm cửu trọng ngân có rồi. Ni mã, lao tử ta hiện tại mới tứ phẩm đỉnh phong, tứ phẩm cửu trọng nhập kình mà thôi a. Ngươi muội, Lâm Sa, tiểu kiếm các ngươi chờ đó cho ta, có một ngày ta nhất định phải siêu việt ngươi nhóm hai cái. Lâm Sa ngược lại là một mặt kinh hỉ cùng vui vẻ, con mắt chiếu lấp lánh đánh giá tiểu kiếm, vui vẻ nói, oa, tiểu kiếm huynh đệ ngươi quả nhiên là ta nhân sinh chí kỳ, quá mạnh. Hảo huynh đệ Cái này một lần đại chiến, liền để chúng ta cùng nhau đến đấu kiếm đi. Ừm không đúng, cùng nhau đến bắn pháo đi. Đi đi đi. Tiểu kiếm trận trắng mắt, Lâm Sa huynh đệ, ta chỉ cùng nữ nhân ngươi bắn pháo có thể hay không? Lâm Sa phó đoàn trưởng. Liên tại ba người trò chuyện một chút thời điểm, cái này lúc một bên một danh sĩ quan nhanh chóng đi tới, đối Lâm Sa túi chào nói. Bẩm báo Lâm Sa phó đoàn trưởng, huyền tinh pháo quân cùng thiên pháo pháo quân đều đã kiểm duyệt hoàn tất, chính chờ đợi chỉ thị của ngài. Lâm Sa ngáp một cái, dựa theo điều lệ lưu làm là được rồi. Vâng, Lâm Sa phó đoàn trưởng. Sĩ quan tôn kính cho Lâm Sa chào một cái, liền lại quay người nhanh chóng rời đi. Cái này một đợt thao tác, trực tiếp đem tiểu kiếm cho đều một bước. Tiểu kiếm nhìn lấy quay người rời đi sĩ quan bóng lưng, kinh ngạc nói, Lâm Sa, ngươi, ngươi là Bắc Hải pháo quân phó đoàn trưởng. Đúng a, Lâm Sa hề hài nói ra, ta có thể là được xưng vì Bắc Hải pháo vương nam nhân. Tiểu kiếm. Tiểu kiếm một mặt hồ nghi nhìn lấy lâm sa, cái này ra hỏa là thế nào làm đến. Tuổi cung chính mình không sai biệt lắm, hiện tại cũng đồng dạng là năm hai học sinh. Quân bộ cùng trường học không giống, ngự hải sư được đến nhất định quân công sắc thực là có thể dùng chức nghiệp lên trước, làm một lần đoàn chiến, tướng quân cái gì. Tỷ như tiểu kiếm hiện tại liền là một vị thiếu tá, nhưng mà những này đều chỉ là hư chức. Mà lâm sa có thể là Bắc hải pháo quân đoàn phó đoàn trưởng, cái này ngự bút, cái này là thực quyền thực chức. Đánh trận không phải xem là cho đùa, sĩ quan là muốn lãnh đạo phía dưới binh sĩ, cái này không cẩn thận có thể là muốn chết người, cho nên xét duyệt trùng điệp, không có kia dễ dàng liền có thể làm thành. Lâm Sa cười nhìn lấy Tiểu Kiếm, bởi vì cái gọi là có phúc cùng nhau hưởng, Hảo huynh đệ ngươi đến chỗ của ta, ta cả cái đội trưởng cho ngươi làm làm thế nào. Tiểu Kiếm trực tiếp cự tuyệt, không, bởi vì ta giống như ngươi, cũng là được xưng vì Nam Hải pháo vương Nam Nhân. Sao có thể đến ngươi thủ hạ làm việc đâu? Cả cái nam cảnh binh sĩ đệ một cái liền không đáp ứng. a thất sách thất sách. Lâm Sa Hoàng sợ nói, quả nhiên không hổ là ta trí hữu, hảo huynh đệ của ta, cái này vĩnh viễn đều hôn tại ta đằng trước. Tiểu Kiếm hất cầm lên nói, đương nhiên. Chu ứng. Chu ứng ở một bên đã không biết rõ thế nào nói cái này hai người. Chiêm chết ba. Đông nhiên, liền tại Tiểu Kiếm cùng Lâm Sa hai người kề vai sát cánh hồ thiên hải tán gâu thời điểm, một tiếng sắc bén to rõ cái còi âm thanh. Đột nhiên tại hai cái pháo quân đội Ngũ bên trong vang lên. Đoàn trưởng ra đến. Một vị pháo quân sĩ binh hoảng sợ nói, Lâm Sa cũng là bỗng nhiên quay người, Khẩn Trương nhìn về phía quân Hạm phương hướng, sau đó nhìn về hai chi pháo quân đội Ngũ hét lớn, "Bộ dáng, kia cấp tốc, mau mau, nhanh điểm nã pháo." "Vâng." Hai chi pháo quân đội Ngũ đạt đến 3, 4 ngàn người, vậy mà lúc này lại là chỉnh tề đồng dạng toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, từng cái phóng xuất ra chính mình linh thú, sau đó linh lực ngưng tụ nhắm ngay không trùng trùng trùng điệp điệp na pháo. Một giây lát ở giữa, cả cái không trung đều là linh lực đạn áo, một đoàn lại một đoàn hỏa diễm phóng lên tận trời, cả cái không trung đều tựa hồ tại thiêu đốt. Mà tại cái này kinh thiên động địa, hỏa lực không ngớt bối cảnh phía dưới, tiểu kiếm nhìn đến một vị dáng người cực kỳ hỏa bạo nữ nhân, từng điểm từ chính giữa một chiếc quân hạm cao ngạo đi ra. Nàng mặc một bộ xích hồng sắc váy ngắn, trên váy cổ áo khóa kéo kéo rất thấp, một mảng lớn tuyết bạch phảng phất không đè nén được quả đông nhanh muốn bạo nhảy ra ngoài. Mà phía dưới váy lại là rất bên trên, hai đầu tuyết bạch đôi chân dài không chút kiêng kỵ bại lộ ra đến. Tại hồng sắc vế quét sâu váy ngắn bộc vào, nữ nhân xinh đẹp gợi cảm dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, để người miệng đắng lơi khô. Nàng hai tay mang theo hồng sắc thủ sáo hai chân xuyên lấy cao đến bắp đuổi chạm rống đường viền trừng hoa, cả cái người ăn mặc nóng bỏng mà phong tình vật trùng Mà theo lấy nàng từng bước một từ quân hạm phía trên đi xuống, phía sau là trùng thiên đạn thảo. Tiểu kiếm cả kinh nói: Quả nhiên mỗi một cái song lớn mảnh liệt nữ nhân, phía sau đều là hỏa lực không ngớt ta. Chương 483, Phù Thi. Ngự Hải Sư động tác đều rất nhanh, lôi lệ phong hành. Còn chưa đến giữa trưa, có pháo quân đội ngũ chi viện Nam cảnh binh sĩ liền mở bát, trùng trùng điệp điệp hướng Kim Cương ngư phòng tuyến mở đi ra. Bởi vì Nam cảnh binh sĩ bên này pháo binh đoàn số lượng, tố chất cũng cao thấp không đều, lại thêm đại gia còn chưa quen thuộc, đồng thời không có tiến hành rèn luyện huấn luyện. Vì không ảnh hưởng Bắc Hải 2 chi pháo binh đoàn phát huy, Cho nên tiểu kiếm trô nam hải pháo binh đoàn không có đưa về đến hai chi đội ngũ bên trong, chỉ là làm đến một cái độc lập tiểu đội theo lấy, đến thời điểm theo lấy Bắc hải pháo binh đoàn cùng nhau hành động công kích. Pháo binh đoàn quân hạm bên trên, làm kia một vị thân xuyên hỏa hồng sắc váy ngắn, vóc người nóng bỏng kình bạo nữ nhân xuất hiện về sau, một mực vẻ vải cơ hồ không có tinh thần lâm xa, lại là dây lát ở giữa điên cuồng lên đến, toàn thân đều tràn ngập động lực. Bất quá không phải kia trùng ái mộ động lực, mà là có điểm e ngại cái chủng loại kia. Lâm Sa toàn thân kéo căng, một mặt giới bị nhìn chằm chằm cái này vị pháo binh bao quanh chiến, phảng phất một giây sau liền muốn cùng đối phương vật lộn đại chiến cùng một chỗ, phân một lần cao thấp. Pháo binh đoàn thành viên các nhóm, biểu tình phản ứng cũng phần lớn như đây, mỗi một người đều có chút giới bị nhìn chằm chằm cái này nữ nhân, mặt mang theo một cỗ sợ hãi e ngại. Từ Lâm Sa miệng bên trong, tiểu kiếm cũng biết cái này tên của nữ nhân, Phù Thi, một cái nghe mười phần ôn nhu danh tự. Lâm Sa Ngươi nhóm có vẻ giống như thoạt nhìn đều đối phủ thi kính nhi viễn chi bộ dạng. Lâm Sa con ngươi bên trong lộ ra một vẻ kiên kỵ, ngươi tốt nhất cũng không cần quá mức đến gần, bởi vì cái này nữ nhân là một cái biến thái cùng bạo lực cùng. Tiểu Kiếm, hả? Bởi vì Nam Hải pháo binh đoàn chỉ có một khoảng trăm người, cho nên dứt khoát liền trực tiếp lên Bắc Hải pháo binh đoàn quân hạm, cùng nhau mở hướng về phía trước trận tuyến. Lên quân hạm, Tiểu Kiếm cũng rốt cuộc kiến thức cái này nữ nhân biến thái. Quân hạm còn không có mở đến kim cương ngư phòng tuyến. Cái này vị pháo binh bao quanh chiến đã một mặt phấn khởi vọt tới đầu tàu phía trước, đứng tại trên lan can, sắc mặt quỷ dị ửng hồng cùng hưng phấn. Đến A, bắn A bắn A bắn A. Lao nương ta muốn bắn chết ngươi nhóm. Ta phù thi cả đời này nguyện vọng lớn nhất, không phải ta bắn chết người khác, liền là bị người khác bắn chết. Ha ha, ha ha. phù thi một bên hưng phấn nói, một bên lại là còn không khỏi hai chân uốn lượn trà nhẹ, sắc mặt đỏ hồng tốt cùng, sau đó thân bên trên phát ra từng đợt lạ như cao trào một dạng kích linh. Tiểu kiếm. Tiểu kiếm vạn vạn không nghĩ tới, một cái bề ngoài thoạt nhìn là như gợi cảm nữ vương một dạng nữ nhân, sau lưng lại là một cái jun em mở. Thực tại là, tốt biến thái A. Lâm sa cái này. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Tiểu kiếm vừa mới mở miệng, lâm sa liền vô cùng khẩn trương đem tiểu kiếm lôi đến một bên, che tiểu kiếm miệng, khẩn trương nói ra. Nhỏ giọng một chút, không nên bị phủ thi nghe đến. Nếu không nàng hội đem ngươi kéo tới phòng bên trong, tươi sống bắn chết. Tiểu kiếm. Trung trung điệp điệp, là như bảy kiến một dạng đội ngũ rất nhanh đi đến kim cương ngư phòng tuyến trước mặt. Cự ly phòng tuyến còn có 20 km thời điểm, đội ngũ chậm chạp ngừng lại, sau đó tới từ Bắc Hải pháo binh đoàn tông sư nhóm, trước tiên kéo ra công kích mở màn. Tiểu kiếm đứng tại quân hạm ngẩng đầu nhìn ngự không tại bầu trời các đại tông môn nhóm, một mặt tao ước. Cự ly kim cương ngư phòng tuyến đạt đến 20 km xa, đám người liền địch nhân cái bóng ngay cả nhìn cũng không thấy, tông sư nhóm lại là có thể dùng phát động công kích tiểu kiếm ánh mắt ước mơ, hắn lúc nào hắn mới có thể thành vị tông sư a. 3, 40 Bắc Hải pháo binh đoàn tông sư nhóm trước tiên đứng dậy, triệu hoán ra bọn hắn linh thú, Huyền Tinh Thủy Pháo Quy cùng Thiên Pháo thiềm Thử. Huyền Tinh Thủy Pháo Quy thoạt nhìn liền giống là một cái băng lam sắc pho tượng đại o quy, toàn thân lóe ra băng lam sắc quang trạch, còn chưa đến gần, từng sợi mắt Trần có thể thấy hàn ý liền từ bọn hắn thân bên trên bước hơi mà ra. Mà Thiên Pháo thiềm Thử, bề ngoài sấm đen, thân bên trên sinh trưởng một cái lại một cái đại phiến phức sở dĩ gọi là thiên pháo thiểm thử cũng là bởi vì thiểm thử linh thú thân bên trên mỗi cái phiền phức đều là một cái lỗ châu mai, thiên pháo thiểm thử có thể đủ từ những này phiền phức bên trong bắn ra huy lực không thấp thủy pháo đạn. đương nhiên, chân chính muốn làm đến bắn ra một ngàn mai thủy pháo đạn, vậy ít nhất còn tu luyện tới cửu phẩm đỉnh phong cảnh giới mới có thể làm đến. tiểu kiếm quét không trung một mắt, cái này bắc hải pháo binh đoàn các thành viên kỳ thực đều chủ yếu là đến từ đế đô bên kia cái kia đại gia tộc. Huyền tinh thủy pháo quy cùng thiên pháo thiềm thử là bọn hắn gia tộc linh thú, vì đem những này gia tộc tộc nhân bồi dưỡng thành vì pháo binh đoàn. Hai gia tộc này cùng với Bắc Hải binh sĩ, hao phí mất rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Viêm quốc tứ đại chiến khu, cũng chỉ có đế đô Bắc Hải chiến khu có cái này tài nguyên, thuộc về độc nhất phần. Rất nhanh, một đầu lại một đầu huyền tinh thủy pháo quy cùng thiên pháo thiềm thử bị triệu hoán ra đến, bọn hắn chậm rãi hé miệng một cỗ bành trướng linh lực kinh người bạo ngược khí tức lập tức tại trên cái miệng của bọn hắn ngưng tụ. Sau đó một giây sau, cái này từng khỏa linh lực cực lớn đạn pháo liền hóa thành từng đầu phụ kín thương không tia sáng, trùng trùng điệp điệp hướng kim cương ngư phòng tuyến vọt tới, bộ dáng vô cùng hùng vĩ. Từng đạo nổ đùng tiếng cũng không ngừng tại mọi người bên thay tiếng vọng, đinh thay nhức óc. mười mấy tên pháo binh tông sư đồng loạt ra tay, cái này hiệu quả rất là không tầm thường. Whooing. Liên tại cái này mấy chục quả linh lực đạn pháo lập tức bắn chúng kim cương ngư phòng tuyến thời điểm, kim cương ngư phòng tuyến bên trong cũng đồng dạng bay bắn ra mấy chục đạo băng lam sắc đạn pháo, hướng nhân tộc đạn pháo cản đường mà đi. Một giây lát ở giữa, không trung linh lực cùng yêu lực va chạm, rung động ầm ầm, to lớn bạo tạc lực lượng nhấc lên từng đợt sóng lớn. Đối với một màn này, Tiêu Chí Hành, đại tư Mã đám người tựa hồ sớm có dự đoán, mà bị chấn thủ sứ Lam Tú mạn thì hướng phía dưới pháo binh đoàn hạ lệnh, Bắc Hải pháo binh đoàn, tiến công! Phát sạng. Vâng. Nam Hải các quân đội tướng sĩ si nhóm, sông lên A, pháo binh đoàn cho ngươi nhóm miểm hộ. Vâng. Oanh ngoanh oanh. Nguyên bản vừa mới vừa an tĩnh lại đội ngũ, một giây sau lại lần nữa sôi trào bão phát, trùng trùng điệp điệp tiến hành tiến lên. Mà dĩ vãng tại thời khắc này, Nam Hải binh sĩ si đã đụng phải đại lượng cương pháo tí hà công kích, bất quá lúc này có Bắc Hải pháo binh đoàn kiểm chế, rơi tại bọn hắn đỉnh đầu bên trên công kích liền giảm mạnh. Rất nhanh làm đội ngũ cự Ly Kim Cương Ngư phòng tuyến còn có 10 km, phụ thì, Lâm Sa cũng lập tức truyền đạt mệnh lệnh công kích. Một lần, đại lượng linh lực đạn pháo phóng lên tận trời, nhện hướng nơi xa Kim Cương Ngư phòng tuyến. Đám người một bên công kích, một bên tiến lên, trung quanh một chút hộ vệ binh sĩ tại trợ giúp pháo binh đoàn chống đỡ đạn pháo cùng cái khác yêu tộc công kích. Kim Cương Ngư phòng tuyến bên trên trung phẩm cương pháo tí hạ nhóm cũng đồng dạng ăn ý phát nghĩ lên công kích, một khỏa lại một khỏa băng đạn pháo không ngừng từ trên trời giáng xuống rơi vào đến viêm quốc bên này phòng tuyến bên trong. Nam Hải pháo binh đoàn cũng đồng dạng phát nghị lên công kích, chỉ là cùng Bắc Hải pháo binh đoàn so sánh, Nam Hải pháo binh đoàn quả thực liền là như tiểu xuống nước, thoạt nhìn rất là xấu hổ. Chương 484, cấp S yêu thú, hồng kích long pháo hạ. Có Bắc cảnh pháo binh đoàn gia nhập, Nam cảnh binh sĩ rốt cuộc chân chính cùng Kim Cương ngư binh sĩ đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Rộng rãi minh mông đại hải bên trong, hai cái binh sĩ các pháo binh cũng bắt đầu công kích lẫn nhau. Nước biển bên trong, mặt biển phía trên, giữa không trung, trùng trung điệp điệp, đại lượng đạn pháo lẫn nhau đối hoành, trật nổ tung từng đạo hỏa diễm. Nam cảnh trường thành binh sĩ, tướng quân doanh. An mặc tính cách Lam tú mạn lại lần nữa nhắm mắt lại, trước người của nàng lại lần nữa xuất hiện một bộ tinh thần lực sa bàn. Bên trái là đại biểu nam cảnh binh sĩ Lam sắc binh sĩ đội ngũ, bên phải là đại biểu kim cương ngư binh sĩ kim sắc binh sĩ đội ngũ. Cái này sa bàn mười phần đặc biệt, lúc này theo lấy chiến tranh mở ra. Sa bàn mỗi một nhánh binh sĩ đội ngũ đều vô cùng rõ ràng tại sa bàn biểu hiện, hoàn toàn cùng bên ngoài biểu hiện đồng bộ. Đội ngũ bỏ mình, tinh thần lực sa bàn bên trên đại biểu đội ngũ quang đoàn cũng liền tiêu thất. Thậm chí liền liền hai chi đội ngũ song phương cao phẩm cường giả nhóm, còn biết dùng màu sắc khác nhau đồng dạng quang điểm biểu lộ ra. Lam chấn thủ sứ cái này năng lực thật không tệ, có nàng tại trường không chiến trường, quả thực không đáng lo. Đúng vậy à, Lam chấn thủ sứ linh thú có thể là Bách Linh Hải đồn có thể dùng thông qua tiếng vang định vị đến định vị ra chiến trường tất cả nhân viên, làm được như vậy tinh thần lực xa bản, chúng ta có thể dùng một mắt liền thấy rõ chiến trường. Ừm ừm. Đám người tiếp tục quan sát chiến trường, quả nhiên, theo lấy Bắc cảnh pháo binh đoàn gia nhập, giữa sân thế cục không lại là Nam cảnh binh sĩ bị đè lên đánh, ngược lại Nam cảnh binh sĩ chiếm cứ đầu gió. Đại lượng binh lực một chút điểm hướng kim sắc chiến đoàn chen chúc mà đi, mà xa bản bên trên kim sắc quang đoàn cũng một chút điểm bị lam sắc quang đoàn từng bước xâm chiếm. Thế cục Ngay tại hướng nhân tộc phương hướng dựa sát vào. Nhìn lấy kết quả này, đám người cũng hơi hơi nhẹ thở ra một hơi. Vì cái này một lần đại chiến, Viêm quốc xuất động trọn vẹn hơn 300 tên cao phẩm cường giả, 10 vạn tướng sĩ, hiện nay rốt cuộc thu hồi một chút hiệu quả. Binh lực xa xa không đủ nam cảnh binh sĩ kim cương ngư bộ lạc, rơi xuống hạ phong cũng bình thường. Hả? Mọi người ở đây hơi hơi nhẹ thở ra một hơi đồng thời, đương nhiên, đám người phát hiện tại đại biểu kim cương ngư kim sắc trận doanh bên trong Đột nhiên xuất hiện một nhánh hồng sắc quang điểm. Cái này một nhánh hồng sắc quang điểm vừa xuất hiện, viêm quốc cái này một bên liền có đại lượng Lam sắc pháo binh quang điểm tiêu thất. Thậm chí, còn có một chút cao phẩm tông sư bắt đầu vỡ lạc. Lam đại nhân, cái này là... Đám người hoảng sợ nói. Tiêu chí hành cũng phát hiện cái này một chút, hai mắt khẩn trương đại trừng lên tới. Lam tú mạn không có mở to mắt, mà là thanh âm vô cùng nghiêm túc nói ra, là cường pháo tí hạ yêu tộc, xuất động vua của bọn chúng bài binh sĩ, cấp S yêu thú. Hồng kích long pháo hạ. Cái gì? Tiêu chí hành lập tức đại kinh, cương pháo tí hạ yêu tộc, thậm chí ngay cả hồng kích long pháo hạ đều xuất động rồi. Bớt nói nhảm. Lam tú mạn quá to, ngươi nhóm nhanh điểm tới chi viện, nếu không nhiều chỉ hoãn một giây, chiến trường liền có đại lượng người thương vong. Vâng. Một giây lát ở giữa, cả cái tướng quân doanh linh lực dâng trào, bóng người tiêu thất, liền chỉ còn lại Lam tú mạn cùng với mặt khác mấy vị phòng thủ tông sư, cái khác toàn bộ đi chi viện chính diện chiến trường. Hạ lệnh để phù thi cùng lầm Sa nã Pháo. Lam Tú mạn lại hướng vệ binh hạ mệnh nói: "Vâng." Tiến nhập chiến tuyến, mấy ngàn vị pháo binh liền dùng 100 tên pháo binh làm đơn vị hình thành tiểu đội, phân tán tản ra tại trên thềm lục địa. Mỗi một nhánh đội ngũ vừa rơi xuống đất, chuyện làm thứ nhất liền là thuần thuộc sửa chữa công sự phòng ngự, xây dựng pháp trận phòng ngự. Liếc mắt nhìn qua, Bắc cảnh pháo binh đội ngũ đều có pháp trận phòng ngự, mà Nam cảnh binh sĩ 100 tên pháo binh quang chạy chạy, xung quanh cái gì công sự phòng ngự đều không có thoạt nhìn hết sức xấu hổ. Lúc này nghĩ muốn học cũng hoàn toàn không có thời gian học. Mấy ngàn tên pháo binh cùng một chỗ công kích, trận thế kia hùng vĩ mà kinh người. Mỗi một lần nã pháo, trung quanh cả cái hải vực đều phảng phất muốn lật qua đồng dạng. Đồng dạng mỗi một lần nã pháo, tiểu kiếm cũng liền dùng thiên lý nhãn nhìn đến kim cương ngư sắt trận muốn phá vỡ một cái lô hùng lớn, tiêu diệt tiêu thảm. Bởi vì tiểu kiếm thực lực cùng danh khí, tiểu kiếm được mệnh danh là nam cảnh pháo binh đoàn đoàn trưởng. Một vị chỉ có hơn một tên pháo binh đoàn trưởng. Tiểu đệ đệ, ngươi nhóm đi sang một bên, tỷ tỷ ta liền không mang các ngươi chơi. Con mắt hẹp dài, là như hồ ly mắt phụ thi, tay phải ngón tay thả tại bên môi, đối tiểu kiếm nháy nháy mắt, xinh đẹp dụ hoặc nhẹ nhẹ nói ra, mà lại ngươi nhóm đều là một chút mềm tiểu vô lực, đập bóng xạ thủ, ta liền tính muốn mang ngươi nhóm chơi cũng chơi không a. Tiểu kiếm không thể không thừa nhận, phụ thi nói là đúng. Cho nên lúc này nam cảnh xạ thủ đoàn tác dụng duy nhất, liền cùng chung quanh những hộ vệ khác đồng dạng, thủ vệ ở một bên tiêu diệt chống cự trước đến cắt hàng sau yêu tộc những cao thủ phù thi mắt đẹp tẩn tình nhìn lấy tiểu kiếm liệt diễm môi đỏ chưa nở tiếp tục nói ra ngươi ngược lại là khó đến có tự mình hiểu lấy ta còn sợ ngươi nhóm nam hải xạ thủ đoàn nhóm bổ nào đâu ngươi nhóm hiện tại quá yếu tiếp tục tu luyện dùng đề cao huy lực của mình cùng bán tân nhân đâu không thể bước chân bước quá lớn nếu không không cẩn thận kéo tới cái gì kiểu nộ khí quan ngươi nói làm sao bây giờ đâu tiểu kiếm xin lỗi Ta khí quan có thể là đồng bì thiết nhục chế tác, một chút cũng không kiểu nột. Vânh oanh. Vânh oanh. Oanh, oanh. Chiến tranh từng bước kịch liệt, đại lượng yêu lực đạn pháo vụ vụ dít lên nhập vào trận doanh bên trong. Mặc dù có pháp trận cùng chung quanh hộ vệ đội ngăn cản, nhưng là rơi tại pháo binh đoàn đỉnh đầu bên trên đạn pháo vẫn như cũ số lượng không ít. Bốn phương tám hướng cũng bắt đầu xuất hiện khí thế hung hung yêu tộc cường giả, rất nhanh. Bắc cảnh pháo binh đoàn cũng bởi vậy xuất hiện thương vong, một vị lại một vị pháo binh bỏ mình hy sinh trung quanh nước biển bắt đầu nhuộm đỏ, bởi vì pháo binh binh đoàn cái này trùng binh trùng tổ tính, quyết định tại chỗ đám người tử vong phương thức đều là mười phần thê thảm. Gầy tay gầy chân, kia cũng là vận khí đặc biệt tốt. Vận khí hơi hơi kém một chút, cả cái người trực tiếp liền không có một nửa, thậm chí ngay tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ, mười phần bi tráng, chiến hữu nghĩ phải cho người nhạt sắc đều làm không đến. Chiến tranh càng đến càng kịch liệt, từ trên trời giáng xuống băng đạn pháo lạ như trong nước mưa to, liên miên bất tuyệt. Vất chi bất giác, Pháo binh đoàn bốn phía đã đầy là đại lượng băng nổi, nước biển cũng không ngừng hạ nhiệt độ, tựa hồ muốn đem bốn phía hải vực đều đông thành băng xuyên giống như. Bất quá pháo binh đoàn không ngừng khai hỏa, những này vừa mới vừa ngưng kết băng xuyên nhóm liền lại một lần nữa phá thoái, trung quanh cả khối hải vực liền tại cái này dạng đóng băng, phá thoái, đóng băng, phá thoái ở trong không ngừng nhiều lần. Tiểu kiếm tại một mảng lớn băng xuyên bên trong không ngừng xuyên toa nhảy nhót, chặn giết từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới yêu tộc cường giả nhóm. Thập môn pháo quyền không ngừng khai hỏa, đem sông lên địch nhân lần lượt hóa thành băng cát bã. Hiện nay tiểu kiếm đã là ngũ phẩm trung kỳ, thêm lên linh vũ kỹ lực lượng, chỉ cần không phải thất phẩm yêu vương ra đến, tiểu kiếm băng pháo quyền đều có thể phát huy ra cường hãn tác dụng. Tiểu kiếm cường đại thực lực, tính là miễn cưỡng cho nam cảnh pháo binh đoàn kéo về một chút mặt mũi, không đến mức chút nào tồn tại cảm giác đều không có. Thời gian trôi qua, song vương đạn pháo đối với từng bước tiến vào gay cấn, hy sinh pháo binh đội ngũ cũng càng ngày càng nhiều liên tại thời khắc mấu chốt này, tiểu kiếm trợn thấy giật mình một màn, chỉ gặp một vị xuyên lấy hồng sắc váy ngắn yêu diễm nữ tử, vậy mà chính mình chủ động từ pháp trận bên trong đi ra, nàng bơi tới pháo binh đoàn giữa không trung, liền cái này dạng đứng sừng sững ở pháp trận chính phía trước, đối mặt ngàn vạn bắn tới đạn tháo, phù thi gương mặt đỏ bừng, toàn thân co rút giống như phát run, một đầu to lớn xích hồng sắc linh thú hư ảnh từ nàng đan điền linh hải xung ra, sau đó bao phủ toàn thân bên trên, phù thi cái này dạng bịa giống lập tức đụng phải đại lượng yêu lực đạn pháo tẩy lễ. bất quá trước người nàng xích hồng sắc linh thú hư ảnh lại là toàn bộ đem những này đạn pháo đều che cản xuống đến. phù thi hai tay giơ cao, Hưng phấn nên đón những này đạn pháo vui vẻ thét to, a a a a ba. chỉ cần thấy được cái này máu và lửa, thương cùng tháo, ta liền huyết nhiệt, ta liền sôi trào, thận kích thích tố dâng lên, nhiệt huyết xông vào lồng ngực. đám nam nhân cơ thịt bạo đột, từng sợi, tựa như ra khỏi vỏ doi châu, hắc thiết nện hùng thiết. Đóa hoa bắn bốn phía, mồ hôi đầm địa, thiết huyết mùi tành tràn ngập tại cái này thiên địa ở giữa. Cái này bao nhiêu hoàn mỹ thể nghiệm, bao nhiêu không gì sánh kịp cảm thụ a. Cái này, cái này thật sự là quá tuyệt, quá tuyệt. Tất cả đạn pháo đều hướng ta tới đi, để chúng ta cùng nhau bạo bạo bạo. Tất cả cương pháo tí hà phản phất biết rõ phủ thi ý nghĩ, lập tức càng nhiều đạn pháo hướng nàng vọt tới, đầy trời hỏa lực hàng lâm, một đóa cây nấm vân tòng nàng trước mặt từ từ bay lên. Kinh người bạo tạc uy lực đem tiểu kiếm đám người toàn bộ tung bay, đại lượng nước biển bốc hơi, sóng lớn mãnh liệt, điên cuồng tàn phá bờ bãi. Chọn vẹn qua một lúc lâu, làm hỏa lực từng bước dừng lại, hỏa diễm tiêu tán. Chỉ gặp giữa không trung phù thi là như đóa hoa tàn lụi đồng dạng, y phục xốp xít từ giữa không trung một, một chút điểm thê mỹ rơi xuống. Nàng thân thể mềm nhũn vô lực quỳ dạp trên mặt đất, một bên thở gấp, một bên lộ ra si mê thần sắc. Đẩy, mãn phân. Chương bốn phù thi linh thú cấp es hỏa giao xa. Pháo binh đoàn trận doanh. Nhìn lấy lúc này ngã nằm trên mặt đất thở gấp phù thi, tiểu kiếm cùng Lâm Sa hoàn toàn là một câu cũng nói không ra. Tiểu kiếm quay người nói với Lâm Sa, ngươi nhóm Bắc cảnh pháo binh đoàn, quả nhiên nhân tài đông đúc, có một phong cách riêng à. Lâm Sa, bất quá không thể không nói, bởi vì phù thi vừa mới vui vẻ ngăn đao, cương pháo tí hạ trận doanh một nhóm tập bắn bị hoàn mỹ giải quyết, không có dẫn tới bất kỳ cái gì thương vong. Tương phản Bắc cảnh pháo binh đoàn thừa cơ khai hỏa, xử lý cương pháo tí hạ một nhánh đội ngũ. Tại Lam Tú Mạn tinh thần lực sa bàn biểu hiện lời chính là, Cương Pháo Tí Hà bên kia bỏ mình tiếp cận một trăm đầu, thương vong không tiểu. Song phương thực lực sai biệt không sai biệt lắm, Bắc Cảnh Pháo binh đoàn số lượng lớn khái 3000 tên pháo binh, Cương Pháo Tí Hà cũng đồng dạng chi viện qua đến 3000 đầu Cương Pháo Tí Hà yêu thú. Đại gia cũng đều là dùng mỗi 100 tên pháo binh vì một tiểu đội, các 30 tiểu đội. Cho nên tại đại gia thực lực giống nhau tình hôn giới, phù thi mỗi gia đến ngăn đao một lần liền có thể tiêu diệt đối phương một nhánh yêu tộc tiểu đội. 10 phần có giá trị. Cái này là một cái phù thi thoải mái, đại gia thoải mái, yêu tộc khó chịu kết cục, hoàn mỹ. Lại đối địch nhân nở số pháo, 30 chi pháo binh tiểu đội lại là đống nhiên đứng dậy, lại lần nữa bốn phía phân tán, mỗi chi pháo binh tiểu đội đều khoảng cách một vài kilômét. cái này lúc liền càng phân càng nở, đại gia đi tìm tân địa điểm ẩn nút, dùng biển sâu thai nghe tiến hành liên hệ. Tiểu kiếm minh bạch, đệ một là bên này vị trí đã bại lộ, tiếp tục ở lại nguy hiểm. Đệ hai là các tiểu đội thân bên trên phòng hộ pháp trận đã vết thương chống chất, bắt đầu mất đi hiệu lực, lúc này thừa cơ di động, tìm kiếm tân địa điểm ẩn nút, xây dựng tân pháp trận phòng ngự, không kịp chờ đợi. Wen, liên tại chúng pháo binh tiểu đội tại trên thềm lục địa di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm tân địa điểm ẩn nút thời điểm, đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa tiếng rít, đột nhiên tại phía trước hải vực vang lên. Đám người nghe tiếng hướng phía trước hải vực nhìn lại, chỉ gặp tại kim cương ngư phòng tiến bầu trời, đột nhiên xuất hiện một quả hồng sắc quang cầu. Cái này một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ một giây trước còn tại kim cương ngư trận doanh thượng, hạ một giây lại là dây lát ở giữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn tốc độ cực nhanh, phảng phất biết tuấn gian di động. Mà thẳng đến hắn bay đến trước mặt mọi người, sau lưng nó dọc đường nước biển lại mới ầm vang nổ tung. Chính giữa nước biển trực tiếp bốc hơi, hai bên nước biển phóng lên tận trời. Đến gần trước, mọi người mới phát hiện cái này quả cầu ánh sáng màu đỏ đường kính vậy mà đạt đến 2 mét. Mà nó mục tiêu chính là bắc cảnh pháo binh đoàn một nhánh pháo binh tiểu đội nhanh thực tại là quá nhanh làm cái này một quả quả cầu ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại cái này một nhánh trăm người pháo binh tiểu đội trước mặt đám người nghĩ muốn phản ứng lúc sau đã không kịp không có chút nào dấu hiệu một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa trực tiếp là như tận thế hỏa cầu hàng lâm tại cái này một nhánh pháo binh đội ngũ đỉnh đầu bên trong nổ tung bao phủ tại cái này một nhánh pháo binh tiểu đội bên trên to lớn pháp trận kết giới bởi vì phía trước công kích lúc này đã năng lượng không nhiều. lúc này ở cái này kinh thiên động địa bạo tạc trước mặt, càng là chỉ miễn cưỡng chống cự một giây, liền bẻ gãy nghiền nát vỡ vụn nổ tung. mà bị pháp trận bao phủ ở giữa trăm người pháo binh tiểu đội, càng là liền mảy may năng lực chống cự đều không có, là như ngọn nến một dạng ngay tại chỗ tan rã. với anh, đường kính đạt đến 3 cây số hỏa cầu bay lên không dâng lên, trung quanh hải vực trực tiếp sôi trào, nước biển dây lát ở giữa khí hóa, cung bạo thủy triều trùng trùng địa điểm. Đem chung quanh tiểu kiếm chờ cái khác pháo binh đoàn toàn bộ đập bay, càn quét hướng chỗ xa hơn. Thời gian, phảng phất tại cái này chỗ yên tĩnh, làm trùng thiên hỏa cầu từng bước giập tắt, làm sôi trào nước biển từng bước bình tĩnh, làm các cảnh pháo binh đoàn cái khác người phản ứng qua đến thời điểm. Tất cả người đều kinh ngạc, chấn kinh không lời nhìn về phía vừa mới quả cầu ánh sáng màu đỏ bạo tạc địa phương. Chỉ gặp mới vừa rồi còn là hoạt bát nhảy loạn tại chỗ kia một nhánh pháo binh tiểu đội, không có, ngay tại chỗ biến mất bọn hắn vừa mới đứng thẳng thêm lục địa mặt đất, càng là xuất hiện một cái đường kính đạt đến mấy cây số hố sâu, mà nguyên bản hố sâu bên trên tất cả mọi thứ, toàn bộ bị gắng gượng xóa đi, từ trên thế giới này triệt để tiêu thất. Bắc cảnh đệ thập nhị pháo binh tiểu đội, một trăm danh sĩ binh, toàn thể bỏ mình. Không, một thân ảnh từ đầy trời hòn đá đống đất bên trong nhảy ra, cả cái người tóc thai bù xù, thân bên trên nguyên bản liền bại lộ hồng sắc dấp ra, lúc này càng là áo quần rách dưới, nhưng mà phù thi không có phát giác. Ngược lại là kinh ngạc nhìn ngay tại chỗ tiêu thất đệ thập nhị pháo binh tiểu đội hố sâu, sau đó cả cái người dây lắt ở giữa răng tí con mắt nứt ra, ngay tại chỗ sụp đổ. Nàng một lần liền nhận ra, cương pháo tí hà vậy mà xuất động hồng kích long pháo hà loại bí mật này át chủ bài, để bọn hắn trở tay không kịp. Hồng kích long pháo hà, giả thao nghĩ sao? Phù thi ba xoay người, nhìn chăm chăm nơi xa kim cương ngư phòng tuyến chửi ửm lên, xinh đẹp khuôn mặt tại lúc này biến đến vẫn nộ dữ tợn, cả cái người cùng phía trước dê hoàn toàn khác biệt. Bạo nộ vô cùng. Kia một đầu hồng sắc linh thú từ nàng đan điền linh hải bên trong bay tán loạn ra đến, hai cái chồng chất vào nhau, dây lát ở giữa tiến vào nhân linh hợp nhất trạng thái. Nhìn kỹ, chỉ gặp phù thi thân bên trên linh thú vậy mà là một đầu thể dài tiếp cận 6 mét, bộ dáng khủng bố cự đại hồng sắc cá mập. Cái này đầu hỏa hồng sắc cá mập lớn, cái đuôi dài lớn, con mắt giống như lưu ly, ánh mắt tàn bạo mà hung ác. Một đôi to lớn miệng lớn dính máu phảng phất mọc đầy từng sợi sắc bén cự sỉ răng nanh để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Tại mũi miệng của nó chung quanh có một chút lỗ thủng, không ngừng bài tiết lấy một chút tia chớp là như hỏa diễm lân chất. Cái này một đầu hồng sắc cá mập lớn vừa ra tới, chung quanh nước biển nhiệt độ lập tức càng thêm xí nhiệt, nước biển điên cuồng sôi trào. Không sai, đây chính là phù thi cấp S linh thú hỏa giao sa. Hỏa giao sa vừa xuất hiện, phù thi mặt bên trên lập tức càng thêm phẫn nộ dữ tợn. Phù thi nhìn chằm chằm nơi xa kim cương ngư phòng tuyến đột nhiên xuất hiện mấy đầu hồng sắt thân ảnh, gầm gét lên. Chết đi cho ta. Lão nương ta muốn bắn chết ngươi nhỏm. Linh kỹ, Xích Sát Pháo. Nguyên ngông linh lực hướng hỏa giao sao miệng lớn dính máu tập hợp mà đi, không đến mấy giây, một khỏa đường kính tiếp cận một mét hồng sắc hỏa cầu liền nhanh chóng hình thành. Hồng sắc hỏa cầu vừa xuất hiện, một cỗ nhiệt lãng liền trùng trùng điệp điệp hướng bốn phương tám hướng quét quét, nhiệt lãng phơ phất, phảng phất đặt mình vào cùng lưu đồng một bên. Xích Sát Pháo dây lát ở giữa phát động, tiếng gầm gừ phẫn nộ phóng lên tận trời, chấn triệt hải vực. Hồng sắc hỏa cầu một đường bạo sát đến kim cương ngư phòng tuyến trước mặt, rung động ấm ầm, ven đường tất cả nước biển toàn bộ bị buốc hơi nhanh lửa. Hoanh long long. Một đạo hoàn toàn không thua vừa mới bạo tạc trận thế vang lên, lập tức vừa mới phát động công kích kia một đầu hồng kích long pháo hạ cùng hắn bốn phía cương pháo tí hạ toàn bộ hóa thành cho tàn, toàn thân nhanh lửa. Một pháo hoanh chết đối phương, phù thi lại là vẫn như cũ chưa hết giận, con mắt đỏ bừng, trong đôi mắt mang theo vô pháp kiểm nén sát cơ mà táo bạo. Phù Thi lúc này rất muốn tiếp tục nã pháo, tiếp tục bắn chết Hồng Kích Long Pháo Hà những này vương bất đặng. Nhưng mà nàng lúc này toàn thân đỏ bừng, da trên người đều tựa hồ tại thiếu đốt, nàng ngã nằm trên mặt đất, đã hoàn toàn động một cái cũng không thể động. Cái này là nàng vừa mới thi triển xích sát pháo tác dụng phụ. Cẩn thận! Liên tại Phù Thi vô cùng phẫn nộ thời điểm, đột nhiên bên cạnh có một đạo nhân ảnh điên cuồng vọt ra, ôm lấy nàng điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Mà hai người vừa rời đi tại chỗ vài trăm mét một quả hồng sắc đạn pháo lập tức dây lát ở giữa xuất hiện ở vang bạo tạc chính là yêu tộc hồng kích long pháo hà căn cứ phủ thi vừa mới xạ kích phát động phản công mà lúc này ôm lấy phủ thi là lâm xa trung trung điệp điệp hải khiếu cùng sóng xung kích từ sau lưng của hai người đánh tới bất quá cái này lúc một đạo băng lam sắc thu ảnh từ lâm xa thể nội bay ra ngăn tại sau lưng của hai người bạo ngược hỏa diễm cùng sóng xung kích nện tại cái này thân ảnh màu xanh lam thân bên trên lại là không nhúc nhích chút nào Liên tại hai người vừa mới chuẩn bị nhẹ thở ra một hơi thời điểm. Oanh oanh oanh. Một cỗ nguy hiểm chí mạng khí tức lại là lại lần nữa đem hai người bao phủ. Hai người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ gặp không biết tại khi nào, trước mặt bọn hắn, vậy mà lại xuất hiện một khỏa đường kính đạt đến 2 mét hồng sắc đạn tháo. Cái này. Hai người lúc này sao có thể vẫn không rõ. Nguyên lai like tử vừa mới bắt đầu đối phương hồng kích long pháo hà liền nhìn bọn hắn chằm chằm. Địch nhân ở trong tối, bọn hắn tại sáng. Bọn hắn một mực chờ đến bắc cảnh pháo binh đoàn pháp trận phòng ngự bị tiêu hao không sai biệt lắm mới đột nhiên xuất thủ, để người không kịp trở tay. Mà đợi đến phù thi phản kích, đối phương biết phù thi vị trí, lập tức cấp tốc lại lần nữa khai hỏa. Hơn nữa còn là hai đầu hồng kích long pháo hạ phối hợp, cùng nhau phát động công kích. Một đầu nhắm chuẩn phù thi, một đầu nhắm chuẩn phù thi khả năng tránh né vị trí, bảo đảm nhất kích tất sát, dù cho tránh đi viên thứ nhất đạn tháo, cũng trốn không thứ hai khỏa. Lâm Sa lúc này cũng là kinh hãi vô cùng. Điên cuồng điều động sau lưng băng lam sắc thân ảnh ngăn tại hai người trước mặt. Nhưng mà lúc này lâm xa một khỏa tâm đã kịch liệt chìm đến tâm lý. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới chống cự một đầu lục phẩm đỉnh phong hồng kích long pháo hà đả tháo. Hắn liền tính ngăn trở. Hai người bọn họ cũng tất nhiên sẽ bị thương thần nạo. Thậm chí còn có thể tử vong. Liên tại hai người chớ mắt nhìn một khỏa hồng sắc đạn pháo lập tức tạc tại trên thân hai người thời điểm. Đống nhiên một thân ảnh đống nhiên xuất hiện ngăn tại hai người bọn họ trước mặt. Cái này người là tiểu kiếm. Tiểu kiếm nhìn thẳng trước mặt hồng sắc đạn pháo, gầm nhẹ nói. Mười cánh tay, mở rộng. Mười cánh tay, quý nhất. Linh vũ kỹ, bá vương pháo quyền. Giết. Voanh, voanh, voanh. Một khỏa đường kính nửa mét bạch sắc quang cầu dây lát ở giữa xuất hiện, sau đó liền là như di động nhanh qua thương khung lưu tình, một lần liền đâm vào cái này một khỏa hồng sắc đạn pháo trước mặt. Mà kinh ngạc một màn xuất hiện, đường kính nửa mét bạch sắc quang cầu lại là trực tiếp đem đường kính hai mét quả cầu ánh sáng màu đỏ xé toái. Sau đó tiếp tục một đường tiến lên, một đầu đánh vào kìm cương ngư phòng tuyến trận doanh lên. Sau đó một đoá đường tính đạt đến 5 km mây hình ấm, từ kìm cương ngư phòng tuyến bên trên chậm rãi dâng lên. Chương 486: Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đệ nhất trưởng thành dưới nước, tướng quân doanh. Quần áo tả tơi, thân bên trên chiêm nhiễm lấy đại lượng vết máu tiêu chí hành kích động từ trên trời giáng xuống, một cái hạ xuống doanh bên trong, một nhìn trước sau lồi lõm làm túm mạng. Hắn một đôi sói chảo lập tức nhịn không được tại đối phương trên cặp ngông bó một cái. Tiêu chí hành một mặt cuồng hỉ, "Lão bà, ngươi Bắc cảnh pháo binh đoàn thực tại là quá mạnh, quá tuyệt. Ta nhóm cao phẩm cường giả chiến trường đều còn tại suốt ruột, không có phân ra thắng thua." Trung phẩm chiến trường lại là trước tiên cho ngươi nhóm pháo binh đoàn sẽ mở phòng tuyến, ngư bút. Vừa mới kia một pháo, quả thực kinh thiên động địa, vô cùng uy mãnh a. Ngươi nhóm Bắc cảnh pháo binh đoàn vậy mà có như này thần nhân, quả nhiên ngọa long tầng hổ, người người như long a vừa mới kia một phá huy lực, không có lục phẩm định phong thực lực, chỉ sợ không có yêu tộc có thể đủ chính diện tiếp lấy. Tiêu Chí Hành một mặt hưng phấn nói, miệng lưỡi lưu loát. Tiêu Chí Hành đương nhiên hưng phấn, làm đến cái này một lần nam cảnh binh sĩ nam phạt tổng chỉ huy, cái này một lần chiến dịch thắng lợi hay không, đều chú định hội là hắn nhân sinh lý lịch bên trong trọng yếu một mốt. Tiêu Chí Hành đương nhiên hy vọng tại trận này chiến dịch là thắng lợi, mà một khi thắng lợi, hắn trong quân đội, ở trong nước sẽ hội càng thêm thanh danh truyền bá xa, công hơn gia thân. Hắn cùng Diệp Anh Kiệt, hoa tinh phong không giống, hắn mới 30 tuổi trở ra, tự nhiên nữa thích khát vọng vinh quang. Hôm nay cái này một chiến, khai chiến vẫn chưa tới một giờ, bắc cảnh pháo binh đoàn liền hung dữ tại kim cương phòng tuyến kéo ra một cái lỗ hổng lớn, để nam cảnh bộ đội trưởng khu thẳng vào, tiêu chí hành làm sao có thể không hưng phấn. Dựa theo cái này xu thế, san bằng kim cương phòng tuyến, sắp tới. Chỉ là làm tiêu chí hành hưng phấn nói hồi lâu, nói nước bọt đều muốn làm, cái này lúc hắn mới có điểm phản ứng qua đến. À, lão bà ngươi thế nào rồi? ngươi thế nào một câu không nói? lam tú mạn rốt cuộc sâu kín xoay người lại, một đôi mắt sâu kín nhìn trầm trầm tiêu chí hành. vừa mới kia một pháo không phải ta bắt cảnh pháo binh đoàn bắn ra. a, tiêu chí hành ngơ ngẩn, cả cái người có điểm một bước. không phải là các ngươi bắt cảnh pháo binh đoàn là người nào? là ngươi nhóm nam cảnh pháo binh đoàn. a a, tiêu chí hành lại lần nữa ngơ ngẩn, lão bà ngươi là đang treo gẹo ta sao? lam túm mạnh quan sát tỉ mỉ lấy tiêu chí hành thấy đối phương tựa hồ thật không biết rõ việc này, cao mày, một bên binh sĩ hồ sơ tự động bay tới, bên trên hồ sơ đã lật đến trong đó một tờ, lộ ra một tên binh lính tư liệu, chính là trương tiểu kiếm. tiêu chí hành lại lại lại ngơ ngẩn, lão bà ngươi là nói, vừa mới kia một pháo là trương tiểu kiếm bắn ra, phải, tiêu chí hành thấp giọng hô nói, không nghĩ tới cái này xú tiểu tử bắn pháo thời điểm vậy mà như này khủng vũ hữu lực, uy vũ bất phàm, một pháo bắn chết một mảng lớn địch nhân, ngươi biết hắn. Lam Tú mạn đè nén nội tâm bành trướng, ngươi biết không biết, vừa mới kia một pháo uy lực, hoàn toàn có thể so với một dạng lục phẩm đỉnh phong pháo thủ uy lực, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Bằng không thì cũng không có khả năng một pháo liền đem Kim Cương phòng tuyến cho xé rách, nổ tung. Mà nếu như ta tinh thần lực cảm giác không sai, tiểu tử này mới ngũ phẩm trung kỳ, tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Tiêu trí hành cười, lão bà, nếu quả thật là tiểu tử này đánh pháo, kia hết thảy đều nói thông, bởi vì hắn là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lam tú mạn như như mày, có điểm phản ứng qua đến, thế nào nói? Tiêu chí hành hạ ý thức vòng nhìn bốn phía một mắt, do dự một chút, còn là không có để lộ, chậm rãi nói ra, cái này tiểu kiếm không đơn giản, hắn hiện tại hồ sơ tư liệu là tuyệt mật cấp bậc, ta không thể nói cho ngươi nghe. Nhưng mà ta phải nói cho ngươi là, hắn là Khương Hạc nghiên thân truyền đệ tử, Nam Hải đệ nhất thiên tài, lãnh hồng ngọc so với hắn, cũng ảm đạm phai mờ. Diệp Anh Kiệt, Hoa Tinh phong đối hắn đánh giá cũng, cũng rất cao. Tiêu Chí Hành nói xong có chút thốn thức, lại có chút vui mừng nhướng mày, cái này xú tiểu tử không tệ a, hôm nay lại cho ta một kinh hỉ. Chờ đánh xong chiến, ta phải thật tốt ngợi khen hắn một phen. Cái này một lần đến phiên Lam Tú mạ ngơ ngẩn. Làm đến Viêm quốc hiện nay trẻ tuổi nhất cựu phẩm cường giả, Viêm quốc trẻ tuổi nhất ba đại cử đầu, Tiêu Chí Hành thiên phú tư chất không cần nói cũng biết, cái này cũng dẫn đến Tiêu Chí Hành hoàn toàn là mắt cao hơn đầu, 10 phần tự ngạo. Bình thường thiên tài ở trong mắt Tiêu Chí Hành cũng liền kia dạng. Cho nên cái này có thể nói là làm tú mạn lần thứ nhất tại trượng phu miệng nghe được đến hắn tán thưởng một cái thiên tài. Diệp Anh Kiệt, Hoa Tinh Phong cũng giống như thế, làm đến viêm quốc thực lực tối đỉnh tiêm ba người, ba người vậy mà đồng thời tán đồng một vị hậu bối, đây quả thực bất khả tư nghị. Văn Long, to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, vẻ gãy nghiền nát sóng xung kích trùng trùng điệp điệp càn quét hướng bốn phương tám hướng. Phu Thi cùng lâm Sa hai người lúc này hoàn toàn ngơ ngẩn, nhìn lấy tiểu kiếm bóng lưng. Chỉ cảm thấy thật giống là tại nhìn một vị cự nhân bóng lưng. Phù thi nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó nhịn không được đỏ mặt lên đến, thật thô hung ác, tốt im ánh, à, ta lại cao chào Lâm xa. Đi. Cấp tốc hướng địch nhân nở song tháo, lợi dụng hệ thống khôi phục linh lực, tiểu kiếm lập tức giáng chống đỡ lấy cơ hồ bị ép khô thân thể, gọi hai người điên cuồng chạy trốn. Quả nhiên, ba người vừa rời đi tại chỗ, một khỏa hồng sắc quang đoàn lập tức từ kim cương phòng tuyến bắn mạnh mà đến. Đem ba người nguyên đứng thẳng chỗ tạc thành nát bấy, nước biển bốc hơi. Tất cả pháo binh lập tức tản ra, độc lập tác chiến. Phù thi tại biển sâu trong thai nghe hét lớn. Vâng. Nguyên bản mỗi một nhánh pháo binh tiểu đội ở giữa cách mấy cây số, rất thưa thất tản mát tại trên thềm lục địa. Hiện nay theo lấy quân địch tiến công càng thêm mánh liệt, mọi người nhất thời phân tán càng nợ, trăm người tiểu đội cũng lại lần nữa chia tách, biến thành 50 người tiểu đội. Cái này lúc một đạo mệnh lệnh tiếng cũng tại tiểu kiếm, phù thi. Lâm Sa ba người biển sâu hai nghe vang lên, chính là tới từ tướng quân doanh mệnh lệnh. "Bắc Hải, Nam Hải pháo binh doanh nghe lệnh, dốc hết toàn lực công kích, áp chế đối diện hỏa lực, lục binh đoàn ngay tại công thành." "Vâng." "Phú Thi, Lâm Sa ngươi nhóm hai cái lập tức khai hỏa, dốc hết toàn lực tiêu diệt đối phương hồng kích long pháo hả." "Vâng." "Ngoanh ngoanh." Theo mệnh lệnh tại biển sâu trong thai nghe không ngừng truyền đạt, cả cái Nam cảnh tiến công binh sĩ bên trong, cũng bay lên không dâng lên một đoàn lại một đoàn trùng thiên hỏa diễm. Những này trùng thiên hỏa diễm mỗi một đoàn đường kính đều đạt đến 2-3 km, hỏa diễm hiện ra quỷ dị hồng sắc, rất khó dập tắt, chính là cương pháo tí hạ yêu tộc bên trong hồng kích long pháo hạ. Làm đến cấp S huyết mạch, cái này trùng yêu tộc công kích năng lực tương đương khủng bố. Cơ hồ là mỗi một khỏa hồng sắc đạn pháo vừa xuất hiện, nam cảnh binh sĩ bên trong sẽ xuất hiện một cái cự đại chống rỗng, mà chống rỗng bên trong tất cả nhân tộc chiến sĩ đều hội trực tiếp ngay tại chỗ hòa tan, ngay cả cận cũng không còn, chết hình dáng cực kỳ thê thảm. Mỗi một quả hồng sắc đạn pháo bạo tạc, tiểu kiếm con mắt liền không nhịn được khiêu động một lần. Đến sau cùng, tiểu kiếm phát hiện cái này dạng cột lửa ngất trời, lúc này giữa sân vậy mà đạt đến hơn 10 đạo. Ma Liên La nói, cái này một lần cương pháo tí hạ vậy mà trọn vẹn xuất động mười mấy đầu hồng kích long pháo hạ cái này dạng vương bài pháo binh. Cái này thế công, quả thực để người tê cả da đầu. Pháo binh đoàn, nhanh điểm khai hỏa, tiêu diệt địch nhân pháo binh. Cao ngang kịch liệt mệnh lệnh lại lần nữa từ biển sâu trong thai nghe truyền ra, lính liên lạc hiển nhiên vô cùng lo lắng, nhanh điểm, ta nhóm cần thiết hỏa lực chi viện. Ban đầu ta nhóm đã nhanh muốn xông vào phòng tuyến lỗ hổng, hiện nay lại bị hổng kích long pháo hà cho bức lui trở về. Thỉnh cầu hỏa lực chi viện. Thỉnh cầu hỏa lực chi viện. Cái này lúc tiểu kiếm cũng hơi thở nhẹ một hơi thở, thân thể khôi phục lại, hắn vừa nghe đến cái này lo lắng thanh âm ra lệnh, cũng là lo lắng đối lâm xa cùng phụ thi hồ, đi ta nhóm làm chết cái này tôn tử chương 487 lâm Sa linh thú cấp s tinh chảo thủy Sa. nhân tộc ngự hải sư có thể dùng tiến hành huyết mạch tiến giai yêu tộc tại một chút đặc biệt tình huống dưới cũng đồng dạng có thể dùng tiến giai huyết mạch tiến giai tấn thăng thành vì càng thêm cường đại tồn tại do hắn là biển bên trong yêu tộc làm đến linh lực khôi phục đầu nguồn bọn hắn thiên sinh hưởng dụng đại lượng tài nguyên tu luyện hoàn cảnh thiên nhiên ưu đãi cho nên cái này chuẩn huyết mạch tiến giai hội lộ ra càng thêm dễ dàng một chút huyết mạch tiến giai Có thể đủ cực mạnh để cao tiến giai người thực lực cùng với các phương diện tố chất. Tỷ như cấp A huyết mạch kim cương ngư, tiến giai về sau liền là cấp S huyết mạch huyết lần kim cương ngư. Làm đến biển sâu yêu tộc cương pháo tí hạ tiến hóa liên càng là hoàn thiện, cấp C thương hạ, cấp B thiết tí thương hạ, cấp A cương pháo tí hạ, cấp S hồng kích long pháo hạ. Đương nhiên, tiến hóa liên không phải cố định, cũng có một chút đặc thù hình tiến hóa. Tỷ như long man yêu tộc bên trong, bọn hắn liền có cự hình hoa viên man cùng huyết long man cái này chủng tồn tại. Chiến trường bên trên, lúc này cho cho đám người áp lực thật lớn chính là cấp S huyết mạch hồng kích Long Pháo Hà. Cấp S huyết mạch, cái này trùng cấp bậc yêu thú tại đồng phẩm cấp bên trong, đồng dạng đều là vô địch tồn tại. Đây cũng là vì cái gì cấp S yêu thú hồng kích Long Pháo Hà vừa xuất hiện, cả cái nam cảnh binh sĩ liền tổn thương thảm trọng, đại đại trở ngại tiến công nguyên nhân. Cái này dạng yêu tộc cường giả không rào sát, đối nhân tộc binh sĩ uy hiếp thực tại là quá lớn. Bạch Chiến trường bên trên, lúc này tiểu kiếm lâm xa. Phù thi tại trên thềm lục địa cấp tốc chạy đi, nhanh chóng tiếp cận Kim Cương phòng tuyến. Theo lấy đến gần, Cương pháo Tí Hà cùng Hồng Kích Long pháo Hà thân ảnh cũng rõ ràng xuất hiện tại ba người trước mặt. Cương pháo Tí Hà, toàn thân băng lam, phảng phất thân bên trên khảm nạm lấy áo giáp màu xanh lam, cho cho người một trùng nặng nề, thân bên trên có màu đen cùng hoàng sắc giao nhau đường vân. Cùng cấp bê huyết mạch thiết tí thương hà so sánh, Cương pháo Tí Hà hình thể biến đến càng thêm to lớn, tùy tiện một đầu Cương Phao Tí Hà yêu thú hình thể đều có 5, 6m thoạt nhìn mười phần to lớn. Nhưng là cái này trùng to lớn, lại chỉ là cương pháo tí hà phải kìm biến đến to lớn mà thôi, hình thể của nó còn là cấp bê huyết mạch thiết tí thương hà bộ dáng. Cái này lập tức liền dẫn đến cương pháo tí hà bề ngoài bộ dáng biến đến có chút kỳ quái, hắn to lớn pháo hình kìm sắt so thân thể còn muốn lớn một vòng lớn, làm cho cương pháo tí hà thoạt nhìn thật giống là bám vào pháo kìm bên trên sinh vật đồng dạng. Đúng vậy, cái này là cấp hạ cương pháo tí hà ưu điểm cùng khuyết điểm. Cấp A Cương Pháo Tí Hà súng bắn chim đổi đại pháo, công kích xa kích lực, xạ kích cự ly có lấy to lớn để thằng, nhưng là hành động lực lại là đại đại chậm lại, hành động vụ về. Nhưng là, làm cấp A Cương Pháo Tí Hà lại lần nữa thăng cấp biến thành cấp S hồng kích long pháo hạ thời điểm, Cương Pháo Tí Hà lập tức có nghiêng trời lật đất, biến hóa về trước. Nếu nói cấp A Cương Pháo Tí Hà là cố định pháo đài, kia cấp S hồng kích long pháo hạ kia liền là pháo đài di động. Hắn hoàn mỹ kế thừa Cương Pháo Tí Hà ưu điểm, truyền thừa phát dương quang đại. Đồng thời còn dê phục rơi cương pháo tí hà hành động vụng về vấn đề. Lúc này ở tiểu kiếm ánh mắt phần cuối, liền có mấy đầu hồng kích long pháo hạ tại kim cương phòng tuyến điên cuồng xạ kích. Thân thể của bọn chúng tại một phiến lam sắc cùng kim sắc thân ảnh giữa sân 10 phần loa mắt, là một trùng chú mục hỏa hồng sắc. Đồng phẩm cấp bên trong, bọn chúng hình thể cũng đồng dạng muốn so quanh người cương pháo tí hà lại lớn một vòng. Lục phẩm cương pháo tí hà hình thể 7, 8 mét, mà hồng kích long pháo hạ đạt đến kinh người 9, 10 mét Hoàn toàn liền là một đầu quái vật khổng lồ. Bọn hắn toàn thân phảng phất là dùng áo giáp màu đỏ rực trú tạo mà thành tiểu đồng dạng, quanh người mặt ngoài sinh trưởng hồng sắc hoa văn. Bọn chúng tay phải pháo kìm so đồng cấp cương pháo tí hà còn muốn lại tráng kiện một vòng, nhưng là thân thể lại không có cương pháo tí hà kia người lùn thấp bé, mà là cùng pháo kìm cùng chi xứng đôi sừng sừng cường tráng thân thể. Không để cập tới kia càng thêm tráng kiện giữ tợn pháo kìm, chỉ là kia kinh người thân thể cũng không phải là bình thường yêu thú có thể dùng đến gần. Tại thân thể của bọn chúng biểu có cùng phù thi linh thú hỏa giao xa một dạng không ngừng bài tiết lấy một chút là như hỏa diễm lân chất. Không sai, hồng kích long pháo hà nắm giữ linh hỏa lực lượng. Còn có, tại cái này chủng long pháo tôm đầu lâu đỉnh chót còn sinh trưởng lấy một chôi là như trường kích binh khí một dạng sừng nhọn. Như là có sinh vật gì xem là cái này sừng nhọn là cầm đến tiến hành trang trí sử dụng mà tùy tiện đến gần kia tuyệt đối hội nhấm nháp đến huyết đại giới. Cái này là cấp s huyết mạch hồng kích long pháo hà lợi hại chi chỗ. Không chỉ nơi xa pháo kích năng lực kinh người, liền liền cận thân chiến đấu hắn cũng hoàn toàn không yếu, có thể xương hoàn mỹ. Lúc này tiểu kiếm mấy người cũng nhìn đến, mấy vị nhân tộc lục phẩm ngự hải sư thành công đột phá đến hồng kích long pháo hà phụ cận, xem là đối phương cùng phổ thông xạ thủ đồng dạng, đều là màu giấy ra dọn. Kết quả làm bọn hắn công kích rơi đến hồng kích long pháo hà thân bên trên hồng sắc khải giáp lúc, đối phương lại là bình yên vô sự. Mà cắt hàng sau cơ hội thường thường cũng chỉ có một lần, không thành công thì thành nhân bại lộ vị trí bọn hắn lập tức bị yêu tộc công kích ba phủ. Phù Thi nhìn về biển sâu hai nghe hét lớn, đệ nhất đến thứ 10 pháo binh tiểu đội, toàn thể từ bỏ đối phổ thông cương pháo tí hạ công kích. Tập trung hỏa lực, pháo kích hồng kích long pháo hạ, đánh gây đối phương hỏa lực phát ra, tiểm hộ cận chiến đội ngũ. Vâng. Từng đạo tiếng đáp lại từ trong thai nghe truyền về. Phù Thi hạ lệnh song lo lắng đối tiểu kiếm cùng Lâm Sa nói ra, tiếp xuống đến ta nhóm cũng muốn toàn lực xạ kích. Pháo binh tiểu đội chỉ có thể dây dưa có yêu tộc phát trận, có hộ vệ, có giáp giày bảo hộ hồng kích long pháo hà bọn hắn đối phó không được, cho nên có thể không thể đánh giết những này xuất sinh, cũng chỉ có thể nhìn ta nhóm. minh bạch. Lâm Sa cùng Tiểu Kiếm liền đáp. Đi, thiên công. Vâng. Ba người nhanh chóng tách ra, lẫn nhau kéo ra mấy cây số cự ly về sau, lập tức phát động công kích. Phù Thi lại lần nữa triệu Hoán ra gia hỏa giao xa, phát động linh kỹ xích sắt pháo. Mà Lâm Sa, thì triệu Hoán Gia một đầu toàn thân băng lam sắt thân ảnh to lớn. Tiểu kiếm hơi hơi liếc một cái, lập tức con ngươi hơi hơi có rụt lại. Chỉ gặp lâm sa linh thú, vậy mà cũng là một đầu cá mập lớn. Cái này một đầu băng lam sắc cá mập lớn đại khái chín, dài 10 mét, hình thể so phủ thi hỏa giao xa còn muốn khoa trương. Cái này đầu băng lam sắc cự sa vây ngực, vây lưng, vây đuôi đều rất ngắn, con mắt nhỏ bé, hơn nữa thoạt nhìn có chút ngốc trẻ mặt hù mày trao bộ dáng, mỹ mắt nửa rũ cụp lấy. Răng cũng cùng một dạng miệng lớn dính máu mọc đầy răng nanh cự sĩ cá mập không giống mà là tinh mịn mà sắc nhọn, đồng thời ẩn tàng tại miệng bên trong. Cái này một cùng phù thi hỏa giao xa tiến hành đối lập, lập tức lộ ra mười phần cùng thiện ôn hòa, phảng phất người vật vô hại động vật đồng dạng. Cái này một đầu băng lam sắc cá mập lớn vừa xuất hiện, liền mặt tủ mày trao xoay đầu lại nhìn lấy Lâm Sa, Tiểu Sa Sa, ngươi kêu gọi ta ra đến làm cái gì? Ta muốn ngủ. Lâm Sa chửi ầm lên, địch nhân đều đánh đến cửa nhà bên trong, ngươi còn ngủ ngủ? Ngủ ngủ ngươi cái đại đầu quỷ A. Bất quá. Bị ngươi cái này một nói, ta đột nhiên cũng có chút buồn ngủ. Tiểu kiếm nội tâm một vạn con dê đà tại chạy mà qua. Bất quá lúc này, tiểu kiếm cũng rốt cuộc minh bạch lâm xa cái này thích ngủ. Bởi vì lâm xa linh thú, là cấp S tinh chào thủy sa. Cái này trùng linh thú sở dĩ có thể bị định thành cấp S, chủ yếu liền thể hiện tại một cái ngủ chữ thân bên trên. Tinh chào thủy sa, nguyên thân vì linh lực khôi phục trước dinh len thủy sa cái này trùng cá mập liền là một cái chết béo chạch, ưa thích một mình sống, cùng dương tính, trời sinh tính lười biếng, du động tốc độ chậm, bình thường tại đáy biển nhàn nhã giống như ngủ không phải ngủ chậm rãi tiến lên. thủy Sa chi danh liền do này được đến. Lười biếng Jin Len Sa ưa thích ngồi mát ăn bắt vàng, hắn thường thường theo đuôi săn cá voi thuyền, nhặt ăn người nhóm ném tới biển bên trong lẻ kẻ kình thịt cùng tình dầu. Đồng thời hiện nay đồng thời không có một lệ chân thực đáng tin Jin Len Thụy Sa đã thương người ghi chép, Jin Len Sa trưởng thành chậm chậm. Đại đa số cái thể có thể sống đến 100-200 tuổi, trường thọ nhất ghi chép là hơn 500 tuổi, đồng thời hình thể có thể so với tàn bạo thị huyết cá mập trắng khổng lồ. Tại linh lực khôi phục về sau, thụy sa cái này chủng ngủ năng lực càng là kinh người. Hắn mỗi ngày đều cần đại lượng thời gian đến ngủ, mà hỏng nhất là cái này chủng cá mập tại ngủ thời điểm, lại chính là bọn hắn tại tu luyện thời điểm. Tiến chìm vào giấc ngủ ngủ trạng thái bọn hắn, thân thể sẽ tự động hấp thu quanh người linh lực, sau đó thân thể tự động tu luyện thực lực tự động tăng cường. Mà ngủ càng thơm, cái này trùng hấp thu linh lực tốc độ liền hội càng nhanh. Tiểu kiếm cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lâm sa cái này ra hỏa mỗi ngày đều mặt ủ máy cho, thế nào ngủ đều ngủ không đủ. Nhân ra căn bản cũng không phải là tại ngủ, mà là tại tu luyện A. Chương 488, siêu cường lực bền bỉ. Chu ứng tiểu tử này tu vi hội bại bởi lâm sa, kia hoàn toàn không hoan A. Lâm sa tiểu tử này, cho người bề ngoài liền là hết ăn lại nằm, mỗi ngày ngủ nướng. Để ngươi không tự chủ được buông lỏng cảnh giác, cùng theo tự do tàn mạn, cảm thấy tu luyện thư giãn một tí cũng không thành vấn đề. Cái này loại cảm giác giống như là ngươi lớp học những kia thành tích học tập rất giỏi học sinh, rõ ràng nhân gia lúc ban ngày đều tại bồi ngươi cùng nhau chơi đùa chơi đùa, lên lớp cũng đồng dạng không nghe giảng bài liền ngủ gà ngủ gật. Có thể mỗi lần khảo thí bài thi phát xuống đến, ngươi đều muốn mắt trợn tròn, đều muốn nổ hỏa công tâm. Ngươi đếm ngược hàng trước, nhân gia số dương hàng trước. Ngươi thành tích càng ngày càng kém nhân gia thành tích càng ngày càng tốt, nhân gia nhìn giống như ban ngày tại trường học các trùng chơi đùa, kỳ thực về đến nhà kia cũng là cột tóc lên xà nhà, lấy dùi lâm đuổi, điên cuồng học tập. tiểu kiếm cảm thấy, chu ứng tại biết rõ lâm sa tu vi siêu việt hắn thời điểm, dự đoán nội tâm cảm thụ cũng là như này kinh chợt một bước, nói tốt cùng nhau ngủ nướng, ngươi lại tại vùng trộm học tập, cầu tập, tinh chào thụ sa không hổ là cấp s yêu thú, lúc này lâm sa mới ngũ phẩm sơ kỳ, cụ hiện độ liền vây ngực, vây đuôi. Vây cá mà thôi, nhưng là đã cụ có một chút linh trí, có thể cùng Lâm Sa tiến hành đơn giản câu thông. Mà tiểu kiếm băng hỏa bì bì hà hiện tại còn là hai mắt mở mịt một câu cũng sẽ không nói. May mắn Lâm Sa biết rõ hiện tại là trên chiến trường, cùng tinh chảo thụy Sa cãi nhau hai câu, còn là phát động công kích. Linh kỹ, băng sắp háo. Đại lượng linh lực tại tinh chảo thụy Sa mặt trước ngưng tụ, giống như phủ thi chậm rãi ngưng tụ hình thành một khóa to lớn, đường kính đạt đến một mét to lớn băng lam sắp đạn háo. Cái này một quả đạn pháo một hình thành, kinh người lành ý liền là như từng sợi hàn băng xúc giác, đem chung quanh nước biển toàn bộ đóng băng thành khối băng. Không đến mấy giây, lâm xa quanh người mấy chục mét nước biển liền biến thành băng xuyên, cùng phù thi xích sát pháo hình thành so sánh rõ ràng. Vâng! Băng sát pháo dây lát ở giữa phát sạ, chói hai tiếng oanh minh đinh thai nhức óc trong chớp mắt liền di động nhanh qua mấy ngàn mét cự ly rơi tại kim cương phòng tuyến bên trên. Ven đường mấy ngàn mét nước biển toàn bộ hóa thành băng trụ hình thành một cái độ rộng mấy thước hàn băng thông đạo. Kim sắc phòng tuyến bên trên, một đóa to lớn tột cùng, bạo tạc đường kính đạt đến 1 2 cây số to lớn băng hoa liền chậm rãi nở rộ màn nở. Bị đông cứng tại băng hoa chính giữa cương pháo tí hà nhóm lần lượt hóa thành băng điêu, một chút thực lực yếu ớt một điểm càng là tại băng sát pháo xung kích lực hóa thành băng hoa mạnh vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Tại linh lực khôi phục phía trước, cá mập liền là hải dương bên trong bá chủ. Tại linh lực hồi phục về sau, cá mập cũng vẫn là hải dương bên trong một phương bá chủ. Bình thường phổ thông cá mập yêu thú đều là cấp tháp huyết mạch, cường đại một điểm càng là có thể dùng đạt đến cấp S. Phù thi cùng lâm sa cá mập linh thú liền đều là cấp S huyết mạch, tiềm lực to lớn, ngày sau có thể đủ trưởng thành. Thực lực thấp nhất đều là thất phẩm tông sư. Xích sát pháo, băng sát pháo các loại công kích xa kích kỹ năng là tất cả cá mập linh thú, yêu thú đều có một loại cường đại kỹ năng. Xích sát pháo là linh hỏa lực lượng, băng sát pháo là linh băng chi lực. Có linh hỏa, linh băng gia trì, lập tức hội khiến cho chúng nó đạn pháo huy lực dâng lên một cái cấp bậc, do hắn là trên chiến trường, những này băng hỏa lực lượng càng là thu cắt kẻ yếu cường đại vũ khí. Lúc này Phù Thi cùng lâm xa hai cái công kích chính là, hai quả đạn pháo đập xuống, tứ phẩm phía dưới yêu thú cơ hội là lao tới liền chết, ngũ phẩm có thể miễn cưỡng chống đỡ, lục phẩm không cẩn thận chỗ tại đạn pháo trung tâm cũng sẽ phải gánh chịu trọng thương. Cái này là cấp S huyết mạch huy lực Bất quá. Tại con thứ nhất Hồng Kích Long Pháo Hà bị Phủ Thi xích sát pháo xử lý về sau, phía sau Hồng Kích Long Pháo Hà lập tức có cảnh giác, toàn bộ đều trốn đến pháp trận về sau. Cái này lập tức thêm lớn tiêu diệt Hồng Kích Long Pháo Hà độ khó. Kim Cương Ngư yêu tộc cũng đồng dạng có khẩn cấp ứng đối. Hiện nay mỗi một đầu Hồng Kích Long Pháo Hà đều đạt đến 3 trọng phản phất. Pháp trận phong ngự, lục phẩm Kim Cương Ngư hộ vệ, Hồng Kích Long Pháo Hà tự thân cứng rắn hồng sắt trọng giáp. Cho nên Phủ Thi cùng Lâm Sa công kích tại miễn cưỡng công phá pháp trận về sau còn lại uy lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối một chút nhỏ yếu tứ ngũ phẩm tạo thành tổn thương, lục phẩm hồng kích long pháo hà bình yên vô sự. bất quá bởi vì đánh gãy đối phương hỏa lực hấp dẫn mục tiêu công kích ngược lại là làm đến. lúc này kim cương phòng tuyến đạt đến hơn 10 đầu hồng kích long pháo hà, mặc dù bọn hắn chỉ là ngũ, lục phẩm, nhưng là nắm giữ cấp S huyết mạch bọn hắn, công kích lực, lực phá hoại hoàn toàn có thể so với một chút yếu một điểm thất phẩm yêu vương, đôi chính diện chiến trường ảnh hưởng thực tại là quá lớn. lâm xa, phù thi. Tiểu kiếm đám người có thể đủ nhiều hấp dẫn đi một đầu hồng kích long pháo hạ, đôi chính diện chiến trường những kêu cận chiến binh sĩ mà nói, đều có thể giảm bớt rơi đại lượng áp lực, giảm xuống đại lượng thương vong. Mắt thấy to lớn băng hoa đem kim cương phòng tuyến bên trên kết giới nổ xuyên, nhưng bởi vì Lâm Sa nhắm chuẩn kia một đầu ngũ phẩm hồng kích long pháo hạ bị mấy đỉnh đầu lục phẩm đỉnh phong kim cương ngư bảo hộ lấy, cho nên nên hồng kích long pháo hạ còn là một điểm tổn thương đều không có bị. Lâm Sa mặc dù nội tâm không cam, nhưng vẫn là chỉ có thể nhanh chóng rời đi tại chỗ. Làm đến một tên pháo thủ, đánh một pháo đội chỗ khác là mười phần trọng yếu, nếu không bị nữ phương. Ừm, là địch phương cốn lên, kia đem hậu hoạn vô biên. Một phương diện là thân thể đã bị đào không, tạm thời không có sức tái chiến. Hai là tiếp tục lưu lại tại chỗ chỉ là hóa thành cái bia, hấp dẫn cửu hận. Oanh long long. Liên tại lâm xa vừa nhấc chân rời đi, đột nhiên hắn vừa mới công kích xé nứt ra kia một chỗ kim cương phòng tuyến bên trên, một khỏa mây hình nấm đông nhiên bay lên không dâng lên mây hình nấm trùng trùng địa điệp điệp, bốn phía nước biển cơ hồ đều bị bốc hơi, đáng sợ bạo tạc đường kính tiếp cận 5 km. Mà nhất làm cho Lâm Sa chấn kinh là, hắn kinh ngạc nhìn đến, nguyên bản đã bị xé mở kim cương phòng tuyến, lại cái này một pháo phía dưới không thể kiên trì được nữa, bẻ gãy nghiền nát bốn phía sụp đổ. Mà tại bạo tạc trung tâm chỗ kia, kia mấy đầu lục phẩm đỉnh phong kim cương ngư cùng hồng kích long pháo hạ, càng là là như ngọn đến, tại cái này kinh người bạo tạc uy lực cùng sóng xung kích phía dưới, chậm rãi một điểm điểm hóa vì tro tàn. Thê lương kêu thảm thanh âm theo bọn nó miệng bên trong bộc phát ra, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng mà con mắt thấy cảnh này, Lâm Sa lại tựa hồ như có thể đủ nghe đến bọn hắn sắp chết trước tiếng kêu rên giống như. Lâm Sa kinh ngạc, cái này một pháo uy lực, quả thực là hắn hai, ba lần. Lâm Sa giật mình hướng mặt khác một bên phòng tuyến tiểu kiếm nhìn sang, quả nhiên chỉ gặp lúc này tiểu kiếm mới vừa đánh xong một pháo, vừa mới cái kia kinh thiên động địa một pháo liền là hắn bắn ra. Lâm Sa nhìn lấy tiểu kiếm thân ảnh một trận bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn tu vi mới thấp tiểu kiếm nhất cấp, rõ ràng hắn là cấp S linh thú, kết quả đối phương bắn ra đạn pháo huy lực lại là chính mình gấp 2-3 lần, trên lệch này quả thực lớn đến để người quá phận. Đấu kỵ đều không có cách đấu kỵ, chỉ có thể ngưỡng mộ. Thành công đánh xong một pháo, tiểu kiếm nhanh chóng hướng lâm xa cái này một bên bọt tới, nơi xa cũng đồng dạng có một đạo hồng sắc thân ảnh phi nước đại mà tới. Phù thi vừa mừng vừa sợ nhìn lấy tiểu kiếm, cùng hỉ nói, chúng ta lại bắn chết một đầu đỏ cơ long Tiểu kiếm ngươi quá tuyệt. Không nghĩ tới nhìn ngươi yếu ớt, lúc bắn lại lại như thế hùng tráng có lực, cứng chắc ví mãnh. Tiểu kiếm một mặt đắc ý, đương nhiên, tinh lâu không ngừng mới là nam nhân tốt, bị nữ nhân nhóm truyền miệng càng là thành công nam nhân. Tốt, nói nhảm không cần nói nhiều, tiếp xuống đến ngươi nhóm phối hợp ta cùng nhau hành động. Ngươi nhóm giúp ta xé mở hồng kích long pháo hà pháp trận phong ngự, còn lại kim cương ngư hộ vệ cùng hồng kích long pháo hà ta đến tiêu diệt. Tiểu kiếm đề nghị một lần để lâm sa cùng phù thi mười phần tâm động. Xác thực. Hồng kích Long pháo Hà làm đến cương pháo tí Hà vương bài binh sĩ cấp S huyết mạch, tự thân phòng ngự đồng thời không thấp, mà lại tại hắn mặt trước còn có hai đạo phòng tuyến, lục phẩm phòng ngự kim cương pháp trận, kim cương ngư hộ vệ, bang vào phù thi cùng lầm sa năng lực, bọn hắn tập trung toàn lực một kích, phá vỡ pháp trận cùng kích thương kim cương ngư hộ vệ đã là cực hạn. Nói cách khác, nghĩ trận đánh giết Hồng kích Long pháo Hà, hết thề cần thiết hai phát đạn pháo, nhưng là bọn hắn trước mắt thực lực, toàn lực ứng phó lại một lần nữa chỉ có thể phát xạ một pháo. Đệ nhị pháo cần thiết thời gian nhất định khoảng cách cùng nghỉ ngơi, đoạn thời gian này đã hoàn toàn đầy đủ hồng kích long pháo hạ chuyển rời trận địa Phù thi nhìn về phía tiểu kiếm, ta biết rõ ngươi thực lực bất phàm nhưng là một mình ngươi phải phối hợp ta nhóm hai người phối hợp, ngươi bắn ra đến sao Tiểu kiếm một mặt kiên nghị, hiên ngang lẫm liệt nói ra, nam nhân, trọng yếu nhất liền là lực bền bỉ. Mà xem như chân nam nhân ta, cái gì cũng không có, chỉ có siêu cường lực bền bỉ. Chương 489, Kim Tiêu đột phá. Phù thi bị nói tâm tình dập dờn, bị nhãn như tơ nhìn lấy tiểu kiếm, có cơ hội, ta nhất định phải hảo hảo nhấm nháp nhấm nháp ngươi cái này siêu cường lực bền bỉ. Tiểu kiếm. Lâm sa. Lâm sa lấy tay che mặt, có điểm khó chịu, ta thế nào cảm giác ngươi nhóm hai cái là đang lái xe, nhưng là ta không có chứng cứ. Thập môn pháo quyền hợp nhất, hình thành càng thêm cường đại bá vương pháo quyền, cái này là tiểu kiếm trước mắt tối cường kỹ năng. Mỗi một lần thi triển, tiểu kiếm thể nội linh lực đều bị rút không còn một dọa không dư thừa. Tốt tại tiểu kiếm có thể dùng sử dụng hệ thống kỹ năng khôi phục linh lực. Bất quá thi triển bá vương pháo quyền đối tiểu kiếm trước mắt thân thể đến nói phụ tải còn là có điểm đại. Mỗi một lần thi triển đều là đối thân thể đầy phụ tải. Tốt tại tiểu kiếm là băng hỏa thần thể hoàn toàn thể. Hiện nay cũng đi đến cửu trọng ngân cốt, nhục thân tố chất có thể so với ngũ phẩm cấp s yêu thú, nhục thân không thể phá vỡ, thể nội cũng khí huyết như hồng, sinh sôi không ngừng. Thân thể mạnh mẽ tố chất hệ thống linh lực khôi phục. Cái này hai dạng cùng nhau kết hợp, để tiểu kiếm mỗi nở xong một pháo nghỉ ngơi 10 phút trái phải, liền có thể dùng lại lần nữa mạnh mẽ lên, lại dương nam nhân hùng phong. Sau đó chiến đấu cũng là như đây, Phu Thi cùng Lâm Sa hai người phối hợp với tiểu kiếm cùng nhau hành động. Bọn hắn chờ đợi tiểu kiếm thân thể khôi phục liền lập tức phát động đệ nhất pháo, tiểu kiếm theo lấy phát xạ đệ nhị pháo. Hai pháo kết hợp với nhau, cái này uy lực đã hoàn toàn có thể so với thất phẩm tông sư một kích, không có bất kỳ cái gì pháp trận có thể đủ chống đỡ Không có bất kỳ cái gì hồng kích long pháo Hà có thể thừa nhận được, tại một khỏa lại một khỏa phóng lên tận trời mây hình nấm bên trong, không ngừng bị tiêu diệt. Bất quá tại giai đoạn trước thời điểm, ba người vẫn là rất khó chịu. Kim cương phòng tuyến hết thảy có 13 đầu hồng kích long pháo Hà, mặc dù vừa mới đã nổ chết 2 đầu, nhưng mà hiện nay vẫn như cũ có 11 đầu. Làm cái này 11 đầu hồng kích long pháo Hà cũng quyết định tiểu kiếm ba người, tập trung hỏa lực, nhắm ngay tiểu kiếm ba người một trận doanh tạng. Kia trạng thái quả thực như ngàn vạn thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, khủng bố tột cùng. Mỗi một lần oanh tạc, ba người quanh người nước biển trực tiếp bốc hơi. Đi. Lại là phối hợp phù thi một pháo bắn song, tiểu kiếm nhìn đều không có thời gian nhìn kiệt tác của mình, ôm lấy thi triển song kỹ năng rơi vào suy yếu kỳ phù thi, là như dạo phố chuột điên cuồng chạy trốn. Lâm Sa điên cuồng chạy hướng mặt khác một bên, phân đi hỏa lực. Hung kích long pháo hạ không đốc, tại kinh lịch phía trước hỗn loạn về sau, đằng sau toàn bộ tiến hành báo hòa thức oanh tạc. Mỗi một lần phản kích, tiểu kiếm ba người đỉnh đầu đều đạt đến 7, 8 quả hồng sắc đạn pháo đập tới, trực tiếp bao trùm ba người quanh người mấy cây số phạm vi. Chạy A. Linh vũ ký, bạo bộ. Tiểu kiếm hoàn toàn dùng ra bản thân bú sữa khí lực, ôm lấy phù thi hóa thành một đường thẳng điên cuồng hướng phía trước đập ra vài trăm mét, trùng trùng điệp điệp hồng sắc đạn pháo đập xuống, cả cái thêm lục địa phát sinh kịch liệt địa chấn. Linh vũ ký bạo bộ mặc dù tốc độ nhanh. Nhưng mà làm gì được rơi tại tiểu kiếm đỉnh đầu bên trên hồng sắc đạn pháo thực tại quá nhiều, một giây chạy ra mấy trăm mét tốc độ căn bản không đủ. Vô pháp, tiểu kiếm chỉ có thể kích phát hương hạc niên tại đáy biển vực sâu lưu cho chính mình thất phẩm hộ thân ngọc bội. Mà cái này một khối ngọc bội chỉ chống đỡ hai lần hồng kích long pháo hạ tập kích về sau, ầm vang pha toái. Tiểu kiếm chỉ có thể lại lần nữa ngóc ra kia một chương chân tàng hồi lâu bắt phẩm thiên lý độn phụ lụng, mới rốt cuộc xông ra hồng kích long pháo hà hỏa lực phạm vi ở nuốt dần nuốt tiến một chỗ cái hố bên trong tiểu kiếm cùng phù thi hai người chật vật trốn tại cái hố bên trong thở hững hụt thân bên trên đầy là bạo tạc khói lửa vết tích chỉ là làm tiểu kiếm hơi hơi hướng bên cạnh một nhìn lập tức con mắt liền có chút ngưng kết mấy lần pháo kích xuống đến phù thi nguyên bản liền bại lộ y phục lúc này lập tức càng thêm bại lộ cơ hội hoàn toàn liền là khoát mấy sợi vải tại thân lên mảng lớn xuân quang chật lộ mà như là chỉ là như này vậy coi như mấu chốt nhất là hồng sắc áo da bên trong. Vậy mà đều không mặc gì. Tiểu Kiếm hoàn toàn ngây người, hảo gia hỏa, như này hảo phóng sao? Một bên, chú ý tới tiểu kiếm ánh mắt, phủ thi lại là khẽ miệng cười một tiếng, ngược lại không để ý theo lấy tiểu kiếm ánh mắt ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin là người. Tiểu Kiếm, ngươi cái này. Tiểu Kiếm nhịn không được có ý riêng nói ra, đều là chân không ra chiến trường. Tha thứ ta cái này một đời không bị trói buộc phóng túng thích tự do ba. Cũng hội sợ có một ngày hội té ngã, tiểu kiếm cùng theo hát vang nói. Dùng bỏ nội ý hề, ai đều có thể dùng ba Như này lại kiên trì bắn mấy pháo Làm thiên lý độn phù lục triệt để tiêu tán Kim cương phòng tuyến bên trên đỏ cơ long pháo tôm rốt cuộc hành quân lặng lẽ Trên thực tế, làm tiểu kiếm, lâm sa phù thi ba người nổ chết đệ năm đầu hồng kích long pháo hà về sau Còn lại hồng kích long pháo hà liền rốt cuộc không dám tại phòng tuyến ngoi đầu lên Toàn bộ trốn xa thân sau Nhân ra vốn chính là qua đến chi viện kim cương ngư bộ lạc Ra một phần lực mà thôi, cũng không phải qua đến cùng nhân tộc liễu chết Mặc dù tại bỏ ra năm đầu cấp S huyết mạch hồng kích long pháo hà về sau, còn lại đỏ cơ long pháo tôm đã không nguyện ý lại tiếp tục hiệu lực. Gặp này cả cái nam cảnh binh sĩ đều bột phát ra hương phấn tiếng hò hét, công kích thanh thế vượng hơn. Ngay tại trên bầu trời chiến đấu kim cương ngư cùng cương pháo tí hà yêu vương nhóm, từng cái sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng là bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp. Ban đầu nhân tộc cao phẩm cường giả số lượng đã vượt xa bọn hắn, bọn hắn phân thân khó cố, được cái này mất cái khác, giật gấu va vai căn bản liền không khả năng chi viện. Hiện nay trung phẩm chiến trường, kim cương phòng tuyến trước tiên bị đột phá, đây đối với bọn hắn đến nói càng thêm là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bắt đầu có một chút cương pháo tí hạ yêu vương nhóm dao động, thế cục cứ tiếp như thế, thua không nghi ngờ, bọn hắn cương pháo tí hạ cũng lại ở chỗ này hy sinh vô ích. Giữa sân kim cương ngư cùng cương pháo tí hạ nhóm nội tâm cũng là rung động im lặng, cương pháo tí hạ có thể đủ bại tại bách yêu bảng hơn 80 tên, viện siêu kim cương ngư yêu tộc bằng vào liền là cấp S huyết mạch hồng kích long pháo hà nhưng mà hiện nay mười mấy đầu hồng kích long pháo hà lại bị nhân tộc đánh không dám ló đầu đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ thế cục càng ngày càng tốt kim cương phòng tuyến bắt đầu pha toái kim cương ngư cùng cương pháo tí hà nhóm từng bước tan vỡ Phu thi nhìn lấy một màn này một mặt chiếu lấp lánh nói với tiểu kiếm tiểu hỏa tử ngư bút ngươi rõ ràng mới ngũ phẩm trung kỳ ta đều lục phẩm đỉnh phong vì cái gì ngươi bắn ra đến đạn pháo huy lực so với ta còn mạnh hơn Tiểu kiếm đặc ý ngẩng đầu lên, nói với phụ thi, thiên kê không thể tiết lộ. Ta ha có thể tùy tiện cho người xem. Phụ thi thối tiểu kiếm một cái, hừ, hẹo hỏi. Theo lấy trung phẩm chiến trường bên trên, nhân tộc không ngừng đánh vào kim cương ngư phòng tuyến, một mực tại trên bầu trời chiến đấu cương pháo tí hạ yêu vương nhóm, cũng tương tự vô tâm tái chiến, một đầu lại một đầu bắt đầu thoát ly chiến trường. Đại thế đã định, nhân tộc tông sư mừng rỡ nhìn lấy một màn này, mặc cho cương pháo tí hạ yêu tộc rời khỏi chiến trường. Chiến tranh như là tiếp tục, tất cả trung phẩm cương pháo tí hà đều hội bị tàn sát hầu như không còn. Cương pháo tí hà yêu tộc chỉ là nghe lệnh chi viện, không thể là vì kim cương ngư yêu tộc thể sống chết hiệu trùng, cho nên làm thương vong đạt đến nhất định độ thời điểm, bọn hắn tất nhiên sẽ rút lui. Mắt thấy lấy viện quân rời đi, nhân tộc càng là thế như trẻ tre, trùng trùng điệp điệp giết tiến phòng tuyến. Tất cả kim cương ngư yêu tộc phẫn nộ mà tuyệt vọng nhìn lấy một màn này, thua, cái này một chiến bọn hắn thua bọn hắn bại bởi bọn hắn một mực xem thường lục địa hầu tử cái này cái này chúng vẫn nộ quả thực đem bọn hắn khí tạc nhưng mà sự thật bày tại mặt trước theo lấy cương pháo tí hà yêu tộc rời khỏi kim cương ngư yêu tộc càng thêm mất đi sức tái chiến tốt tốt tốt tốt kim cương phòng tuyến mặt trước tiêu chí hành hư không mà đứng hắn nhìn lên trên trời cùng dưới nước chiến trường khắp khuôn mặt là hương phấn tâm tình vui sướng quả nhiên có bắc hải pháo binh đoàn chi viện cái này một lần nam phạt chi chiến rốt cuộc đặt vương thắng cử đương nhiên Trong này trọng yếu nhất còn là Trương Tiểu Kiếm, Lâm Sa, phù Thi ba người công lao. Không có ba người kéo lấy Hồng Kích Long Pháo Hà, không có ba người tại tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên trong phản sát năm đầu Hồng Kích Long Pháo Hà. Trận này chiến tranh thắng lợi cũng sẽ không cái này dễ dàng lấy đắc thắng lợi. Tiểu Kiếm ba người đường cư công đầu. Toàn quân tiến lên, chúng ta giết tiến Kim Cương Ngư thủ đô, rào sát thủ địch Kim Tiêu. Vâng. Xông lên A. Oanh oanh oanh liên tại tiêu chí hành chuẩn bị dẫn đầu đại quân thừa thắng truy kích thời điểm đột nhiên tại kim cương ngư bộ lạc nội địa chỗ có một cỗ cường đại vô cùng khí tức đông nhiên phóng lên tận trời thẳng lên vân tiêu cả cái thương khung dây lát ở giữa biến sắc phong khởi vân dũng kia một cỗ khí tức mười phần đáng sợ mang theo một cỗ hoành áp thương khung uy áp để thiên địa chúng sinh cũng không khỏi cảm giác đến run rẩy cùng run rẩy nguyên bản sĩ khí tăng cao nhân tộc đại quân lúc này càng là không khỏi bị áp chế xuống đến run lẩy bẩy mà làm tiêu chí hành các loại nhân tộc tông sư, làm tiểu kiếm cảm nhận được cái này một cỗ khí tức thời điểm, càng là toàn thể chấn kinh. Tiểu kiếm càng là vô cùng kinh hãi nhìn lấy cái này một cỗ trùng thiên khí tức, răng không khỏi run lên, thân thể run rẩy. Bởi vì, cái này một cỗ khí tức cùng cự xích thực tại là rất giống, rất giống. Hống. Lại là một tiếng uy nghiêm hùng hồn tiếng thú gào phóng lên tận trời, vang vọng khắp nơi. Sau đó một đầu thân thể to lớn Đạt đến tiếp cận 20 mét kim sắt thân thể sông lên vân tiêu. Chỉ gặp cái này thân thể tộc nhân, chính là kim cương ngư thủ lĩnh, kim tiêu. Thiên. Thiên A. Kim tiêu đột phá. Trường 490, kim tiêu hóa người. Về anh. Kim tiêu xuất hiện một sát na, cả cái hải vực đều điên cuồng run rẩy ồn ào náo động sóng biển toàn bộ ngừng lại. Mà hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp từ xa ở chân trời cự ly, li, liền hàng lâm đến kim cương phòng tuyến phía trên. Một bước mấy chục km là như chấp hiện đáng sợ uy áp phóng thích một giây lát ở giữa kim tiêu thành vì một vùng biển này trung tâm tất cả sinh vật đều kinh hãi vạn phần nhìn về phía phía trên vòm trời kia một thân ảnh kinh hãi run rẩy yêu tộc sinh mệnh còn tốt nhân tộc sinh mệnh lúc này chỉ có run rẩy run rẩy run rẩy phí vô cực tiêu chí hành lãnh hồng ngọc các loại nhân tộc cao phẩm cường giả khi nhìn đến kim tiêu thân ảnh thời điểm càng là cảm giác hai mắt nhói nhói cả cái người kém một chút liền phải quỳ ngã xuống đất đã là một dạng đến tự sinh mệnh tầng thứ bên trên áp chế, là như chuột nhìn đến miêu, bầy cựu nhìn đến lão hổ, sâu kiến nhìn đến cự nhân. Nguyên bản vừa mới công phá kim cương ngư phòng tuyến nam cảnh binh sĩ nhóm, lúc này toàn bộ đều im lặng. Đám người tuyệt vọng nhìn chằm chằm ngự không ở trên đỉnh đầu to lớn đại thú, một cô áp lực cực lớn đem hắn nhóm trái tim thật chặt nắm lấy. Tiểu kiếm kinh ngạc đứng ở nước biển bên trong, một cô cực mạnh mẽ cảm giác gáp bách từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, để hắn khó dùng động đậy. Không sai Tiểu kiếm một đôi mắt trường lớn đến cực hạn, nhìn chầm chầm đỉnh đầu bên trên kim tiêu. Lúc này kim tiêu khí tức, liền cùng lúc trước cự xích cùng thâm hải huyết kình một dạng cường đại, một dạng không thể chống cự. Kim tiêu nguyên bản thân dài khoảng 10 mét, hiện nay đột phá về sau, thể dài bạo trướng đến 20 mét, gia tăng gấp bội. Đáng sợ thân thể bay lượn giữa không trung bên trong, là như một tòa tiểu lâu giống như. Kim tiêu lại đột phá về sau, thân bên trên nguyên bản kim sắc thân thể, tại lúc này lại là biến thành đen kịt một màu Kim sắc lân phiến một phiến đen nhánh, thật giống như nhuộm màu đồng dạng, do kim cương óng ánh kim sắc biến thành đen nhánh thâm trầm màu đen, một chủng quỷ dị màu đen tia chớp hoa văn tại lân phiến vòng quanh, để lộ ra một chủng quỷ dị tà ác cảm giác. Kim tiêu một đôi thú đồng, cũng biến thành màu đỏ tươi. Màu đen thân thể thêm lên màu đỏ thú mắt, kim tiêu cả cái ngư hình tượng đại biến. Kim tiêu phía trước là một đầu ung dung trang nhã yêu tộc cao thủ, nhưng mà lúc này thân bên trên lại là tản ra đế mãi không hết lệ khí cùng âm trầm. Phản phất một đầu tùy thời nuốt sống người khác quái thú. Khi nhìn đến kim tiêu sát na, tiểu kiếm càng là bên trong ném nhữ một cái. Bởi vì hắn tại kim tiêu thân bên trên, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Không sai, chính là trước đó không lâu tại huyết tảo bình nguyên nhìn đến quỷ dị màu đen dịch thể đồng dạng, một cỗ để người bản năng cảm thấy chán ghét khí tức tại kim tiêu thân bên trên nở rộ. Ha ha! Ha ha ha! Lao tử ta rốt cuộc đột phá, đột phá, rốt cuộc bước vào đến nửa bước long môn cảnh giới. Kim tiêu chiếm cứ tại Kim cương phòng tuyến bên trên, màu đỏ thú mắt nở rộ hung quang, hưng phấn vô cùng gào thét hét lớn. Tất cả nhân tộc cao phẩm cường giả toàn thân run rẩy, đứng tại mọi người nhất đẳng trước tiêu trí hành, cái này vị phong lưu phong khoáng viêm quốc ba đại cự đầu, lúc này không biết khi nào đã là đầu đầy mùi hôi, to lớn sợ hãi là như bốn lượn bò độc xà, ướt sũng từ hắn xương của sống, từng bước một bò lên trên hắn đỉnh đầu. Lúc này tiêu trí hành rốt cuộc minh bạch hòa tình phong lúc trước sợ hãi cùng kiên kỵ, thực lực càng mạnh. Cảm giác càng nhẹ bén, tiêu chí hành liền càng có thể cảm nhận được kim tiêu lúc này vô cùng cường đại. Hắn ngũ quan cảm giác, chỉ là hơi hơi quan tâm kim tiêu, liền có một chủng ngũ quan cảm giác muốn bị phá đi cảm giác. Toàn thân hắn ra gà, từng sợi hàn ý không ngừng tại trên da rẻ của hắn du tẩu, phảng phất tại một giây sau, những này hàn ý liền đem hắn thân thể cho xe toái. To lớn sợ hãi về sau, tiêu chí hành cảm thấy chỉ có to lớn chấn kinh. Nhanh! Thực tại là quá nhanh! Cái này mới bao lâu? Kim tiêu được đến cự xích yêu đan, vẹn vẹn mới chừng một tuần lễ thời gian mà thôi. Và hôm nay xuất trình phía trước, tiêu chí hành còn chuyên môn gọi điện thoại hỏi thăm một lần Hoa Tinh Phong tiến triển. Hoa Tinh Phong nói đã có một điểm đầu mối, biết gọi là Long môn, ngay tại một điểm điểm thử nghiệm. Đây cũng là tiêu chí hành trình phạt Kim Cương Ngư bộ lạc tự tin chỗ, cựu phẩm đỉnh phong đột phá đến Long môn, chỉ sợ không có kia dễ dàng. Nam cảnh binh sĩ hẳn là có đầy đủ thời gian tiến đánh Kim Cương Ngư quân đội, nhưng mà hiện nay cái này mới vẹn vẹn một tháng thời gian mà thôi à thế nào kim tiêu đã đạp vào đến cự sích cảnh giới nửa bước long môn rồi như là biết rõ kết quả này tiêu chí hành hoa tinh phong đám người tuyệt đối sẽ không tiến đánh kim cương ngư bộ lạc mà là hòa giải thành công bước vào đến nửa bước long môn cảnh giới kim tiêu lộ ra vô cùng hưng phấn vô cùng đắc ý hắn quấn xoáy tại kim cương phòng tuyến đỉnh đầu bên trên dương dương đắc ý nhìn phía dưới chiến đấu Thần tình kia liền là như cao cao tại thượng thiên thần tại quan sát dưới chân lũ sâu kiến chiến tranh đồng dạng, một bộ nhiều hứng thú bộ dáng. Và anh, một cỗ to lớn màu đen yêu lực tại kim tiêu thân bên trên phong thích, bao trùm nó thân thể. Mà làm màu đen yêu lực tiêu tán về sau, kim tiêu kia thân thể khổng lồ chậm rãi tiêu thất, lưu tại tại chỗ, lại vậy mà là. Cái này là ta bước vào đến nửa bước long môn về sau được đến có thể dùng biến thân thân thể sao. Thú vị, thú vị. Kim tiêu cúi đầu xem thân thể của mình cũng là mặt phía trên lộ nghi hoặc cùng kinh ngạc. Cái gì? Cái này. Giữa sân, tất cả nhân tộc quân đội, tất cả nhân tộc cao phẩm cường giả, lúc này cũng là kinh ngạc vô cùng nhìn lấy kim tiêu thân thể mới. Trong đó tiêu chí hành, phí vô cực, tiểu kiếm này một ít người biết chuyện, mặt bên trên chấn kinh đứng đầu. Bởi vậy lúc này, kim tiêu biến thân, vậy mà là một cô nhân loại nam nhân thân thể. Mà sở dĩ để tiểu kiếm nội tâm sóng lớn lăn lộn là, lúc này kim tiêu biến thân nhân loại nam tử cùng cự xích đương thời biến thân nhân loại nam tử giống nhau như lúc là cùng một người cái này đây là có chuyện gì không lẽ là do kim tiêu là nuốt vào cự xích yêu đan nguyên nhân cho nên kim tiêu đạp vào nửa bước long môn biến thân bộ dáng là cự xích bộ dáng vậy mà ta thành công đạp vào đến nửa bước long môn cảnh giới kia nhân tộc viễn quốc ngươi nhóm diệt vong thời khắc đến đi chết đi cho ta ha ha ha ha kim tiêu vong ngã hưng phấn hét lớn Không bố màu đen yêu lực không ngừng theo nó thân thể bên trong phóng thích mà ra, kia yêu lực trùng trùng điệp điệp, lại là một lần liền che đậy rơi nửa cái thương khung. Không trung đen lại. Hiện tại Kim Tiêu Điên cuồng kêu to thời điểm, hắn không có chú ý tới thân giới hải vượt bên trong, một đại đoàn màu đen dịch thể chính chậm rãi tụ tập. Những này màu đen quỷ dị dịch thể toàn thân đều tràn ngập lấy một cố điểm xấu khí tức, dịch thể bên trong sinh trưởng một khỏa lại một khỏa phảng phất là trái tim một dạng nhũ thịt, không ngừng co lại khẽ động, thật giống ngay tại khiêu động Cái này một đại đoàn màu đen quỷ dị dịch thể, vừa nhìn thấy đỉnh đầu bên trên kim tiêu, dịch thể bên trong vậy mà phát ra từng tiếng hưng phấn khạc khạc thanh âm. Liên tại kim tiêu hưng phấn kêu to thời điểm, cái này màu đen quỷ dị dịch thể dây lát ở giữa khẽ động, là như một mặt màu đen áo choàng đem kim tiêu cả cái người cho bao vây lại. Một màn này phát sinh cực nhanh, đồng thời dùng kim tiêu tu vi vậy mà cũng hoàn toàn vô cùng tranh nẽ, vô cùng quỷ dị. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh chương lệnh. Thanh thu thủy kỳ lần tái hiện. Hả? Cái này đột nhiên phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người, tất cả yêu tộc đều sửng sốt. Trên thực tế, tại kia một mặt màu đen áo choàng từ phía dưới mặt nước đằng phi sát na, rất nhiều người cùng yêu tộc đều nhìn đến. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới là, đạp vào nửa bước Long môn Kim tiêu, lại là vậy mà không có chú ý, đồng thời còn bị người cho bao vây lại. Cái này màu đen quỷ dị áo choàng, rốt cuộc là thứ gì? Kim tiêu một bị cái này màu đen áo choàng bảo trụ. Chỉ gặp hắn thân bên trên nguyên bản phóng xuất ra, trùng trùng điệp điệp màu đen yêu lực, vậy mà lại một lần nữa về đến nó thân thể bên trong. Không trung lại một lần nữa sáng. ngươi là ai? Vung ra ta, vung ra ta. Kim Tiêu vừa kinh vừa giận kêu to, nhưng mà cái này một mặt màu đen áo choàng mười phần quỷ dị, mặc kệ Kim Tiêu như thế nào lôi kéo, dãy rũa như thế nào, lại là một chút tác dụng đều không có. Mà lại theo lấy thời gian trôi qua, Kim Tiêu dãy rũa tiếng lại là càng ngày càng nhỏ mà bao cuốn tại hắn thân bên trên màu đen áo choàng, lại là toàn bộ hóa thành màu đen dịch thể, theo lấy Kim Tiêu thất khiếu chui vào. Kim Tiêu toàn thân run rẩy, giống là run run rẩy một dạng run rẩy co rút, gân xanh lộ ra. Không đến ngắn ngủi mấy giây, tất cả màu đen quỷ dị dịch thể lập tức toàn bộ đi vào đến Kim Tiêu thân thể bên trong. Một đạo hát quang, đồng nhiên từ Kim Tiêu hai mắt bên trong bắn mạnh mà ra. Không sai. Kim Tiêu ngắm nghĩa thân thể mới của mình, khoe miệng cười lạnh chậm rãi nói ra Cái này một cô thân thể mới thật không sai. Ha ha. Ha ha ha ha. Lao tử ta, cuối cùng từ cái địa phương quỷ quái kia ra đến A. Ha ha. Sảng, sung sướng. Kim tiêu nói tới chỗ này, đồng nhiên đồng tử sáng lên, cười lạnh nhìn chầm chầm phía dưới kim cương ngư binh sĩ cùng nhân tộc binh sĩ, để ăn mừng tự do của ta. Để ăn mừng ta tân sinh. kia, ta liền giết sạch ngươi nhóm tốt. Ha ha ha ha. Toàn bộ chiến trường, không biết khi nào đã là hoàn toàn yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được từ vừa mới bắt đầu xuất hiện phản chuyển liền quá nhiều đầu tiên là kim tiêu đột nhiên đột phá bước vào đến nửa bước long môn tiếp theo là đột nhiên có cái gì quỷ dị đồ vật chiếm cự kim tiêu thân thể tu hú chiếm tổ chim khách cái này liên tiếp biến hóa quả thực để tại chỗ đám người một lúc không biết phản ứng ra sao phía dưới cơ hồ là kia màu đen quỷ dị dịch thể xuất hiện một sát na tiểu kiếm triệu tử cẩu nhan an thanh vương bảo bảo bốn người liền phát ra từng đợt kinh hô Bởi vì, bọn hắn nhận ra, cái này màu đen quỷ dị dịch thể, đúng là bọn họ phía trước tại huyết tảo bình nguyên đảo móc xích linh thạch khoáng mạch thời điểm, tại 5.000m sâu dưới nền đất phát hiện đồ vật. Lúc này tiểu kiếm bốn người nội tâm quả thực liền là kinh đào hải lãng, một câu cũng nói không nên lời. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyết tảo bình nguyên xích linh thạch khoáng mạch trong lòng đất cái này màu đen dịch thể, rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì có thể chiếm lấy ở kim tiêu thân thể? Bất quá lúc này tiểu kiếm nội tâm lại là đống nhiên nhảy một cái, bởi vì lúc này hắn có thể dùng hoàn toàn xác định kim tiêu vừa mới đột phá đến nửa bước long môn thời điểm, hắn thân bên trên triển lộ ra kia một cỗ màu đen quỷ dị khí tức tà ác, liền cùng kia màu đen quỷ dị dịch thể là giống nhau như lúc. nói cách khác, chúng nó hai cái hoặc là vốn chính là một thể. cái kết luận này để tiểu kiếm cảm thấy chân kinh. ngươi, ngươi đến cùng có phải hay không là chúng ta tộc trưởng? Một đầu cự phẩm kim cương ngư chậm rãi hướng Kim Tiêu đến gần, nhịn không được mà hỏi: "Ngươi đoán?" Kim Tiêu nhìn lấy hắn hắc hắc cười lạnh nói: "Bạch." Một cái màu đen xúc tu bỗng nhiên từ Kim Tiêu trong tay bắn ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, cái này một đầu cự phẩm kim cương ngư mặc dù có đề phòng nhưng vẫn là trúng chiêu. Cái này một đầu cự phẩm kim cương ngư vừa định giãy giụa, kết quả lại phát hiện một cỗ to lớn hấp lực từ màu đen trên xúc tu mặt truyền đến. Sau đó hắn thân bên trên yêu lực cùng sinh mệnh lực Vậy mà theo lấy cái này xúc tua điên cuồng hướng kim tiêu thân thể trôi nổi mà đi. Không đến mấy giây, cái này đầu cựu phẩm kim cương ngư thân thể liền biến đến có chút khô quắt lên đến, thân thể biến đến mười phần gián ua. Ha ha! Bao nhiêu mỹ vị huyết nụ, bao nhiêu mỹ vị lực lượng. Toàn bộ đều hóa thành ta chất dinh dưỡng đi. Ha ha! Ha ha! Kim tiêu cuồng hỉ, hắn thân bên trên bỗng nhiên phóng xuất ra vô số cây màu đen xúc tua, hướng chung quanh tất cả yêu tộc, nhân tộc bắn mạnh mà đi mà tất cả bị cái này màu đen xúc tua bắt được đồ vật lập tức toàn bộ đều bước lên kiêm một đầu kiệu phẩm kim cương ngư hạ trạng thân bên trên yêu lực cùng sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua mà hấp thu mọi người và chúng yêu lực lượng kim tiêu thân bên trên khí tức thì càng ngày càng cường đại càng đến càng sợ người rút lui tất cả người rút lui tiêu chí hành điên cuồng hò hét nói trang thượng biến hóa đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người khiến mọi người trở tay không kịp rút lui là duy nhất thủ đoạn muốn đi nghĩ hay thật Ngươi nhóm toàn bộ đều là ta khẩu phần lương thực. Kim tiêu hưng phấn cười to, hắn gầm lên giận dữ, từ trên người hắn bạo phát đi ra màu đen xúc tua càng nhiều, lít nha lít nhít, là như rắn bảy quấn vũ, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn nhân loại cùng yêu tộc bắn mạnh mà ra. Những này màu đen xúc tua tốc độ cực nhanh, liền kia một đầu kiệu phẩm kim cương ngư đều không tránh kịp, huống chi cái khác người, cho nên không đến trong mắt mắt, cả cái không trung thật giống xuất hiện một đại đoàn lít nha lít nhít cự hình tuyến cầu, tuyến cầu trung tâm là kim tiêu. Trên cầu một phía khác là các đại nhân tộc cùng yêu tộc. Mà một khi bị kia màu đen xúc tua chói buộc nói, tất cả người cùng tất cả yêu tộc sinh mệnh lực cùng lực lượng liền bị rút lấy, chậm rãi một điểm điểm hóa làm thành khô. "Sảng. Sung sướng a. Cái này chỗ quả thực liền là thiên đường, ha ha." Cảm thụ lấy sức mạnh vô cùng vô tận truyền mà đến, Kim Thiêu một gương mặt đã hưng phấn đến vặn mèo. Tiểu Kiếm cũng đồng dạng bị một cái màu đen xúc tua chói buộc đến. Kia một cái màu đen xúc tua từ trên trời giáng xuống. Hắn liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, màu đen xúc tu liền đem hắn thân thể quấn chặt lấy mấy vòng. Một cỗ tà ác băng lãnh lực lượng từ màu đen trên xúc tu nở rộ, bao trùm tiểu kiếm toàn thân. Cái này một cỗ lực lượng hết sức kỳ lạ cùng đặc biệt, vừa xuất hiện, tiểu kiếm lại lại là liền dãy rủa đều vô pháp dãy rủa, toàn thân một điểm linh lực cùng khí lực đều vô pháp điều động. Một cái người, liền là một chi quân đội. Lúc này này quỷ dị màu đen dịch thể bày ra lực lượng, thực tại là quá khủng bố. Một đại đoàn sinh mệnh bên trong cùng linh lực một lần liền bị màu đen xúc tua hấp thu đi, mà lại hấp lực càng đến càng lớn. Cái này trùng chơ mắt nhìn chính mình bị hút thành thơi khô cảm giác, quả thực để người tuyệt vọng. Thần thánh quang tuyến. Liên tại tại chỗ tất cả người cùng yêu lập tức hóa thành xác cướp thời điểm, đột nhiên, một tiếng uy nghiêm gầm thét tiếng từ trên trời giáng xuống. Sau đó, một đạo bảy màu lộng lẫy quang trụ từ thương khung từ trên trời giáng xuống, chính giữa kim tiêu. Một sát na kia. Kim tiêu thân bên trên màu đen quỷ dị dịch thể vậy mà dây lát ở giữa làm sạch bốc hơi. Tất cả trói lại đám người màu đen xúc tu, tại thời khắc này cũng dây lát ở giữa tiêu thất. Một đạo to lớn thân ảnh từ cựu thiên phía trên chậm rãi hàng lâm, chỉ gặp kia thân ảnh là sư đầu, sừng hiệu, mắt hổ, bụng có bốn vó. Hán quanh người bao quanh một đoàn lại một đoàn tường vân, cắt quan vòng quanh, thánh khiết bất phàm. Người đến chính là hải thần cấp thánh thú, Thủy Kỳ Lân. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lệ. Chương 492: Kim Tiêu chết. Kim Cương Ngư phòng tuyến. Làm Thần Thánh uy nghiêm, chân giẫm tưởng vân thủy kỳ lần từ trên trời giáng xuống, nguyên bản một mặt mừng như điên kim tiêu lại là dây lát ở giữa sắc mặt đại biến. Hắn mặt lộ kinh khủng, không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền chạy. Từ trên người hắn bắn ra xúc tua cũng trực tiếp toàn bộ đều không cần, là như thạch sủng gãy đuôi, trực tiếp toàn bộ thoát ly, sợ hai bộ dáng là như nhìn đến thiên địch. Nhìn đến Kim Tiêu chạy trốn, Thủy Kỳ lân hừ lạnh một tiếng bốn võ tại hư không bên trong mở dẫm liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng kim tiêu đuổi theo thủy kỳ lân tốc độ cực nhanh cơ hồ là trong chớp mắt liền đuổi theo kim tiêu bóng lưng một cái long chào nhấc lên mang theo một cỗ xé liệt thiên địa khí thế bạo bắt mà xuống kim tiêu kinh hai muốn tuyệt trong mồm phát ra từng đạo tiếng thét chói tai thân bên trên màu đen quỷ dị yêu lực cũng là như hồng thủy một dạng từ thân thể bên trong phun ra tới nhưng mà những này màu đen quỷ dị yêu lực vừa chạm vào đụng đến thủy kỳ lân thân bên trên tưởng quang lại là tự động làm sạch Hóa thành khói đen tiêu tán tại tại chỗ. Đừng, đừng giết ta. van cầu ngươi, ta còn không nghĩ chết, ta vừa mới trốn ra đến, ta không nghĩ chết ta. Không. Kim tiêu trong mồm bộ phát ra âm lượng cao thét lên, nhưng mà Thủy Kỳ lân không có chút nào đồng tình, to lớn long chảo từ bắt xuống, trực tiếp đem Kim tiêu xé thành nát bấy. Hướng đại hải đi cầu tình đi, chết. Thủy Kỳ lân một tiếng gầm nhẹ, thân bên trên một lần toát ra bảy màu cắt thủy hào quang. Bị những này quang mang vừa chiếu. Kim tiêu thân bên trên tất cả huyết nhục cùng với màu đen quỷ dị dịch thể, dây lát ở giữa làm sạch bốc hơi, mà khiến mọi người cảm thấy có chút tê cả da đầu là những này màu đen quỷ dị dịch thể tại bị làm sạch thời điểm, vậy mà phát ra từng đạo sắc bén tiếng thét chói tai, để người nghe mười phần không thoải mái. Không đến mấy giây, chỉ gặp nguyên bản ngông cuồng tự cao tự đại, áp lấy tất cả người cùng tất cả yêu thú vô pháp thở dốc kim tiêu, liền cái này dạng dây lát ở giữa tan ra không còn một mảnh, liền một khối huyết nhục một phiến da lông đều không có lưu giữ lại. toàn bộ chiến trường một lần liền khó hiểu an tĩnh lại. kim tiêu xuất hiện nhanh, chết cũng nhanh, cái này dẫn đến đám người chúng yêu một lần cũng không biết nên như thế nào phản ứng. mà thành công đánh giết kim tiêu Thánh thú thủy kỳ lân. tình hình cụ thể bốn phía mặt biển gặp kim tiêu thật chết sạch sẽ, cái gì cũng không có lưu lại. đầu rồng to lớn hài lòng gật đầu. sau đó bám một tiếng, một đầu bay về phía nơi xa tầng mây, cấp tốc tiêu thất. chiến trường trọn vẹn yên tĩnh mấy giây. Giết ta. Đột nhiên, nhân tộc trong quân đội không biết rõ là người nào phát ra một tiếng bạo hống, sau đó nguyên bản tạm dừng xuống đến cô máy chiến tranh lập tức lại lại lần nữa chậm rãi vận chuyển. Tất cả nhân tộc tướng sĩ tại ngốc mấy giây về sau, cũng là liền phản ứng qua đến, điên cuồng hướng kim cương ngư quân đội đánh tới. Đáng thương kim cương ngư bộ lạc, ngay từ đầu kim tiêu bế quan đột phá, hoành không xuất thế, cho đám người to lớn hy vọng. Nhưng mà hiện nay theo lấy kim tiêu khó hiểu bị cái gì đổ vật phụ thân sau đó lại bị thanh thú thủy kỳ lần đánh giết cả cái kim cương ngư yêu tộc liền lại lập tức lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng vực sâu vô tâm tái chiến theo lấy nam cảnh binh sĩ lại lần nữa phát lên xung phong kim cương ngư yêu tộc hoàn toàn vô pháp chống cự liên tục bại lui cả cái kim cương ngư phòng tuyến triệt để tan vỡ nhân tộc một ngày tiến quân hơn nghìn dặm trực đảo kim cương ngư bộ lạc thủ đô kim cương thành mất đi kim tiêu kim cương ngư bộ lạc hoàn toàn vô pháp ngăn cản điên cuồng chạy trốn hướng đại hải sâu trôi đi viễn quốc Thu hoạch đến đại thắng. Vào lúc ban đêm, Viêm quốc nam cảnh binh sĩ hoàn toàn thắng lợi, thành công đánh xuống Kim Cương Ngư bộ lạc. Tin tức liền truyền khắp cả cái Viêm quốc, cả nước reo hò, hoan thanh tiếng ngữ, vừa múa vừa hát, khen ngợi không ngừng. Cái này là Viêm quốc gần mười mấy năm, hai mươi năm qua lần thứ nhất lấy được như này trọng đại thắng lợi, thành công đánh bại một cái yêu tộc bộ lạc. Cũng đồng dạng là kế Bắc Hải chiến trường về sau, Viêm quốc lần thứ hai cùng yêu tộc tác chiến lấy đến trọng đại thắng lợi. Bất quá. Nam Hải cái này một lần thắng lợi so Bắc Hải ý nghĩa trọng đại nhiều, bởi vì cái này một lần Nam Hải chiến trường cùng Bắc Hải chiến trường bất đồng, Bắc Hải chiến trường thắng lợi đồng thời không có đánh tàn Bắc Hải yêu tộc bộ lạc, chỉ là làm cho đối phương không dám lại tùy tiện xâm phạm mà thôi. Nói cho cùng Bắc Hải chiến trường đến gần Viêm quốc thủ đô, thủ đô tụ tập cao phẩm cường giả, đỉnh tiêm cường giả là nhiều nhất, để Bắc Hải yêu tộc vô cùng kiên kỵ. Mà lần này Nam Hải chiến trường lại là triệt để tiêu diệt cái này tai họa ngầm. Từ nay về sau cũng lại cũng sẽ không Kim Cương Ngư lại phạm phong hiểm. Cho nên từ ý nghĩa lên đến nói, Nam Hải chiến trường thắng lợi càng thêm trọng yếu. Thành công chiếm lĩnh Kim Cương Ngư bộ lạc lãnh địa, được đến các chủng chỗ tốt là to lớn. Chỉ là Kim Cương Ngư bộ lạc thương khố bên trong các chủng tài nguyên tu luyện, liền để tất cả ngự hải sư hưng phấn không thôi. Tiêu chí hành càng là Kim Cương Ngư bộ lạc bảo khố bên trong, tìm tới tiếp cận mấy chục vạn cân linh văn thạch, để người mừng rỡ không thôi. Đại lượng chân quý tài nguyên tu luyện không ngừng vận về nam cảnh trường thành, trên mặt mọi người đầy là tiêu dung. Cái này không hiểu thấu, mơ mơ hồ hồ liền đánh thắng A. Vừa truyền xong một chút vật liệu tiểu kiếm đứng ở đệ nhất trường thành dưới nước bên trên, quan sát nơi xa yên tĩnh tưởng hòa mặt biển, cười khổ nói nói. Đúng vậy A, cảm giác thật giống là giống như nằm mơ. Nhan an thanh cũng không nhịn được nói, bên cạnh triệu tử cầu, vương bảo bảo lúc này mặt bên trên biểu tình cũng là như đây. Vui sướng là vui sướng. Nhưng là mặt càng nhiều là một bước. Chúng ta nam cảnh trường thành đại địch, mấy nhiêu chúng ta viêm quốc nam bộ mấy chục năm kim cương ngư yêu tộc, không nghĩ tới chúng ta cái này dễ dàng liền đánh xuống, thực tại là để người có điểm không biết nên khóc hay cười cảm giác. Đúng, vừa mới bám vào trên người kim tiêu những kia màu đen quỷ dị dịch thể. Cái này là nhan an thanh quét ba người một mắt, nhịn không được chậm rãi nói nói. Ta cũng chú ý tới, vương bảo bảo con mắt kia chớp, vội vàng nói, vật kìa Hẳn là chúng ta phía trước trong huyết tảo bình nguyên gặp đến những kim màu đen quỷ dị dịch thể. Vương bà bảo, tiểu kiếm bốn người nhất thời nội tâm nghĩ lại phát sợ. Bốn người không nghĩ tới, lại một lần nữa gặp đến cái kia quỷ dị màu đen dịch thể vậy mà là tại loại tình huống này đối phương vậy mà trực tiếp một hơi thở liền chiếm cự kim tiêu thân thể, thực tại là để người chấn kinh mà ngoài ý muốn. Tiểu kiếm lúc này càng là cho mày, hắn lúc này nội tâm có một chủng dự cảm mãnh liệt, cái kia quỷ dị màu đen dịch thể cùng kim tiêu đột phá. Cự sích đột phá đều có 10 phần chặt chẽ liên quan cùng liên hệ. Kiêu màu đen đồ vật, 10 phần không đơn giản. Well. liên tại tiểu kiếm 4 người đang nghi ngờ giao lưu thời điểm, cái này lúc, đệ nhất trưởng thành dưới nước cách đó không xa một chỗ ẩn nút xóa sảnh, đột nhiên có một cỗ khí thế kinh người phóng lên tận trời. Một cái tóc trắng phơ lão giả mừng như điên phóng tới giữa không trung, hắn thân bên trên toát ra mênh mông như biển linh lực, càn quét nửa cái không trung. Chỉ gặp cái này người, chính là Khương Hạc Nghiên. Ha ha. Ha ha ha ha. Khương Hạc Niên vô cùng kích động ngửa mặt lên trời cười to nói, Lão Phu ta rốt cuộc đột phá, ta rốt cuộc đột phá A. Bát phẩm ngự hải sư, ta rốt cuộc đến bát phẩm ngự hải sư A. Kim Cương ngư bộ lạc, cái này một lần ngươi nhóm chết chắc rồi, lão Tử ta nhất định phải đập chết ngươi nhóm. Khương Hạc Niên hưng phấn cùng thiếu, nhưng mà cười đắp một nửa về sau, hắn đột nhiên cảm giác thật giống có cái gì không đúng. Khương Hạc Niên sững sờ vòng nhìn bốn phía một vòng. Lại là đột nhiên phát hiện cả cái đệ nhất trưởng thành dưới nước có chút tiến tĩnh, đại lượng nhân tộc các binh sĩ ngẩng đầu lặng lặng nhìn hắn, sắc mặt cổ quái. Khương Hạc Niên liếc mắt liền thấy cách đó không xa đứng ở trường thành nhìn lấy bên này tiểu kiếm bốn người, thân thể khẽ động vào tới. Vì cái gì ta xuất quan, đột phá đến bát phẩm ngự hải sư, ngươi nhóm nhưng thật giống như cơ hồ không có phản ứng. Khương Hạc Niên nghi ngờ gãi gãi đầu, không hiểu hướng tiểu kiếm hỏi. Rất đơn giản. Tiểu kiếm trả lời Hả? bởi vì chúng ta đã đánh xong, ngu xuẩn, a, khương hạc niên triệt để một bước, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. chương 493, ma, quy khư đại vòng xoáy, hải thần cát, quy thừa tướng đại nhân, bám vào trên người kim tiêu vật kia đã bị hoàn toàn tiêu diệt. thanh thu thủy kỳ lân xuất hiện tại to lớn đại điện bên trong, đối xếp bằng ở phía trên bạch ngọc hải quy nói ra, huyết tảo bình nguyên cùng với cự liêm đao ngư bộ lạc hai đạo khe hở đều đã thành công bộ túc kia liền tốt, khổ cực ngươi. Thưa tướng, Thủy Kỳ lân nhìn lấy Bạch Ngọc Hải Quy, to lớn long đồng hơi hơi lóe lên một cái, nói ra, dựa theo cái này trạng thái phát triển tiếp, cái này chỉ sợ không ổn. Vật kia chạy đến càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Cái này dạng tiếp tục kéo dài, một ngày nào đó hội có chúng ta chấn áp thanh trừ không được một ngày. Đạo lý kia ta lại làm sao không minh Bạch. Bạch Ngọc Hải Quy khẽ than thở một tiếng. Người còn không biết rõ đi. Hãn Hải Long Vương cùng với cả cái yêu tộc Hoàng Đình, chuẩn bị muốn từ cấm kỵ chi hải bên trong rút lui ra đến, tin tức mới vừa nhận được. Cái gì? Thủy Kỳ Lân rõ ràng hơi hơi ngẩn ra. Ừm, Bạch Ngọc Hải quy trọng trọng gật đầu, đồng thời rút ra đến còn có cái khác một chút yêu tộc, cái này một lần, hãn Hải sẽ đại loạn, cái khác Hải vực cũng đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến lan đến. Thế đạo này, càng đến càng không thái bình. Thủy Kỳ Lân một mặt chấn kinh, liền hãn Hải Long Vương các loại chúng yêu cũng đối phó không được những kia đồ vật. Bạch Ngọc Hải quy lắc đầu, không có dễ dàng như vậy, nếu không hắn lại thế nào chịu tùy tiện lui ra ngoài. Thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a. Thủy Kỳ lân liền là một cái bạo tính tình, chấn kinh về sau là một trận bạo nộ. Lúc trước ta liền để hắn không muốn cấp tiến liều lĩnh, hiện tại tốt, cái này cái soạn càng đâm càng lớn. Bạch Ngọc Hải quy cũng thở dài nói, không cẩn thận, cả cái thủy tinh đều chỉ sợ muốn chịu đến tai họa ngập đầu. Thủy Kỳ lân lúc này cũng là một mặt ngưng trọng, thế cục này càng đến càng nghiêm trọng. Hai cái lại trò chuyện vài câu, cái này lúc, đại sảnh đến mấy vị khách nhân. Chỉ gặp cầm đầu chính là Tiêu Chí Hành, cùng với Hải Thần các chẳng biết xấu hổ con rể Phí Vô Cực. Thủy Tinh cung đại môn mở ra, Tiêu Chí Hành, Phí Vô Cực mấy người lập tức liền bước nhanh đến. Bái kiến Quy Thừa tướng đại nhân, Thủy Kỳ Lân đại nhân. Không cần không khách khí. Tiêu Chí Hành nhìn Phí Vô Cực một mắt, Phí Vô Cực suy nghĩ một chút vẫn là đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, Quy Thừa tướng đại nhân, Thủy Kỳ Lân đại nhân, dám hỏi hôm nay đột nhiên xuất hiện Xâm chiếm kim tiêu thân thể kia màu đen quỷ dị dịch thể, rốt cuộc là thứ gì đâu? Tiêu Chí Hành cùng phí vô cực hết sức rõ ràng, Bạch Ngọc Hải Quỳ, Thủy Kỳ Lân các loại hải thần các thành viên, đều là địa vị mười phần siêu nhiên. Chúng nó đối với phổ thông chủng tộc tranh đấu không có hứng thú chút nào, cơ hồ từ không nhúng tay vào. Mà ở hôm nay chiến trường bên trên, Tiêu Chí Hành phí vô cực lần thứ nhất nhìn đến Thủy Kỳ Lân lạnh lùng hạ sát thủ, bày ra thiết huyết một mặt, đem kim tiêu cùng với hắn ruột bên trên đổ vật triệt để tiêu diệt cái này thật sự là quá hiếm lạ. bạch ngọc hải quy thẳng tắp nhìn tiêu trí hành phí vô cực một mắt, cũng biết chuyện này đã hoàn toàn không gạt được, lúc này chỉ có thể chậm rãi nói nói. hải thần các cho tới nay khởi sướng hòa bình, cho nên trừ phi tại bất đắc dĩ tình huống phía dưới, rất ít tham dự vào chiến tranh bên trong. chỉ bất quá, tại gặp đến cái này một chủng đồ vật thời điểm, hải thần các tất cả thành viên đều tuyệt đối hội xuất thủ. đây cũng là hải thần các tại lúc mới thành lập mục tiêu. tiêu trí hành cùng phí vô cực thân thể du lên. Quy thừa tướng đại nhân, ngươi nói loại đồ vật này là chỉ những kiêu màu đen quỷ dị dịch thể. Không sai. Vật kia là... Bạch Ngọc Hải quy ánh mắt nhắm lại, trong mồm chậm rãi phun ra một cái chữ, mà... Làm tiêu chí hành cùng phí vô cực lại lần nữa từ hải thần cắt rời đi thời điểm, sắc mặt hai người đã là biến đến hoàn toàn trắng bệch, Bất chi bất giác, phía sau lưng của bọn hắn càng là một phiến mồ hôi lạnh, thấm ướt quần áo. Hôm nay, hai người bọn họ tính là mở rộng tầm mắt. Một cái tân thế giới trước mặt bọn hắn vạch trần một góc, thật giống biết cái này thế giới chân tướng. Chỉ bất quá, cái này chân tướng thực tại là quá nặng nề. Căn cứ Bạch Ngọc Quy thừa tướng giải thích, ma tộc tồn tại ý nghĩa chỉ có một cái, kia liền là thôn phệ. Thôn phệ. Thôn phệ. Thôn phệ hết tất cả sinh mệnh, chiếm vị mình dùng, hóa thành chính mình biến cường chất dinh dưỡng. Một ngày đem để ma tộc sinh sôi ra, đến lúc đó cả cái Lam Tinh sẽ hội thành vì sinh mệnh cống khu. Chứ ma tộc bên ngoài Cái khác sinh mệnh sẽ triệt để diệt tuyệt. Ma tộc, là tất cả sinh mệnh chi địch, sinh mệnh người thu hoạch. Sau đó từ vừa mới bắt đầu, cự sích sở dĩ có thể đạp vào đến nửa bước long môn. Nguyên nhân chỉ có một cái, cự sích được đến ma tộc gieo rắc trên lam tinh ma chủng. Ma chủng nắm giữ ma tộc một bộ phận năng lực, có thể đủ không ngừng thôn vệ những sinh vật khác lực lượng cùng sinh mệnh dùng này lớn mạnh chính mình. Cự sích cho là mình là dựa vào chính mình thiên phú cùng thực lực mới đột phá đến nửa bước long môn. Nhưng mà kỳ thực cái này hết thảy công lao đều là ma trùng. Ma trùng nhìn giống như cường đại, nhưng mà kỳ thực một chủng chí mệnh dụ hoặc. Bởi vì là ma trùng gặp đến ma tộc, nuốt chửng ma trùng sinh vật sẽ hội triệt để biến thành ma tộc khối lỗi, mặc cho đối phương trường khống. Đây cũng là vì cái gì kim tiêu tại gặp đến ma tộc thời điểm, hoàn toàn một điểm năng lực chống cự đều không có. Không phải hắn không nghĩ chống cự, mà là hắn căn bản liền vô pháp chống cự. Sau cùng Tiêu chí hành cùng phí vô cực hai người còn tại hải thần các chỗ kia được đến hai cái kinh thiên tin tức xấu. Thứ nhất, xuất hiện tại Lam Tinh ma tộc, ma trùng số lượng càng ngày càng nhiều, cái này là một cái mười phần đáng sợ dấu hiệu. Một ngày tràn lan ra, đêm hoàn toàn không thể vãn hồi. Đệ nhị, yêu tộc Hoàng Đình lập tức rời khỏi cấm kỵ chi hải, quay về Lam Tinh. Nếu nói đầu thứ nhất tin tức còn tốt, kia đầu thứ hai tin tức trực tiếp liền để tiêu chí hành cùng phí vô cực hai người ngay tại chỗ bạo tạc, chấn kinh ngay tại chỗ. Song Nhân tộc hôm nay mới vừa được đến kia một điểm thành quả thắng lợi, chỉ sợ rất nhanh liền lại muốn trả lại nhiều báo đuốc. Cái tin này, thực tại là quá tệ. Kỳ thực cho tới nay, nhân tộc sở dĩ có thể một mực cầu, an ổn trưởng thành, trọng yếu nhất là có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, nhân tộc sinh hoạt tại lục địa bên trên, cái này chỗ linh lực mỏng manh, tài nguyên cạn cỗi. Thứ hai, tất cả thế lực cường đại yêu tộc nhóm, tỉ như bách yêu bảng lên trước mấy chục tên, toàn bộ đều tiến vào đến cấm kỵ chi hải. Còn lại một chút yêu tộc đều là tương đối yêu ớt, nhân tộc miễn cưỡng có thể đủ chống cự. Cái này nguyên nhân thứ hai là nhất nhất nhất trọng yếu. Mà hiện nay đại lượng yêu tộc từ cấm kỵ chi hải bên trong trở về, cái này hoàn toàn là một cỗ cực kỳ đáng sợ thực lực. Không nói những cái khác, liền nói những này yêu tộc bên trong bên trong tùy tiện một vị đạp vào long môn yêu tộc cường giả, đột nhiên nào đó một ngày đối nhân tộc cảm thấy hứng thú, đột nhiên nào đó một ngày đối lục địa cảm thấy hứng thú, sau đó hứng thú giảt rào qua đến tản bộ một vòng viêm quốc liền không có chút nào năng lực phản kháng. Cự nhân muốn đến sâu kiến quốc độ chạy một vòng, cái này muốn thế nào chống cự đâu. Cái này hai cái tin tức là tại là quá nặng nghề, một lần liền để hôm nay lấy đến thành quả thắng lợi phí vô cực cùng tiêu chí hành không có chút nào vui sướng. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lệnh. Trường 494, Ma Tộc. Nếu ta nói cho các ngươi biết, chúng ta mặc dù may mắn đánh bại kim cương ngư bộ lạc, nhưng lại đến càng thêm cường đại địch nhân ngươi nhóm sẽ là cái gì cảm thụ đệ nhất trưởng thành dưới nước bên trên phí vô cực khương hạc niên đứng tại một tòa phong hỏa đài bên trên phí vô cực nhìn phía xa mặt biển lên không được đoạn xuyên tới xuyên lui vận về đại lượng chiến lợi phẩm quân hạng trầm thấp thú ám nói a tiểu kiếm nhan an thanh triệu tử cẩu vương bảo bảo bốn người không hiểu ra sao lúc này viêm quốc nam cảnh binh sĩ không phải vừa mới đánh thắng chiến quân đội chiếm lĩnh kim cương như đại lượng lãnh địa một phiến hoan ca tiểu ngữ sao Một chút đại thù báo được tướng sĩ nhóm, lúc này càng là từng cái đứng thẳng kim cương ngư trên lãnh địa khóc giống, lệ rơi đầy mặt. Khương Hạc Niên cũng là không hiểu nhìn lấy phí vô cực, không minh bạch phí vô cực muốn nói điều gì. Phí vô cực quay người nhìn lấy tiểu kiếm bốn người, con người bên trong lóe ra một đạo tinh quang, ngươi nhóm bốn cái còn nhớ không nhớ rõ trước các ngươi tại huyết tảo bình nguyên bắt trở lại vật kia. Nhớ rõ. Bốn người tề thanh trả lời. Thực tại là quá nhớ rõ. Bốn người phát thể kim màu đen quỷ dị đồ vật nhất định là bọn hắn cả đời này ấn tượng khắc sâu nhất đồ vật lại thêm vừa mới kim tiêu một màn kia bốn người lúc này nội tâm có thể nói là suy nghĩ lan lộn khó dùng bình tĩnh ngươi nhóm từ huyết tảo bình nguyên cầm về cái gì rồi cái này lúc khương hạc niên hiếu kỳ mà hỏi tiểu kiếm bốn người trở về thời điểm khương hạc niên vừa tốt tại bế quan cho nên sự tình gì cũng không biết một chủng kỳ lạ sinh mạng thể phí vô cực nhìn chăm chăm khương hạc niên nói nói ngươi nhóm trở về sát na Hứa Long Sương đệ nhất thời gian liền đem kia một cái bị phụ thân xích luyện hỏa hoàn san nộp lên đến Tây Man tỉnh Ngự Hải sư hiệp hội. Phí Vô Cực nói lấy móc ra điện thoại di động, ngay tại vừa rồi ta hỏi thăm thời điểm, Tây Man tỉnh Ngự Hải sư hiệp hội phát tới một đoạn video. Phí Vô Cực điểm nọ video, tiểu kiếm bốn người cùng với Khương Hạc Nghiên ánh mắt hiếu kỳ hướng điện thoại bên trên video nhìn lại. Chỉ gặp kia là một cái ngân bạch sắc, vách tường bốn phía bố trí một đạo lại một đạo pháp trận kết giới phòng thí nghiệm có một vị nhân viên nghiên cứu ngay tại bên cạnh trắng giàn dài kia một cái xích luyện hỏa hoàn xa lúc này đã bộ dáng đại biến nó toàn thân gầy hốc hác đi gầy trơ cả xương hỏa hồng sắc xà lần biến thành đen nhánh sắc nhưng là thân bên trên khí thế lại là càng thêm lăng lệ kinh người một đôi to lớn thụ đồng bên trong cũng tràn ngập lấy vô tận ngang ngược điên cuồng cùng với xảo trá đúng vậy liền là xảo trá nhân viên nghiên cứu tại trải qua nghiên cứu phát minh phát hiện cái này một cái nguyên bản chỉ có tứ phẩm trung kỳ xích luyện hỏa hoàn xa bị kia trùng quỷ dị màu đen biểu thị phụ thân về sau linh trí của nó vậy mà bạo trưởng nguyên bản tứ phẩm trung kỳ yêu thú đều chỉ là nắm giữ săn bắt bản năng không có bất kỳ cái gì trí tuệ nhưng là bị kia màu đen biểu thị phụ thân về sau cái này một cái xích luyện hỏa hoàn xa lại là biểu hiện ra cùng nó thực lực không hợp thông minh tài trí bởi vì cái này một điểm nhân viên nghiên cứu càng là kém một chút liền bị xích luyện hỏa hoàn xa công kích mất mạng còn tốt ngay từ đầu nhân viên nghiên cứu liền có cẩn thận đối đãi nếu không đã sớm chịu đến đại nạn nghe đến cái này giảng giải, tiểu kiếm bốn người đã thân thể run lên. Tiểu kiếm chửi ầm lên, ta cam, trách không được nói chúng ta phía trước tại huyết tảo bình nguyên thời điểm gặp đến kia ba đầu nhân kiểm ngư thông minh như vậy, trí lực có thể so với yêu vương, nguyên lai like là cái này màu đen biểu thịt quan hệ. nhan an thanh, triệu tử cầu, vương bảo bảo ba người cũng là một mặt bừng tỉnh đại ngộ. huyết tảo bình nguyên một lần kia kinh lịch, thực tại là để bọn hắn bốn người ấn tượng khắc sâu, nói cho cùng ban đầu là muốn ham sâu tuyệt cảnh còn tốt tiểu kiếm tinh thần lực cường đại, không bị nhân kiểm ngư ảnh hưởng, bằng không bọn hắn lúc này liền không có cơ hội đứng ở chỗ này. Chứ biên độ lớn tăng lên linh trí bên ngoài, cái này màu đen béo thịt còn có một cái thập phần cường đại đặc điểm. Cái này lúc trong video nhân viên nghiên cứu lại lần nữa rằng giải, cái này đặc biệt kia liền là bạo thực. Một ngày bị cái này màu đen béo thịt phụ thân sinh vật kia triệu chứng liền hội là là như phía trước ít nói phim bên trong tang thi đồng dạng, đối các chủng sinh mệnh cùng nắm giữ linh lực. Yêu lực đồ vật vô cùng khát vọng, hội điên cuồng ăn ăn ăn. Trong video hình ảnh tiếp tục, chỉ gặp có mấy vị nhân viên nghiên cứu hướng thí nghiệm bên trong ném vào mấy đầu yêu thú, cái này một đầu xích luyện hỏa hoàn xà vừa nhìn thấy cái này yêu thú, lập tức hai mắt nở rộ tinh quang, là như quỷ chết đói hướng mấy đầu yêu thú phóng đi, điên cuồng nuốt ăn. Mấy đầu yêu thú điên cuồng phát ra gào thét, nhưng vẫn là bị cái này một đầu xích luyện hỏa hoàn xà từng ngụm thôn vẹt đi vào. Nhân viên nghiên cứu tiếp tục giảng giải, trong này cần thiết phải chú ý là. Cái này một đầu xích luyện hỏa hoàn sa mặc dù mới tứ phẩm trung kỳ, nhưng là thực lực lại là có thể so với ngũ phẩm trung kỳ. Trong đó một đầu ngũ phẩm sơ kỳ cương văn cự mãng, rõ ràng là cái này xích luyện hỏa hoàn sa thiên địch, kết quả lại vậy mà phản qua đến bị cái này nuốt giết, thực tại là làm người chấn kinh. Cái thứ hai cần thiết phải chú ý là, đại gia cũng hẳn là đồng dạng nhìn đến, cái này mấy đầu yêu thú hợp lại hình thể là xích luyện hỏa hoàn sa ba lần, kết quả lại là đều bị xích luyện hỏa hoàn sa nuốt vào bụng bên trong Phòng đoán, cái này một cái xích luyện hỏa hoàn xa hệ tiêu hóa có cải biến cực lớn, cụ thể tham số phải đợi một lần giải phẫu nhìn xem. Cả cái video không dài, đại khái cũng chỉ có 5 phút. Nhưng mà cái này 5 phút nhìn xong, tiểu kiếm cùng với Khương Hạc Niên 5 người đã là không khỏi trừng to mắt, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cái này, cái này đồ vật, cũng quá khủng bố. Tiểu kiếm răng run lên nói. Ừm, triệu tử cầu sắc mặt cũng là không khỏi tái nhợt Cái này đồ vật thực tại là có điểm vượt qua đám người phạm vi hiểu biết. Cái này đồ vật như là nhập thân vào thân thể con người bên trên, kia sẽ như thế nào? nhan an thanh bỗng nhiên nói nói. Tiểu kiếm, khương hạc niên bốn người một thân run rẩy Ta có thể dùng nói cho ngươi nhóm là, cái này lúc, phí vô cực nhìn lấy năm người chậm dãi nói ra, vật này, cùng chúng ta buổi trưa hôm nay thời điểm chiến đấu, phụ thân trên người kìm tiêu kia màu đen quỷ dị dịch thể, là giống nhau như lúc. Đám người một tĩnh Bất quá tiểu kiếm. Nhăn an thanh bốn người mặc dù chấn kinh, nhưng lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Đúng vậy, lúc này hôm nay khi nhìn đến kim tiêu dị trạng thời điểm, bốn người đã có suy đoán. Tiểu kiếm thở nhẹ một hơi thở, nhìn về phía phí vô cực, phía hiệu trưởng, ta muốn hỏi một lần, cái này rốt cuộc là thứ gì? Hải thần các kia một bên cho ra đáp án là, cái này chúng sinh mạng thể, gọi là ma tộc. Nó là tất cả sinh mệnh địch nhân, phía đối lập, một ngày đại quy mô xuất hiện, liền hội như trong video tình huống đồng dạng. Điên cuồng thôn phệ bốn phía tất cả sinh mệnh, thẳng đến đem khu vực kia biến thành một phiến hoang vu phế tích, không có bất kỳ sinh mệnh, giống loài. Phí hiệu trưởng, ngươi nghe ta nói sẽ xuất hiện địch nhân mới, liền là chỉ cái này. Cái này ma tộc sao? Đúng vậy, căn cứ hải thần các kia một bên điều tra, ngày sau cái này chúng sinh mạng thể sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng yêu tộc hội từ cấm kỵ chi hải rời khỏi, chúng ta nhân tộc cấp lực, sẽ hội đạt đến một cái chưa từng có đỉnh điểm. Tiểu kiếm cho mày, phí hiệu trưởng, cái này cấm kỵ chi hải, đến cùng là cái gì địa phương? Chương 495, mặt biển dâng lên chân chính nguyên nhân. Tân thế giới. Tiểu kiếm bốn người đồng thời ngơ ngẩn. Cấm kỵ chi hải, là một cái tân thế giới. lão phí, ngươi bây giờ liền đem những này tin tức để lộ cho bọn hắn, thích hợp sao? Cái này lúc, Khương Hạc Niên cho mày nhìn lấy phí vô cực nói nói. Không sao, ta đã xin chỉ thị tiêu chí hành bộ trưởng, đối phương đã đồng ý. Vì cái gì đồng ý? Khương hạc nghiên mặt càng thêm nghi hoặc. Bởi vì chúng ta thời gian không nhiều. Phí vô cực khẽ thở dài. Phí vô cực hồi tưởng đi mới vừa đi hải thần cắt một màn, Sầu lo trùng điệp nói ra, yêu tộc Hoàng đỉnh đã từ cấm kỵ chi hải rút về đến. Từ giờ trở đi, Hán Hải, Nam Hải, Đông Hải, Bắc Hải sẽ thành yêu tộc Hoàng đỉnh trọng điểm tranh đoạt đối tượng. Mà chúng ta lục địa bên trên nhân tộc, nhất định cũng sẽ nhận to lớn liên lụy. Ta nhóm thời gian đã không nhiều. Tiểu kiếm bọn hắn 4 người là chúng ta Nam Hải Tinh Anh Thiên Tài, chúng ta kế thừa người, cho nên bọn hắn có tư cách biết rõ những này tin tức. Khương Hạc Niên một lúc không biết rõ trả lời thế nào, gãi gãi đầu, thế nào ta bê quan một lần, thật giống liền thế giới đại biến đồng dạng, ta tư duy đều hoàn toàn theo không kịp. Phí vô cực. Đám người. Ra ra, phí hiệu trưởng, yêu tộc Hoàng Đình là. Tiểu kiếm nhìn lấy 2 người lên tiếng hỏi. Bách yêu bảng xếp hạng 10 hạng đầu yêu tộc bộ lạc tạo dựng lên tổ chức tính là tất cả biển bên trong yêu tộc lao đại quyền lợi trung tâm tính chất cùng hải thần các tương tự Khương hạc niên giải thích nói chỉ bất quá hải thần các là các chủng trung lập hòa bình yêu tộc tạo dựng lên mà hoàng đình liền là tất cả biển bên trong yêu tộc bạo lực nhất quyền lợi cơ cấu là tất cả cường đại yêu tộc tập hợp thể cái này dạng tập hợp thể đừng nói chúng ta nhân tộc liên liên hải thần các cũng vô pháp địch nổi tiểu kiếm bốn người kinh hãi không nghĩ tới yêu tộc bên trong lại vẫn có loại này quái vật khổng lồ phí hiệu trưởng Ngươi mới vừa rồi còn không có nói cấm kỵ chi hải là cái gì đây? Tiểu kiếm lại liền vội vắng hỏi. Nhan An Thanh, Triệu Tử Cẩu, Vương Bảo bảo ba người liền nhìn qua, cũng là một mặt hiếu kỳ. Cái này vấn đề thực tại là áp tại trong lòng của bọn hắn quá lâu quá lâu. Ngươi nhóm có nghe nói hay không qua thế giới song song? Phí vô cực nói nói. Nghe nói qua. Tiểu kiếm bốn người điểm đầu. Cấm kỵ chi hải, liền là chúng ta làm tinh cùng một cái khác thế giới song song kết nối giao nhau khu vực, thông qua cấm kỵ chi hải. Chúng ta liền có thể dùng đi đến cái kia thế giới song song. Tiểu kiếm sắc mặt đại chấn, vạn vạn không nghĩ tới cái này cấm kỵ chi hải lại vẫn có cái này dạng bí mật. Tiểu kiếm nội tâm khẽ động, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, hiệu trưởng, kia. Vậy chúng ta làm tinh sở dĩ mặt biển hội một mực dâng lên, không lẽ là do thế giới song song nước biển không ngừng chảy ngược tiến đến nguyên nhân sao? Không phải. Phi vô cực lắc đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra, như là là đơn giản như vậy nguyên nhân liền tốt, chỉ cần đóng lại ngăn chặn cái kia không gian thông đạo là có thể giải quyết vấn đề, mà trên thực tế chúng ta làm tinh mặt biển sở dĩ hội một mực điên cuồng dâng lên, nguyên nhân không phải kia một bên nước biển chảy ngược vào, mà là chúng ta lục địa ngay tại không ngừng thất thủ, thất thủ, thất thủ, lục, lục địa tại thất thủ. Tiểu kiếm hoàn toàn ngơ ngẩn, nhan an thanh, triệu tử cẩu, vương bảo bảo ba người cũng đồng dạng ngơ ngẩn. cái này, đáp án này hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. đúng vậy, chúng ta lục địa chính một điểm điểm thất thủ. Căn cứ đánh giá, ngày sau sẽ hội một điểm điểm rơi xuống cái kia thế giới song song bên trong. Phí vô cực lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tiểu kiếm bốn người. Phí vô cực nhắm mắt lại, đây là bất đắc dĩ mà chưa Sót nói ra, chính là bởi vì nguyên nhân này, chúng ta nhân tộc mới hoàn toàn thúc thủ vô sách. ngươi nói cái này muốn như thế nào chống đỡ, cái này căn bản liền vượt qua phổ thông người phạm chủ. Đây cũng là vì cái gì hiện nay chúng ta lục địa bên trên phát sinh chấn càng đến càng nhiều lần nguyên nhân. Bản khối tại không ngừng điên cuồng biến động, mà chúng ta liền là bản khối bên trên quan kiến. Hiệu, hiệu trưởng, vì cái gì chúng ta lục địa lại đột nhiên thất thủ. Còn không biết, ta nhóm suy đoán cùng cấm kỵ chi hải cùng cái kia thế giới song song quan hệ rất lớn. Mà như là tiếp tục dựa theo cái này su thế thất thủ đi xuống, một ngày nào đó, chúng ta tất cả lục địa đều một điểm điểm tiến vào đến cái kia thế giới song song bên trong. Lam tinh sẽ hội thành vì chân chính thủy tinh, không có bất kỳ một phiến lục địa. Tiểu kiếm bốn người toàn bộ chấn kinh mà im lặng, một lúc không biết rõ trả lời thế nào. Phí vô cực khẽ thở dài, yêu tộc Hoàng Đình cùng hải thần các kia một bên có lẽ biết rõ một chút, nhưng bọn hắn không nói, chúng ta lại không có đủ thực lực tiến vào cấm kỵ chi hải, cho nên chân tướng như thế nào, không thể nào biết đến. Hiện nay ta nhóm chỉ có thể hy vọng, lục điệu thất thủ tốc độ chậm một chút, chúng ta nhân tộc trưởng thành thời gian có thể nhiều một điểm. Một mực có thể chờ đến chúng ta rốt cuộc có được lực lượng kia một ngày. Phí vô cực trong lời nói tràn ngập chua xót, Mắt thấy lấy thế giới từng bước một phát sinh đại biến, mấy chủ cức nhân tộc vận mệnh cũng hội vì vậy mà thay đổi. Sau đó nhân tộc cái gì cũng làm không được, chỉ có thể liền cái này dạng trơ mắt nhìn vận mệnh hàng lâm, cái này loại cảm giác, thực tại là làm người biệt khuất tột cùng. Phí vô cực lại nhẹ thở dài một tiếng, từ từ nói ra, từ hôm nay năm bắt đầu, chúng ta dưới đất bằng hám tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Phía trước là 1m1m thất thủ, năm nay bắt đầu tốc độ đột nhiên tăng vọt. Năm nay sẽ hội thất thủ 10M. Cái này là một cái hại vô cùng dấu hiệu. Lại thêm yêu tộc Hoàng Đình đột nhiên từ cấm kỵ chi hải rời khỏi, cấm kỵ chi hải cùng với thế giới song song kia một bên khẳng định phát sinh biến đổi lớn. Cho nên lưu cho ngươi nhóm trưởng thành thời gian đã không nhiều. Phí vô cực lời nói thành khẩn nhìn lấy tiểu kiếm, nhan an thanh bốn người nói ra, nói với các ngươi những này, không phải nói muốn muốn dùng này đá kích ngươi nhóm, mà là hy vọng ngươi nhóm có thể có được càng đại quyết hơn tâm, càng mạnh động lực tiếp tục đi tới. Ngươi nhóm bốn người là nam hải tương lai cùng thiên tài, tương lai đại kỳ nhất định phải do ngươi nhóm đến nâng lên." Phí Vô Cực vừa nói vừa đưa ánh mắt thả tại tiểu kiếm thân bên trên, "Tiểu kiếm, ta biết rõ ngươi làm người cả lơ phất cơ, nhưng là ngươi hiện nay làm đến siêu việt lãnh hồng ngọc thiên tài, ngày sau tông sư là ngươi thấp nhất mục tiêu, biết rõ sao? Ngươi muốn càng thêm cố gắng, càng thêm cố lên, tương lai dựa vào các ngươi." Tiểu kiếm, Nhan An Thanh bốn người bị Phí Vô Cực nói một trận tê cả da đầu. Bốn người giật mình tại tại chỗ, Thật lâu một câu đều nói không nên lời. Hôm nay, tuyệt đối là bọn hắn qua dài đẳng đắng nhất một ngày. Ma tộc, cấm kỵ chi hải yêu tộc hoàng đỉnh. Đột nhiên xuất hiện tân tử ngữ là bao nhiêu lạ lẫm lại cỡ nào rung động, để bốn người nội tâm một lúc khó có thể tin. phí vô cực cùng Khương Hạc Niên nhìn lấy giật mình tại tại chỗ bốn người, khẽ lắc đầu không nói gì, lảng lặng rời đi. Hai người ban đầu ở biết rõ thế giới chân tướng thời điểm, cũng là cái này rung động không lời. Hồi lâu... Nhan an thanh liếc một cái bốn phía, gặp phí vô cực cùng Khương Hạc Niên không biết rõ lúc nào đã rời đi, thấp giọng mắng, phí vô cực cái này xú lão đầu, còn thật là để mắt ta nhóm. Ta nhóm mới ngũ lục phẩm A, liền cho chúng ta nói trọng đại như vậy tin tức, không sợ trực tiếp đẻ chết ta nhóm sao. Tiểu kiếm đứng người lên, thở dài một hơi, tiểu thanh tử, người nghĩ quá nhiều. Lão phí rõ ràng là nói cho ta nghe, nói cho cùng lão tử ta là một năm tam phẩm nam nhân. Ai, được rồi khó đến lao phi cái này coi trọng ta, ta năm nay liền miễn cưỡng đột phá đến thất phẩm tông sư cho hắn xem đi. Ai làm một tên thiên tài cũng là không dễ dàng a. Nhan An Thanh, Triệu Tử Cẩu, Vương Bà Bảo, Bảo. Chương 496, Vòng Thái Bình Dương vòng lửa. Chiến quốc lịch năm 552, Viêm quốc Nam Trình Kim Cương Ngư Bộ Lạc Đại Thắng. Một mực uy hiếp Viêm quốc phía Đông Nam duyên hải địa đồ uy hiếp bị triệt để thanh trừ. Đông Nam mấy cái tỉnh nên đón khó đến và bình an ổn thời kỳ. Cùng lúc đó. Viêm quốc thắng lợi cũng tại quốc tế xã hội bên trong dẫn tới không nhỏ hoành động. Đại lượng quốc gia đưa ánh mắt tụ tập mà đến, nghi muốn học tập Viêm quốc nam chính thắng lợi bí mật. Mà lại cái này một chiến không chỉ bảo hộ đông nam cảnh an toàn, Viêm quốc đồng thời còn tại Kim Cương Ngư bộ lạc bên trong thu hoạch đến lượng lớn tài nguyên tu luyện. Cỡ lớn linh văn thạch khoáng mạch một tòa, cỡ trung linh văn thạch khoáng mạch hai tòa, cỡ nhỏ linh văn thạch khoáng mạch bốn tòa. Trừ cái đó ra còn có cái khác đại lượng thiên tài địa bảo cùng tiến hóa vật liệu. Tất cả nam cảnh binh sĩ quan binh đều tại rung động, Viêm quốc cái này một lần thu hoạch đến một cái cự đại bảo tàng, trung ương chấn động. Bất quá mặc dù lấy được cực kỳ trọng đại thành quả, nhưng là Viêm quốc trung ương các cao tầng tuyệt không có tự ngạo tự được. Nói cho cùng đại gia rõ ràng, cái này một lần có thể đủ cái này thuận lợi lấy đắc thắng lợi là do thánh thú thủy kỳ lân xuất thủ, nếu không kết cục sẽ hội hoàn toàn không giống. Tại thu đến Hải thần các tin tức về sau, tất cả tông sư nhóm lập tức lại lần nữa kéo căng thần kinh. Không đến 3 ngày, Trung ương tin tức mới nhất liền hạ phát kim cương ngư bộ lạc tất cả thu hoạch tại thống chủ hoàn tất về sau gặp lại dùng phụ cấp phương thức lục tục phân phát đi xuống toàn quốc tất cả ngự hải sư đều biết hưởng thụ đến cái này một lần chiến thắng kim cương ngư yêu tộc tiền lãi đương nhiên tây man tỉnh cùng nam cảnh trường thành quân đội hội phân nhiều một điểm dùng này xúc tiến đại gia càng thêm cố gắng tu luyện gian khổ phân đấu kim cương ngư yêu tộc thu hoạch cùng phân phát tất cả do viêm quốc ba đại cự đầu đồng thời giám sát cùng thẩm tra dùng này ngăn chặn ăn hối lộ gian lận xuất hiện. Đồng thời, Trung ương cũng quyết định đem Đông Hải chiến dịch, Bắc Hải chiến dịch, Tây Lục chiến dịch bắt đầu từng bước nâng lên. Nam Hải Đại học, nhà tranh phòng nhỏ, Vũ Thần Đường. Ở thời điểm này phát động Đông Hải chiến dịch, Bắc Hải chiến dịch, Tây Lục chiến dịch, có phải là bước chân bước quá lớn? Tiểu kiếm đối Khương Hạc Niên nghi hoặc mà hỏi. Khương Hạc Niên lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói ra, căn cứ Hải thần cấp kia một bên tình báo, ít nhất 3 tháng, nhiều nhất nửa năm. Yêu tộc Hoàng Đình liền hội hoàn toàn từ cấm kỵ chi hải bên trong rời khỏi ra đến. Đến thời điểm bách yêu lâm lập, chúng tộc rất nhiều, cạnh tranh xã hội vô cùng kịch liệt. Mà chúng ta nhân tộc viêm quốc đi qua những này năm phát triển, tại vùng duyên hải hải lình châu trại chân uôi, linh thực chàng các loại tư nguyên không ít, đến thời điểm rất có thể sẽ phía trước yêu tộc nhóm chú ý, thành vị bọn chúng thịt mỡ. Khương Hạc Niên lo lắng nói ra, cái này là là thất phu vô tội, hoài bích có tội A. Cho nên tiêu chí hành bộ trưởng. Diệp Anh kiệt hội trưởng bọn người ở tại nghiên cứu sau quyết định, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Mà lại cái này ba cái chiến trường bên trên yêu tộc nhóm cùng chúng ta Viêm quốc chém giết nhiều năm, sớm liền kết xuống huyết hải thâm kỷ. Nhanh chóng đem chúng nó diệt sát, chúng ta Viêm quốc cũng có thể được càng nhiều tài nguyên tu luyện, dùng chống cự yêu tộc hoàng đình nhóm áp lực. Tiểu Kiếm, Nhan An Thanh đám người gật gật đầu, có điểm minh bạch Khương Hạc niên ý tứ. Đây là tại đại chiến đến trước, trước gạt bỏ rơi chúng quanh thai hoàng ẩm, dùng phòng ngừa ngoài ý muốn. Hoa tư lệnh thế nào dạng rồi? Tiểu kiếm lại hiếu kỳ mà hỏi. Nghe nói đến gần một điểm cánh cửa, nhưng mà nghĩ muốn thành công bước vào chỉ sợ không có kia dễ dàng. Khương Hạc Niên khẽ nhữ mày nói. Đây cũng là Trung ương quyết định muốn chấp hành Đông Hải, Bắc Hải, Tây Lục chiến dịch nguyên nhân. Hoa tư lệnh nghĩ muốn đạp vào một bước kia, cần thiết tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện. Nghe nói hiện nay quốc khố đã hoàn toàn mở nợ cung ứng, nhưng mà tựa hồ còn có điểm không đủ. Mà hiện nay thế cục càng ngày càng trương. Hoa Tư lệnh cần thiết tài nguyên tu luyện, chúng ta phổ thông ngự hải sư cũng đồng dạng muốn. Cho nên Tiêu Bộ trưởng cùng Diệp hội trưởng nhận là, lập tức lại tiêu diệt một cái yêu tộc bộ lạc là 10 phần phần yếu. Khương Hạc Niên nói tới chỗ này, không khỏi nặn nặn lông mày, thở dài nói, yêu tộc cũng không nốc, trong một tuần lễ này nghe nói chúng ta Nam cảnh trường thành quân đội ngay tại chinh phạt Kim Cương Ngư bộ lạc, trực tiếp phát lên đại quân tiến công. Hiện nay Đông Hải, Bắc Hải, Tây lục ba cái chiến trường chính chiến hỏa liên thiên, điên cuồng chém giết lấy. Tiểu kiếm đám người dây lát ở giữa lặng lẽ một hồi. Cái này chiến đánh đến là càng đến càng kịch liệt. Tốt, đều hảo hảo đi tu luyện đi. Khương Hạc Niên ngẩng đầu nhìn một lần giữa sân Tiểu Kiếm, Nhan An Thanh, Triệu Tử Cẩu, Vương Bảo Bảo, Lăng Hồng Ngọc, Âu Dương Tương Linh sáu người. Cái này sáu người ngày sau tất nhiên sẽ thành vì Nam Hải trụ cột. Những chiến trường khác chiến hỏa đã nổi lên, hẳn là qua một đoạn thời gian liền đến chiêu mộ người nhóm, cho nên nhanh chóng bắt lấy cái này đoạn thời gian hảo hảo tu luyện. Cần gì tiến hóa tài liệu có thể dùng cùng ta nói, chúng ta cái này một lần nam cảnh trường thành quân đội thắng lợi, ngươi nhóm cũng là công thần một trong, ta đi hướng phía trên cùng ngươi trình báo. Vâng, ta ơn Khương phó hiệu trưởng. Đám người đáp. Ừm, đại gia tán, tiểu kiếm ngươi cùng ta qua tới. Đi đến nội viện, Khương Hạc Nghiên tỉ mỉ từ đầu tới đuôi nhìn tiểu kiếm một mắt, phát hiện tiểu kiếm đã hoàn thành cựu trọng ngân cốt rèn luyện, lập tức có điểm im lặng, đồng thời cũng có điểm thê. Tiểu tử này, quả nhiên liền là một cái biến thái. Linh lực tu vi thế nào dạng rồi?" Khương Hạc Nghiên hỏi. "Ngũ phẩm trung kỳ, nhanh muốn hậu kỳ." Tiểu Kiếm nghĩ nghĩ nói ra, "Một, hai tháng bên trong hẳn là có thể dùng đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong." Khương Hạc Nghiên lại lần nữa tê cả da đầu. Cái này xu tiểu tử tu luyện liền cùng uống nước một dạng dễ dàng. Tiểu Kiếm nghĩ tới đây cảnh giác mà hoài nghi nhìn Khương Hạc Nghiên hỏi, "Dạ dạ, ngươi không phải là còn không có tìm được có thể dùng rèn luyện băng hỏa thần thể địa phương a? Ngươi cái này dạng không chịu trách nhiệm, ta rất tức giận." Tiểu kiếm tu luyện là Băng Hỏa giao hòa Băng Hỏa thần thể, hiện nay tiểu kiếm đã là ngũ phẩm cửu trọng ngân cốt, đợi đến linh lực cũng tu luyện tới ngũ phẩm đỉnh phong, liền có thể lập tức bắt đầu chú tạo đệ ngũ trọng Băng Hỏa thần thể. Mà cái này hai ngày, tiểu kiếm cũng thăm dò được tin tức, Đế đô đại học xích Triều Noãn Lưu quy mô đã càng ngày càng nhỏ, hiện nay cũng chỉ có thể cho phép 3, 4 cái người đi vào bên trong tu luyện. Cho nên tiểu kiếm cảm thấy, trừ phi Khương Hạc niên là Đế đô đại học con tư sinh, nếu không đánh chết cũng không có khả năng để hắn đi vào rèn luyện. Khương Hạc Niên im lặng trợn trắng mắt, Đào Giã Tử Đại sư đã tìm tới. Ta hôm nay tìm ngươi cũng là nghĩ đến cùng ngươi xác nhận chuyện này. Tần Phấn đã tới tứ phẩm ngự hại sư cùng tứ phẩm võ giả định phong. vậy mà ngươi tu vi cũng vừa tốt đến, ngươi nhóm hai người có thể dùng cùng nhau rèn luyện. Tiểu Kiếm rèn luyện băng hỏa thân thể, Tần Phấn rèn luyện hỏa linh thể. tốt. Tiểu Kiếm một nghe lập tức nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới Phấn ca lợi hại như vậy. Vậy mà muốn tu luyện đến tứ phẩm đỉnh phong, không sai không sai. Cuối cùng là miễn cưỡng đuổi theo cái bóng của ta, có giá trị khen ngợi. Khương Hạc Niên thực tại là không muốn nói, tiểu tử này quả thực giam thí hung ác. Đúng, gia gia đào giã tử tìm tới cái chỗ kia là nơi nào. Vậy mà có thể dùng đồng thời để chúng ta hai người đi vào tu luyện. Khương Hạc Niên trả lời, vòng Thái Bình Dương vòng lửa. Trưng 497, tấn cấp ngũ phẩm đỉnh phong. Vòng Thái Bình Dương vòng lửa. Tiểu kiếm sừng sốt một chút đúng vậy, gọi là vòng Thái Bình Dương vòng lửa, kỳ thực là chỉ Bắc Thái Bình Dương biên duyên Châu Á Đông Bộ biên duyên và Mỹ Châu Tây Hải bờ tạo thành hình khuyên khu vực từ lục địa đến cái biển, cái này một địa khu địa chấn hoạt động nhiều lần, chỗ kia phân bố một vòng lớn hỏa sơn bầy, núi lửa phun trào mười phần nghiêm trọng. Khương Hạc Niên chậm rãi nói ra, ngươi cũng biết, bởi vì chúng ta hiện nay cả khối lục địa tại không ngừng thất thủ quan hệ, cho nên địa chấn này biên độ càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm đáng sợ, xuất hiện hỏa sơn cũng càng nhiều. Linh lực khôi phục sau Thái Bình Dương vòng lửa, kia hoàn toàn liền là chân chính vòng lửa. Nơi đó hải vực cơ hồ liền là một cái biển lửa, lửa cháy hừng hực từ hỏa sơn bên trong không ngừng phun ra đến, liên miên bất tận, cuồn cuộn không nớt. Cho nên chỉ cần khơi thông cái này một cái suy nghĩ, kia tại Thái Bình Dương vòng lửa bên trong muốn tìm được thích hợp người cùng tần phấn rèn luyện thân thể xích triều noan lưu liền cũng không khó. Đào giã tử đã phái người đi vào trong đó tìm kiếm đã lâu hiện nay đã tìm tới mấy chỗ thích hợp ngươi cùng tần phấn tu luyện đáy biển hỏa sơn địa điểm rồi cái này thật sự là quá tốt nghe xong khương hạc niên giải thích tiểu kiếm một mặt mừng rỡ đồng thời cũng không thể không cảm khái đại tự nhiên thật là một vị thần kỳ tạo vật chủ liền thái bình dương vòng lửa loại vật này đều có thể sáng tạo ra tới a gia gia tiểu kiếm nghĩ tới đây đột nhiên hỏi kia phía trước vì cái gì người không để ta cùng tần phấn đi thái bình dương vòng lửa chỗ kia rèn luyện thân thể nơi đó hỏa sơn nhiều hẳn là luôn có thể tìm tới thích hợp a khương hạc niên lắc đầu người nghĩ quá nhiều đều nói là hỏa sơn hỏa sơn dung nham nhiệt độ cao tới mấy ngàn độ c chỗ kia chung quanh nước biển nhiệt độ càng là kinh người nước biển bên trong còn tràn đầy lưu hình các trùng độc tố dựa vào người cùng tần phấn phía trước liền lưỡng tam phẩm yếu gà tu vi đi vào trong đó tu luyện rèn luyện thân thể đây không phải là gà đánh trứng bay gà hủy người vong hiện tại người cùng tần phấn tu luyện tới võ giả tứ ngũ phẩm đồng bi thiết nhục xích huyết nhập đỉnh Tổ chất thân thể đã tăng mấy lần, ngươi nhóm mới có tư cách đến gần, tại chỗ này tu luyện, hiểu không? Nguyên lai like như đây, tiểu kiếm bừng tỉnh đại ngộ. Đế đô đại học xích triều nó lưu, là đế đô đại học cùng đế đô cao phẩm cường giả nhóm lợi dụng các trùng trận pháp, chế tạo ra hỏa khố, thuộc về một trùng có thể điều chỉnh hỏa sơn năng lượng. Mà lại hỏa sơn bên trong lưu hình các loại độc tố cũng sớm đã đi qua xử lý, cho nên đê phẩm võ giả mới có thể tiến vào tu luyện nhưng là hiện nay tiểu kiếm cùng tần phấn đi vòng thái bình dương vòng lửa bất động kia là hoang dại hỏa sơn năng lượng kinh người nhiệt độ kinh người lưu hình các loại hỏa độc cũng đồng dạng kinh người cũng chỉ có tiểu kiếm cùng tần phấn muốn tu luyện đến trung phẩm khương hạc niên cùng đào giã tử hai người mới cả gan để hai người đến gần tu luyện tốt nhanh điểm đi tu luyện đi không nên một tháng sau xuất phát thời điểm ngươi linh lực tu vi còn không có đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong kia liền xấu hổ lại cùng tiểu kiếm nói hai câu khương hạc niên nói nói biết rõ. Bái biệt khương hạc nghiên, tiểu kiếm liền trực tiếp hướng ngoài trường học hắc triều hàn lưu bên ngoài đi tới, tiểu kiếm trên mặt biển chạy, trực tiếp một hơi thở chạy đến đệ nhất trưởng thành dưới nước phụ cận hắc triều hàn lưu, sau đó đâm thẳng đầu vào. Sâu tận xương tủy lạnh léo lập tức đem tiểu kiếm toàn thân bao quấn, để hắn không khỏi toàn thân run lên, nhưng mà tiểu kiếm còn là nhịn xuống, trực tiếp tại đen nhánh không thấy năm ngón tay hắc triều bên trong đánh lên thái cực dưỡng sinh quyền. Lập tức, Trung quanh linh lực lập tức là như vòng xoáy một dạng hướng tiểu kiếm thân thể bạo sông bây giờ, cấp tốc hình thành một cái vòng xoáy linh lực. Cái này còn không chỉ, tiểu kiếm lại từ hàm hồ bối bên trong lấy ra một khối linh văn thạch, đem linh văn thạch thả ở lòng bàn tay bên trong. Lập tức, nguyên bản tràn vào tiểu kiếm thân thể bên trong linh lực lại lần nữa phun trào, từ nhỏ dòng suối lớn nhỏ biến thành núi sông Cự Hà. Hệ thống giao diện bên trên linh lực giá trị cũng điên cuồng tháo chạy, 4.4000. 4.4 44020. Ban đầu tại đệ nhất trường thành dưới nước cái này chỗ, hấp triều Hàn lưu linh lực nồng độ đã 10 phần khoa trương, hiện nay tiểu kiếm đánh lên Thái cực dưỡng sinh quyền, thân thể hấp thu linh lực tốc độ lập tức tăng gấp đôi. Mà làm tiểu kiếm lại cầm đi linh văn thạch thời điểm, cái này tốc độ trực tiếp lật đến 10 lần, 10 phần khoa trương. Đúng vậy, đây cũng là tiểu kiếm tính toán, cũng là hắn vì cái gì nói mình có thể trong vòng 1 tháng đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong nguyên nhân. Dựa theo cái này phương pháp tới tu luyện, Linh lực giá trị góp nhặt quá nhanh. Đương nhiên, cái này phương pháp như là bị cái khác người nhìn đến, kia trừ ao ước bên ngoài liền là chửi ầm lên. Tỷ như lúc này cách đó không xa mặt sông bên trên, liền có một vị lục phẩm ngự hải sư kinh ngạc nhìn tiểu kiếm, một cái miệng dáng dấp cực lớn, hoàn toàn không ngậm miệng được. Trên mặt hắn đầy là ao ước, bởi vì hắn chỉ là ngự hải sư, hắn chỉ có thể ở chung quanh mặt biển tu luyện, liền tính nhảy tiến hắc triều Hàn Lưu bên trong, cũng chỉ có thể tu luyện một đoạn thời gian mà thôi. Sau đó bởi vì linh lực tiêu hao quá nhiều liền bỏ lên. Vậy mà lúc này, hắn thấy rõ ràng, tiểu kiếm căn bản liền linh lực hộ thân đều không có, trực tiếp dùng thân thể cứng gánh hắc triều Hàn Lưu tổn thương, tại trong nước sông điên cuồng tu luyện. Hắn rất nhanh minh bạch, tiểu kiếm là linh vũ giả, không phải hắn đơn giản linh lực tu luyện người có thể so sánh với. Trên mặt hắn cũng đầy đố kỵ, bởi vì lúc này tiểu kiếm vậy mà trực tiếp cầm linh văn thạch ra đến tu luyện, đây quả thực người so với người tức chết người. Hắn tu luyện tới lục phẩm. Hiện nay tay bên trong cũng chỉ có 1-2 cân linh văn thạch, hắn bình thường đều là che dấu, dây đặc thực thực, hoàn toàn không nỡ dùng. Kết quả lúc này tiểu kiếm trực tiếp liền cầm tới tu luyện, đề thăng linh lực, đây quả thực là phung phí của trời, nhìn hắn con mắt đều đỏ. Như này kinh ngạc nhìn hơn nửa ngày về sau, cái này nam nhân con mắt lập tức càng đỏ. Bởi vì lúc này, tiểu kiếm lại từ hàm hồ bối bên trong cầm ra khối thứ hai khối thứ 3 linh văn thạch. Hai tay cùng lên, hai khối linh văn thạch cùng nhau hấp thu cộng đồng đề thăng linh lực giá trị. Wen, tiểu kiếm linh lực giá trị lại lần nữa bạo thăng, là như cõi tên lửa một dạng siêu siêu siêu vọt lên. Cái này vị lục phẩm ngự hải sư hoàn toàn nhìn sợ. Thời gian dung dung, căn bản không cần một cái tháng, liền ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tiểu kiếm thật hưng phấn từ hắc triều hàn lưu bên trong vọt ra. Hắn đột phá. Hắn đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong ngự hải sư, linh lực giá trị đạt đến tiếp cận 5 vạn điểm. Một tiếng hùng hồn linh lực khí tức trùng trùng điệp điệp càn quét chung quanh cả cái màu đen mà sông cuốn lên từng đợt sóng lớn tiểu kiếm một mặt vơi lòng thỏa ý vui vẻ theo lấy hất triều Hàn Lưu hướng Nam Hải bơi đi nha Tây đột phá tìm khương lao đầu cùng tần phấn đi rèn luyện băng hỏa thần thể rồi tiểu kiếm một mặt nhẹ nhàng thoải mái khí phách phấn chấn miệng bên trong còn vui vẻ hít sáo kia một vị một mực quan sát tiểu kiếm lục phẩm ngự Hải sư lúc này một gương mặt đã lại trắng lại đê ở trong nửa tháng này tiểu kiếm chọn vẹn tiêu hao hết tiếp cận năm cân linh văn thạch Hán nội tâm đau lòng không thôi, chua xót không ngừng. Mặt khác một bên, Tiểu Kiếm vừa về tới Nam Hải, Khương Hạc Niên biết đến hắn đột phá tin tức, mặt bên trên thần sắc cũng đồng dạng là cực kỳ khó tin. Mà cùng ngày đêm tối, Tiểu Kiếm, Khương Hạc Niên, đào giã tử, tần phấn bốn người liền đi thuyền xuất phát. Mục tiêu, Thái Bình Dương vòng lửa, đông minh quần đảo. Trường 498, đông minh người biển Thái. Mặt biển đen nhánh bên trên, tròm sao lòng lánh. Tinh quang phản chiếu tại nước biển phía trên khiến tiểu kiếm mặt trước thật giống xuất hiện ảo giác, phảng phất mặt trước có hai tầng tinh không, lúc lên lúc xuống, đem đám người cùng với du thuyền thuyền nhỏ cho bao vây lại. Du thuyền thuyền nhỏ tại khương hạc niên cùng đảo giã tử tinh thần lực khu động hạ nghiền nát cả thuyền tinh quang, nâng lên thủy long, nhanh chóng hướng đông hải phương hướng chạy tới. Đông minh quần đảo. Tiểu kiếm vừa nghe đến cái này mục tiêu sừng sốt một chút. Đối tiểu kiếm cái này trùng đời trước tại hồng kỳ hạ lớn lên người đến nói, Đông minh người là một trùng hết sức phức tạp cảm nhận. Trọng sinh đi đến cái này thế giới, bởi vì linh lực khôi phục, toàn cầu mặt biển dâng lên nguyên nhân Đông Minh người càng là sớm liền bao phủ tại lịch sử Hồng lưu bên trong, không hồi phục có thể nghe. Như là không phải Khương Hạc Niên toàn lực cấp cứu ra đến một chút Tây Kinh nhiệt phim ngựa, tiểu kiếm đều có điểm quên mất quốc gia này. Cái này lúc du thuyền vừa nghe đến cái này danh tự, tần phấn đều là có chút nghiến răng nghiến lợi. Những này Đông Minh người đều là biến thái, Khương Phó hiệu trưởng, Đào lão sư, chúng ta cái này một lần đi sẽ không gặp phải a. Hả? Tiểu kiếm sững sốt một chút. Đông minh quần đảo không phải tại linh lực khôi phục trước mấy chục năm bên trong, là nhóm đầu tiên bị biển bên trong yêu tộc tiêu diệt quốc gia sao. Cho nên căn bản cũng không có đời trước huy hoàng, cái gì xưng bá thế giới, cái gì xây dựng đông nam phồn vinh vọng, sớm liền tiêu thất tại bụi bằm lịch sử bên trong. Tân phấn ngươi vì cái gì kia phẫn nộ, ngươi là ta nghĩ nhìn một chút Tây Kinh Nhật sao? Tiểu kiếm hỏi. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi là một cái lao sắp ghê cả ngày lưu luyến tại ái tình video sao? tân phấn im lặng nhìn lấy tiểu kiếm, ta có thể là có nữ bằng hữu người, không giống ngươi mỗi ngày đều muốn tu luyện ngũ long báo trụ thần công. tiểu kiếm, tân phấn nhìn lấy tiểu kiếm nói, đông minh người những sự tình kia ngươi không biết sao? biết rõ cái gì? tiểu kiếm sững sờ, đông minh người đều là một đám không có nhân tính biến thái. cái này lúc một bên khương hạc niên bỗng nhiên chen lời nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. đào giã tử cũng phù hợp nói. Cụ thể thế nào nói? Tiểu kiếm hiếu kỳ cực, không lẽ tại cái này phát sinh linh lực khôi phục thế giới, đông minh người cũng phạm phải cái gì người người đoán trách sự tình. Khương Hạc Niên tổ chức một chút ngôn ngự chậm rãi nói ra, đông minh là hơn một cái sơn đảo quốc, vùng núi thành tích hình dáng phân bố tại Trung ương, đem đông minh quốc thổ chia cắt vì Thái Bình Dương một bên cùng đông minh biển một bên, vùng núi cùng đồi núi chiếm tổng diện tích 71%, đại đa số sơn vì hòa sơn. Trong đó, Đông minh quốc thổ bên trong ước chừng 61% là độ cao so với mặt biển 300m trở lên vùng núi. 18% là độ cao so với mặt biển 300m phía dưới đồi núi, cả hai địa điểm ra tiếp cận chiếm quốc thổ 80. Chính vì vậy, mặc dù hiện nay nước biển dâng lên 200m hơn, nhưng mà là Đông minh quốc hay là có thể lui ở bãi đất lay lắt hơi tàn. Bất quá, Đông minh quốc địa thế thực tại là quá ác liệt, quá tệ. Bốn mặt toàn biển, địa lý diện tích trật hẹp thấp bé, đến gần biển sâu địa khu Thái Bình Dương. Không giống chúng ta Viêm quốc đất rộng và đông, cái này trùng hoàn cảnh địa lý, quả thực liền tại thép kia nhảy múa ba lê a. Cái này chú định Đông Minh quốc nhiều tai nạn, kiên trì không bao lâu. Trên thực tế cũng là như đây, linh lực khôi phục không đến 50 năm, Đông Minh quốc liền bị biển sâu yêu tộc xâm lần mấy chục lần, toàn quốc nhân khẩu bị tàn sát tiếp cận một nửa, mười phần huyết tinh thảm liệt. Dưới tình huống như vậy, Đông Minh nhân tuyển chọn một cái mười phần huyết tinh con đường. Tiểu kiếm nghe nhìn lên, liền vội vàng hỏi, cái gì con đường? Khương Hạc Niên trầm giọng nói, toàn viên hóa yêu. A, Tiểu Kiếm ngơ ngác một chút, thế nào hóa yêu Pháp? Khương Hạc Niên tiếp tục giải thích nói, ngươi cũng biết đi, Thủy thần giáo người tiếp nhận yêu tộc đặc thù tinh huyết, tu luyện yêu tộc công Pháp, từ đó hóa thành bán yêu. Mà Đông Minh Quốc thì càng thêm dứt khoát, trực tiếp liền hướng Thủy bên trong yêu tộc đầu hàng, cam tâm thành vì yêu tộc đầy tớ cùng phụ thuộc. Tiểu Kiếm toàn thân một cái giật mình, cái này, như vậy dứt khoát trực tiếp, liền lại như vậy dứt khoát trực tiếp một bên đào giã tử cũng mở miệng thở dài nói, bởi vì thành vì yêu tộc đầy tớ phụ thuộc, đồng Minh Quốc quốc dân thời gian qua đến 10 phần thê lương cùng bí thảm, trực tiếp liền biến thành xuất sinh hoặc là yêu tộc khẩu phần lương thực. người cũng biết, đương thời Đông Minh quốc mặc dù đã tổn thất tiếp cận một nửa nhân khẩu, nhưng là những người còn lại miệng cũng vẫn là rất nhiều, tiếp cận mấy ngàn vạn, yêu tộc không có khả năng nói thu xuống nhiều như vậy đầy tớ a, cho nên trừ Đông Minh quốc vương tộc cùng với một độ người may mắn còn sống bên ngoài, cái khác quốc dân toàn bộ biến thành yêu tộc lương thực. Ngoa tàu. Tiểu kiếm lơ ngẩn. Người điên. Cái này đông minh quốc vương tộc thật là người điên A. Phải biết rõ tiểu tiểu đông minh quốc có thể là sinh tồn lấy tiếp cận hơn một ước nhân khẩu. Nhiều nhân khẩu như vậy toàn bộ biến thành lợn thịt đưa cho thủy bên trong yêu tộc. Hình tượng này, quả thực không dám tưởng tượng. Đông minh người, cũng quả thực là phát rộ. Nhìn lấy tiểu kiếm sắp mặt, Khương Hạc Niên cùng đào giã tử cũng là không ngoài ý muốn. Nghe nói hiện nay đông minh người liền chỉ còn lại mấy trăm ngàn nhân khẩu mà thôi. Một trăm triệu nhân khẩu cùng mấy trăm ngàn nhân khẩu so sánh, may mắn còn sống sót người liền một phần mười đều không có, mà lần này toàn bộ bái Đông Minh Vương tộc người ban tạo. chủ động đem chính mình người đưa đến yêu tộc miệng bên trong, cái này trùng hành vi, quả thực liền không còn gì để nói. Tiểu kiếm cũng là hoàn toàn nhịn không được thẳng hô hào ra hỏa, ngoại địch xâm lớn, Đông Minh Vương tộc hẳn là dẫn đầu nhân dân cả nước phấn khởi phản kháng mới là, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, vì mình Vương tộc lợi ích, trực tiếp đem nhân dân cả nước tính mệnh đưa ra bán. Cái này đến cùng là thế nào dạng diệt tuyệt nhân tính hành vi a? Hiện nay du đáng tại chúng ta viêm quốc Đông Hải cùng Nam Hải phụ cận hải tặc cùng thủy thần giáo tộc nhân, bên trong có rất nhiều cũng đều là đông minh người. Tần phấn phẫn nộ nói ra, những này ra hỏa giết hại song đồng bào của mình, liền bắt đầu giết hại quốc gia khác người, quả thực vô sỉ. Đông minh quần đảo nhiều núi lửa, căn cứ đảo giã tử thăm dò, tại cửu châu đảo chỗ đó có một tòa ở vào nửa ngủ đông nửa hoạt động mạnh hòa sơn. Cái này dạng hỏa sơn vừa tốt thích hợp hai người các ngươi cùng nhau tu luyện, rèn luyện hoàn toàn thể. Khương Hạc Niên nói ra, núi lửa chết không có nhiệt lượng, quá hoạt động mạnh hỏa sơn nhiệt lượng cũng có thể hội quá nhiều. Cho nên cái này nửa ngủ đông nửa phun trào hỏa sơn vừa tốt thích hợp ngươi nhóm hai cái. Còn sót lại đông minh người còn có tại đông minh quần đảo hoạt động mạnh, cho nên cái này một lần nhìn xem, hy vọng đông minh đảo người có thể đủ thức thời một điểm, nếu không liền trách không được ta nhóm. Ừm. Tiểu kiếm, tân phấn. Đào giã tử cũng là tề thanh Đáp. Chương 499, Đông Minh người tại uống hoạch nước thải. Hai ngày sau, tiểu kiếm một đám người tới Đông Minh biển, chậm rãi hướng Cựu châu đảo chạy nhanh mà đi. Cái này chỗ nước biển tại sao là màu xám. Đi đến Đông Minh biển, càng đến càng đến gần Đông Minh đảo, tiểu kiếm bốn người nhìn lấy chung quanh nước biển từng bước biến thành màu xám, mặt đầu nhíu chặt nói. Mà lại cái này một cố vị đạo là cái gì, tốt nước muối, khó ngửi, ta đều ta cảm giác cái muối muốn hòa tan mất. Tần phấn hai tay che đậy kín cái mũi của mình nói nói. Đại gia ngừng lại hô hấp, tạm thời không nên hô hấp. Cái này lúc Khương Hạc Niên, Đào Giả Tử cũng đồng dạng phát hiện không đúng. Khương Hạc Niên liền lên tiếng nói nói. Kỳ quái, ta lần trước đến thời điểm cái này chỗ hải vực không phải như vậy a? Đào Giả Tử nhìn lấy chung quanh màu xám nước biển cũng là sợ ru nói. Sư phụ, ngươi lần trước đến Đông Minh Biển là lúc nào? Tần phấn nói với Đào Giả Tử. Năm ngoái thời điểm ta đi qua nơi này nhìn đến kia một tòa nửa ngủ đông nửa hoạt động mạnh hỏa sơn liền ghi xuống đào dã tử đáp cái này nói cái này nước biển biến thành màu xám là cái này gần một năm sự tình. tiểu kiếm nói nói bốn người ngừng lại hô hấp trong mày su thế lấy du thuyền tiếp tục hướng cựu châu đảo đến gần mà càng là trước tiến chỉ gặp mặt trước hải vực nước biển càng sâu càng trọng đều trực tiếp biến thành màu đen nước biển phát ra vị đạo cũng càng trọng để người nghe ngóng muốn nghe a cái này là Đúng lúc này, Khương học Niên phát hiện cái gì đồ vật, một bên đảo giã tử cũng rất nhanh phát hiện. Hai người điều khiển du thuyền hướng kia nơi xa mặt biển nổi lơ lửng đồ vật đến gần, đi đến chỗ gần, chỉ gặp lại là một đống lớn cá hồi thi thể, lít nhá lít nhít đắp lên trên mặt biển. Chúng nó một đầu lại một đầu nằm mặt biển bên trên, mà lại quan sát bảy cá thi thể hư thối bộ ráng, đã chết có một đoạn thời gian. Du thuyền tiếp tục đi tới, mà chung quanh tử vong bảy cá liền càng nhiều. Thậm chí liền liền một chút yêu thú cũng đồng dạng thi thể trôi nổi trên mặt biển, hai mắt phát trắng, miệng sùi bập mép. Khương Hạc Niên cùng đào giã tử mò lên mấy đầu yêu thú cùng cá biển đến du thuyền bên trên, đi qua giải phẫu, hai người rất nhanh đến mức ra đáp án. Cái này nước biển có độc. Những này cá biển cùng yêu thú đều là bị độc chết. Tiểu kiếm Mãng, trách không được cái này vị đạo khó người như vậy, nguyên lai like cái này nước biển có độc. Cái này lúc tần phấn không ngừng cào lấy thân thể, sư phụ, Khương Phó Hiệu trưởng. Ta thế nào cảm giác ta toàn thân ngứa, ngứa quá à? Tân phấn không ngừng cào lấy thân thể, chỉ gặp hắn thân bên trên làn da không biết khi nào đã xuất hiện rất nhiều màu đỏ điểm lấm tấm, ngứa tốt cùng. Đồng thời hắn cũng cảm giác có chút chóng đầu, ác tâm, nôn mửa, hô hấp không khoái, thân thể cũng có chút rừng không được có rút ru dậy. Tiểu kiếm hạ ý thức nhìn mình thân thể, cái này một nhìn cũng lập tức giật nảy mình, chỉ gặp trên da rẻ của hắn cũng xuất hiện một chút màu đỏ điểm lấm tấm, chỉ bất quá số lượng muốn ít rất nhiều. Khương Hạc Niên cùng đào giã tử hai người rất nhanh phản ứng qua đến, kinh hai nói, cái này nước biển có độc, phát ra khí thể cũng đồng dạng có độc. Hai người liền thi triển ra tinh thần lực hộ cháo, đem hai người cho bao vây lại. Đoán đúng, một ngăn cách không khí chung quanh, tần phấn lập tức dễ chịu rất nhiều, giống là trở lại biển bên trong cá. Tần phấn là tứ phẩm võ giả, tiểu kiếm là ngũ phẩm, cho nên tiểu kiếm nhục thân sức chống cự còn mạnh hơn tần phấn rất nhiều. Cái này lúc Khương Hạc Niên cùng đào giã tử hai người cũng cẩn thận cảm thụ lấy trạng thái bản thân, Khương Hạc Niên buông lỏng một hơi nói, nhìn tới cái này khí độc đối tông sư trở lên vô hiệu. Đào giã tử lại là cho mày, nhìn chầm chầm dưới thuyền hát thủy, chầm rãi nói ra, cái này kỳ thực đã rất lợi hại, tiểu kiếm cùng tần phấn đều là linh vũ giả, một cái tứ phẩm, một cái ngũ phẩm. Cái này dạng cũng có thể chịu ảnh hưởng, cái này nước biển quá không đơn giản. Cái này tản ra độc tố màu đen nước biển đến cùng là cái gì? đột nhiên phát sinh tình trạng một lần để không khí có điểm an tĩnh lại du thuyền tiếp tục chậm rãi trước tiến mà theo lấy trước tiến dưới thuyền nước biển liền càng là đen nhánh đen như mực đồng thời kia một cố gây mũi vị đạo cũng càng ngày càng trọng tiểu kiếm cùng tần phấn cũng đã có thể đủ dùng nhìn bằng mắt thường đến từng sợi hắc khí từ nước biển bên trong dâng lên mà lên cùng lúc đó trôi nổi trên nước biển tử thi cũng càng ngày càng nhiều lít nha lít nhít đại lượng tử thi phát ra hư thối vị đạo cùng độc nước biển vị đạo trộn lẫn cùng một chỗ Hương vị kia càng là khó người vô cùng. Bốn người cho mày, một vùng biển này càng đến càng kỳ quái, lộ ra một cỗ tà tính. Du thuyền lại tiếp tục di chuyển một giờ, rốt cuộc đi đến cửu châu đảo. Để bọn hắn hơi khẽ thở phào một cái là, đảo cơ hồ không có độc nước biển cùng khí độc, nếu không hắn nhóm bốn người cũng không biết thế nào tiếp tục tiếp xuống tu luyện. Bốn người đạp lên cửu châu đảo, chỉ gặp cái này chỗ ngược lại là cùng phổ thông hòn đảo cơ hồ không có khác nhau, chỉ là hòn đảo tản mát lấy đại lượng thành thị phế tích. Các chủng tường đổ khắp nơi có thể thấy. Tại cái này linh lực khôi phục hơn 200 năm bên trong, đông minh quần đảo thường xuyên chịu đến biển bên trong yêu tộc tập kích, cho nên đường bên trên kiến trúc căn bản vô pháp may mắn còn sống. Bốn người đơn giản tản bộ một vòng về sau, cái này lúc, tại cách đó không xa đại hải chạy ngược tiến trong đảo một dòng sông bên trong, chỉ gặp chỗ kia chinh có một đám thân ảnh ngồi trồm hổm ở chỗ kia. Bốn người một nhìn, liền biết rõ cái này bốn người là đông minh người bởi vì bọn hắn đều mặc đông minh người đặc biệt kimono, mà lại bọn hắn thân bên trên đều là nửa người nửa yêu trạng thái. Có đông minh người thân bên trên giải lấy một khoảng ngư đầu, có giải lấy đuôi cá, có hai tay là hai cái to lớn con cua kiếm sắt, có toàn thân mọc đầy lân giáp, không có giống nhau. Bất quá lúc này, bọn hắn những này người toàn bộ đều hoặc ngồi xuống, hoặc nằm ở kia một cái đại hải chạy ngược tiến đến dòng sông bên trong, tay bên trong tựa hồ giơ cái gì khí cụ, đang không ngừng múc những kia màu đen nước biển. Bốn người bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Những này màu đen nước biển không phải có độc sao. Bọn hắn áp sát như thế, không sợ bị độc chết. Cái này lúc, càng thêm chấn kinh một màn, để tiểu kiếm bốn người hoàn toàn thạch hóa một màn xuất hiện. Chỉ gặp những này đông minh người giơ lên trong tay khí cụ, sau đó đem khí cụ bên trong màu đen nước biển cho rót vào chính mình miệng bên trong. Bốn người. Nhất làm cho bốn người vạn vạn không thể nào tiếp thu được là, làm ra cái này dạng động tác không phải một cái người, mà là tất cả người lúc này tất cả đông minh người đều đem kia tản ra màu đen khói độc màu đen nước biển cho rót vào chính mình miệng bên trong mà lại những này tại uống xong về sau còn trượt trượt một lần vào miệng một bộ rất mỹ vị bộ dáng ha ha ngươi nhóm tại làm gì cái này lúc khương hạc niên đối với mấy cái này đông minh người cao giọng hỏi khương hạc niên phía trước vì quan sát tây kinh nghiệm cho nên chuyên môn tự học đông minh nói lúc này vừa tốt phát huy ra công dụng huyên thuyên, huyên huyên huyên mấy cái đông minh người trả lời ra ra Bọn hắn tại nói cái gì? Tiểu kiếm đuôi Khương Hạc Niên hỏi. Hạch nước thải. a, cái gì hạch nước thải? Khương Hạc Niên gãi gãi đầu, cũng là có chút nghi ngờ quay đầu nhìn lấy tiểu kiếm ba người. Ta hỏi bọn hắn tại làm gì? Bọn hắn nói bọn hắn đang uống hạch nước thải. Trưng 500, uống hạch nước thải, được vĩnh sinh. Hạch nước thải. Tiểu kiếm có điểm ngơ ngẩn, hạch nước thải là cái gì quỷ? Phải biết, cái này thế giới song song bởi vì 200 năm trước linh lực khôi phục, toàn dân tu luyện. Cho nên khoa học kỹ thuật cây điểm rất nghiêng. hắn đời trước rất đa làm tinh bên trong khoa học kỹ thuật, trong thế giới này đều là không có. Thì như vũ khí hạt nhân, kỹ thực cái này cũng rất bình thường. Nói cho cùng tại cá thể này thực lực phá trận linh lực khôi phục xã hội bên trong, người nhóm tự nhiên càng thêm truy sùng nhất cử nhất động ở giữa liền có thể di sơn đảo hải, năng lực hủy thiên diệt địa. Yêu tộc tập kích, càng là đối với nhân loại xã hội càng là tạo thành vô cùng to lớn sung kích cùng rung động. Do hắn là tông sư hoặc là yêu vương cái này cấp bậc cao thủ, mỗi một lần công kích đều là như cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc, thiên băng địa liệt. Tiểu kiếm hiện nay linh vũ ký bá vương phá quyển, hủy diệt năng lực kỳ thực cũng đồng dạng hoàn bảo các chủng tên lửa. Cho nên tại loại tình huống này, khoa học lực lượng phát triển rất chậm, đại gia cũng không có bao nhiêu tinh lực tiêu vào cái này thân bên trên, dù cho có cũng không thế nào nguyện ý. Cho nên tại cái này chủng đại hoàn cảnh phía dưới, khoa học kỹ thuật càng nhiều là làm đến một chủng phụ trợ lực lượng Lúc này chợt nghe những này, đông minh người tại uống hoạch nước thải, tiểu kiếm đều có chút ngượng bức. Đông minh người tại diệt quốc vong tộc thời khắc, đương nhiên ẩn sĩ Tiền Hàng Lâm, khoa học kỹ thuật đại bạo phát, nắm giữ vũ khí hạt nhân. Gia Thiên, như là lại như thế cái kia cũng quá như bút. A, không đúng. Liên tính nắm giữ vũ khí hạt nhân, ngươi uống hoạch nước thải làm cái gì a? Đông minh người lại bắt đầu chính mình hố chính mình người. A a a. Liên tại tiểu kiếm nghi hoặc những người này ở đây làm gì thời điểm, đột nhiên Những này uống hoạch nước thải đông minh người bỗng nhiên kêu rên kêu to lên, từng cái ngã trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Bọn hắn hai mắt xích hồng, mặt bên trên, tứ chi gân xanh nổi lên, mạch máu nổi lên, nhìn lên đến mười phần dò người. Bốn người bị giật nảy mình, không khỏi sau lui hai bước. Hệ! Hệ! Hệ! Những này đông minh người tại một lượt lăn lộn một lượt bóp lấy cổ của mình, thật giống phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Như là duy trì liên tục mấy phút về sau. Đại bộ phận nửa người nửa yêu đông minh người toàn thân cứng ngắc kẽ lăn trên đất, không núc ních, ánh mắt lồi ra, trừng lớn nhìn lấy đỉnh đầu bên trên không trung. Những này người chết, bất quá có thiểu số đông minh người lại là sống tiếp được. Chỉ gặp bọn hắn thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi phát sinh biến dị. Tỷ như trong đó một cái nửa người nửa cá đông minh người thân bên trên, hắn nguyên bản hoàn hảo nửa thân dưới tứ chi, lúc này vậy mà chậm rãi biến hóa, một điểm điểm biến thành loài cá nửa thân dưới. Hắn từ nửa người nửa cá bán yêu biến thành toàn yêu. Cái này. Tiểu kiếm, Khương Hạc Niên bốn người bị cái này thao tác cho kinh ngạc đến ngây người. Khương Hạc Niên liền phản ứng qua đến, cái này cái gì hạch? Hạch nước thải, thật giống có thể đủ dẫn tới thân thể đột biến, để bọn hắn tiến thêm một bước, biến thành chân chính yêu quái. Phúc. Bành. Bất quá rất hiển nhiên, cái này trùng đột biến tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió. Nguyên bản một đoàn đông minh người bên trong, chỉ có ba thành đông minh người tại uống hạch nước thải về sau có thể đủ thân thể biến dị Mà tại cái này biến dị quá trình, lại có hai thành đông minh thân thể người đột biến yêu hóa đến một nửa, đống nhiên thân thể nổ tung, hóa thành thịt nát, tiên huyết vãi đầy mặt đất. Hoặc là đồng dạng tiếp nhận không thân thể yêu hóa, ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Sau cùng, nguyên bản ổ ương ương một đoàn đông minh người, mười không còn một, chỉ có cực thiểu số đông minh người may mắn còn sống sót dưới. Bất quá những này đông minh người, đã triệt để biến thành yêu quái. Mà lại những này yêu quái còn có chút quái dị. Tỷ như kêu một đầu nửa người nửa cá đông minh người, nửa thân dưới tại mọc ra cá thân thời điểm, lớn đến một nửa đột nhiên liền biến thành vô số cây nhân loại cánh tay. Thế là hiện ra ở trước mặt mọi người, liền biến thành một cái mười phần quái dị đồng thời vạn bèo sinh mạng thể. Nửa người trên là ngư đầu, ở giữa là bụng cá, nửa thân dưới lại là mấy chục cây nhân loại cánh tay. Tiểu kiếm nhịn không được dùng mình một cái, thật, thật buồn nôn a. Đây quả thực so nửa người nửa yêu còn muốn để người khó dùng tiếp nhận phân phấn cũng đồng dạng tại nôn khan, ta cũng cảm thấy như vậy. Đông minh người, quả nhiên đều là một đám biến thái. Mấy trăm tên nửa người nửa yêu đông minh người, tại uống hạch nước thải về sau, may mắn còn sống sót không đến hai, ba mươi người. Mà cái này hai, ba mươi người, đã không thể gọi là người, cũng không thể gọi là yêu tộc, mà gọi là làm dở dở hương hương quái vật. Mà liên cái này hai, ba mươi đầu quái vật, tại biến thân về sau nhìn đến tiểu kiếm bốn người, từng cái điên cuồng cuồng thiếu, khắp khuôn mặt là các trùng ngang ngược sắc ý. Gào thét lao đến. Tiểu kiếm một khỏa hỏa pháo quyền đạn pháo bắn ra, một tiếng oanh long trực tiếp đem những này quái vật đưa vào địa ngục. Mã Đức, quá buồn nôn. Dù cho giết xong những này người, tiểu kiếm vẫn như cũ cảm giác chính mình bị ác tâm đến. Ta ta cảm giác mấy ngày kế tiếp hẳn là ăn không tiến đồ vật. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tần Phấn cũng đáp. Đi đi, chúng ta nhanh điểm đi kia một ngọn núi lửa. Sớm điểm rèn luyện xong sớm điểm đi. Cái này trâu ngốc lâu thực tại là khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Đào Giá Tử ở một bên như mày nói, hiển nhiên hắn cũng đồng dạng là bị vừa mới vặn vẹo một màn cho ác tâm đến. Đào Giá Tử móc ra địa đồ nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhắm ngay phương hướng, sau đó tiếp tục trước tiến. Tiểu Kiếm nhìn địa đồ một mắt, chỉ gặp kia một tòa nửa ngủ đông nửa phun trào hỏa sơn liền tọa lạc tại phía trước bọn hắn, bọn hắn lên bờ thời điểm là tại Cửu Châu đảo đầu nam, mà hỏa sơn là tại Cửu Châu đảo đầu bắc. Xuyên qua Cửu Châu đảo, liền có thể đi đến. Bốn người tiếp tục đi tới bất quá lại đi đi về trước một hồi về sau, khương hạc niên cùng đào giã tử hai người lại là đống nhiên gọi ngừng tiểu kiếm cùng tần phấn không nói gì hiện nhiên cái này là khương hạc niên cùng đào giã tử tinh thần lực phát hiện cái gì đồ vật quả nhiên khương hạc niên cùng đào giã tử hai người lại dùng tinh thần lực quét hình một hồi về sau liếc mắt nhìn nhau bị mang theo tiểu kiếm cùng tần phấn hai người hướng đông bắc phương hướng đi tới trước tiến không đến 2 km phía trước xuất hiện một cái sơn cốc bốn người lượn quanh một lần leo lên núi cốc cốc tích Sau đó đứng ở trên cao hướng phía dưới nhìn lại. Cái này một nhìn, tiểu kiếm cùng tần phấn hai người liền triệt để ngây người. Bởi vì chỉ gặp lúc này, giữa sơn cốc tụ tập đông minh nhân số lượng càng nhiều. Số lượng lít nha lít nhít, là như bầy kiến một mắt phủ đầy sơn cốc, số lượng chí ít có mấy ngàn người. Mà giữa sơn cốc đông minh người, hiển nhiên thực lực phải mạnh hơn một chút, một cái cá thể ô to lớn, phiêu phì thể trắng, thuộc về bán yêu bên trong cường giả, thực lực phổ biến tại tam, tứ phẩm trái phải. Còn có một ít là ngũ, lục phẩm, thậm chí trong sơn cốc còn có một vị thất phẩm tông sư. Mà tiểu kiếm vừa rồi tại trên nửa đường gặp đến những kia, đều chỉ là thực lực thấp nhất, nhị phẩm. Lúc này, tại sơn cốc phía tây vách núi bên trên, chính có một cái dòng suối chậm rãi trôi nổi mà xuống, mà cái này một cái dòng suối là thuần màu đen. kia một vị thất phẩm tông sư, liền chính đứng tại cái này một cái màu đen dòng suối bên cạnh. Dòng suối trôi nổi, một cỗ nồng đậm khói đen liền từ dịch thể bên trong lan tràn ra. Cả cái sơn cốc bên trong đều bao phủ cái này dạng quái đen. Xa xa, tiểu kiếm bốn người liền ngửi được kia một cỗ cực kỳ nức mũi khó người vị đạo. Dòng suối chậm rãi tại giữa sơn cốc trôi nổi mà qua, mà tất cả đông minh người vừa nhìn thấy cái này màu đen dòng suối lập tức đầy là phấn khởi, vô cùng kích động. Cái này lúc, kia một vị thất phẩm tông sư đột nhiên hô to, uống hoạch nước thải, được vĩnh sinh. Lập tức, cả cái sơn cốc bên trong đông minh người cũng đều kích động giống giận, hướng hoạch nước thải, được vĩnh sinh xông lên a, hơi a, một lần cả cái người sơn cốc rối bời lên đến, tất cả đông minh người đều tranh nhau chen lấn phóng tới màu đen khe suối, chỉ sợ không giành được một cái. chương 501 đáy biển hòa sơn tiểu kiếm triệt để im lặng cái này hạch nước thải cũng không phải vật gì tốt, có thể là chí mạng đồ vật. kết quả những này người vậy mà cái này giành trước cấp sau tranh đoạt. được rồi, để chính bọn hắn tự sinh tự diệt đi. khương hạc niên nói ra, đi. Ngươi nhón nhón trước đi rèn luyện hoàn toàn thể tương đối trọng yếu. Ừm. Tiểu kiếm cùng tần phấn gật gật đầu. Những này Đông Minh người toàn thân đều lộ ra quỷ dị cảm giác, liên đối lấy bọn hắn đều đối cái này một mảnh thổ địa đều cảm giác có chút khó chịu. Còn là nhanh chóng rèn luyện xong hoàn toàn thể, sau đó nhanh chóng rời đi. Ngược lại căn cứ vừa mới kinh nghiệm, những này người Đông Minh người tại phục dụng hạch nước thải về sau rất nhanh liền sẽ chết. Đương nhiên cái này một cái sơn cốc bên trong hạch nước thải hiển nhiên là kia trùng càng thêm thuần túy nồng độ càng cao cái chủng loại kia, nếu không sẽ không cả cái sơn cốc đều bao phủ một tầng khói đen nồng vụ. Bốn người nhanh chóng rời đi, hướng cửu châu đảo phương bắc đi tới. Mà trên đường đi, bốn người cũng đồng dạng gặp không ít đông minh người, bọn hắn cũng tổng kết ra quy luật. Những kia phổ thông, thực lực địa vị thấp đông minh người chỉ có thể uống phổ thông hạch nước thải, mà thực lực cường đại đông minh người liền là hơi nồng độ càng cao hạch nước thải. Rất hiển nhiên, tại đông minh quần đảo cái này chỗ, hạch nước thải là một chủng có thể so với hoàng kim quý giá đồ vật. Bốn người rất nhanh liền đi đến Cửu Châu đảo Bắc Bộ, bởi vì toàn cầu linh lực phục tô hòa cả khối lục địa vận động, đồng Minh đảo hỏa sơn cơ hồ đều thanh tỉnh lại. Đại lượng hỏa sơn tại không ngừng phun trào khói đặc, nham tương cuồn cuộn, trút xuống tiến biển bên trong, lập tức phát ra từng đợt trùng thiên tiếng rít cùng với khói trắng, nước biển sôi trào, khí lưu hoàng mười phần gây mũi. Đến, cùng ta cùng nhau đi xuống. Đào Giá Tử nhìn về Tiểu Kiếm, thần phấn mắt nói: Ngươi nhóm hai cái muốn rèn luyện hỏa sơn tại hạ một bên hải vượt bên trong. Là một tòa đáy biển hòa sơn, vừa tốt có thể dùng để ngươi nhóm mở mang kiến thức một chút đáy biển núi lửa phun trào hùng vĩ trăng cảnh. Được. Tiểu kiếm cùng tân phấn hai người đáp. Tại cửu châu đảo bắc bộ hải vượt bên trong, cũng đồng dạng chảy xuôi đại lượng màu đen hạch nước thải, vị đạo gây mùi khó ngửi. Khương Hạc Niên cùng đào giã tử vô pháp, chỉ có thể tinh thần lực bảo trụ bốn người, một đầu đâm vào nước biển bên trong. Một vào nước, chỉ thấy chung quanh nước biển toàn bộ trắng loá. Một cô nén lưu hình cùng với hạch nước thải hơi nước ở trong nước biển bốc lên, nước biển phảng phất nổi hơi bên trong đốt lên nước giống như tại sôi trào. Tiểu kiếm dự đoán nhiệt độ chung quanh đạt đến mấy trăm, hơn ngàn độ, như là là phổ thông người xuất hiện ở đây, chỉ sợ ngay tại chỗ liền bị đun sôi. Tiểu kiếm cùng tần phấn đều là võ giả, cho nên chống đỡ hẳn là không có vấn đề. Bất quá nước biển bên trong có hạch nước thải, cho nên hai người vẫn là thành thành thật thật ở tại tinh thần lực hộ cháo bên trong, dùng miễn bị hạch nước thải ô nhiễm. Đào giã tử mang theo ba người tiếp tục lặn xuống, nhiệt độ chung quanh càng đến càng cao, có một chủng bị đè nén cảm giác truyền đến, để người thở không nổi. Mà bởi vì bị sắt muối nhuộm màu tác dụng, mới vừa rồi còn tại trắng bệnh nước biển lúc này đã biến thành màu đỏ. Tiểu kiếm cùng tần phấn hai người mở thủy thân thể oi bức ướt đấm, mồ hôi nóng không ngừng từ hai người trên chán trôi nổi xuống đến. Khương Hạc Niên cùng đào giã tử hai người ngược lại là vẫn như cũ cơ hồ không có dị trạng. Có tinh thần lực hộ cháo bảo hộ hai người hiện nhiên căn bản không e ngại cái này một điểm nhiệt độ cao. Tiểu kiếm vòng thủ chung quanh, chỉ thấy chung quanh nước biển đều là đỏ tươi chói mắt hỏa diễm, đỏ rừng rực, để người có một loại đưa thân vào giữa biển lửa ảo giác. Bốn người cấp tốc lặn xuống, rất nhanh đi đến dưới đáy biển 1000m sâu thềm lục địa. Cái này chỗ càng là hoàn toàn thành vì một cái biển lửa thế giới, phóng nhãn chung quanh, toàn bộ đều là màu đỏ, phảng phất nước biển đều tại thiêu đốt. Bốn phía hỏa sơn không ngừng đang phun trào thềm lục địa run rẩy, vụ vụ chấn tiếng kêu càng là để người không khỏi cảm thấy nội tâm hồi hộp. hỏa hồng sắc nham tương tại trên thềm lục địa không ngừng chạy lăn tràn, an mòn mỗi một đoạn thổ địa. đào dã tử tìm một lần phương hướng, hướng phía đông bơi đi. bơi một hồi, tiểu kiếm cảm giác chung quanh nước biển nhiệt độ tựa hồ hơi hơi giảm xuống một chút. có học qua địa lý a? cái này lúc đào dã tử đung nhiên mở miệng hỏi. có. tần phấn gật đầu. ừm, tại đông minh cái này chỗ có một cái dòng nước cấm, tên gọi là gì? Đông Minh dòng nước ấm. Đúng rồi. Đào Dã tử trả lời, tại Bắc Thái Bình Dương Tây bộ hải vực, có một cỗ mạnh mẽ hải lưu là như một cái to lớn răng hà, từ nam hướng bắc, cuồn cuộn hướng về phía trước, ngày đêm không ngừng địa chảy xuôi, hắn liền là Đông Minh dòng nước ấm. Đông Minh dòng nước ấm do Bắc Xích đạo khởi nguyên, dọc Tô Lộc Vương quốc, kể sắt chúng ta Viêm quốc loan đảo đồng bộ tiến vào Đông Hải, sau đó dọc lưu cầu quần đảo, duyên Đông Minh quần đảo nam bộ chạy tới, sau cùng cùng Thiên đạo Hàn lưu va chạm tụ hợp. Lúc này xuất hiện ở trước mặt các ngươi liền là đông minh dòng nước ấm. Đào giã tử vừa nói một bên mang theo tiểu kiếm tần phấn tiếp tục đi tới, không đến mấy giây về sau, chỉ gặp tại trước mặt thế giới màu đỏ bên trong, một cái đỏ sáng đỏ tươi vô cùng hỏa diễm rung nham dòng sông, là như hỏa long đồng dạng, vắt ngang tại bọn hắn trước mặt. Hỏa long trùng trùng điệp điệp, phảng phất một mực tại điên cuồng chạy vọt về phía trước chạy. Một cố kinh người nhiệt độ, cũng từ cái này cái này một cái dòng sông màu đỏ rực bên trong trôi nổi mà ra Bất qua tới gần nơi này một cái xích chiều nó lưu, nồng đậm tụt cùng linh lực cũng không ngừng tràn ngập mà đến, để bốn người cảm thấy toàn thân thư sướng. Tại bình thường, đông minh dòng nước ấm là màu đen. Bất quá đông minh dòng nước ấm tại trải qua đại lượng núi lửa phun trào làm nóng về sau, hắn nhiệt độ lập tức kịch liệt dâng lên, đồng thời bởi vì dòng nước ấm bên trong lôi theo lấy đại lượng kinh người nham tương, lập tức hoàn toàn biến thành một cái trôi nổi hỏa diễm dòng sông, nhiệt độ đáng sợ mà kinh người. Tới đi! Ta nói kia một tòa đáy biển hỏa sơn vừa tốt là ở chỗ này. Đào gia tử chỉ lên trước mặt hỏa diễm dòng sông bên cạnh một cái phương hướng. Lúc này chỗ kia chính có một tòa tiểu hỏa sơn chính hướng bên ngoài chậm rãi phun trào lấy một điểm điểm dung nham, mà đông minh dòng nước gấm lại vừa tốt tại cái này miệng núi lửa phụ cận đi qua. Bốn người cấp tốc đi đến cái này chỗ, tiểu kiếm cùng tần phấn ngựa đầu quan sát trước mặt hỏa diễm dòng sông, nội tâm còn tại vì đại tự nhiên hùng vĩ cảm thấy rung động không ngừng. Bắt đầu rèn luyện đi, Nhiệt độ của nơi này hẳn là đủ rồi. Khương Hạc Niên mở miệng nói. Nhiệt độ của nơi này hẳn là muốn so đế đô đại học xích triều nón lưu còn muốn cao, bất quá dùng chính các ngươi vì tiêu chuẩn cơ bản. Chính mình hơi vi không chế một lần nhiệt độ, cảm giác không đủ có thể dùng hơi hơi đến gần một lần miệng núi lửa, cảm thấy quá nóng liền rời xa miệng núi lửa. Vâng. Tiểu kiếm cùng Tần phấn lúc này đáp. Hai người hồi tưởng một chút rèn luyện hoàn toàn thể phát quyết. Sau đó chậm rãi đến gần kia một cái vắt ngang ở trong nước biển kia một cái hỏa diễm dòng sông. Tiểu kiếm là ngũ phẩm, cho nên tương đối gần miệng núi lửa, mà tần phấn là tứ phẩm, muốn rời xa miệng núi lửa so xa xôi. Tỉ mỉ quan sát một hồi, hai người lúc này không do dự nữa, một đầu rào bước tiến lên đến hỏa diễm dòng sông bên trong. Phốc phốc. Cơ hồ là một bước vào hỏa diễm dòng sông bên trong, tiểu kiếm cùng tần phấn hai người thân bên trên yêu thu thuộc ra liền lập tức bị tự động tiêu đốt, sau đó cấp tốc hóa thành cho tàn Bất quá tiểu kiếm cùng tần phấn hai người không có thời gian để ý tới những này, liền vận chuyển lên băng hỏa thần thể cùng hỏa linh thể phát quyết, điên cuồng rèn luyện đệ thập trọng. Trước 502, dừng lại dừng lại. Có phía trước lần thứ nhất rèn luyện băng hỏa thần thể cùng hỏa linh thể kinh nghiệm, cho nên cái này lần thứ hai rèn luyện đối với tiểu kiếm cùng tần phấn đến nói cũng không khó. Hai người một bên điều chỉnh hỏa diễm dòng sông cự ly, một bên cấp tốc kích ra toàn thân linh lực. Băng hỏa thần thể uy lực so hỏa linh thể muốn mạnh. Cho nên rèn luyện lên đến độ khó cũng là hỏa linh thể mấy lần. Bất quá liền tại kia ngọn lửa kinh người uy lực đem tiểu kiếm toàn thân cho đốt cháy hầu như không còn thời điểm, tiểu kiếm lập tức thi triển lên Thái cực dưỡng sinh quyền. Lập tức một cỗ sức mạnh kỳ diệu tại từ thân thể bên trong phóng thích mà ra, thân thể bên trong linh hỏa, linh băng chi lực cũng phóng thích, theo lấy Thái cực dưỡng sinh quyền vận chuyển, tiểu kiếm thể nội băng hỏa lực lượng cũng từng bước xu hướng cân bằng. Tiểu kiếm thân thể liền cái này dạng duy trì đang đến gần cực hạn, nhưng là lại không có cực hạn trạng thái mà tại tiểu kiếm thân thể nội bộ thân chỗ chỉ gặp tiểu kiếm ngân sắc xương cốt cũng từng bước sinh trưởng ra băng hỏa hai màu hoa văn rất hiển nhiên cái này trùng dị dạng là phổ thông ngự hải sư ngân cốt đều không có xương cốt càng là cứng rắn võ giả tại tiếp nhận cự lực trọng kích thời điểm liền càng không dễ dàng đoạn nứt ra đồng thời cũng càng là dễ dàng bộc phát ra tối cường lực lượng mà lúc này theo lấy ngân cốt sinh trưởng ra đỏ làm hai màu hoa văn tiểu kiếm có thể dùng rõ ràng cảm nhận được chính mình lực lượng ngay tại từng bước một leo thang. Tiểu kiếm có loại dự cảm, làm chính mình băng hỏa thần thể rèn luyện thành công, linh lực tu vi cùng võ giả tu vi đồng thời bước vào lục phẩm thời điểm, tất cả phổ thông lục phẩm yêu tộc đều không phải là hắn đối thủ. Liên tính là lục phẩm đỉnh phong yêu tộc cũng đồng dạng, hắn chỉ là dùng nắm đấm đều có thể đủ đem nhân gia tươi sống đập chết. Cái này là linh vũ giả cùng với băng hỏa thần thể cường đại chi chỗ. Bất quá vượt cấp khiêu chiến thất phẩm tông sư cùng thất phẩm yêu vương hẳn là còn làm không đến. Bởi vì thất phẩm tông sư cùng thất phẩm yêu vương cùng lục phẩm so sánh đã là một cái chất biến trạng thái. Không nói những cái khác, thất phẩm tông sư không cùng tiểu kiếm đánh chỉ lơ lửng bay giữa không trung bên trong, tiểu kiếm liền hoàn toàn không có thể làm gì được, khả năng trừ móc ra chính mình nhân gian đại pháo bắn bắn bắn bên ngoài, liền hoàn toàn không có những biện pháp khác. Mà nhân ra lại là có thể dùng sử dụng tinh thần lực giống là tại đánh xỏa bức đồng dạng, từng bước một nện chết hắn, truy đến hắn không thể chống đỡ một chút nào. Cho nên lục phẩm cùng thất phẩm ở giữa mặc dù chỉ thua kém nhất phẩm, nhưng là cái này nhất phẩm tranh lệch lại là so lục phẩm cùng tứ phẩm ở giữa còn kinh người hơn. Bất quá có thể đủ đột phá đến lục phẩm ngự hải sư, tiểu kiếm tốc độ đã là rất kinh người. Bởi vì lúc trước hắn nói là một năm tăng phẩm, mà bây giờ là 19, lúc tháng 10, mới vẻn vẹn hơn một năm dưới, hắn liền tu luyện tới lục phẩm. Cái này tốc độ tu luyện, quả thực để người theo không kịp A đồng dạng cái này tốc độ tu luyện cũng để khương hạc niên có chút vui mừng. Hiện nay yêu tộc hoàng đình lập tức từ cấm kỵ chi hải bên trong rời khỏi, viêm quốc đông hải, nam hải, bắc hải lập tức đối mặt áp lực cực lớn. Đến thời điểm đại lượng yêu tộc tới gần nhân tộc lục địa, đến thời điểm nhân tộc tình thế sẽ hội vô cùng nghiêm trọng. Một cái kim cương ngư bộ lạc đã để nam hải vấn đề mà sát không ngừng. Đến thời điểm đại lượng yêu tộc bộ lạc xuất hiện, loại vấn đề này sẽ hội lại lần nữa thăng cấp. Cho nên ở thời điểm này. Mỗi một vị cao phẩm cường giả đều mười phần trọng yếu, mỗi một vị nhân tộc thiên tài nhanh chóng tiến bộ cũng đồng dạng trọng yếu. Tại đại lượng yêu tộc tiếp cận sát na, tiểu kiếm có thể đủ cấp tốc đột phá đến cao phẩm cường giả, không thể không nói là một cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Bất quá, trong này nhất làm cho Khương Hạc Niên cho mày, nội tâm kiêng kị lạ. Theo lấy cái này một lần yêu tộc hoàng đình rời khỏi cấm kỵ chi hải, một mực tại trong bóng tối chu sát tức Vĩ Đường lang hà linh thú phía sau màn độc thủ nhóm cũng đồng dạng trở về. Đúng vậy, căn cứ phía trước thủy thần giáo châm xuống tay với tiểu kiếm, cùng với đối này ám sát tất cả nắm giữ tức vĩ đường lang hà linh thú ngự hải sư nhóm hành động bên trong, Khương hạc niên đi qua nhiều trọng con đường dò xét, cùng với sau cùng trưng cầu hải thần cắt về sau, Khương hạc niên rốt cuộc được đến một chút dấu vết để lại, kia liền là hướng thủy thần giáo ban phát lệnh treo giải thưởng, để một mực vụn trộm ám sát tức vĩ đường lang hà ngự hải sư phía sau hung thủ kỳ thực là tới từ yêu tộc hoàng Đình. phía trước yêu tộc hoàng đỉnh một mực chỗ tại cấm kỵ chi hải bên trong cho nên nghị muốn xuống tay với tiểu kiếm khả năng có nhiều bất tiện. Mà hiện nay theo lấy yêu tộc hoàng đình trở về, kia rất hiển nhiên, kia phía sau màn độc thủ sẽ hội tự mình động thủ. Đây đối với tiểu kiếm đến nói là trọng đại tin tức xấu. Đến lúc đó tiểu kiếm sẽ hội đối mặt yêu tộc hoàng đình lôi đình trọng áp. Khương Hạc Niên vô cùng lo lắng, yêu tộc hoàng đình thế lớn, đến thời điểm hắn không biết rõ còn có hay không năng lực hộ vệ chính mình đệ tử. Khương Hạc Niên chỉ có thể gửi hy vọng ở tiểu kiếm trưởng thành nhanh hơn chút nữa. Mà yêu tộc Hoàng Đình rời khỏi cấm kỵ chi hải bộ Pháp chậm một chút nữa. Đồng thời kêu một vị trong bóng tối chấp hành ám sát tức vĩ đường lang hạ ngự hải sư kế hoạch kêu một vị địch nhân. Tại yêu tộc Hoàng Đình bên trong thế lực không lớn, nếu không Khương Hạc Niên cũng không biết muốn như thế nào phản kháng. Liên tại Khương Hạc Niên mơ mơ màng màng suy nghĩ bên trong, thời gian chậm chậm trôi qua. Gen luyện tứ phẩm băng hỏa thần thể cùng hỏa linh thể thời điểm, tiểu kiếm cùng tần phấn hai người không ngủ không nghỉ hao phí ba ngày thời gian Mà lần này. Hai người thời gian hao phí hiển nhiên càng lâu. Khi thời gian đi qua 5 ngày thời điểm, tần phân rốt cuộc rèn luyện hoàn thành. Mà tiểu kiếm thì đến ngày thứ 6 mới rèn luyện xong băng hỏa thân thể. Khi hắn người từ hỏa diễm hồng lưu bên trong bơi ra thời điểm, cả cái người đã cơ hồ không có khí. Không nhúc nhích nằm tại trên thềm lục địa, như là không phải ngực còn có khí tại thở gấp, đều muốn để người xem là tiểu kiếm không có khí. Khương Hạc Niên cùng đào dã tử hai người đệ nhất thời gian đem tiểu kiếm cùng tần phân kéo ra đến. Hai người tỉ mỉ cảm thụ một lần, xác định hai người thể nội tình huống khác bình thường, liền thở dài một hơi. Khương Hạc Niên cùng đào giã tử từng người đeo một người, cấp tốc phản hồi mặt đất. Hai người tại một chỗ trong rừng cây dựng lên một gian trứng đồng, sau đó đem tiểu kiếm cùng tần phấn bỏ vào nghỉ ngơi. Cái này một lần hoàn toàn thể ghen luyện thời gian duy trì liên tục có hơi lâu, thân thể hai người đều hoàn toàn đạt đến cực hạn. Bất quá tin tức tốt chính là, đi qua cái này lúc 43, bọn hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu là thành công đạt thành. Chỉ cần chờ chờ thân thể hai người khôi phục, liền có thể phản hồi Viêm Quốc. Sau đó một ngày, lại là tiểu kiếm trước tiên khôi phục lại. Tu Vi đi đến Lục Phẩm Ngự Hải Sư cùng võ giả hắn, thể nội buộc phát ra cực mạnh mẽ mà mênh mông lực lượng, trái tim mạnh ổn mà có lực khiêu động, phảng phất khô một phùng xuân, không đến nửa ngày thời gian, tiểu kiếm thể nội nguyên bản vết thương trồng chất tạng khí nhóm liền khôi phục sinh cơ. Đúng vậy, cái này ngân cốt võ giả đặc điểm. Làm võ giả rèn luyện ra ngân cốt về sau, tự lệnh năng lực tăng lên rất nhiều phổ thông vết thương một thụ thương liền sẽ tự động cởi hẳn mà theo lấy ngân cốt rèn luyện đẳng cấp không ngừng đề cao cái này trùng tự lành năng lực hội càng đến càng biến thái đến cuối cùng cựu trọng ngân cốt thời điểm bạch cốt sinh nhục càng là hoàn toàn không có vấn đề mà lúc này tiểu kiếm có thể là thập trọng ngân cốt hoàn toàn thể cái này trùng tự lành năng lực càng là kinh người ngự hải sư càng là tu luyện càng là từng bước một thông hướng linh lực cùng linh vật cực hạn mà võ giả càng là tu luyện càng là từng bước một thông hướng thân thể cực hạn A, Dừng lại dừng lại! Liên tại tiểu kiếm vừa tự lành thức tỉnh không bao lâu về sau, đột nhiên một tiếng hét thảm âm thanh, đông nhiên từ xa chỗ truyền đến. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc! Trưng 503, vùng ra tiểu nữ hải kia. Lúc này tiểu kiếm chính đứng tại lục sắc quân dụng doanh chứng trước, khảo thí lấy chính mình đột phá đến lục phẩm ngự hải sư cùng lục phẩm võ giả thực lực một nghe nơi xa kêu thảm thanh âm tiểu kiếm có điểm sưng sờ bởi vì ngôn ngữ không thông tiểu kiếm trừ có thể nghe hiểu dừng lại bên ngoài cái khác thanh âm gì đều nghe không hiểu chúng doanh bên trong khương hạc niên cùng đào giã tử nghe đến tiếng cầu cứu cũng đi ra khương hạc niên dùng tinh thần lực một quét lập tức đứng dậy những này đông minh người quả nhiên là xuất sinh ra ra ngươi dùng tinh thần lực nhìn thấy cái gì tiểu kiếm liền hiếu kỳ mà hỏi tiểu kiếm vừa nói chính mình một bên cũng hạ ý thức tản ra tinh thần lực Cái này tinh thần lực tản ra mở, tiểu kiếm liền có chút ngậu. Bởi vì, hắn phát hiện hắn cũng nhìn đến. Chỉ gặp liền tại cách nơi này cách đó không xa, đại khái một ngàn mét cự ly, một vị đông minh nam nhân chính kéo lấy một vị đông minh nữ nhân hướng một cái từ nước biển chảy ngược tiến đến dòng suối nhỏ di chuyển đi. Nam nhân gỡ ra miệng của nữ nhân, cầm ra dài muỗng múc một muỗng hạch nước thải liền muốn rót vào miệng của nữ nhân bên trong. Nữ nhân điên cuồng chống cự, thậm chí còn đem muỗng dài cho đánh rơi. Tiểu kiếm kinh ngạc cực Không phải là bởi vì nam nhân này bức bách cái này nữ nhân uống hoạch nước thải, mặc dù cái này sắc rất không đạo đức. Bất quá tiểu kiếm kinh hãi nhất là, lúc này hắn đứng thẳng địa phương cự ly cái này một đôi nam nữ đạt đến 1.000 mét, lấy tinh thần lực của hắn thế nào khả năng nhìn thấy đâu. Nói cho cùng hắn tinh thần lực giá trị mới 5.000 điểm, kéo dài tới đến cũng chỉ có thể bao phủ quanh người đường kính 50 mét cự ly mà thôi. Liên tính hóa thành thẳng tắp, cũng chỉ có thể nhìn đến 200 mét. Nhưng là lúc này, Hắn lại dễ dàng liền nhìn đến cự li 1.000m ngoài ý muốn trắng cảnh, cái này thật sự là quá để người chấn kinh. Tiểu kiếm liền mở ra chính mình hệ thống giao diện, cái này lúc, chỉ gặp hắn tinh thần lực lại đột phá đến lục phẩm ngự hải sư cùng lục phẩm võ giả về sau, tinh thần lực giá trị vậy mà đạt đến 6.000 điểm. T. Tiểu kiếm hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lại rất nhanh có chút minh bạch. Cái này khả năng là chính mình đột phá đến lục phẩm ngự hải sư cùng lục phẩm võ giả về sau gia tăng tinh thần lực đúng vậy một dạng ngự hải sư lại đột phá thời điểm cũng có thể gia tăng một chút tinh thần lực nhưng là sẽ không gia tăng cái này nhiều bình thường cũng liền gia tăng cái mấy trăm điểm nhưng mà lúc này hắn lại là trọn vẹn gia tăng một ngàn điểm là cái khác người gấp hai hắn linh vũ song tu mặc dù gia tăng nhiều một điểm rất bình thường đương nhiên nhất làm cho tiểu kiếm chấn kinh là làm tinh thần lực giá trị đột phá năm ngàn điểm về sau tiểu kiếm phát hiện hắn tinh thần lực có biến hóa cực lớn không chỉ thăm dò cự ly từ đường kính hai trăm huyết trường đến một nghìn đồng thời cái này trùng tinh thần lực thật giống lực lượng càng mạnh. tỷ như lúc này tiểu kiếm thử nghiệm dùng tinh thần lực đem mặt đất một khối thạch đầu nâng lên thời điểm vậy mà thật thành công. hả? người tinh thần lực đột phá đến ngự vật giai đoạn rồi. một bên khương hạc niên rất nhanh liền phát hiện đến tiểu kiếm dị dạng, sau đó chấn kinh nói ngự vật. tiểu kiếm hiếu kỳ nói, khương hạc niên giải thích nói, tinh thần lực mặc dù vô hình vật chất, nhưng là theo lấy tinh thần lực giá trị đề cao, tinh thần lực cũng hội dần dần phát sinh chất biến. Tỷ như làm tinh thần lực giá trị đột phá đến 5000 điểm về sau, tinh thần lực liền hội đạt đến ngự vật giai đoạn. Đây là một loại chất biến, thuyết minh ngươi tinh thần lực đã có thể dùng bắt đầu quá nhiêu thực tế, không lại là ngày xưa kia chủng chỉ có thể thăm dò lục soát, hư vô mở mịt giai đoạn, có chất biến. Kia tinh thần lực giá trị đột phá đến 10000 điểm đâu? Tiểu Kiếm Hiếu kỳ nói. Vậy nói rõ ngươi đạt đến đột phá thất phẩm tông sư yêu cầu thấp nhất, chỉ cần linh lực giá trị đạt đến, linh vật cũ hiện đạt tiêu chuẩn. Liền có thể dùng thành trực tiếp thành vì tông sư, Khương Hạc Niên nói ra, đó cũng là tinh thần lực giai đoạn thứ 3, hóa hình. Vô hình, ngự vật, hóa hình, điều này đại biểu liền là tinh thần lực ba cái giai đoạn. Đến hóa hình giai đoạn này, cái kia đại biểu ngươi có thể dùng trực tiếp sử dụng tinh thần lực tiến hành công kích, mà vô hình, ngự vật tạm thời còn không thể dùng. Ngự vật giai đoạn cũng còn cần dùng tinh thần lực vận chuyển các chủng đồ vật mới có thể gây tổn thương cho người. Tiểu kiếm gật gật đầu, minh bạch khương Hạc Niên giải thích Chết không được đột phá 5.000 điểm về sau, tinh thần lực có thể dùng phạm vi dò xét tăng lên rất nhiều, mặc dù trị số gia tăng không nhiều chỉ có 1.000 điểm, nhưng là chất lượng lại là hoàn toàn bất đồng. Khương Hạc Niên cùng tiểu kiếm hai người nói, liền hướng nơi xa kia ngay tại la lên cầu cứu đông minh nữ nhân đi tới. Cái kia đông minh nữ nhân nhìn lên đến thật đáng thương, hai người đã gặp liền không thể thấy chết không cứu. Lão đảo, tần phấn còn không có tỉnh vậy ngươi xem, ta nhóm đi một lát sẽ trở lại. Không có vấn đề. Đào giã Tử về đến dòng suối nhỏ lưu trước, theo lấy kia một vị khuôn mặt thanh tú đông minh nữ nhân quật ngã trong tay nam nhân cất giấu hạch nước thải sắt ngón về sau, trung quanh đông minh người nhóm lập tức phát ra từng đợt xem trò vui cười vang cùng tiếng cười nạo. cái này vị đông minh nam nhân cảm thấy mặt bên trên không ánh sáng, mặt bên trên nóng bỏng, hắn đối với nữ nhân giận dữ hét, đây chính là tiến sĩ nghiên cứu ra đến thánh thủy, ngươi nhanh điểm cho ta uống, ta không uống, ta không nghĩ biến thành quái vật. nữ nhân kích động hét lớn, e ngại nhìn lấy nam nhân trước mặt. Lại sợ hãi nhìn lấy bốn phía cái khác người, gương mặt xinh đẹp đầy là nước mắt. Mà tại một đống lớn nửa người nửa yêu đông minh người bên trong, cái này nữ nhân tồn tại thực tại là lộ ra có chút lóa mắt cùng không hài hòa. Đúng vậy, trung quanh đông minh người đều là bán yêu tồn tại, nhưng là cái này nữ nhân lại là triệt để nhân loại, thân bên trên không có chút nào yêu lực. Theo lý mà nói cái này, nữ nhân cái này dạng trạng thái mới là bình thường, có thể bởi vì trung quanh chỗ hoàn cảnh đều là bán yêu, nàng ngược lại thành vì dị loại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên mới nghĩ muốn qua đến giải cứu cái này nữ nhân. Cái này nữ nhân cùng tiểu kiếm ấn tượng bên trong đông minh nữ nhân giống nhau ý hệt, mặc trên người một bộ bảy màu màu sắc kimono, dài dài bùi tóc kéo lên cột vào sau đầu, lộ ra trắng non tinh tế cái cổ. Một gương mặt tròn trịa, tiểu tiểu con mắt, nhìn lên đến 10 phần khả ái cùng người vật vô hại, là như nhà bên tiểu cô nương đồng dạng. Cái này nữ nhân lớp cũng không lớn, đại khái là là 18 tuổi trái phải, chính vào tuổi trẻ. Ta nói lại lần nữa, ngươi cần phải cho ta uống. Cái này thân sau dài lấy nặng nghề vỏ của trung niên nam nhân, lúc này giận tím mặt giận dữ hét. Nếu không ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Ba ba, ba ba ngươi vì cái gì muốn bức ta? Nữ nhân khóc lê hoa đái vũ, màu sắc kimono bên trên lúc này cũng bắn đầy nước buồn, làm cho nàng xem ra hết sức chật vật. Vì gia tộc tương lai, khi tử, ngươi không nên trách ba ba. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một tia lánh khốc, sau đó lại cũng không do dự nữa. Thân bên trên bán yêu lực lượng bạo phát, thật chặt nắm chính mình nữ nhi hai gò má, đem miệng của nữ nhân mở ra. Sau đó rơi lên trong tay hạch nước thải, liền chuẩn bị lần đổ đi vào. Dừng tay. Cho ta buông ra tiểu nữ hài này. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ đống nhiên tại nam nhân bên thai nổ tung. Một đạo xoáy khí bóng người chạy vội mà tới, một chân đem cái này nam nhân đá bay ra ngoài mười mấy mét. Nam nhân phía sau kia cứng rắn rắp sát, liền một chân đều vô pháp chống đỡ. Giữa không trung bên trong liền trực tiếp hóa thành toài phiến. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Trưng 504, Viễn Cổ Sinh Vật, Thái Thản Cự Mãng. Dòng suối trước, đột nhiên phát sinh một màn để đám người sững sờ. Bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó một vị tướng mạo bất phàm, đại khái 19, 20 tuổi thiếu niên liền đứng tại trước mặt mọi người. Sau đó bức bách Hy tử uống hoạch nước thải đông minh nam nhân trực tiếp ngã bay ra ngoài, thân sau cứng rắn con cua vỏ bị đá thành toài phiến. Ba ba. Đông minh nam tử đột nhiên bay ra ngoài, Hy tử tại kinh ngạc một giây về sau, lại là liền từ dưới đất bò dậy, lo lắng chạy tới. Hy tử nghĩ muốn đỡ phụ thân của mình đứng lên, chỉ là nàng thân kiều thể nhược, mà phụ thân của mình là một cái nửa người nửa yêu, trọng tải to lớn, cho nên căn bản liền đỡ không lên đến. Ba ba. Ngươi. Ngươi thế nào dạng rồi? Hi Tử khẩn trương nói, Tiểu Kiếm vừa mới một chân cường độ không yếu, lại thêm cái này Đông Minh Nam Tử chỉ là một vị tam phẩm bán yêu mà thôi, thế là một lúc ngã xuống đất lại là hoàn toàn không leo lên được. Đông Minh Nam Tử vừa kinh vừa giận nhìn lấy Tiểu Kiếm, giận mà không dám nói gì. Lúc này một nhìn Hi Tử đi tới, trực tiếp liền đem nộ khí phát tiết tại trên người nàng gầm thét lên, ngay hôm nay ngươi không uống xuống hoạch nước thải, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Không uống liền không uống, ai mà thèm ngươi những vật kia? nguốc tiểu kiếm nổi giận đùng đùng đi lên, đem hi tử kéo đến một bên. khương hạc niên cũng đi lên trước hai bước, đem tiểu kiếm lời mới vừa nói phiên dịch một lượt. một nhìn tiểu kiếm cùng khương hạc niên tới gần, đông minh nam tử lại lần nữa mặt lộ sợ hãi, kinh hãi nhìn lấy hai người, kéo lấy thân thể trọng thương liên tiếp lui về phía sau. phụ thân nói lại lần nữa kích đau nhức hi tử nội tâm, hi tử lệ rơi đầy mặt, mặt bên trên phủ đầy nước mắt. trung quanh bàn yêu đông minh người nhóm có chút xôn xao nhìn lấy tiểu kiếm cùng khương hạc niên. Bất quá chấn kinh tại vừa mới hai người bày ra thực lực, lúc này cũng một bước không dám lên trước. Tiếp xúc gần úi, chỉ gặp trước mặt hi tử dáng dấp càng thêm khả ái, tròn trịa mặt bên trên phủ đầy nước mắt, để người không khỏi tâm sinh yêu thương. Tiểu kiếm nhíu mày nhìn lấy bốn phía bán yêu đông minh người, lại nhìn lấy trước mặt cái này một vị thuần chính nhân loại nhật buồn, không biết rõ trong này phát sinh cái gì. Sư phụ, ngươi hỏi thăm một lần trong này xảy ra chuyện gì đi? Đi! Không nghĩ tới ngươi năm đó vì nhìn Tây kinh nhật. Tự học đông minh nói cũng có như này cao quang thời khắc, đệ tử bội phục không thôi. Khương Hạc Niên im lặng trợn trắng mắt. Không để ý đến tiểu kiếm, Khương Hạc Niên lúc này bắt đầu hỏi thăm Hy tử phát sinh cái gì sự tình. Hy tử nhìn tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên thật giống không phải người xấu, liền một điểm điểm từ đem sự tình ngọn nguồn phun ra. Thông qua Hy tử, hai người cũng bắt đầu từng bước hiểu cái này cứu châu đảo. Nguyên lai, like, một mực tràn ngập du đắng ở chung quanh hải vực bên trên hạch nước thải, đây không phải là phổ thông hạch nước thải kia là từ một vị gọi là Tân Hổ Thái Lang, tên Tắc Hổ Thái Lang điên cùng nhà khoa học nghiên cứu ra được sinh hóa vũ khí. Tại đông minh người dài rằng giặc đầy tớ kiếp sống bên trong, đông minh người vì xoay người làm chủ nhân, đã hoàn toàn không thỏa mãn tại nửa người nửa yêu lực lượng. Thế là, bọn hắn đề xuất hóa thân thành vì hoàn toàn yêu tộc khủng bố huyết tinh kế hoạch. Biến thân thành bán yêu, cần thiết hao phí yêu tộc đặc chế tinh huyết, cái này một nguyên vật liệu bị yêu tộc tử chết mắc kẹt. Yêu tộc cũng không thể là vì đồng minh nhân tộc đại lượng hao phí tinh huyết của mình. Thế là hổ Thái Lang các loại đồng minh điên cuồng nhà khoa học liền nghĩ đến mượn dùng khoa học kỹ thuật lực lượng, đến giúp đỡ chính mình biến dị, hoặc là trợ giúp thân thể hoàn thành tiếp xuống đến còn lại một nửa thân thể gen biến dị. Tại đại lượng điên cuồng thí nghiệm bên trong, hổ Thái Lang các loại điên cuồng nhà khoa học phát hiện, tại hỗn hợp xuyên nguyên tố, tháng 14, cố 60, tháng 4 năm 90, sắp 137 các loại đại lượng cao phóng xạ nguyên tố kết hợp lại hạch nước thải. Dễ dàng nhất dẫn tới nhân thể sinh vật biến dị. Cái này trùng thần kỳ hạch nước thải cùng yêu tộc huyết dịch kết hợp với nhau, có thể dùng phi thường thuận lợi biến thân tiến hóa thành vì yêu tộc. Chú ý, cái này lúc chỉ cần phổ thông yêu tộc huyết dịch liền có thể dùng, không dùng lại cần thiết kia trùng đặc chế yêu tộc tinh huyết, yêu cầu giảm mạnh. Tỷ như nghĩ muốn tiến hóa thành vì hồng khô lâu tiêm nha ngư yêu tộc, kia cũng chỉ cần thiết hạch nước thải cùng hồng khô lâu tiêm nha ngư yêu tộc tiên huyết hỗn hợp lại cùng nhau phục dụng kia liền có thể dùng dễ dàng biến thân thành vì hồng khô lâu tiêm nha ngư nửa người nửa yêu. Cái này hoàn toàn là một cái có tính đột phá, vượt thời đại sinh hóa kỹ thuật. Dựa vào cái này một đạo kỹ thuật, may mắn còn sống đông minh người cơ hồ toàn bộ hoàn thành toàn dân bán yêu. Đồng thời, cái này trùng thần kỳ hạch nước thải còn có thể đủ chiết xuất yêu tộc huyết dịch. Ý tứ liền là làm người biến thành bán yêu về sau, tiếp tục uống hạch nước thải, ngươi liền có thể chậm rãi một điểm điểm từ bán yêu chuyển hóa thành yêu tộc Bất quá cái này chuyển hóa qua xác suất thành công có điểm thấp, đại bộ phận tại 5% trái phải. Chuyển hóa thất bại đại giới, kia nhất định phải chết. Bất quá, bất quá đi qua hổ Thái Lang tiến sĩ không ngừng nghiên cứu phát minh, không ngừng cải thiện cải tiến hạch nước thải, hạch nước thải dược hiệu độ tinh khiết càng đến càng cao, chuyển hóa xác suất thành công cũng đồng dạng nhanh chóng đề thăng, nghe nói nồng độ cao nhất hạch nước thải đã có thể đủ để cái này chuyển hóa tỷ lệ đạt đến khủng bố 50%. Đây chính là vì cái gì ở phía trước giữa sân cốc? kia một cái khói đen quần quận hạch nước thải bên trong, chiếm cứ tại chỗ này đồng mình bán yêu nhóm sẽ hưng phấn như vậy. Bọn hắn uống không phải phổ thông hạch nước thải, mà là để bọn hắn biến cường thần đan rượu dược, điên cuồng là bình thường. Mà chi cho nên vì cái gì Hy Tử phụ thân cưỡng bách nàng biến thành bán yêu, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn cảm thấy Hy Tử là nhân loại thời gian dáng dấp rất xinh đẹp, biến thành bán yêu về sau khẳng định cũng đồng dạng xinh đẹp. Cái này dạng hắn liền có thể dùng đem Hy Tử đưa đến cái kia đại nhân vật trong tay để đổi lấy nồng độ càng cao hạch nước thải mà không phải trôi nổi ở trung quanh hải vực bên trong rác rời hạch nước thải hắn phải mạnh lên sau cùng thần kỳ nhất một cái điểm chính là đi qua toàn dân không ngừng yêu hóa về sau Đông Minh người thẩm mỹ cũng từng bước phát sinh chết đi thay đổi bọn hắn từng bước dùng bán yêu vì đẹp toàn yêu vì đẹp nhất thẩm mỹ tiêu chuẩn phía trước Hi Tử phụ thân đã nhiều lần đem Hi Tử đưa đến cái kia đại nhân vật trước mặt kết quả cái kia đại nhân vật nhìn cũng không nhìn Hi Tử một mắt. Thậm chí trong đó một lần trực tiếp đem hy tử cho anh ra đến. Đại nhân vật cảnh cáo hy tử phụ thân, lại tiễn cái này dạng người quái dị qua đến, hắn trực tiếp liền bẻ gãy đầu của hắn. Cho nên hy tử phụ thân mới sẽ sinh ra đem hy tử biến thành bán yêu ý nghĩ, chỉ là hy tử không theo, nàng vẫn cảm thấy nhân loại chính mình xinh đẹp nhất. Nghe xong hy tử co giật khóc lóc kể lể, tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên đều có điểm mộng. Thế gian quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều a hai người nhịn không được nhìn kỹ hi tử kia để người chịu mến gương mặt lại nhìn lại kia có lồi có lõm thất tha mỹ lệ dáng người nội tâm sinh ra một chủng hoang đường cảm giác ra ra ta cảm thấy hi tử khả năng là cái mắt khác nàng mặc kệ là tâm hồn còn là trên ngũ thể đều cần ta cứu vớt mau mau cút lão phu ta nhìn cái này nhiều năm tây kinh nhiệt lại làm hai trăm nhiều năm mẫu thể thể ngoại độc thân cầu ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là tặng cho vi sư sao lão sư ngươi xấu xí không thể trách người khác a Ẩm. Tiểu kiếm cả cái người trực tiếp vô cớ đập bay ra ngoài, vô tình cùng một bên đất mặt đến một cái thân mật tiếp xúc, đập ra một cái to lớn một chữ hình người vết. Sau cùng, tại Hy Tử lơ đãng một câu bên trong, tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên càng là được đến một cái hết sức kinh người tin tức. Kia liền là Hy Tử miệng bên trong kia một vị đại nhân vật, là điên cùng tiến sĩ Hổ Thái lang thân thích, lúc này đã hoàn toàn yêu hóa. Mà hoàn toàn yêu hóa yêu tộc đối tượng, vậy mà là viễn cổ sinh vật, thái thản cử mãng. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 505, Triều Trạch Xâm Lâm. Vừa nghe đến cái này yêu tộc danh tự, Tiểu Kiếm cùng Khương Hạc Niên hai người thật có chút kinh sợ. Tiểu Kiếm biết rõ, tại toàn cầu ngự hải sư hiệp hội bên trong, tất cả yêu tộc sinh vật căn cứ huyết mạch uy lực, từ thấp đến cao, phân là, cấp C, cấp B, cấp A, cấp S. Tại cấp S phía trên, còn có cảng gia cường hung hãn siêu cấp S. Nam Hải Đại học Phó hiệu trưởng Hải Đường liền là cấp S huyết mạch Đăng Tháp Thủy Mẫu, mà nàng cha mẹ liền là siêu cấp S huyết mạch Vĩnh Hằng Đăng Tháp Thủy Mẫu. Bất quá tại cái này chỗ còn có hai cái trọng yếu huyết mạch, kia liền là Viễn Cổ Sinh Vật, Thần Thoại Sinh Vật. Viễn Cổ Sinh Vật thường thấy nhất yêu tộc Sinh Mệnh, kia liền là Mẹ Gạ Lọ Đồn, Thái Thản Cự Mãng, Đế Vương Ngạc, Kỳ Hà các loại. Phía trước đã từng xuất hiện tại làm tinh lịch sử bên trong Viễn Cổ Sinh Vật. Thần Thoại Sinh Vật, kia liền là tồn tại ở Thần Thoại Truyền Thuyết bên trong Sinh Mệnh. Tỷ Như phía trước tiểu kiếm gặp qua, thanh thu thủy kỳ lân, Hải thần các quy thừa tướng, cũng đồng dạng là thần thoại sinh vật. Bình thường đến nói, siêu cấp S huyết mạch cùng viễn cổ sinh vật huyết mạch thực lực trên lệch không nhiều, thực lực cụ thể trên lệch muốn nhìn cụ thể huyết mạch chủng loại. Đồng dạng bình thường mà nói, thần thoại sinh vật huyết mạch là không thẹn với danh bá chủ, là cường đại nhất, xa xa áp đảo siêu cấp S huyết mạch cùng viễn cổ sinh vật huyết mạch. Tỷ Như Hải thần các thủy kỳ lân, quy thừa tướng, cùng với đương kim yêu tộc hoàng đỉnh yêu đế bậy hạ, Hán Hải Long Vương, bất quá ngẫu nhiên cũng biết một ít tình huống đặc biệt, cũng có một chút thần thoại sinh vật huyết mạch uy lực là càng thấp, đương nhiên cái này loại tình huống tương đối ít thấy, tình huống cụ thể vẫn là phải cụ thể phân tích. Cho nên lúc này đột nhiên nghe đến cái này thái thản cự mãng, tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên hoàn toàn là giật mình kêu lên. Thái thản cự mãng, viễn cổ huyết mạch, lang tinh lịch sử viễn cổ bên trong khủng bố kẻ săn ngồi. Hán huyết mạch uy lực, có thể so với một dạng siêu cấp S huyết mạch, thực lực mạnh mẽ. Tiểu kiếm cấp B huyết mạch băng hỏa bì bì hà, cùng cái này thái thẳng cự mãng một so sánh, trực tiếp liền yếu ba cái huyết mạch đẳng cấp, huyết mạch áp chế to lớn. Ra ra, hiện tại ta nhóm. Tiểu kiếm có chút sợ hãi nhìn lấy Khương Hạc Niên, ta nhóm đi xem một chút. Khương Hạc Niên sắc mặt kiên nghị, không chút do dự nói ra, Đông Minh quần đảo cự ly chúng ta Đông Hải không xa, tùy thời đều hội uy hiếp đến Đông Hải, uy hiếp đến Viên Quốc. Cho nên hiện nay nghe đến cái này tin tức, chúng ta nhất định phải xác nhận cái này tin tức có chính xác không. Khương Hạc niên nói, mặt bên trên xuất hiện một vẻ lo lắng âm thầm, mà lại ngươi cũng biết, xuất hiện tại Đông Hải cùng Nam Hải Hắc Ám Ngự Hải Sư cùng với hải tặc, có vượt qua một nửa đều là đông minh người. Cho nên cái này uy hiếp chúng ta nhất định phải xác nhận rõ ràng tình trạng. Vâng, ta minh bạch. Hai sắc mặt người nghiêm túc, cũng hoàn toàn không có tâm tư đùa giỡn hi tử, cũng hỏi rõ ràng kia vị đại nhân vật vị trí, chỗ tại Cửu Châu đảo Tây bộ một phiến rừng rậm đầm lầy bên trong. Hai người trước cấp tốc về đến quân doanh chứng đồng. Trước cùng đào giả tử kể ra tình huống vừa rồi. Bất quá tần phấn vẫn còn đang hôn mê, chỉ có thể tiểu kiếm cùng khương hạc niên trước đi dò xét tình huống. Nửa đường tần phấn như là tỉnh lại, đào giả tử lại theo lên. Nếu không liền vẫn như cũ lưu tại nơi này chờ đợi. Xong phương lại dặn dò một chút đồ vật, khương hạc niên liền lập tức mang theo tiểu kiếm hướng cựu châu đảo tây bộ rừng rậm đầm lầy tiến đến. Sinh mệnh tổng hội tìm ra đường ra. Cái này là nam hải sinh vật học sách giáo khoa khắc ở trang tên sách một câu, tiểu kiếm đối một câu nói kia rất tán thành. Tại cái này linh lực khôi phục thế giới bên trong, không chỉ động vật điên cuồng tiến hóa, thực vật kỳ thực cũng giống như thế. Hai người hướng cựu châu đảo Tây Bộ đuổi một giờ đường về sau, phía trước xuất hiện một vùng biển, đồng thời cũng xuất hiện một mảng lớn xanh un tươi tốt thụ lâm. Những này thụ lâm cường tráng cao lớn, cành lá dày rộng, tán cây dày đặc, mỗi một cây đại thụ đều đạt đến cao mấy chục mét. Cái này như là đặt tại linh lực khôi phục trước khẳng định là hoàn toàn không thể tưởng tượng bởi vì cái này một rừng cây là sinh trưởng ở duyên hải một bên nước biển chảy ngược trên mặt đất đầm lầy bên trong bình thường có thể đủ ở trong nước biển sinh trưởng cũng chỉ có tiêu lãng tiên phong rừng nước nhưng là cái này một mảng lớn rừng rậm hiển nhiên chính mình cũng tiến hóa ra một chủng có thể đủ ở trong nước biển sinh trưởng đặc thù năng lực bọn chúng dễ cây trường kỳ ngâm mình ở nước biển bên trong không làm không có bị ngâm nát ngược lại càng thêm khỏe mạnh sinh trưởng mười phần thần kỳ đi đến cái này một phiến bờ biển triệu chạy xâm lâm Tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên hai người không khỏi bước chân dừng lại, bởi vì cái này một phiến triều trạch xâm lâm thực tại là quá an tĩnh. Xâm lâm to lớn mà dày đặc tán cây che kín ánh sáng mặt trời, làm cho xâm lâm bên trong âm u khắp trốn tĩnh mịch, mà lại rừng bên trong không có bất kỳ điều gọi côn trùng kêu vang, phảng phất hoàn toàn yên tĩnh chỗ. Cái này mười phần dị thường. Tiểu kiếm cũng nhìn một lần những này thụ lâm bước chân hạ đầm lầy, hơi quan sát một hồi, chỉ gặp những này màu đen nước bùn đạt đến mấy mét đến thâm, chiều sâu kinh người. Người bình thường này muốn không không cẩn thận bị xa vào, đây tuyệt đối là không có sống. Linh kỹ mắt đỏ, linh kỹ mắt trắng, linh kỹ mắt tím, linh kỹ tiểu kiếm lúc này thi triển ra chính mình thông thiên nhãn, bất quá đỏ, trắng, tím, xanh, thanh năm loại con mắt cùng nhau sử dụng, lại là phát hiện rừng bên trong cái gì cũng không có, hết thảy bình thường. Tiểu kiếm cháu mày thông thiên nhãn biểu hiện bình thường cũng không có nghĩa là liền là bình thường trong này còn có một tình huống khác, kia liền là tinh thần lực. một ngày dường bên trong sử dụng cái gì tinh thần lực tiến hành ngăn cách, tiểu kiếm thông thiên nhãn cũng không thể có hiệu quả dùng. tiểu kiếm ngẩng đầu nhìn về phía khương hạc niên, khương hạc niên ngầm hiểu, an ý nói ra, ta vừa mới đã dùng tinh thần lực quát hình, có mơ ám. cái gì ý tứ? cái này một phiến đầm lầy rừng rậm bên trong phiêu đã một chủng quỷ dị mở mịt vụ khí, kia chủng vũ khí có thể đủ che lấp tinh thần lực, cho nên ta nhìn không thấy cảnh tượng bên trong. Mà cái này trùng mờ mịt vũ khí, là sử dụng ảm ảnh chi thủy chế tác mà thành. Rất hiển nhiên, cái này là có người cố ý hành động, nếu không người khác dùng tinh thần lực quét hình, nhìn đến tình huống bên trong. Tiểu kiếm nội tâm lộ bộ một lần, nói cách khác, trong này còn thật có khả năng tồn tại một cái đông minh nhân yêu hóa thái thản cử mãng. Khương Hạc Nghiên nói, vô cùng có khả năng. Nếu không đối phương không cần thiết dùng ảm ảnh chi khí bao phủ cả cái rừng rậm, cái này ngược lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi Vậy chúng ta bây giờ thế nào làm? Tiểu kiếm cao mày nói. Vào xem. Khương Hạc Niên nói thẳng. Ta nhóm hai cái có phải là đưa dê vào miệng cỏ rồi. Tiểu kiếm cảm giác cái này Khương Hạc Niên đề nghị thực tại là không đáng tin cậy Sợ cái gì, ngươi sư phụ có thể là bắt phẩm ngự hải sư, cửu phẩm võ giả, tùy tiện cửu phẩm yêu tộc đều không có khả năng là ta đối thủ. Tốt, bớt nói nhảm, đi. Khương Hạc Niên kẻ tài cao gan cũng lớn, không quan trọng xua tay. Tiểu kiếm không còn gì để nói, thế nào cảm giác chính mình muốn bị Khương Hạc Niên hố chết a? Đi đi, muốn tiến cũng được, ngươi đợi ta một lần. Tiểu kiếm nói với Khương Hạc Niên. Chờ ngươi cái gì? Khương Hạc Niên sững sờ. Tiểu kiếm không để ý Khương Hạc Niên, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, một bên giả trang tu luyện, một bên âm thầm mở ra hệ thống giao diện. Khương Hạc Niên mãng, hắn trương Tiểu kiếm có thể không mãng. Lúc này lại muốn tiến vào thái Thản cự mãng cái này trùng đâm rồng hát hổ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 Tiểu kiếm phát huy tác dụng to lớn. Có thể nói không có tiểu kiếm, liền vô pháp lệnh cương pháo tí hà lui ra khỏi chiến trường, cho nên chiến về sau luận công ban thưởng thời gian, tiêu chí hành vung tay lên, trực tiếp thưởng tiểu kiếm 200 cân linh văn thạch. 200 cân linh văn thạch chuyển đổi qua đến kia liền là 10 vạn siêu cấp quy tệ, lại thêm chính tiểu kiếm vốn có hơn 1 vạn mai, cùng với chiến trường nộp lên trên hoạch chiến lợi phẩm. Tiểu kiếm siêu cấp quy tệ lập tức lại lần nữa quay về đỉnh phòng, về đến tham chiến trước 12 vạn. 200 cân linh văn thạch đã hoàn toàn là một bút lượng lớn tài phú, Liên tiểu kiếm biết, tham dự cái này một lần công chiếm Kim Cương Ngư Bộ Lạc Tông sư nhóm, phổ biến cũng đều 100 cân linh văn thạch trái phải mà thôi. Mà tiểu kiếm đương thời vẫn chỉ là ngũ phẩm ngự hải sư, có thể đủ được đến cái này dạng quân công ban thường, quả thực khoa trương cùng quá phận. Bất quá vừa nghĩ tới tiểu kiếm tại cái này một lần chiến đấu bên trong lên đến tác dụng, những này tông sư nhóm cũng không có dị nghị. Nhân gia kia là liều sống liều chết, là liều mạng được đến chiến công. Nhìn xong siêu cấp quy tệ, tiểu kiếm lại nhìn về phía chính mình linh lực giá trị. Bình thường lục phẩm sơ kỳ ngự hải sư linh lực giá trị tại 4 vạn điểm trái phải, có thể tiểu kiếm lại là đạt đến khủng bố 8 vạn, phổ thông lục phẩm ngự hải sư hai lần. Như là lại nhiều 2 vạn điểm, tiểu kiếm linh lực giá trị liền có thể so với một dạng thất phẩm tông sư. Đúng vậy, một dạng thất phẩm tông sư linh lực giá trị cũng liền tại 10 vạn điểm trái phải mà thôi. Chính tiểu kiếm một lúc cũng có điểm ước mơ mong đợi. Dựa theo chính mình cái này linh lực giá trị tăng trưởng, đến thời điểm tại lục phẩm trung kỳ hoặc là hậu kỳ thời gian, có hay không có thể thử nghiệm làm một lần tông sư. Cái này nguyện vọng thật giống không tệ, nghĩ lên đến liền cảm giác rất hưng phấn. Kỳ thực tiểu kiếm chính mình cũng đồng dạng bị chính mình đột phá bạo tăng linh lực giá trị cảm thấy kinh ngạc, nói cho cùng hắn ngũ phẩm đỉnh phong thời gian, linh lực giá trị cũng liền mới 5 vạn điểm trái phải, nhưng là đột phá đến lục phẩm, lại là tăng trưởng 3 vạn điểm, kém điểm tăng gấp đôi. Đằng sau tiểu kiếm minh bạch Cái này cùng chính mình ngân cốt có quan hệ. Xương cốt là nhân thể trọng yếu nhất khí quan bộ vị một trong, không chỉ có thể bảo hộ tạng khí, để thăng phòng ngự năng lực, đồng thời còn có thể gia tăng ngự hải sư lực lượng, đồng thời cung cấp cường đại bạch cốt sinh nục tự lành năng lực. Không chỉ lực lượng phòng ngự gia tăng, cũng không sợ một dạng vết thương ra thiệt hại, chỉ cần xương cốt không có thụ thương, liền có thể dùng quần quận không ngừng sinh ra mới huyết nục. Cho nên ngân cốt võ giả trên chiến trường, thực lực hoàn toàn liền giống là không ngủ không nghỉ. Hoàn toàn không e ngại tử vong, thụ thương, bất diệt chiến sĩ, đáng sợ tuyệt cùng. Minh bạch những này, tiểu kiếm ngang nhau một lần tiếp xuống tiến vào triệu trạch xâm lâm, nội tâm cũng nhiều hơn một phần tự tin. Tiểu kiếm con mắt tiếp tục rời xuống, nhìn về phía linh kỹ thông thiên nhãn, hắn con mắt chuyên chú một nhìn, đồng thời thông thiên nhãn mấy loại đồng kỹ liền bắn ra ngoài. mắt đỏ, mắt trắng, mắt tím, mắt xanh, mắt lục, mắt vàng, mắt đen, xám, mắt hồng, xám, mắt xám, xám. Hả? Tiểu kiếm một nhìn lấy thông thiên nhãn linh kỹ, có điểm ngơ ngẩn. Ta đi, hảo gia hỏa. Thông thiên nhãn con mắt đồng kỹ lại tăng thêm, nguyên bản chỉ có 7 loại đồng kỹ, hiện nay khuyết trương thăng cấp đến 9 loại. Mới tăng thêm mắt hồng cùng mắt xám. Tiểu kiếm một lúc có điểm khó có thể tưởng tượng, cái này 9 loại nhan sắc đồng tử tụ cùng một chỗ. Hắn có phải là triệu hoán gia cựu thải nữ thần long, trực tiếp để hắn cầu nguyện A. Bất quá đồng kỹ tăng nhiều là chuyện tốt. Lúc này ở cái này thông thiên nhãn bên trong. Có thể đủ thăng cấp con mắt là mắt vàng. Tiểu kiếm nhìn về phía mắt vàng, tin tức cận kẽ hiện ra đến, mắt vàng, chỉ hoang chi nhãn. Nắm giữ này con mắt người, nhìn thấy đồ vật đều hội tại ngươi con mắt bên trong giảm tốc, sau đó được ngươi chính xác bắt giữ. Ta đi. Tiểu kiếm một nhìn cái này mắt vàng có điểm kinh, cái này đồng kỳ rất không tệ a. Cái này mắt vàng tác dụng chính là, dù là tốc độ của địch nhân rất nhanh, nhưng là hành động của đối phương ở trong mắt ngươi đều hội trở nên chậm xuống đến. Sau đó được ngươi tinh chuẩn bắt giữ. Không phải tốc độ của địch nhân trở nên chậm, mà là ngươi con mắt bắt giữ năng lực, phản ứng thần kinh năng lực biến nhanh. Cái này mắt vàng trì hoán chi nhãn, tại trong khi thực chiến thực tại là quá thực dụng. Có con mắt này, tiểu kiếm sẽ không còn e ngại bất kỳ cái gì hành động nhanh chóng đồ vật. Mà lại làm cái này mắt vàng trì hoán chi nhãn cùng hắn công kích xa kích hình linh vũ khí cùng nhau sử dụng, kia hắn tiểu kiếm sẽ hội thành vì Bách Phát Bách chúng siêu cấp thần xạ thủ. Bán người nào, người nào mang thai Vô địch. Tiểu kiếm cuồng hỉ. Cái này mắt vàng thực tại là quá thích hợp hắn. Đinh. Thăng cấp mắt vàng cần thiết hao phí một vạn siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Cái này tốt dùng đồng kỹ, chính mình liền tính là táng ra bại sản cũng phải thăng cấp. Thăng cấp xong mắt vàng, tiểu kiếm lại lại lần nữa nhìn mình linh vũ kỹ. Đinh. Nhiều môn pháo quyền từ 10 môn thăng cấp đến 11 môn, cần thiết 5.000 siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh. Nhiều môn pháo quyền từ 11 môn thăng cấp đến 12 môn, cần thiết một vạn siêu cấp quy tệ, phải trang thăng cấp. Vâng. Đinh. Thập trọng ngân cốt đại thành về sau, tiểu kiếm thể chất có bay vọt về chất. Cho nên nhiều môn pháo quyền thăng cấp, trực tiếp liền lên tới 10 lục môn pháo quyền, tiểu kiếm có thể dùng dùng một lần đánh ra 16 khỏa pháo quyền pháo quyền, uy lực đại tăng. lam liên hoa cái này, chủ quần thể công kích hình linh vũ kỳ tiểu kiếm cũng thăng cấp một lần, từ một lần đánh ra 700 quyền thăng cấp đến quyền. Mà nhiều môn pháo quyền thăng cấp, cũng thành công kéo theo tiểu kiếm mới nhất cường đại nhất linh vũ kỹ, bá vương pháo quyền. Đình, bá vương quyền vương từ 10 môn hợp nhất thăng cấp đến 16 môn hợp nhất, cần thiết hao phí 3 vạn siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Vù vù. Không đến mấy phút, tiểu kiếm hệ thống giao diện bên trên 12 vạn siêu cấp quy tệ liền cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại đáng thương 1.000 siêu cấp quy tệ. Đây là bởi vì tiểu kiếm lưu lại chuẩn bị khôi phục linh lực, tinh thần lực. Bằng không thì cũng muốn tiêu hết. Bất quá mặc dù tiêu hao hết siêu cấp quy tệ là kinh người, nhưng là liền cái này ngắn ngủi mấy phút, tiểu kiếm thực lực có biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Chiều trạch xâm lâm trước, Khương Hạc Niên chính một mặt ngậm bực nhìn lấy ngồi tại đất bên trên tiểu kiếm. Cái này xú tiểu tử tại làm cái gì máy bay. Tiến xâm lâm trước vì cái gì đột nhiên ngồi xếp bằng làm tại đất bên trên minh tưởng linh lực. Cái này là muốn lâm thời ôm chân Phật. ngươi muội à, ôm chân Phật cũng không phải như vậy ôm. Ngươi nhiều tu hành cái mấy phút có ích lợi gì à? Mắt thấy lấy Khương Hạc Niên đầu lông mày gần xanh bắt đầu run rẩy, cái này lúc Tiểu Kiếm bỗng nhiên liền từ mặt đất đứng lên, mặt mày hớn hở nói với Khương Hạc Niên: Ra ra, đi đi, chúng ta tiến xâm lông. Hà, cái này một lần đến phiên Khương Hạc Niên hơi hơi cứng ngắc, bởi vì lúc này hắn đột nhiên phát hiện Tiểu Kiếm thân bên trên khí tức, một lần bành trướng bạo trướng rất nhiều rất nhiều. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hai hước kiếm hiệp. Huyết hỏa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, chương 507, xâm nhập, triều trách xâm lâm. Khương Hạc nghiên trừng to mắt, giống là gặp quỷ một dạng nhìn lấy tiểu kiếm. Chuyện gì xảy ra, thế nào mới ngắn ngủi mấy phút, tiểu kiếm khí tức lại đột nhiên bạo trướng lợi hại như vậy. Làm ngự hải sư thức tỉnh tinh thần lực về sau, liền có thể cảm nhận được mỗi một cái người khí tức. Mỗi một cái giống loài khí tức đều độc nhất vô nhị, giống như vân tay đồng dạng, là mỗi cái sinh mệnh thẻ căn cước. Đồng thời một cái người, một đầu yêu thú, hắn nhóm khí tức đều cùng hắn nhóm thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Thực lực càng mạnh, kia khí tức cũng liền cường đại. Lúc này tiểu kiếm đột nhiên khí tức bạo trướng, đây cũng là ý vị lấy tiểu kiếm thực lực bạo trướng. Có thể rõ ràng tiểu kiếm vừa mới liền tu hành mấy phút mà thôi, cái này thực lực thế nào khả năng lại đột nhiên bạo trướng, cái này không khoa học. Tiểu kiếm ngẩng đầu, lập tức liền nhìn đến Khương Hạc Niên kia mặt mũi tràn đầy hồ nghi ánh mắt, lập tức liền có chút biết do hắn lúc này nội tâm nghi hoặc. Ra ra, tiểu kiếm đối Khương Hạc Niên ho nhẹ hai tiếng nói ra, ta vừa mới không cẩn thận đốn ngộ. Ta lại thức tỉnh một chủng tân đồng kỹ, có thể đủ tinh chuẩn bắt giữ cấp tốc di động vật thể. Đồng thời ta linh vũ kỹ nhiều môn pháo quyền, cũng một lần từ thập môn pháo quyền để thăng tới thập lục môn pháo quyền. Đồng thời ta cũng đồng thời đem ta bá vương pháo quyền từ 10 quyền hợp nhất thăng cấp đến 16 quyền hợp nhất. Tiểu kiếm một mặt thẳng thắn nói với Khương Hạc Niên. Khương Hạc Niên. Khương Hạc Niên một mặt ngốc ngươi, cái này. Những này đồ vật đều là vừa rồi tại kia mấy phút bên trong ngươi đốn ngộ ra đến. Tiểu kiếm mặt mũi tràn đầy thản nhiên, đúng vậy à, đơn giản như vậy đồ vật, tùy tiện nghĩ một hồi không phải liền có thể giải quyết sao. Khương Hạc Niên tâm mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Đi đi, ta nhóm tiến vào triều trạch xâm lâm. Khương Hạc Niên nhịn không được thấp giọng mắng, tiểu kiếm cái này ra hỏa là cái gì biến thái quái vật ta. Cái này thăng cấp cùng linh kỵ thăng cấp liền giống là bật hợp đồng dạng, quá để người khó có thể tin chiều trạch xâm lâm một phía nu ám âm u đen nhánh không quan hệ Nông đậm mà to lớn tán cây che kín tất cả ánh sáng mặt trời thu mộc thân cây đầy là ẩm ướt lục sắc giọt sương phía dưới lầy lội đầm lầy tại ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống cũng phản xạ ra xanh biếc tia chớp không sai ẩm ướt giọt sương là lục sắc lầy lội đầm lầy cũng đồng dạng là lục sắc tiểu kiếm cùng khương hạc niên hai người hơi hơi đến gần do hắn là tiểu kiếm lập tức nghi chẩn chủy tại y phục bên ngoài làn ra một trận nhỏ xìu nhói nhói là bức xạ hạt nhân Tiểu kiếm thấp giọng hô đạo, cái này một phiến triệu trạch xâm lâm bên trong, tràn ngập lấy nồng độ kinh người bức xạ hạt nhân, mà lại hơi hơi cảm thụ một chút, càng hướng đầm lầy sâu chỗ, cái này trùng bức xạ hạt nhân liền càng làm mãnh liệt cùng kinh người. Tiểu kiếm cảm thụ lấy trên da đã ẩn ẩn nói nhói, có chút hai nhiên, như là chính mình không có đột phá đến lục phẩm võ giả, chỉ sợ cái này triệu trạch xâm lâm liền đi vào tư cách đều không có. Ngươi thử nghiệm dùng tinh thần lực bảo vệ toàn thân, nhìn xem có hiệu quả hay không. Khương Hạc Niên cau mày nói, Tiểu Kiếm tinh thần lực đã đột phá đến ngự vật giai đoạn, hẳn là có điểm hiệu quả. Tốt. Tiểu Kiếm nghe nói liền làm theo, để tinh thần lực bao phủ lại toàn thân. Lập tức, Tiểu Kiếm trên da kia một cỗ nhói nhói cảm giác lập tức tiêu thất, chính mình thân thể cũng rất giống mặc một bộ trang phục phòng hộ đồng dạng. Ra ra, có hiệu quả. Tiểu Kiếm kinh hỉ nói với Khương Hạc Niên, kia liền tốt, đi đi, chúng ta đi vào. Khương Hạc Niên gật gật đầu, hắn có thể dùng tinh thần lực ngăn cách rơi hạch nước thải kia tiểu kiếm tinh thần lực cũng hẳn là có thể dùng, bất quá tinh thần lực là hóa hình giai đoạn, tiểu kiếm tinh thần lực là ngự vật giai đoạn, cho nên cụ thể còn là thử một chút. nhìn đến tinh thần lực đạt đến ngự vật giai đoạn liền có thể dùng chống cự bức xạ hạt nhân, cái này là một tin tức tốt. trung phẩm ngự hải sư ngự thủy năng lực, để tiểu kiếm dễ dàng liền có thể dùng dẫm tại đầm lầy lầy lội phía trên, là như chân dẫm thực địa, không có bất kỳ trở ngại. đồng thời xâm lâm bên trong hắc ám cũng hoàn toàn không cấu tạo vấn đề. Biển sâu bên trong hắc ám càng thêm đen nhánh. Hai người liền cái này, dạng từng bước một chậm rãi đi vào triều trạch xâm lâm, tiểu kiếm tinh thần lực một bên bảo vệ chính mình thân thể, một bên toàn lực tản ra. Đường kính 1000m phạm vi cho tiểu kiếm nội tâm một chủng cảm giác an toàn, cảnh vật chung quanh tất cả nhất cử nhất động, toàn bộ đều rõ ràng hiện lộ tại hắn đầu bên trong, rõ ràng rành mạch. Hướng triều trạch xâm lâm xâm nhập 100m, bên ngoài tia sáng đã có điểm chiếu xạ không tiến vào, chung quanh quang tươi bối rối. Hướng triều trạch sâm lâm xâm nhập 200m, bên trái, bên phải, phía trước đã là hoàn toàn hắc ám, chỉ có quay người nhìn về phía thân về sau, chỗ kia mới có trắng xóa hoàn toàn vầng sáng, phảng phất một phiến tản ra hy vọng cùng ấm áp qua môn. tại đen kịt một màu hắc ám bên trong, lại là bỗng nhiên có hai hạt hơi hơi hồng sắc quang điểm hiện hiện ra, bọn hắn tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong là bao nhiêu rõ ràng, mà cái này hai hạt hồng sắc quang điểm chủ nhân, chính là tiểu kiếm, mắt đỏ, hồng ngoại thị giác. lúc này tiểu kiếm thông thiên nhãn cùng tinh thần lực cùng nhau sử dụng đồng thời không ngừng hoán đổi các trùng đồng mắt, hết thể tạm thời yên tĩnh như thường, không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên hai người dám tại lầy lội đầm lầy bên trên cũng đồng dạng không có phát ra cái gì tiếng vang. Trung quanh yên tĩnh cực, chỉ có tiểu kiếm kia hơi hơi phát sáng con mắt, giống là hai cái hội biến ảo nhan sắc đong đóm. Tại hắc ám bên trong không có đầu mối hong long phi hành. Triệu trạch xâm lâm không đại, đại khái mấy chục cây số vung. Hai người rất nhanh liền đi đến triều trạch xâm lâm chính giữa, đi đến cái này chỗ. Bức xạ hạt nhân cường độ đạt đến một cái kinh người cực hạn. Dù cho Tiểu Kiếm đã dùng tinh thần lực một tầng lại một tầng bao trùm thân thể, làn Gia còn là ta có thể cảm nhận được một điểm điểm nửa cảm giác, cái này hết sức kinh người. Gia Gia, nhìn tới đây thật giống cái gì cũng không có. Tiểu Kiếm xuất sinh nói. Ừm. Khương Hạc Niên cũng đồng dạng hơi hơi nghi hoặc, hắn tinh thần lực không ngừng một lần lại một lần quét nhìn. Nhưng mà cái này tòa triệu chạy xâm lâm trừ tối một điểm bên ngoài, bức xạ hạt nhân mạnh một điểm bên ngoài thật giống cái gì cũng không có. Khi tử nói láo rồi. Xem ra là như đây. Khương Hạc Niên gãi gãi đầu. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài à? Cái này nữ hoa dáng dấp còn là rất tiêu chí. Lão phu ta cũng không khỏi xuân tâm manh động. Là sát tâm này mầm đi. Tiểu kiếm cười thầm. Ít đến. Lão phu ta rất thẳng thắn. Quang Minh lỗi lạc. Thế nào khả năng hội thèm một cái tiểu cô nương thân thể? Nga, ta thèm. Kia Hỷ tử liền nhường cho ta. À. Khương Hạc Niên. Ngươi không phải tại truy lãnh hồng ngọc sao? Đúng vậy à, nhưng là còn không có đổi tới à, cho nên ngâm một lần cái khác nữ nhân không được sao? Ngươi vô sỉ. Chúng ta giống nhau. Hả? Tiểu kiếm nói một nửa đột nhiên hét dầm lên. Ra ra, cái này bức xạ hạt nhân cường độ thế nào càng ngày càng mạnh rồi. Tê, Làn ra thật nữa, đau quá. Đi. Khương Hạc niên cái này lúc cũng tựa hồ phát giác được cái gì. Sắc mặt đại biến, ôm lấy tiểu kiếm liền nhảy lên một bên đại thụ mà cơ hồ là hai người vừa rời đi sát na, một tiếng đáng sợ oanh long nổ vang, đung nhiên liền từ hai người vừa mới đứng thẳng tại chỗ ra đung nhiên nổ tung, một đạo dữ tận cự ảnh đung nhiên phóng lên tận trời, trung trung điệp điệp sóng xung kích nện tại bốn phía, trung quanh đại thụ dây lát ở giữa toàn bộ nhổ tận gốc nằm đổ xuống. chương 508, mặt người thái thẳng cử mãng, hoang đột nhiên nhảy ra đến cự vật nhấc lên to lớn sóng xung kích trung trung điệp điệp trực tiếp đem trung quanh đại thụ toàn bộ dọn sạch. Thu mục tiêu thất, lập tức trên bầu trời từng đạo ánh sáng mặt trời là như thiên hàng thánh quang một dạng chiếu xạ mà xuống, để cái này mảnh hắc ám thế giới quay về quang minh. Làm khói bụi hạ xuống, tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên cũng rốt cuộc nhìn đến kia một cái từ lòng đất bên trong chui ra ngoài quái vật khổng lồ. Chỉ gặp kia là một cái thân dài tiếp cận 30 mét khủng bố cự sà, thân hình tựa như hiện đại mãng xà phóng đại bản. Nó thân bên trên sinh trưởng từng mảnh từng mảnh nham thạch lớn nhỏ lớp vảy màu xanh lục, cứng rắn mà nặng nề, phong ngự lực mạnh. Hắn một trương to lớn miệng là như một gian căn phòng lớn đồng dạng, một cái màu đỏ tươi phân nhánh rắn đầu không ngừng thổ lộ mà ra, to lớn răng nanh cũng giữ tận bại lộ trong không khí. Rất hiển nhiên, đây chính là tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên cái này một lần tìm kiếm viễn cổ sinh vật, Thái Thản Cự Mãng. Thái Thản Cự Mãng, một chủng viễn cổ mãng loại, là tên có ý tứ là Thái Thản Mãng xà. Thái Thản Mãng thuộc về mãng, là trước mắt đã biết lớn nhất rắn loại, bọn hắn liền giống là đem hiện đại mãng xà phóng đại sau sản vật. Căn cứ khảo cổ tư liệu, Thái thản mãng bình quân thể dài là 12m, nhưng mà lúc này xuất hiện tại tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên trước mặt cái này một cái thái thản cự mãng lại là dài đến khoảng 30m, thể nhảy vọt đủ gia tăng hơn 2 lần. Tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên đứng ở một bên cùng cái này cự sà so sánh, lập tức liền lại như là kiến hôi. Chỉ bất quá. Làm tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên quan sát tỉ mỉ cái này một cái đại sà về sau, lại phát hiện thái thản cự mãng cái này danh tự khả năng không phải rất thích hợp. Bởi vì lúc này cái này, một con cự sà toàn thân trên dưới đều tràn ngập lấy một cỗ cực kỳ kinh người yêu lực, cùng với đáng sợ bức xạ hạt nhân. Trên đây lục sắc quang mang từ cái này, một cái đại sà thân bên trên không ngừng chiếu rọi mà ra, thật giống nó thân thể biến thành bóng đèn đồng dạng, không ngừng phát sáng, đem hoàn cảnh chung quanh chiếu rọi thành một phiến âm trầm xanh lét. Cùng lúc đó, cái này một con cự sà con mắt, lỗ mũi bộ vị biến mất, lấy mà thay thế, là một trương cự hình mặt người khuôn mặt. Bộ dáng kia nhìn qua Giống như là đem một khuôn mặt người phóng đại, sau đó tươi sống gắn đi đồng dạng, tràn ngập lấy một chủng quỷ dị không hài hòa cảm giác, thật giống là tạo vật người thô giáp lạm tạo đồ vật. Lúc này theo lấy cái này một con cự xà phóng lên tận trời, ngửa mặt lên trời gào thét, cái này một trương cự hình mặt người cũng đống nhiên mở mắt. Cái này là một đôi không có đồng tử, chỉ có vô hạn ngang ngược con mắt màu đỏ ngỏm, chỉ hơi hơi lướt nhau, liền để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, nội tâm bực bội. Ra ra! Ta cảm thấy cái này đồ chơi không thể gọi thái thản cự mãng, nên gọi là nón xanh vương thái thản cự mãng. Ngươi nhìn cái này thân bên trên xanh thành cái này dạng, cái này phía sau cố sự chỉ sợ không đơn giản. Không phải là tổ tông 18 đời đều bị xanh đi. gia gia ngươi phiên dịch một lần, đem ta lời nói này cho hắn nghe. Khương Hạc Niên còn thật phiên dịch, bất quá vừa phiên dịch xong, nhìn về tiểu kiếm liền là một đầu da nhấc lên đi qua, chửi ấm lên, cái này đều lúc nào, ngươi còn có tâm tình vui đùa. Khu khu. Ta cái này không phải mở một lần vui đùa, điều tiết một lần không khí sao. Tiểu kiếm sở lấy chính mình thấy đau cái hốt nói ra, mà lại chờ một chút cũng là ngươi liều mạng với hắn, ta chỉ là đánh đánh xì dầu mà thôi, nghĩ muốn thực lực cũng không cho phép ta. Khương Hạc Niên Khương Hạc Niên cái chán gân xanh hẳn lên, có một chủng nghĩ muốn thanh lý môn hộ xúc động. Hống Xanh phát sáng thái thẳng cự mãng nghe đến Khương Hạc Niên, quả nhiên toàn thân bạo nộ, giận không kèm được. Hắn cúi đầu xuống đến kia một trương cự hình mặt người nhìn trầm trầm hai người miệng há mở bạo nộ trùng thiên nói ra các ngươi mấy người tiểu nhân vật là ai vì cái gì xuất hiện do ta vĩ đại đông minh thổ địa phía trên đông minh ngữ khương hạc niên hướng tiểu kiếm phiên dịch một lần câu nói này ý tứ tiểu kiếm tỉ mỉ cảm thụ lấy cái này một cái mặt người thái thản cự mãng phát hiện đối phương thực lực không thấp vậy mà là bát phẩm đại yêu vương tiểu kiếm lặng lẽ sau lui mấy bước cái này đầu xấu xí si cự xà chỉ có thể giao cho khương lão đầu hắn hoàn toàn đối phó không. gia gia, đừng cùng hắn nói nhảm. cái này đồ chơi hiển nhiên liền là cái kia cái gì biến thái tiến sĩ kỳ tác. cái này đồ chơi thật tác tâm, nhanh điểm chơi chết. chúng ta trở về cùng hi tử nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt nhiều tốt. khương hạc Nghiên trợn trắng mắt, bất quá tiểu kiếm xác thực là nói chúng hắn lời trong lòng. cái này đồ vật thật dáng dấp quá buồn ôn, hoàn toàn liền là khiêu chiến giới hạn của hắn. một nhìn tiểu kiếm cùng khương hạc niên hai người không để ý đến hắn, như cũ tại tiếp tục phối hợp giao lưu cái này đầu mặt người thái thản cự mãng rõ ràng cảm nhận được xấu hổ nộ, giận dữ hét, hai đầu ti tiện sâu kiến, chết đi cho ta. hống, mặt người thái thản cự mãng rít lên một tiếng, miệng rắn phồng lên lên đến, vậy mà bỗng nhiên phun ra ngoài một đạo lục sắc hồng lưu. cái này lục sắc hồng lưu mang theo một cỗ kinh người hữu thực bên trong cùng với vô cùng mãnh liệt bức xạ hạt nhân, bốn phía kình thiên đại thụ hơi chút tiếp xúc, vậy mà dây lát ở giữa hòa tan, bức hơi không còn một mảnh. ni mã, cái này bức xạ hạt nhân nước bọt rực khoát. Tiểu kiếm cả kinh nói, mặt khác một bên, cơ hồ là mặt người Thái Thản Cự Mãng vào miệng vòng lên lên đến sát na, Khương Hạc Niên cũng đã thân thể nhanh chóng động đậy lên, hắn hướng bên trái một cái bay tránh, quanh co qua hướng mặt người Thái Thản Cự Mãng đến gần, mặt người Thái Thản Cự Mãng bức xạ hạt nhân nước bọt điều chỉnh phương hướng, truy lấy Khương Hạc Niên thân ảnh di chuyển nhanh chóng, đem chúng quanh triệu trạch xâm lâm thụ một hòa tan ra một đạo to lớn nửa vòng tròn đường vòng cung, Khương Hạc Niên tốc độ rõ ràng càng nhanh một đầu hắn hóa thành một đạo hất tuyến vọt tới mặt người thái thản cự mãng trước mặt, sau đó bỗng nhiên xoay người, nắm mình lên dưới chân dép lê, đối người mặt thái thản cự mãng miệng liền hung dữ quất tới. chết đi cho ta! khương hạc niên gầm lên giận dữ, tay bên trên dép lê cùng linh lực, tinh thần lực dung hợp lại cùng nhau, trùng trùng điệp điệp quất tới. rõ ràng là một cái nho nhỏ dép lê, thể tích còn không có mặt người thái thản cự mãng một phiến xà lân lớn nhỏ, nhưng là làm cái này dép lê rơi tại hắn miệng rán bên trên thời gian. Một cỗ lạc như lũ quét cuốn tới khủng bố lực lượng phong thích. Vành long long. Cái này đầu dài 30 mét mặt người thái thản cự mãng trực tiếp bay ngược ra ngoài, đem sau lưng đại thụ che trời toàn bộ sân bằng. Hoa, wow, da da xinh đẹp. Làm tốt lắm a, Thôi rắn nát rắn, ta để ngươi tùy địa nhổ nước miếng, cái này một lần đáng đợi đi, ha ha. Tiểu kiếm hưng phấn hét lớn. Hống. Mặt người thái thản cự mãng chậm rãi từ mặt đất bò dậy. Tiếp một trương hình người gương mặt khổng lồ âm trầm mà ác độc nhìn trầm trầm Tiểu Kiếm, phẫn nộ gầm thét lên. Mà theo lấy cái này mặt người thái thẳng cự mãng gầm hết lên, cả cái chiều trạch xâm lâm thật giống phát sinh đại địa chấn, thụ mục ngã trái ngã phải, mặt đất ong long run rẩy. Tiểu Kiếm kinh, ra ra, hắn tại nói cái gì? Khương Hạc Niên khòe miệng giật một cái, quay người nhìn lấy Tiểu Kiếm, hắn nói hắn mặc dù nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì, nhưng là ngươi tên Tiểu Súc Sinh này miệng khẳng định không có lời hữu ích. Hắn hôm nay không giết chết ngươi, hắn liền không phải Đông Minh Bát Chiến Thần. Tiểu Kiếm một mặt đen người dấu chấm hỏi. Hống hống hống. Triều Trạch Sâm Lâm chấn động tiếng càng đến càng kịch liệt. Sau đó Tiểu Kiếm liền chấn kinh nhìn đến, một cái lại một cái cỡ nhỏ mặt người thái thản cự mãng từ đầm lầy dưới nền đất trôi ra. Đông Minh Bát Chiến Thần một trong cự hình mặt người thái thản cự mãng nhìn chằm chằm Tiểu Kiếm, đối một đám tiểu nhân mặt thái thản cự mãng hạ lệnh, sẽ tối hắn. Vâng. Vô số tiểu nhân mặt thái thản cự mãng nửa mặt lên trời gào thét giống là bạo loạn bầy rắn, điên cuồng hướng tiểu kiếm phóng đi, khí thế trùng thiên. Tiểu kiếm, mạnh. Chương 509, bắt kỳ đại xã. Tiểu kiếm đầy mặt im lặng, cái này cái gì đông minh bắt chiến thần, cũng quá mang thú đi. Khương Hạc Niên ở một bên bổ dao đạo, rõ ràng là chính ngươi miệng quá thối, tranh ai? Tiểu kiếm. Hống hống. Hai người cãi nhau sát na, vô số cỡ nhỏ mặt người thái thản cự mãng từ đầm lầy trong lòng đất điên cuồng lao ra, chúng nó từng đầu là như vòng xoáy màu xanh lục mà tiểu kiếm liền là kia vòng xoáy trung tâm. Chúng nó hoặc là điên cuồng hướng tiểu kiếm đánh giết mà đi, hoặc là xa xa liền mở ra cự sĩ răng nanh, hướng tiểu kiếm phun ra bức xạ hạt nhân nước bọn. Một giây lát ở giữa, mặc kệ là không trung còn là trong lòng đất, nơi xa còn là chỗ gần, đều là lít nha lít nhít công kích, toàn bộ khóa chặt tiểu kiếm. Duy nhất để tiểu kiếm cảm thấy may mắn là, chung quanh cỡ nhỏ thái thản cự mãng thực lực cao nhất cũng chính là lục phẩm cảnh giới, đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại tin tức tốt không có một đầu thất phẩm yêu vương, kia lão tử ta sợ các ngươi cái cầu A. Đến A, ta trương tiểu kiếm Nam Hải pháo vương, hã là chỉ là hư danh. Ngươi nhóm này một đám thối rắn tùy tiện liền có thể dùng khi dễ ta, ta còn dùng lẫn bảo. Giết! Linh kỹ, mắt vàng trì hoan trì nhãn. Linh vũ kỹ, thập lục môn hỏa pháo quyển. Một lần, tiểu kiếm sau lưng liền sinh trưởng ra 14 con cánh tay, mênh mông linh lực tại tiểu kiếm quyền đầu bên trên hội tụ, linh hỏa vào Và 16 quả hỏa pháo quyền đạn pháo đồng thời phát xạ bạo tạc, kia một dây lát ở giữa, dùng tiểu kiếm thân thể làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều là cột lửa ngất trời. Trung quanh mặt người thái thản cự mãng thực tại là quá nhiều, tiểu kiếm căn bản liền hoàn toàn không dùng nhắm chuẩn, trực tiếp nã pháo. Tiểu kiếm đệ ngũ trọng băng hỏa thần thể rèn luyện hoàn thành, liên đối lấy băng hỏa lực lượng cũng đồng dạng được tăng lên. Cho nên lúc này cái này 16 quả đạn pháo nhất bạo nổ, lập tức liền bay lên không dâng lên 16 mặt tường lửa. Hướng tiểu kiếm bổ nhào qua thái thản cự mãng cùng bức xạ hạt nhân nước bọn, toàn bộ bị cái này tưởng lửa cản đường mà xuống, đốt cháy hầu như không còn. Ma tố chất thân thể càng cao, cũng đại biểu cho tiểu kiếm bắn càng bền bị. 16 khỏa hỏa pháo quyền pháo quyền bắn xong, tiểu kiếm chỉ nghỉ ngơi không đến mấy giây, mới linh lực cánh tay liền lại từ hắn lưng bên trên sinh trưởng sinh ra, lập tức lại là từng khỏa hỏa pháo đánh phát xạ mà ra. Tiểu kiếm hoàn toàn biến thành một đài đạn pháo pháo đài, phanh phanh phanh liền nhau không ngừng hỏa pháo quyền đạn pháo không cần tiền giống như điên cuồng người ra. Trung quanh triều trạch xâm Lâm toàn bộ hóa thành biển lửa, đại thụ hóa thành than, khủng bố nhiệt độ cao liền đầm lầy cũng cùng nhau bốc hơi, hóa thành khô cạn liệt thổ. Dù cho Thái Thản Cự Mãng bày rắn số lượng kinh người, vẫn có một ít đại xà xuyên qua tiểu kiếm hỏa lực bao trùm, thuận lợi cận thân đến tiểu kiếm trước mặt. Bất quá nói thật ra, tiểu kiếm hoàn toàn không sợ, tại mắt vàng chỉ trệ chi nhãn ra trì hạ, tất cả Thái Thản Cự Mãng công kích liền là như động tắc trộm hắn dễ dàng liền có thể dùng né tránh, sau đó tiến hành phản kích. liền tính ngẫu nhiên không kịp phản ứng lúc bị căn trúng một lần, dựa vào tiểu kiếm hiện nay băng hỏa thần thể cũng vấn đề không lớn, ngược lại tươi sống phá vỡ đại lượng mãng xà răng nanh. thế là quỷ dị một màn liền xuất hiện, tiểu kiếm một bên đánh ra huy lực kinh người đạn tháo, một bên động tác vô cùng linh hoạt, dễ dàng liền tránh đi tất cả cận thân thái thản cự mãng công kích, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể một cái sau vẩy chân hoặc là đầu truy tiến hành phản kích. Tiểu kiếm có thể là một tên võ giả, thân thể độ cứng có thể so với đồng phẩm cấp pháp khí, cái này đầu truy cùng sau vậy chân uy lực cũng là hết sức kinh người. Mặt khác một bên, lại triệu hoán ra mặt người thái thản cự mãng bề rắn về sau, sơn khang thái cái này một vị Đông Minh bắt chiến thần một trong cự hình thái thản cự mãng lại là không có tiến công khương hạc niên. Hắn đầy mặt cảnh giác nhìn trầm trầm khương hạc niên, đôi rắn chớp chớp, không ngừng vụng trộm sau lui. Nhìn đến khương hạc niên vừa mới kia khẽ kéo dài, để hắn nhận rõ hắn cùng khương hạc niên thực lực sai biệt. Không để ý đến Sơn Khang Thái ý nghĩ, Khương Hạc Niên lại lần nữa phát động tiến công. Nhưng mà làm hai cái lại giao thủ mấy lần về sau, Khương Hạc Niên lập tức phát hiện không đúng. Sơn Khang Thái một mực tại phòng thủ, thật giống vừa mới khẽ kéo dậy để mất đi tiến công năng lực, biến đến 10 phần hèn mọn a không đúng. Cái này lúc, Khương Hạc Niên bỗng nhiên quay người, nhìn về phía bốn phía cái khác mấy cái phương hướng. Tại chỗ này, có mấy cố khí tức cường đại chính nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Khương Hạc Niên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt to trừng lấy Sơn Khang Thái, lập tức hiểu rõ ra, ngươi cái này xuất sinh, ngươi tại chỉ hoan thời gian. Sơn Khang Thái kia một trương cự hình mặt người lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn triệu hoán bảy gián đâu? Ta thừa nhận, ta đánh không lại ngươi, nhưng là ta có thể dùng gọi đồng đội a. Khương Hạc Niên cái này lúc cũng bỗng nhiên nghĩ lên Sơn Khang Thái vừa mới nói câu nói kia, hắn là Đông Minh đảo tám đại chiến thần một trong, cũng chính là còn có mặt khác bảy vị chiến thần. Quả nhiên, lúc này Khương Hạc Niên cảm nhận được, kia từ những phương hướng khác cấp tốc chạy tới đúng lúc là liền có bảy đạo khí tức cường đại. Người chết đi cho ta. Bị người mưu hại tức giận xông lên óc, Khương Hạc Niên không còn bảo lưu, toàn thân linh lực điên cuồng từ thân bên trên bộ phát ra, trùng trùng điệp điệp hướng Sơn Khang Thái tiến lên. Cùng lúc đó, sức mạnh tinh thần vô hình cũng hướng Sơn Khang Thái đánh tới. Chỉ bất quá Sơn Khang Thái thực lực muốn so tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh. Người hoa yêu hắn! Hoàn Mỹ kế thừa nhân tộc Ngự Hải sư cùng yêu tộc hai cái ưu điểm, cường đại tinh thần lực cùng thân thể mạnh mẽ. Mà Khương Hạc Niên lúc này chỉ là bát phẩm Ngự Hải sư, cựu phẩm võ giả, cho nên Khương Hạc Niên tinh thần lực công kích đối Sơn Khang Thái không có chút nào tác dụng, hai cái tinh thần lực công kích đánh một cái ngang sức ngang tài. Nhận rõ ràng cái này, một điểm Khương Hạc Niên chỉ có thể từ bỏ tinh thần lực công kích, võ giả lực lượng điên cuồng phóng thích, cùng bạo quyền đầu điên cuồng nện tại Sơn Khang Thái thân bên trên. Một màn này hết sức kỳ quái. Thân dài tới 30 mét Sơn Khang Thái, lại bị thân cao chỉ có 2 em mở Khương Hạc Nhiên hoàn toàn đè lên đánh. Cái kia thật giống như một đầu con kiến tại làm một cái tiểu xà đồng dạng, mà hết lần này tới lần khác cái này một cái tiểu xà vậy mà không có chút nào chống đỡ lực lượng. Không đến một lát, đương thiên một bên kia bẩy đến khí tức cường đại ra đến thời gian. Sơn Khang Thái toàn thân máu tươi chảy đầm địa, máu thịt bé bét, cường đại thân rắn càng là tại Khương Hạc Nhiên bạo lực hạ xé vỡ thành hai đoạn rán trong bụng các trùng khí quan cùng ruột không ngừng từ bên trong trôi nổi ra đến, bởi vì bức xạ hạt nhân nguyên nhân, toàn bộ đều là lục sắc, mười phần ác tâm. Sơn khang thái mặc dù bị nện gãy thành hai đoạn, nhưng mà yêu tộc tiên huyết giao phó hắn cường đại sinh mệnh lực, cái này ra hỏa vậy mà một lúc không có chết, gãy thành hai đoạn thân thể tại triệu trạch xâm lâm bên trong ốm qua hố lại, ác tâm vừa kinh sợ. đúng lúc này, chân trời kêu bảy đạo khí tức cường đại rốt cuộc ra đến, chỉ gặp cái này bảy đạo khí tức cường đại. Vậy mà giống như Sơn Khang Thái cũng đều là một cái cự hình mặt người thái thản cự mãng. Cầm đầu một cái mặt người thái thản cự mãng rõ ràng tương đối đặc biệt, toàn thân đều khắc dấu lấy từng đạo quỷ dị màu đen đường vân, dán đầu bên trên kia một khuôn mặt người cũng sinh động như thật, thật giống là chân thực tồn tại đồng dạng. Cùng những người khác mặt thái thản cự mãng so sánh, cái này một cái thủ lĩnh cự hình mặt người là in ba g mà cái khác chỉ là hai g Sơn Khang Thái Cái này một cái mặt người thái thản cự mãng thủ lĩnh vừa nhìn thấy Sơn Khang thái thân thể, lập tức bi phấn vô cùng bạo hung nói, mặt mũi tràn đầy nộ hỏa. Nhân loại, ta muốn ngươi chết. Bí thuật, bắt mạng dung hợp. Ra đi, ta tối cường vũ khí, bắt kỳ đại xà. Chương 510, tốc độ siêu thanh. Mặt người thái thản cự mãng trên đầu, kia một cái toàn thân đều khắc dấu lấy từng đầu màu đen quỷ dị đường vân liền là Đông Minh Quốc biến thái nhà khoa học, Hồ Thái Lang. Lúc này theo lấy Hồ Thái Lang gầm lên giận dữ. Trung quanh bảy đầu mặt người thái thản cự mãng đều hướng hắn chạy vội du tẩu mà đi. Thậm chí liền ngay cả thân thể đã gãy thành hai đoạn sơn khang thái. Lúc này hai đoạn thân rắn cũng đồng dạng quay thân nhào về phía hồ Thái Lang. Đột nhiên xuất hiện tình trạng để Tiểu Kiếm cùng Khương Hạc Niên hai người có điểm trở tay không kịp. Ngay tại điên cuồng bắn pháo Tiểu Kiếm cũng choáng, sắc mặt đại biến. Một vị sơn khang thái đã đủ doa người, kết quả vậy mà lại xuất hiện bảy vị, mà lại nhất làm cho Tiểu Kiếm nội tâm kinh hoàng. Hắn hơi hơi cảm thụ một chút mặt khác bảy đầu mặt người thái thản cự mãng, vậy mà toàn bộ đều là thất phẩm trở lên. Trong đó bốn đầu thất phẩm, ba đầu bát phẩm. Toàn thân đều khắc dấu lấy từng đầu màu đen quỷ dị đường vân hổ Thái lang nó khí tức cường đại nhất, đã đạt đến bát phẩm đỉnh phong, lập tức tiến vào cửu phẩm. Theo lấy cái này bảy đầu mặt người thái thản cự mãng xuất hiện, tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên hai người nhất thời rơi vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa còn là cực lớn hoàn cảnh xấu cái chủng loại kia làm tám đầu cự hình mặt người thái thẳng cự mãng tụ cùng một chỗ về sau, lệ người khiếp sợ không gì sánh nổi một màn xuất hiện. Chỉ gặp hổ thái lang thân bên trên kia từng đầu màu đen quỷ dị đường nét theo nó thân bên trên bay vút lên, sau đó nhất nhất bám vào ở bên cạnh mặt khác bảy đầu mặt người thái thẳng cự mãng thân bên trên. Màu đen quỷ dị đường nét tựa hồ hình thành một chủng huyền ảo quỷ dị pháp trận, từng sợi màu đen khói đặc phóng lên tận trời. Cái này, cái này là ma khí. Vừa cảm thụ đến cái này khói đen. Tiểu kiếm cùng Khương Hạc nghiên hai người lại lần nữa sắc mặt đại biến. Đúng vậy, lúc này từ trên thân hổ thái lang bạo phát đi ra màu đen khói đặc, vậy mà chính là tiểu kiếm trước đó không lâu vừa mới gặp qua ma khí. Theo lấy ma khí phóng lên tận trời, lúc này tám đầu thái thẳng cự mãng phần bụng thân thể, vậy mà chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, thân bên trên cũng đóng đầy từng đầu màu đen quỷ dị phù văn. Nguyên bản đã gãy thành hai đoạn sơn khang thái, lúc này ở cái này ma lực thẩm thấu vào. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng khép lại, mầm thịt điên cuồng phát ra. Vâng! Theo lấy tám đầu mặt người thái thản cự mãng thân thể dung hợp lại cùng nhau, một cổ vô cùng kinh người khí tức từ hai người thân bên trên bộ phát ra. Sau đó, bọn hắn hình thể càng đến càng lớn. Ban đầu sơn khang thái liền có 30 mét, lúc này điên cuồng bạo trướng, vậy mà tăng tới tiếp cận khoảng trăm mét. Kêu một giây lát ở giữa, tiểu kiếm cùng khương hạc niên chỉ cảm thấy trước mặt có tám tòa sân phong. Tám đầu sơn cốc điên cuồng vặn mẹo. Toàn bộ thế giới thiên băng địa liệt, thế giới lay động, là như tận thế. Đông minh truyền thuyết bên trong thần thoại sinh vật, bất kỳ đại xà, hiện thế. Tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên lúc này đã hoàn toàn kinh đến không lời nói. Nếu không chú ý hổ thái lang xem mạng người như có rắc cùng biến thái vặn mẹo tâm lý, hắn cũng xác thực là một cái thiên tài. Lợi dụng cao tân khoa kỹ hoạch nước thải, không chỉ sáng tạo ra viễn cổ sinh vật thái thản cử mãng, Đồng thời còn tại cái này cơ sở phía trên lại đột phá tiếp sáng tạo cái mới, sáng tạo ra thần thoại sinh vật bất kỳ đại xà. mà nhất làm cho Khương Hạc Niên sợ hãi là, làm tám đầu hình người thái thẳng cự mãng dung hợp lại cùng nhau về sau, bọn hắn thực lực lại đột phá tiếp, trực tiếp đạt đến cựu phẩm. Cựu phẩm thần thoại sinh vật. Khương Hạc Niên một lúc ngu ngơ tại tại chỗ, nội tâm tự hỏi, mã trướng, cái này đồ chơi chính mình còn đánh thắng được sao? Đương nhiên. Hổ Thái Lang sáng tạo ra đến Bát Kỳ Đại Sà cùng truyền thuyết có điểm bất đồng, cái này Bát Kỳ Đại Sà đầu rắn to lớn cũng đồng dạng sinh trưởng một trương to lớn mà người, mà lại toàn thân trên dưới đều tràn ngập lấy một cổ chí âm chí tà lực lượng. Không sai, đó chính là ma tộc đặc hữu lực lượng, ma lực. Ra ra, cái này Hổ Thái Lang quả thực liền là một cái thiên tài a." Tiểu Kiếm nhìn lấy hủy thiên diệt địa, phảng phất là mây đen bao phủ xuống Bát Kỳ Đại Sà có điểm cả kinh nói, "Cái này ra hỏa vậy mà chỉnh hợp linh lực, yêu lực." Sau đó không biết rõ lại đi chỗ nào được đến ma lực. Ba loại lực lượng dung hợp là một. Thiên tài, người điên. Bớt nói nhảm, chạy a. Khương Hạc Niên nắm lấy tiểu kiếm trực tiếp quay đầu liền chạy. Cái này đầu toàn thân tràn ngập mãnh liệt bức xạ hạt nhân, lại toàn thân tràn ngập kinh người ma lực, lại toàn thân tràn ngập linh lực, yêu lực, lại toàn thân giải lấy tám cái mặt người thần thoại sinh vật, thật một lúc ở giữa để Khương Hạc Niên không biết rõ ứng phó như thế nào. Cái này đồ chơi cũng quá biến thái, cái gì lực lượng đều có nhân loại nhỏ bé bất kỳ đại xa bên trên kia một trương nhất to lớn mặt người hổ thái lang nhìn chằm chằm phía dưới tiểu kiếm cùng khương hạc niên giận dữ hét chết đi cho ta thần sợi dâu há là ngươi có thể đụng trạm. tiếp nhận thần trừng phạt đi với anh hổ thái lang vừa mới nói xong tám đầu chất lỏng màu xanh sấm liền từ tám cái miệng rắn bên trong phun ra là như cựu thiên ngân hà siêu mèo hướng khương hạc niên cùng tiểu kiếm rơi đi tiểu kiếm dọa đến sắc mặt đại biến Bất kỳ đại xà cái này tám đầu chất lỏng màu xanh sẫm phun ra, trực tiếp liền bao trùm hắn cùng Khương Hạc niên quanh người mấy cây số vương phạm vi, mẹ nó bọn hắn hai người cái này muốn như thế nào trốn. Mà lại một nhìn cái này chất lỏng màu xanh sẫm, tiểu kiếm lập tức liền phân biệt ra được cái này đồ chơi là do bức xạ hạt nhân nước bọt yêu lực ma lực ba loại lực lượng hỗn hợp mà thành. Cái này đồ vật nếu là rơi tại hắn thân bên trên, cái này còn có mạng có thể sống. Ôm chặt ta. Thời khắc mâu chốt Khương Hạc Niên nhìn về Tiểu Kiếm giận dữ hét. Tốt. Tiểu Kiếm không nói hai lời, thân thể lập tức là như nện một dạng ôm thật chặt ở Khương Hạc Niên. Ông. Tiểu Kiếm vừa ôm xong, một luồng kim sắc quang mang là như kim sơn một dạng tại Khương Hạc Niên giữa người giải khai. Sau đó một giây lát ở giữa bao trùm Khương Hạc Niên toàn thân, không đến giây lát ở giữa, Khương Hạc Niên liền hoàn toàn hóa thành một vị kim nhân, một vị phảng phất dùng đúc bằng vàng dòng kim sắc nhân loại, toàn thân kim quang long lánh, cơ hồ muốn chọc mù Tiểu Kiếm con mắt mà một giây sau, chỉ gặp làm khương hạc niền chân phải trên hư không một dấm. Và anh, một tiếng trùng trùng điệp điệp tiếng nổ tại tiểu kiếm màng nhĩ nổ tung, sau đó trước mặt trong suốt không khí thật giống xuất hiện một mặt màu trắng vách tường. Màu trắng vách tường dây lát ở giữa nổ tung, một cổ kinh người sóng xung kích chuyển hướng bốn phương tám hướng. Tiểu kiếm trọn vẹn sững sờ hai giây mới hiểu được qua đến kia vừa mới kia màu trắng vách tường là cái gì, kia là bức tường âm thanh. Khương Hạc Niên vừa rồi tại một dây lát ở giữa tốc độ đạt đến tốc độ siêu thanh phá vỡ bức tường âm thanh, cho nên làm Tiểu Kiếm phản ứng qua đến thời gian, chỉ gặp Khương Hạc Niên đã ôm lấy hắn xông ra triệu trạch sâm lâm phá vi. Cái này lúc bất kỳ đại xà tám đầu chất lỏng màu xanh sóng tài dương dương nhiều từ không trung phun ra mà xuống, Tiểu Kiếm trước mặt sâm lâm dây lát ở giữa hòa tan tiêu thất, trực tiếp bị bốc hơi thành hư vô, Phản phất như là dùng hạt cắt trồng chất mà thành sâm lâm, thủy triều một dùng qua đến, hết thảy toàn bộ tiêu thất. Tiểu kiếm khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Cái này. Cái này đồ vật rơi tại thân thể, còn có thể có đường sống. Người lưu tại nơi này, ta đi gặp một lần tên kia. Cái này lúc, Khương Hạc Niên đông nhiên đối tiểu kiếm buông xuống, sau đó kim sắc thân thể tại đất bên trên một điểm, lại lần nữa phá vỡ bức tường âm thanh, lóe lên đến kia một cái bát kỳ đại xà trước mặt, một cái quyền đầu, bạo nện mà hạ. Trưng 511, không ngừng phục sinh bát kỳ đại xà. Vâng anh chỉ gặp khương hạc niên cái này một kim sắc quyền đầu đập xuống một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm lập tức phóng lên tận trời kia khí thế kinh người vô cùng tà thao tiểu kiếm nhìn lấy một màn này hoàn toàn ngây người ni mã lao khương cái này ra hỏa còn là người sao nhục thân phá âm nhanh đấm ra một quyền như đạn hạt nhân đây quả thực là hình người đạn hạt nhân cái này cựu phẩm võ giả mẹ nó liền là biến thái a tiểu kiếm nội tâm kinh đào hải lãng ngũ phẩm võ giả ngân cốt lục phẩm võ giả ngọc tạng thất phẩm võ giả lòng son, bát phẩm võ giả bán kim thân, cựu phẩm võ giả toàn kim thân. cho nên cựu phẩm võ giả lại được xưng làm kim thân võ giả. cùng lúc đó, cựu phẩm võ giả rèn luyện ra đến kim sắc thân thể, lại được xưng làm vũ thần thân thể. cái gì gọi là vũ thần thân thể? khương hạc nhiên lúc này liền là như này. nhục thân phá âm nhanh. một quyền, một chân là như cỡ nhỏ hạch tên lửa bạo phát, nhấc lên trùng thiên mây hình nấm cùng lôi minh tiếng nổ. cái này hoàn toàn liền là hình người hạch tên lửa. Người nào dám đến chơi trên hay? Đời trước phương Tây anh hùng nhân vật siêu nhân, chỉ sợ uy lực cũng như này. Mã trứng. Lao tử ta kiêm tu võ giả là đúng. Cái này kim thân võ giả, thật hăng hái, quá sảng. Mặt khác một bên. Vâng. Biến thân thành vì kim thân võ giả về sau, Khương Hạc Niên tốc độ đạt đến khủng bố tốc độ siêu thanh, cơ hồ là con mắt nhìn đều nhìn không rõ, liền trực tiếp xuất hiện tại bắt kỳ đại xá trước mặt. Khương Hạc Niên một quyền đập xuống. Bát Kỳ đại xà thi triển tinh thần lực bình chướng trực tiếp bị lệ thoái. Kim Sắc quyền đầu tiếp tục lạng xoi a, đáng sợ lực lượng oanh trên người Bát Kỳ đại xà, Bát Kỳ đại xà đạt đến trăm mét cao thân thể vậy mà không chịu nổi cái này lực lượng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Khương Hạc Nghiên đánh chó mù đường, thân thể cấp tốc theo lên, lại lần nữa phong tới Bát Kỳ đại xà, Kim Sắc quyền cước giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng rơi xuống. Phanh phanh phanh, oanh oanh oanh. Bát Kỳ đại xà lập tức là như bị đóng cọc đồng dạng. Trăm mét cao thân thể vậy mà gắng gượng bị Khương Hạc niên nện vào đất trong mỉ. Bởi vì hai cái công kích, chung quanh cũng hình thành một cái kinh người bao cát, hoàng sắc bao cát cùng đáng sợ sóng xung kích liền nhau không nghỉ phóng thích ra, để người không cách nào thấy rõ chiến trường. Bất quá tiểu kiếm có thông thiên nhãn, hết thảy đều nhìn nhất thanh nhị sở. Tiểu kiếm. Cái này lúc tiểu kiếm thân sau truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh, tiểu kiếm liền nhìn lại, là đào giã tử cùng tần phấn. Rất hiển nhiên là tần phấn tỉnh lại. Sau đó đào giã tử mang hắn qua đến, vừa tốt gặp bên này chiến đấu động tĩnh. Tiểu. Tiểu kiếm, cái này là thế nào rồi? Đào giã tử chấn kinh nhìn lấy trước mặt chiến đấu tràng diện, rõ ràng có điểm dòa sợ. Cái này là địa cầu muốn hủy diệt sao? Tiểu kiếm liền đem vừa mới qua nói đơn giản một lượng, đào giã tử cùng tần phấn đầy mặt một bước. Ta thao. Cái này cái gì hổ thái lang quả thực là cái thiên tài, thái thẳng cự mãng ra đến liền thôi. Thậm chí ngay cả cấp độ thần thoại sinh vật bắt kỳ đại xà cũng làm ra đến. Đào giã tử hoàng sợ nói. Đúng vậy, ta vừa mới cũng là cái này đánh giá. Tiểu kiếm cười khổ nói. Vâng. Mặt khác một bên. Một cổ gió mạnh thổi qua, đem Khương Hạc Niên cùng bắt kỳ đại xà chiến đấu khói bụi thổi tan, lộ ra bên trong hai người khung cảnh chiến đấu. Chỉ gặp đi qua một phen cường công về sau Khương Hạc Niên, có điểm thở hồng hộc đứng ở một bên, mà kia một đầu bắt kỳ đại xà đã hoàn toàn bị nện choáng trên mặt đất Thân bên trên máu thịt bé bét, xương bẩn phá toái, tiên huyết lạ như dòng sông một dạng bốn phía lao nhanh trôi nổi nhuộn đỏ mặt đất. Tiểu kiếm không thể không thừa nhận, lúc này khương lao đầu thực tại là có điểm xoáy a. Hống hống hống. Liên tại tiểu kiếm ba người cảm thấy khương hạc niên thành công đặt vững thắng cục thời gian. Đống nhiên cái này lúc, bất kỳ đại sa nửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. Khắc dấu trên người chúng ma lực pháp trận đống nhiên tỏa sáng, một cổ hôm nay ma lực khí tức lại lần nữa phóng lên tận trời. Một cổ màu đen quang trụ xuyên thủng thiên địa, nhìn lên đến 10 phần đáng sợ. Sau đó để tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên chấn kinh một màn xuất hiện, làm cái này trùng thiên ma lực quang trụ xuất hiện, bắt kỳ đại xà thân bên trên nguyên bản máu thịt bè bé bét thân thể, vậy mà cấp tốc khép lại, mất đuôi rắn một lần nữa mọc ra, bể nát xương cốt cũng một lần nữa tiếp lên. Không đến mấy giây, cái này bắt kỳ đại xà liền lại khôi phục thực lực, tinh thần phân chấn. Lao tử ta liền không tin đánh không chết ngươi. Sau đó một cổ sát khí lại lần nữa buộc phát ra, thiết huyết trợn quát lên. Linh vũ kỹ, thiên thủ quan âm. Khương Hạc Niên lại đột phá tiếp bức tường âm thành, lại lần nữa xuất hiện tại cái này đầu bát kỳ đại xá trước mặt. Một ngàn cái linh lực cánh tay từ Khương Hạc Niên thân trước xuất hiện, từng cái cánh tay màu vàng nóng lại như vạn hoa đồng đồng dạng, dây lát ở giữa tại không trung nở rộ. Và anh kêu một dây lát ở giữa, một ngàn cái cánh tay màu vàng nóng từng bước mà thành kim sắc đại sơn. Trung trung điệp điệp hướng bắt kỳ đại xà điên cuồng vút tới. Ba ba ba. Ba ba ba. Một ngàn chữ vượt qua tốc độ âm thanh cánh tay, kia công kích quả thực kinh thiên động địa. Bắt kỳ đại xà ngay cả cánh tay cũng chưa nhìn rõ, liền phát hiện chính mình thân thể bị rách dưới. Không đến mấy giây, bắt kỳ đại xà lại lần nữa máu thịt be bét. Mà lần này, bắt kỳ đại xà thân bên trên máu thịt be bét mười phần trên để, quả thực hoàn toàn biến thành một phiến thịt cháo. Thân bên trên lẫn tiếng lạn ra, xương cốt, tổ chức, trái tim Tám cái đầu lưỡi cùng tám đầu đuôi, hoàn toàn biến thành thịt nát. Cái này chết không thể chết lại. Hoa. Wow. Gia Gia thật tuyệt. Gia Gia hào cường. Tiểu kiếm hoàn toàn nhìn ốc, sau đó cùng hỉ, kinh hô hét lớn. Tà thao. Tà thao thảo A. Tiểu kiếm cuồng hỉ vô cùng, khương lão đầu hôm nay thật thực tại là quá tuấn tú. Hắn cái này ni mã thiên thủ công kích, người nào có thể chống đỡ được A. Do hắn còn là kim thân trạng thái linh vũ kỹ, lực công kích này lập tức lại trước một cái bậc thang đương nhiên ta khương hạc niên danh tự, há là chỉ là hư danh. thi triển song linh vũ kỹ, do hắn là tại kim thân trạng thái thi triển linh vũ kỹ, đối khương hạc niên phụ tải còn là rất lớn. lúc này khương hạc niên toàn thân thở hừng hực, hai tay cánh tay gân xanh lộ ra, đỏ bừng vô cùng, phảng phất đốt đỏ hào tháo. bất quá hắn còn là dương dương đắc ý nói ra, cái này đồ chơi, kỳ thực cũng liền cái này dạng, lao tử ta đánh hắn liền cùng đánh chơi giống như. khương hạc niên tự ngạo nói, sau đó nói đến một nửa về sau. Khương Hạc Nghiên sắc mặt lại là cứng ngắc, bởi vì chỉ gặp trước mặt bôi lên tại đất bên trên một mảng lớn thịt nát bên trong, kia ma lực pháp trận vậy mà lại lần nữa hiển hiện. Theo lấy ma lực lại lần nữa phóng lên tận trời, bắt kỳ đại xà thịt nát thịt nát điên cuồng dũng động. Sau đó, tại Khương Hạc Nghiên, tiểu kiếm, đào giá tử, tần phấn trận mắt hốc mồm mắt bên trong, cái này đã cặn bã không thể lại cặn bã thịt nát, vậy mà chậm rãi nâng lên, sau đó lại độ dung hợp hội tụ thành bắt kỳ đại xà bộ dáng. Đám người hoàn toàn ngây người, cái này đồ chơi, vậy mà lại lần nữa phục sinh. bất quá liên tục phục sinh hiển nhiên hao phí mất đại lượng năng lượng, kia màu đen ma lực pháp trận cũng biến đến vô cùng ảm đạm. bất kỳ đại xa cái này một lần phục sinh tốc độ cực kỳ chậm chạp, cùng phía trước phục sinh hoàn toàn vô cùng so với. ngươi ác tâm đồ vật, chết đi cho ta! khương hạc niên giận dữ hét, lại lần nữa phong tới cái này ác tâm thịt nát trước mặt, linh vũ kỵ thiên thủ quan âm lại lần nữa mở rộng. với phương viên mười dặm thổ địa toàn bộ ao hám đi xuống. Trung trung điệp điệp sóng xung kích liền nhau hướng bốn phương tám hướng mấy chục km. Cả cái Cửu Châu đảo đều tựa hồ phát sinh địa chấn. Theo lấy Thương Hạc Niên lại lần nữa công kích, khắc dấu trên người Bát Kỳ đại xà màu đen pháp trận cái này một lần rốt cuộc tiêu tán. Mà theo lấy cái này màu đen pháp trận tiêu tán, Bát Kỳ đại xà thịt nát rốt cuộc mất đi động tĩnh. Bát Kỳ đại xà, chết. Chương 512, Hải thần các cầu trợ, 4200 chữ. Cửu Châu đảo. Lúc này tiểu kiếm, đao giá tử tần phấn đều là đầy mặt hâm mộ nhìn lấy trước mặt một màn này, xoáy thực tại là quá tuấn tú ánh sáng mặt trời chiếu xuống toàn thân đều lóe lên kim sắc quang mang khương hạc niên liền là như một tôn đỉnh thiên lập địa kim sắc chiến thần bệ nghệ thiên hạ không người có thể địch đương nhiên do hổ thái lang sơn khang thái các loại tám vị đông minh người hóa thân ra đến bắt kỳ đại xà cũng đồng dạng để người cảm thấy nội tâm hồi hộp có khác hẳn với thường nhân xưng là quái mà hướng đông minh người cứng như vậy sinh sinh đem nhân loại yêu tộc Ma tộc chấp và lung tung lên đến, không giảng cứu bất kỳ mỹ cảm hài hòa, càng là khiến người ta cảm thấy vô cùng mãnh liệt quái. Ma cái này trùng vô cùng mãnh liệt quái, lại dẫn phát vô cùng mãnh liệt tác tâm, không thích. Bất quá còn tốt đánh thắng, Tiêu Bát Kỳ Đại xà nhìn lên đến đã hoàn toàn vô pháp phục sinh. Ra ra, ngươi hảo cường a. Thành công kết thúc chiến đấu, Tiểu Kiếm, Đào Giả Tử, Tần Phấn ba người nhanh chóng hướng Khương Hạc Niên chạy tới. Cái này đầu cựu phẩm Bát Kỳ Đại xà thật giống hơi yếu đi đến cận thân, đào giả tử nhìn lấy đã hoàn toàn hóa thành thịt nát bát kỳ đại xà chậm rãi như mày nói, tiểu kiếm cùng tân phấn cảm thụ không ra đến, nhưng mà làm đến tông sư đào giả tử còn là cảm nhận được một chút mánh khoẹ. đúng vậy, sắt thực là hơi yếu. khương hạc niên cũng mở miệng nói ra, hắn thân bên trên một vòng kim sắc, giống là vạn dòng chảy đổ về sông một dạng dòng suối đồng dạng, chậm rãi lui về hắn đan điền. khương hạc niên thân thể trở về hình dáng ban đầu. gia gia, đào lão sư, cái này thế nào nói? Tiểu Kiếm Hiếu Kỳ nói, đến cao phẩm phía trên cảnh giới, trừ phi thực lực tuyệt đối trên lệnh quá nhiều, nếu không thì rất đánh giết đối phương. Khương Hạc Niên trầm rãi nói ra, mặc kệ là nhân tộc còn là yêu tộc, có thể tu luyện tới cao phẩm cảnh giới, đều là vạn người không được một thiên tài, tài nguyên, thiên phú các loại đều không kém. Đến giai đoạn này, đại gia cũng đều sẽ có được một chút cường đại bí kỹ cùng chạy trốn thủ đoạn. Cho nên tại đồng phẩm cấp bên trong, đánh bại rất dễ dàng, đánh giết rất khó. Mà vừa mới. Ta cùng bát kỳ đại sư đều là cựu phẩm. Ta là bát phẩm ngự hải sư, cựu phẩm võ giả, mà hắn là cựu phẩm ngự hải sư, cựu phẩm yêu tộc. Cho nên luận cảnh giới, kỳ thực cái này hổ Thái Lang biến thái thiên tài nhà khoa học thực lực muốn còn mạnh mẽ hơn ta một chút mới đúng. Nhưng là vừa mới ngươi cũng nhìn đến, cái này hổ Thái Lang hoàn toàn bị ta đè lên đánh, không có chút nào trở tay lực lượng, đây cũng là ta vạn vạn không nghĩ tới. Khương Hạc niên gãi gãi đầu, hiển nhiên chính mình cũng là đẩy mặt ngoài ý muốn. Cái này đối thủ, thực tại là quá yếu. Duy nhất phiến phức, liền là đối phương vậy mà có thể dùng phục sinh, chọn vẹn phục sinh hai lần, tương đương tại ba đồ mạng. Cái này một điểm kỳ thực rất khó khăn quấn, nếu là phổ thông cựu phẩm ngự hải sư, nói không chừng còn thật vô pháp lại hạ. Đáng tiếc Khương Hạc Niên là linh vũ giả, linh lực, nhục thân cường đại, cũng có thể thi triển uy lực tăng gấp đôi linh vũ kỹ, cho nên mới có thể một lần hành động trọng thương đối phương. Bất quá, Hồ Thái lang còn là quá yếu hoàn toàn không xứng với đối phương cựu phẩm ngự hải sư, cựu phẩm yêu tộc thực lực. Điều này nói rõ cái này hổ thái lang cảnh giới là hư, không phải dựa vào chính mình tu luyện ra, mà là thông qua một ít kỳ môn ngoại đạo, cưỡng ép để thằng tiến giai đến cựu phẩm. Cái này phương pháp cùng thủy thần giáo phản đồ rất giống, mặc dù thông qua yêu tộc tài nguyên cùng công pháp cưỡng ép đột phá, nhưng mà thực lực đều là ngang cấp bên trong kẻ yếu. Khương Hạc Niên nhún nhún vai, cái này hổ thái lang cũng là như đây. Đối với cảnh giới so chính mình thấp là có một chút ưu thế, nhưng mà nếu như gặp phải đồng phẩm cấp, kia hoàn toàn liền là tìm thai vạn. Tiểu kiếm, đào giá tử, tần phấn ba người gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Hổ thái lang thân bên trên ma lực là thế nào đến? Cái này lúc tiểu kiếm trao mày nói. Ma tộc cái này đồ vật, thật thực tại là quá tà môn. Mặc kệ là phía trước tại huyết tảo bình nguyên, còn là tại kim cương phòng tuyến bên trên, ma tộc đều cho tiểu kiếm lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái này đồ chơi thật lại khó chơi lại ác tầm, liền kim tiêu kia dạng cấp bậc cường giả đều có thể bị ma tộc chiếm cứ phụ thân, có thể tưởng tượng như là là bọn hắn bốn người, vậy thì càng thêm không có chút nào sức phản kháng. Đây cũng là hổ thái lang thân bên trên nghi điểm nặng nhất địa phương. Khương Hạc Niên cũng là trao mày nói. Hắn một cái đông minh người, là thế nào tiếp xúc đến ma tộc? Bất quá hắn thân bên trên ma văn, ma lực, thật giống cùng chúng ta phía trước gặp đến có chút bất động Cái này lúc Đào Dã Tử xen vào nói ra, Kim Tiêu gặp đến ma tộc, trực tiếp liền bị người khống chế chiếm cứ. Kim Cương phòng tuyến bên trên, nhân tộc cùng yêu tộc gặp đến ma tộc, cũng đồng dạng trực tiếp liền bị thôn vệ tinh huyết, vô pháp phản kháng. Nhưng mà vừa mới hổ Thái Lang sáng tạo ra đến bất kỳ đại xã, lại tựa hồ như nắm giữ tự thân lý trí, không có bị chiếm cứ khống chế. Đúng, nó thân bên trên ma lực giống ma lực, nhưng lại hết lần này tới lần khác rất yếu, Khương Hạc nghiên đáp, cái này hổ Thái Lang thân bên trên toàn thân đều tràn ngập bí ẩn. Thôi, chúng ta đem cái này một đôi thịt nhau thu lại, lấy về cho ngự hải sư hiệp hội người phiền nào đi. Đám người gật đầu, hổ thái lang thân bên trên còn là có thật nhiều giá trị nghiên cứu. Khoa học lực lượng, linh lực, yêu lực, ma lực, cái này ra hỏa quả thực liền là món thật cẩm. Cái gì đồ vật đều hướng trên người mình ôm, có thể sống sót cũng tính là thật ngữ bút. Ban đầu một cái yêu tộc, chúng ta nhân tộc đã rất đau đầu rất bị động Tiểu kiếm thở dài nói, kết quả hiện tại còn đến một cái âm hiểm quỷ dị ma tộc cái này ni mã thực tại là để người càng đến càng nhức cả trứng. thôi thôi, trời sập xuống có cao cái đó lấy. khương hạc niên cùng đào giả tử cũng là bất đắc dĩ nhún nhuyễn vai. tiểu kiếm nói có lý. thế cục bây giờ xác thực là càng đến càng nghiêm trọng. mặt biển ra tốc dâng lên, cả khối lục địa thất thủ. yêu tộc hoàng đỉnh từ cấm kỵ chi hải bên trong phản hồi, ma tộc xuất hiện, bốn phía khấy động mưa gió. cục diện càng đến càng loạn. tốt, ngươi nhóm hai cái cũng thối thể xong, cái này bất kỳ đại xà cũng giết. Ta nhóm trở về. Khương Hạc Niên nói. Được. Tiếp xuống bốn người cũng không do dự nữa, Khương Hạc Niên từ chữ vật vỏ sò bên trong lấy ra một chiếc thuyền lớn, chờ bốn người liền hướng viêm quốc nhanh chóng chạy tới. Hiện nay nghe nói Đông Hải chiến dịch cùng Bắc Hải chiến dịch đã nhanh muốn khai hỏa, bốn người tại Đông Minh quốc cái này một bên lưu lại ở giữa cũng thu đến Nam Hải tin tức, để bọn hắn bốn người nhanh chóng phản hồi, chờ đợi quốc gia điều khiển. Cho nên lúc này không có việc gì, bốn người cũng không biết tiếp tục lưu lại, trước đến Nam Hải quan trọng. Thuyền lớn tại Khương Hạc niên tinh thần lực tác dụng dưới, trùng trùng điệp điệp, nhanh chóng hướng viêm quốc chạy tới. Ba ngày sau đó, bốn người thuận lợi chống đỡ Nam Cảnh Trường thành. Lúc này đại lượng công bộ đội cùng ngự hải sư nhóm ngay tại Kim Cương ngư bộ lạc phòng tuyến chút di lục, không ngừng xây dựng các chủng công sự phòng ngự cùng với pháp trận phòng ngự. Vì chuẩn bị nên đón yêu tộc Hoàng Đình ra đến, đồng thời cũng là vì tiếp tục kéo dài phòng ngự trận tuyến, bảo hộ viêm quốc Nam Cảnh an toàn Viêm quốc Nam cảnh binh sĩ quyết định tại Kim Cương Ngư phòng tuyến cơ sở lại lần nữa tu kiến các trùng phòng ngự pháo đài, tại rời xa đại lục địa phương chống đỡ yêu tộc. Bất quá làm tiểu kiếm 4 người tới Kim Cương phòng tuyến thời gian, lại là nghe đến một đạo tin tức xấu. Yêu tộc hoàng đình còn không có triệt để rời khỏi cấm kỵ chi hải, nhân loại liền tự mình trước làm. Viêm quốc phía tây rộng rãi vô biên ô kim cao nguyên, thế giới nóc nhà, bạo phát kịch liệt đại chiến. Tại tiểu kiếm nơi trước, Viêm quốc tây bộ rất nhiều nơi đều là đất cằn sỏi đá. Cản cối chỗ, trốn không người. Nhưng mà đến từ linh lực khôi phục, những này địa phương từng bước tỏa ra mới cơ. Lại thêm vào mặt biển dâng lên, cái này chỗ lập tức liền biến thành rất nhiều quốc gia bánh trái thơm ngon. Cái này chỗ độ cao so với mặt biển cao, bình quân độ cao so với mặt biển đạt đến mấy ngàn mét, có thể nói là hiện nay làm tinh hạnh phúc nhất, chỗ an toàn nhất. Mặc dù cái này chỗ hoàn cảnh vẫn là có chút tàn khốc, nhưng mà đi qua quốc gia nhiều năm cải thiện, ác liệt hoàn cảnh đã từng bước chuyển biến tốt đẹp. Lại thêm hiện nay cái thể thực lực cường đại, người người tu luyện linh lực hoặc là võ tu, cho nên phổ thông ác liệt môi trường tự nhiên đã không làm gì được nhân loại. Mà bây giờ đột nhiên bạo phát viêm quốc Tây Bộ biên cảnh chiến tranh, liền là đại lượng thành quốc quốc gia, đông nam quốc gia, mười mấy cái quốc gia phát khởi liên hợp xâm lớn. Bọn hắn mục đích rất đơn giản, nghĩ muốn cắt cứ, chia an viêm quốc rộng rãi, an toàn Tây Bộ địa khu. Đối với đây, viêm quốc tự nhiên là không nhượng bộ chút nào, nửa bước không lui, đại chiến liền này bạo phát vì cái gì những quốc gia này đột nhiên muốn xâm lấn ta nhóm nghe đến cái này tin tức tiểu kiếm có thể nói là đầy mặt ngậm bước là bởi vì hải thần các tin tức nam cảnh phòng tuyến bên trên phí vô cực chậm rãi nói hải thần các hải thần các để bọn hắn tiến đánh ta nhóm cái này một lần không chỉ tiểu kiếm ngậm bước khương hạc niên đào giả tử tần Phấn cũng đồng dạng ngậm bước phí vô cực im lặng lắc đầu nói ra là hải thần các công bố yêu tộc hoàng đình lập tức từ cấm kỵ chi hải lui về đến tin tức Cái này tin tức dẫn đến Lam Tinh tất cả hải vực phát sinh oanh động cực lớn. Lớn nhất ảnh hưởng chính là, biển sâu bên trong yêu tộc bộ lạc bắt đầu rời đi biển cạn, mà biển cạn hải vực bên trong yêu tộc bắt đầu số lượng dày đặc, rất nhiều, xâm lấn lục địa sự kiện liền bắt đầu cấp tốc tăng nhiều. Tiểu kiếm, Khương Hạc Niên chấn kinh. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này yêu tộc Hoàng Đình đều còn không có hoàn toàn từ cấm kỵ chi hải bên trong lui ra ngoài đâu. Lam Tinh cái này một bên đã trước nghe tin lập tức hành động, xuất hiện đủ loại tình huống cái này cũng quá khoa trương chúng ta Viêm quốc hẳn là không sợ những tiểu quốc gia này a tiểu kiếm nhiễu mày nói ra những này đấu tranh nội bộ đồ vật trực tiếp để tiêu bộ trưởng cùng diệp hội trưởng xuất thủ toàn diện không có đơn giản như vậy Khương Hạc Nghiên lắc đầu chúng ta Viêm quốc hiện nay cũng tính là làm tinh cường đại nhất quốc gia một trong thanh quốc Đông Nam những này tiểu quốc vậy mà dám công khai xâm lấn chúng ta giới tuyến tuyến cái này phía sau khẳng định có cái khác đầy tay thì như Ương quốc Càn quốc Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Cái gì ý tứ? Tiểu kiếm những mày, ương quốc, càn quốc những quốc gia kia cách chúng ta xa, chính bọn hắn quốc gia cũng có cao nguyên địa khu A, bọn hắn muốn làm gì? Ngu xuẩn. Khương Hạc Niên im lặng trợn trắng mắt, người nào hội ghét bỏ thổ địa nhiều A. Tại ngày xưa nhiều lần biên cảnh xâm lấn bên trong, Thanh Quốc cùng Đông Nam liền có chút những này đế quốc cái bóng. Ta cam. Tiểu kiếm nộ, ta nhón còn chưa có đi khi dễ bọn hắn, bọn hắn đi trước khi dễ chúng ta rồi. Ngãi ngãi, đừng để ta gặp đến bọn hắn, ta đem bọn hắn toàn diệt. Kỳ thực bọn hắn hội xâm lấn ta nhóm, Trung ương cũng sớm liền dự đoán nói. Cái này lúc phí vô cực nói ra, yêu tộc ở giữa cạnh tranh, kỳ thực so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Tại yêu tộc bên trong, kia là hoàn toàn, triệt để mạnh được yếu thua. Cho nên yêu tộc Hoàng Đình phản hồi lam tinh sẽ dẫn tới cái này đại doanh động, kỳ thực cũng có thể dùng lý giải. Nói cho cùng như là chúng nó không chủ động nhường ra lãnh địa kia sẽ đối mặt yêu tộc Hoàng Đình vô tình chấn sát. Cũng đồng dạng bởi vì yêu tộc Hoàng Đình xuất hiện, chúng ta viêm quốc Tây bộ rộng rãi địa khu giá trị, lập tức nước lên thì thuyền lên, lại lần nữa thăng cấp. Không được, những này có thể là chúng ta quốc gia thổ địa, sao có thể nhường ra đi. tân phấn miệng giật giật mở miệng nói, quốc gia lãnh địa, một bước cũng không nhường. Đám người nhẹ gật đầu. Mặc kệ quốc gia khác như thế nào tưởng tượng, quốc gia khác thế nào dạng sầu lo tương lai. Viêm quốc thổ địa tự nhiên là vô luận như thế nào cũng không thể phân chia ra đi một bộ phận. Tốt, chúng ta trước về Nam Hải đi. Khương Hạc Niên sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi nhóm trở về ngược lại là vừa vặn. Đông Hải chiến dịch, Bắc Hải chiến dịch đã ngay tại lặng lẽ khởi động. Điều khiển lệnh hẳn là rất nhanh liền hội xuống đến. Ngươi nhóm những tiểu gia hỏa này phải nắm chắc thời gian để cao chính mình thực lực. Mỗi nhiều đề thăng một phần, tại tàn khốc chiến trường liền nhiều một phần cơ hội xuống còn. Khương Hạc Niên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cái này là một cái vạn vật tất tranh thời đại lạc hậu liền muốn chịu đánh đuổi tại yêu tộc hoàng đình rời khỏi cấm kỵ chi hải thời gian chúng ta viêm quốc khẳng định là phải nhanh tốc thanh bắc biển đông hải giảm bất tiềm ẩn địch nhân nếu không đến lúc đại lượng yêu tộc tập hợp vậy chúng ta liền phiền phức Ừm. đám người gật đầu minh bạch khương hạc niên ý tứ năm người lúc này đặng không mà lên nhanh chóng hướng nam hải bay đi sau đó thời gian tiểu kiếm tần phấn nhan an thanh triệu tử cầu mấy người cũng đều cảm nhận được tình thế khẩn trương, toàn quốc đều tràn ngập một trùng gió thổi báo rông báo sắp đến khí tức, mỗi một người đều điên cuồng bế quan tu luyện. Nhờ vào Nam cảnh binh sĩ chinh phục kim cương ngư bộ lạc, cho nên Nam Hải đại học được đến một nhóm lớn giáo dục tài nguyên duy trì. Tại loại tình huống này, Nam Hải đám học sinh tu luyện nhiệt tình càng lớn, mỗi một người đều tại liều mạng tu luyện. Liên an tĩnh như vậy vượt qua một tháng thời gian, quả nhiên, Đông Hải cùng Bắc Hải chiến dịch bạo phát. Đông Hải Trường Thành quân đội cùng Bắc Hải Trường Thành quân đội trùng trùng điệp điệp tiến vào Đại Hải, cùng biển bên trong yêu tộc điên cuồng chém giết. Nhân dân cả nước ngừng lại hô hấp, lần lượt nhìn chăm chú lấy cái này hai trận kinh thiên đại chiến. Liên tại khẩn trương như vậy thế cục bên trong, phí vô cực lại thu đến Hải Thần các một cái viện trợ thỉnh cầu. Vũ Thần Các, nhà tranh tiểu viện. Một đạo thú ảnh từ bạch ngọc vỏ sò bên trong tản ra, sau đó là như ba d ghi âm và ghi hình một dạng tại không trung thành hình. Cái này là một luồng tinh thần lực kia một đạo thú ảnh chính là hải thần cấp cấp độ thần thoại sinh vật quy thừa tướng bạch ngọc cái này một lần đối ngân dực phi ngư bộ lạc viện trợ ta nghĩ còn là rất có cần thiết bạch ngọc nói xong thỉnh cầu nội dung bên trong phí vô cực đối khương hạc niên chậm rãi nói ngân dực phi ngư bộ lạc đáp ứng chỉ cần chúng ta viêm quốc trợ giúp hắn thành công di chuyển đánh lui địch nhân kia chúng nó nguyện ý cùng ta nhóm viêm quốc xây xong đồng minh trận tuyến phái ra một cái phi ngư binh sĩ chi viện ta nhóm Cho nên Trung ương cũng là ủng hộ chúng ta đi chi viện ngân dực phi ngư bộ lạc. Có thể ta đã thu đến Đông Hải chiến trường điều khiển mệnh lệnh, Trung ương điều ta đi Đông Hải. Khương Hạc Niên cao mày nói. Ta biết, cho nên cái này một lần chi viện ngân dực phi ngư yêu tộc sự tình, ta đến liền tốt. Phí vô cực nói. Chờ một chút, ngươi muốn đi lời thuận tiện giúp ta mang một lần hai cái đệ tử. Khương Hạc Niên đột nhiên nói. Ta cũng không phải ngươi bảo mẫu, không mang. Phí vô cực trực tiếp cự tuyệt. 100 cân linh văn thạch Ai nha, ngươi sớm nói à, ta có thể là Nam Hải hiệu trưởng, bồi dưỡng nâng đỡ Nam Hải học sinh, kia có thể là ta nghĩa bất dung từ bản phận. Nói đi, muốn ta mang người nào? Khương Hạc Niên đều chẳng muốn mắng cái này nhã nhặn bại hoại, nói ra, tiểu kiếm cùng Âu Dương Tương Linh. Phi vô cực ngơ ngác một chút, sau đó ý vị thâm trường nhìn Khương Hạc Niên một mắt, được, ta đáp ứng ngươi. Trưng 513, Ngân dực Phi Ngư yêu tộc, 4.000 chữ. Vũ Thần Đường, Nhà Tranh Tiểu Viện. Tiểu kiếm đơn giản nghe xong Khương Hạc Nhiên lời về sau, có điểm mở bức. Ra ra, ngươi vì cái gì muốn cho phí vô cực mang ta đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tiểu kiếm đầy mặt hồ nghi nhìn lấy Khương Hạc Nhiên, không lẽ là ngươi ở bên ngoài có những nữ nhân khác? Ừm, không đúng, ngươi ở bên ngoài có cái khác tôn tử rồi. Khương Hạc Nhiên trực tiếp một đầu ra liền gọt qua. Ngươi cái này tôn tặc, mỗi ngày đều tại nghi cái gì a? Khương Hạc Nhiên chửi gầm lên, đầy mặt im lặng cái này một lần để phí vô cực mang ngươi là có chuyện nghiêm túc. Khương Hạc Niên nói, cái gì chính kinh sự tình. Khương Hạc Niên tổ chức một lần ngôn ngữ, nói ra, hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi biết không biết do phí vô cực cổ võ truyền thừa lưu phái là cái gì? Tiểu Kiếm một lúc sửng sốt, ơi, cái này ta còn thực sự không biết rõ. Khương Hạc Niên cổ võ môn phái là bách bộ thần quyền vô ảnh môn, Trần Ngọc Đình là hôn nguyên hình ý thái cực quyền. Khương Hạc Niên trắng Tiểu Kiếm một mắt, đầy mặt ghét bỏ nói ra gọi là Hôn Nguyên Hình Ý Vô Cực Kiếm. A. Tiểu Kiếm khẽ giật mình, phí vô cực cái này cổ võ truyền thừa lưu phái, thế nào cùng Trần Giáo trưởng như vậy giống a? Hôn Nguyên Hình Ý Thái Cực Quyền. Hôn Nguyên Hình Ý Vô Cực Kiếm. Danh tự này cũng quá tương tự, cái này một dạng người làm sao biết a? Rất đơn giản, Khương Hạc Niên nhún vai, Trần Ngọc Đình Hôn Nguyên Hình Ý Thái Cực Quyền, liền là đạo văn phí vô cực cổ võ môn phái sáng tạo lên đến. Nếu không ngươi cho rằng Trần Ngọc Đình kia sợ hãi phí vô cực làm cái gì a? Cũng là bởi vì Trần Ngọc Đình không chỉ nhớ thương cái gì tức phụ, còn đạo văn nhân gia cổ võ truyền thừa công pháp. Tiểu kiếm xấu hổ, Trần Ngọc Đình cái này lao đồ vật, quả thực so hắn còn vô sĩ a, Không có tào tháo năng lực, lại là sinh một khỏa giống như tào tháo tâm. Ta nói chính sự chính là, Khương Hạc Nghiên nói đến đây nghiêm túc, cái này một lần tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, nhớ do học tập phí vô cực vô cực công pháp. Trần Ngọc Đình khai sáng thái cực dưỡng sinh quyền. Kỳ thực trên thực tế liền là dựa theo phí vô cực vô cực công pháp trông mèo vẽ hổ sáng tạo ra đến. Cho nên ngươi nghĩ muốn ngươi thái cực dưỡng sinh quyền càng cao một tầng, kia liền muốn đi học phí vô cực vô cực công pháp. Nóa! Trần Ngọc Đình không phải vô sĩ, mà là vô sĩ bên trong máy bay chiến đấu, siêu cấp vô sĩ A. Tiểu kiếm im lặng nổ nước bọn, đồng thời nội tâm lại có chút nghi hoặc, ra ra, cái này vô cực công pháp là cái gì, ta vì cái gì muốn học, học có cái gì dùng. Hào hào học! Học về sau phía sau ngươi huyết mạch tiến dài thời gian nói không chừng sẽ dùng tới. Khương Hạc Niên nói. Đến mức phí vô cực vì cái gì nguyện ý dạy, nguyên nhân rất đơn giản, ngươi cũng tính là hắn học sinh, thứ hai ta cho hắn 100 cân linh văn thạch. Tiểu kiếm lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Khương Hạc Niên vì để cho hắn học tập môn công pháp này, lại vẫn tiêu 100 cân linh văn thạch đại giới. Ra ra, cái này vô cực công pháp là cái gì? Cái này huyết mạch tiến dài lại vẫn muốn dùng đến. Khương Hạc Niên lắc đầu. Cụ thể có không có dùng, ta cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng ngươi là con thứ nhất cấp bê linh thú bang hỏa bị bị hạ. Ta chỉ là vì dự phòng văn nhất. Cho nên học đi, đối ngươi là có chỗ tốt. Kêu đi đi. Tiểu kiếm đáp. Cái này đồ vật có thể là tiêu 100 cân linh văn thạch. Tiểu kiếm phát thể phải đem phi vô cực ép khô. Cái này một lần ta đi Đông Hải, kỳ thực cũng là vì ngươi. Khương Hạc Niên nói tới chỗ này, lại nhịn không được thở dài nói. Ừ, thế nào nói. Tiểu kiếm nháy nháy mắt Vì đi cho ngươi thu thập cấp a huyết mạch tiến giai tiến hóa vật liệu a. Khương Hạc Nghiên nói tới chỗ này đều có chút im lặng. Mã Đức, ta thật ta cảm giác mỗi ngày nhất khắc đều không thể rảnh rỗi. Rõ ràng là ngươi tại tu luyện thế nào cảm giác biến thành ta đang phục vụ ngươi đồng dạng. Không phải dẫn ngươi đi bên ngoài tham gia nhiệm vụ, tôi luyện năng lực thực chiến. Hoặc là liền là đến không ngừng không nghỉ cho ngươi thu thập đủ loại tiến hóa vật liệu, hoàn toàn ngừng không xuống đến. Khu khu. Tiểu Kiếm nói tới chỗ này cũng là một trận xấu hổ. Không có biện pháp, hắn tốc độ tu luyện thực tại là quá nhanh. Chớ nhìn hắn hiện tại mới lục phẩm sơ kỳ, dự đoán lại qua mấy tháng, hắn liền là lục phẩm đỉnh phong, lập tức đột phá thành vị tông sư. Đây cũng là Khương Hạc nghiên nhịn không được nghĩ muốn nổ nước bọt nguyên nhân, nhất cả trứng, thực tại là quá nhất cả trứng A. Hắn thu thập đủ loại tiến hóa tài liệu tốc độ hoàn toàn theo không kịp chính mình đệ tử tốc độ tu luyện, cái này nếu là nói ra, ai mà tin A. Thật là im lặng. Cái này một lần. Đông Hải tỉnh kia một bên chính phủ trong kho hàng vừa tốt có mấy thứ chân quý tiến hóa vật liệu là ngươi cần thiết. Khương Hạc Niên nói ra, chỉ cần ta tham dự Đông Hải chiến dịch, bọn hắn liền nguyện ý đem kia mấy loại tiến hóa vật liệu cho ta. Cũng may mắn ngươi huyết mạch tiến giai, Hoa Tinh Phong Tư lệnh hứa hẹn quốc gia thương khố đối ngươi mở ra, nếu không ta thật là phải bận rộn chết. Khương Hạc Niên nói đầy mặt thốn thức, chỉ cảm thấy thu tiểu kiếm cái này đệ tử ra đến mỗi ngày đều biến đến càng thêm thương tàng. Tốt, không nói những này. Khương Hạc Niên cái này lúc nghĩ đến cái gì, ngươi biết rõ vì cái gì, cái này một lần cứu viện Ngân Dược Phi Ngư yêu tổ câu Dương Tương Linh muốn đi chung với ngươi sao. Tiểu kiếm gãi gãi đầu, là sợ ta nửa đêm cô đơn lấy tay làm bạn. Khương Hạc Niên Khương Hạc Niên một đầu ra lại nhấc lên đi qua, cái này lao sắp ghê, vô sỉ. Âu Dương Tương Linh đã đến đột phá Tông Sư một bên, còn kém một chút xíu. Khương Hạc Niên giải thích nói, tại Ngân Dược Phi Ngư bộ lạc bên trong, bọn hắn lịch đại tương truyền trồng lấy một chủng chân quý linh chu cái này một lần viện trợ thành công ngân dược phi ngư bộ lạc cũng tặng cho một chút cái này là âu dương tương linh vì cái gì muốn đi nguyên nhân tiểu kiếm bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like như này nguyên lai like kỵ miêu thiếu nữ sắp đột phá tông sư a cái này tốc độ thật giống rất chậm a tiểu kiếm nói ra ta tam tứ phẩm ngự hải sư thời gian nàng liền là lục phẩm kết quả hiện tại ta lục phẩm nàng vừa mới muốn đột phá tông sư gia gia ngươi thu những này đệ tử Đều tốt đồ ăn a, Ta đều đã xem thường cùng bọn hắn làm bạn. Ta ra ngoài tại bên ngoài cũng không dám nói ta là Nam Hải vũ thần đường người, sợ mất mặt. ầm, Tiểu kiếm cả cái người trực tiếp bay ngược ra ngoài, lăn trên mặt đất mười mấy vòng, miệng bên trong toàn bộ đều là bùng đất. Ba ngày sau, Nam Hải đại học bên cảng. Tiểu kiếm hòa làm một vị thân xuyên lùa trắng áo, phía dưới mặc vào bách điệp tiểu váy, thân hình xinh xắn, bộ dáng khả ái tiểu nữ sinh xuất hiện ở đây. Từ ở bề ngoài đến xem. Âu Dương Tương Linh liền là như một vị học sinh cấp 3 đồng dạng, hoàn toàn nhìn không ra là một vị đã năm bốn sứ tỷ. Tiểu Kiếm hai mắt sáng lên nhìn lấy Âu Dương Tương Linh, cái này kỵ miêu thiếu nữ quả thực liền là truyền thuyết bên trong La lị thiếu nữ a. Lúc này Âu Dương Tương Linh nhìn lên đến liền là như đây, cho người cảm giác yêu ớt, thật giống tùy tiện liền có thể dùng khi dễ. Một nhìn tiểu kiếm một mực tại nhìn nàng, Âu Dương Tương Linh khả ái mũi ngọc tinh xảo nhũ, sau đó bất mãn nói ra, "Tiểu Kiếm?" "Hả?" nhìn Hồng Ngọc tỉ tỉ nói là thật. Vâng, cái gì là thật? Tiểu kiếm ngơ ngác một chút, Âu Dương Tương Linh vì cái gì đột nhiên muốn để lãnh Hồng Ngọc. Nàng nói ngươi là một cái siêu cấp lao sắc phê. Tiểu kiếm, đều đến đủ rồi. Cái này lúc, hơn 10 đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, cầm đầu chính là phí vô cực. Cùng sau lưng phí vô cực đều là tông sư, cái này một lần viện trợ nhiệm vụ bọn hắn cũng đồng thời tham dự. Vậy thì tốt, ta nhóm chuẩn bị xuất phát. Phí vô cực nói. Một chiếc thuyền lớn từ hắn chứa vật vỏ sò bên trong xuất hiện, tiểu kiếm, Âu Dương Tương Linh đám người nhanh chóng lên thuyền. Lập tức thuyền lớn tại Phí Vô Cực khống chế hạ, nhanh chóng hướng Thái Bình Dương bay đi. Đội thuyền bên trên, Phí Vô Cực cầm ra một tấm bản đồ, bắt đầu giảng giải nhiệm vụ lần này. Kỳ thực yêu tộc Hoàng Đình từ cấm kỵ chi hải rời khỏi, chịu ảnh hưởng lớn nhất là các trùng tính cách ôn hòa trung lập yêu tộc. Cái này ngân dục phi ngư yêu tộc, liền là thuộc về trung lập yêu tộc, bọn hắn đối với khuyết chương địa bản cơ hồ không có dạ tâm chỉ thủ lấy chính mình địa bản, không tùy ý khuyết trương xâm lược. Cái này một lần chúng ta nhiệm vụ, liền là hộ tống ngân dực phi ngư yêu tộc từ Thái Bình Dương rút lui đến chúng ta Nam Hải hải vực. Nam Hải. Tiểu kiếm sững sốt một chút. Đúng vậy, phi vô cực gật đầu nói, cái này là hải thần các cùng chúng ta viêm quốc Trung ương thương thảo ra đến kết quả, cũng tính là chúng ta viêm quốc trả lại hải thần các thiện ý. Kỳ thực ngân dực phi ngư bộ lạc di chuyển qua đến Nam Hải hải vực, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt đến. Tiểu Kiệm cùng Âu Dương Tương Linh gật gật đầu. Cũng thế, làm Ngân Dực Phi Ngư Bộ Lạc gi truyền đến Viêm Quốc Nam Hải Hải vực thời gian, một ngày Nam Hải Hải vực đụng phải cái khác yêu tộc xâm lấn, kia sinh hoạt ở nơi này Ngân Dực Phi Ngư Bộ Lạc khẳng định là muốn ra một phần lực. Cái này không chỉ còn hải thần các nhân tình, đồng thời tại vô hình bên trong còn nhiều một cái minh hữu, Tam Vương cũng có lợi. Ngân Dực Phi Ngư Bộ Lạc có cái gì địch nhân sao? Âu Dương Tương Linh hiếu kỳ nói. Có. Phí Vô Cực nói ra nếu không hắn nhóm cũng sẽ không thỉnh cầu chúng ta trợ giúp. trước tiên cái thứ nhất phi vô cực nói ra ngân dược phi ngư bộ lạc bọn hắn lịch đại tại bộ lạc bên trong ở giữa đều trồng lấy một chủng gọi là đan đỉnh huyền thảo linh chu cái này chủng linh chu tại phục dụng về sau có thể đủ để thăng tinh thần lực giá trị diệu dụng bất phàm để thăng tinh thần lực tiểu kiếm một nghe cái này tác dụng lập tức liền ngơ ngẩn hô hấp không khỏi thô trọng ta đi đây chính là bảo bối tốt ta đối với đại lượng lục phẩm ngự hải sư đến nói rất nhiều người kẹt tại lục phẩm đỉnh phong rất nhiều năm, mười mấy hai mươi năm, nguyên nhân cũng là bởi vì tinh thần lực giá trị không đủ, đánh không đến tiêu chuẩn thấp nhất một vạn điểm. cho nên nếu có thể đủ để thăng tinh thần lực giá trị lời nói, kia viêm quốc tông sư sẽ hội đại lượng để thăng. cái này là ý nghĩa phi phàm sự tình. không phải mỗi người đều cùng tiểu kiếm một mắt có thể dùng dựa vào tiểu quy hệ thống để thăng, đại bộ phận người đều chỉ có thể bị động chờ đợi, bị động để thăng, cái này trùng tốc độ thực tại là quá chậm quá chậm. Tiểu kiếm phía trước cũng có nghe nói qua một chút có thể đủ để thăng tinh thần lực giá trị đồ vật, nhưng là những vật kia thực tại là quá đắt đỏ, quá chân quý. Hiện nay cả cái Viên quốc dự đoán cũng cầm không ra bao nhiêu, đại bộ phận đều là đại gia chính mình chân tặng chính mình lên đến, chính mình một điểm điểm phục dụng. Đồng dạng đang nói rằng cái này đan đỉnh huyền thảo thời gian, tiểu kiếm lập tức liền phát hiện bên cạnh kỵ miêu thiếu nữ Âu Dương tương linh lập tức nhãn tình sáng lên lên, chiếu lấp lánh, giống là con mắt bên trong nhét vào tinh quang đồng dạng, rất hiển nhiên. Âu Dương Tương Linh liền là chạy hướng cái này đan đỉnh huyền thảo đến. Trung quanh cái khác tông sư nhóm, lúc này nghe đến cái này có thể để thăng tinh thần lực đan đỉnh huyền thảo cũng đồng dạng đều có chút thất thố lên đến. Phí vô cực đem tất cả người phản ứng đều nhìn tại mắt bên trong, hơi hơi cười nói, các vị, không cần khẩn trương. Thứ nhất, cái này đan đỉnh huyền thảo có thể để thăng tinh thần lực giá trị không nhiều, đại khái chỉ có 1, 200 điểm mà thôi. Thứ hai, đan đỉnh huyền thảo tỷ lệ sống sót không cao, rất khó trồng trọn. Cho dù là ngân dược phi ngư yêu tộc chính nó nắm giữ số lượng cũng đồng dạng không nhiều. Thứ ba, đan đỉnh huyền thảo cũng chỉ có lần thứ nhất phục dụng hữu hiệu, mà lại hiệu quả cũng đồng dạng chỉ có tông sư dùng xuống mới hữu hiệu. Thứ tư, cái này một lần viện trợ nhiệm vụ chỉ cần thành công, ngân dược phi ngư yêu tộc hứa hẹn nguyện ý đưa tặng một nhóm đan đỉnh huyền thảo linh chu cho chúng ta viêm quốc. Phi vô cực nói xong, tại trang tất cả mọi người cấp tốc bình tĩnh lại, khôi phục trạng thái bình thường. Nguyên lai like như đây. Chắc không được cái này đan đỉnh huyền thảo đại danh bọn hắn bình thường chưa nghe nói qua, nguyên lai like cái này chỗ mặt hạn chế cái này nhiều. Trước tiên chỉ đối tông sư dùng xuống mới có hiệu quả, tông sư phía trên hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ có lần thứ nhất phục dụng hữu hiệu, mà lại mới gia tăng một hai trăm điểm. Kia cái này chỉ có nhằm vào những kia kẹt tại lục phẩm đỉnh phong, sau đó trên lệch một hai trăm điểm tinh thần lực giá trị ngự hải sư có dùng, cái khác người hiệu quả không lớn. Cuối cùng đối với rất nhiều ngự hải sư đến nói. Bọn hắn tranh lệch không phải cái này một hai trăm điểm tinh thần lực giá trị, mà là mấy trăm điểm, hơn ngàn điểm, thậm chí mấy ngàn điểm. Cho nên cái này đan đỉnh huyền thảo liền tương đương với đồ an vật đồng dạng, cũng không thể làm môn chính. Tương Linh Muội Muội, ngươi tinh thần lực giá trị nhiều ít điểm a? Tiểu Kiếm hiếu kỳ đối Âu Dương Tương Linh nói. Vì cái gì Tương Linh Muội Muội bốn chữ này từ ngươi miệng bên trong truyền tới, Âu Dương Tương Linh nuống mày, về sau sau lui một bước, cảnh giác nhìn lấy Tiểu Kiếm, ta luôn cảm giác thật là bỉ ổi a. Thật giống cái này danh tự bị ngươi làm bẩn một dạng. Tiểu kiếm. Tiểu kiếm có điểm im lặng, tương linh ngươi đủ A, ngươi không thể vô duyên vô cơ ô ta thanh bạch A. Ngươi muốn làm bẩn, cũng thật làm bẩn A. Không thể nói mà không có bằng chứng A. Kỳ thực, nói xuống cũng được. Âu dương tương linh dừng một chút, khả ái lông mày cùng múi ngọc tinh xảo nhịu chung một chỗ. Khả năng này là ta vào trước là chủ. Nhưng mà mặc kệ là hồng ngọc tỷ còn là nhan an thanh bọn hắn đều nói, ngươi cái này người thật rất dâm đáng, rất dâm đãng Tiểu Kiếm, ta, mẹ nó, đáng chết lãnh hừng ngọc, đáng chết nhan an thanh. Tiểu Kiếm thật muốn thổ huyết. Cái này hai người thật là đủ rồi. Vậy mà không có việc gì thường xuyên tại đằng sau bên trong thương hắn. Cái này hạ tốt, thuần khiết, đơn thuần Âu Dương tương linh muội muội đều giống như để phòng giống như sắc lang để phòng hắn. Phí vô cực nắm hai người một mắt, tiếp tục nói ra, nhìn lên đan đỉnh Huyền Thảo Linh Chu yêu tộc bộ lạc không ít, đứng mũi chịu sào tất sẽ là nhân kiểm ngư yêu tộc. Nhân kiểm ngư. Tiểu Kiếm một kinh. Cái kia cá bên trong yêu tộc thiên tài, trời sinh người có tinh thần lực, nhân kiểm ngư. Đúng vậy, phi Vô Cực gật gật đầu, căn cứ điều tra, nhân kiểm ngư yêu tộc tựa hồ thể chất tương đối đặc thù, an Đan đỉnh huyền thảo linh chu có thể đủ để bọn hắn dùng một lần để thăng trí ít 500 điểm tinh thần lực giá trị, cho nên bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này ngân trữ phi ngư yêu tộc. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 514, thế giới nhanh nhất cá, 4000 chữ. Cái này có điểm khó giải quyết. Nghe xong Phí Vô Cực Đám người lập tức không khỏi trao mày lên đến. Nhân kiểm ngư là cấp S yêu tộc huyết mạch, cá bên trong thiên tài, tinh thần lực cường đại. Đối lên cái này chúng yêu tộc, còn là mười phần khó chơi. Như là nhân kiểm ngư yêu tộc xuất động số lượng quá nhiều, kia bọn hắn cái này một lần cứu viện liền có chút không dễ làm. Kỳ thực, như là là nhân kiểm ngư yêu tộc lời nói, khả năng này còn tốt. Cái này lúc, phí vô cực nhìn lướt qua đám người lại chậm rãi nói ra, nhưng lần này ngân rực phi ngư yêu tộc, còn có một vị khác địch nhân. Người nào? Tiểu kiếm liền hỏi. Cấp A huyết mạch, kim thương kỳ ngư yêu tộc. phí vô cực trọng tiếng đạo. Cái gì? Đám người đại kinh, sắc mặt đại biến. Tại linh lực khôi phục phía trước, hải dương thế giới bên trong, có mấy loại công nhận bơi lặn tốc độ rất nhanh sinh vật. Trong đó cá cờ, kiếm ngư, cá chuồn bảng bên trên nổi danh. Trong đó, Thái Bình Dương cá cờ là kỷ lục thế giới Guinness bên trong tốc độ nhanh nhất cá, không có cái thứ hai. Nó là tốc độ nhanh nhất loài cá. Tên của nó bắt nguồn từ phần lưng buồn hình dáng vây cá, làm nó bơi lặn lúc hội gấp lại giảm bất nước lực cản. Hắn Bình quân vận tốc đạt 110.000m, nhanh nhất vận tốc có thể đạt tới 190.000m, thể trọng có thể đạt tới 100kg. Càng đáng sợ là tính tình của bọn nó còn không tốt, có thể tưởng tượng hạ, mang theo dài dài gai nhọn, dùng vận tốc 190.000m tốc độ phóng tới người, hội là kết quả gì? Một ngày bị kim chúng, cái kia chỉ có thể một cái đau sảng để hình dung. Kiếm ngư? Biển bên trong bơi nhanh cao nhất loài cá một trong Cũng gọi cá kiếm, ý là đại kiếm Được xương biển bên trong hoặc ngư lôi Vận tốc có thể đạt tới mỗi giờ 100 km Bình quân trọng lượng là 68-113 kg Bình quân chiều dài 2.1 m Bên ngoài bộ đặc thù rất rõ ràng hắn hàm trên hướng về phía trước kéo dài chỉnh kiếm hình Là một chủng chủ yếu dùng uống cá Lịch sử bên trên có không ít bị kiếm ngư kích xuyên thuyền Có thể thấy tốc độ của nó có bao nhanh Cá chuồn Hình thể 14-20cm trái phải, nhưng là như này tiểu tiểu sinh vật, dùng bơi lặn tốc độ lại là có thể dùng đạt đến 60 km/h 10 phần khoa trương. Linh lực khôi phục phía trước, cái này ba chủng cá bơi lặn tốc độ đã khoa trương như vậy. Linh lực khôi phục về sau, cái này ba chủng cá bơi lặn tốc độ liền là càng cao một tầng, hoàn thành chất biến. Tỷ như lúc này phí vô cực nói tới kim thương kỳ ngư yêu thú, cái này chủng cấp thá huyết mạch lại đột phá đến thất phẩm yêu vương về sau. Hắn bơi lặn tốc độ có thể nhẹ nhõm vượt qua tốc độ âm thanh, đạt đến tốc độ siêu thanh. Cái này tốc độ 10 phần khoa trương. Liên tiểu kiếm biết, bình thường ngự hải sư, võ giả lại đột phá đến thất phẩm thời gian, là vô pháp đạt đến tốc độ siêu thanh. Chỉ có linh vũ giả mới có thể đạt đến. Đúng vậy, một dạng linh vũ giả đột phá đến tông sư thời gian, linh tu võ tu điệp gia có thể đột phá tốc độ siêu thanh. Mà bát phẩm linh vũ giả, có thể đạt đến gấp 2 tốc độ siêu thanh. Phía trước tại Cửu Châu đảo thời gian, Khương Hạc Niên thể hiện ra a lý tốc độ liền là đạt đến hơn gấp 2 tốc độ siêu thanh, cho nên mới có thể một giây lát ở giữa liền tránh né bắt kỳ đại xà thở ra. Làm Khương Hạc Niên ngự hải sư Tu Vi cũng đột phá đến cửu phẩm thời gian, kia đạt đến 3 lần tốc độ siêu thanh đã không có vấn đề. Kiếm ngư, cá chuồn cũng giống như thế, làm đến yêu tộc bên trong tốc độ đại biểu, hai loại yêu tộc loài cá, tại thành vì thất phẩm yêu vương thời gian, thân hình tốc độ đều có thể đủ nhẹ nhõm đạt đến tốc độ siêu thanh. Nói cách khác. Cái này trùng loài cá yêu tộc sinh mệnh, trời sinh liền có được có thể cùng linh vũ giả đối kháng tốc độ. Cái này một hạng năng lực là tất cả ngự hải sư cùng với khác yêu tộc theo không kịp, cũng chỉ có thể nhân tộc thiên tài trong thiên tài linh vũ giả, tài năng cùng bọn hắn đối kháng. Cũng bởi vậy, kiếm ngư, cá cờ, cá chuồn dựa vào cái này cường đại tốc độ phi hành, dễ dàng xếp tại bách yêu bảng trước 50 tên bên trong. Cái này một lần chúng ta viện trợ ngân dược phi ngư bộ lạc. Cái này chỗ mặt lớn nhất đau đầu nan đề liền là cái này kim thương kỳ ngư bộ lạc. phí vô cực sắc mặt ngưng tốc nói, tiểu kiếm, Âu Dương Tương Linh cùng với các tông sư nhóm cũng đồng dạng không khỏi gật gật đầu. Xác thực, nhân kiểm ngư yêu tộc làm đến cấp S huyết mạch, cái này trùng yêu tộc thập phần cường đại. Nhưng là, nhân kiểm ngư tốc độ, ngân dực phi ngư có thể dùng nhẹ nhõm từ bỏ. Cho nên nhân kiểm ngư yêu tộc ngắm bán, hẳn là tại ngân dực phi ngư cần qua con đường thiết lập cửa ải, tiến hành càn đường. Nhưng mà Kim Thương Kỳ Ngư yêu tộc thì lại khác, bọn hắn tại nước bên trong chạy bơi tốc độ cùng Ngân Dược Phi Ngư yêu tộc tương xứng, thậm chí còn muốn lại nhanh một chút. Nói cách khác, Kim Thương Kỳ Ngư có thể dùng một mực theo đuôi tại Ngân Dược yêu tộc thân sau, không ngừng truy đánh công kích, là như như dòi trong xương, để người khó lòng phòng bị, đồng thời không có chút nào từ bỏ chi pháp. Chạy lại chạy không, đánh không lại một lúc đánh không lại, nhân ra tiến hành đàn sói chiến thuật, Ngân Dược Phi Ngư càng là chỉ có thể trở thành dê đợi làm thịt lại thêm ngân dực phi ngư bộ lạc lần này là cả tộc di chuyển là hấu phụ trẻ con không ít cái này đại đại kéo chậm đại bộ đội tốc độ vậy thì càng thêm không có khả năng từ bỏ được kim thương kỳ ngư yêu tộc truy kích cái này kim thương kỳ ngư yêu tộc vì cái gì muốn cùng ngân dực phi ngư yêu tộc qua không được là có thủ án gì sao tiểu kiếm cao mày nói phí vô cực giải thích nói kim thương kỳ ngư cùng ngân dực phi ngư hai bộ rơi chịu đến tương đối gần hai cái bộ lạc là thủ chuyển kiếp kim thương kỳ ngư tính cách tá bảo Tôn trọng mạnh được yếu thua, hình thể phổ biến đều còn cao hơn ngân dực phi ngư lớn, cho nên kim thương kỳ ngư yêu tộc thường xuyên khi dễ ngân dực phi ngư. Ngân dực phi ngư tính cách ôn hòa, ngay từ đầu thường xuyên kim nhượng. Kết quả không nghĩ tới kim thương kỳ ngư yêu tộc được một tức lại muốn tiến một thước, từng bước bước cá, khi dễ càng thêm lợi hại, cho nên hai tộc chiến tranh liền này bạo phát, đã liền nhau tranh đấu mấy chục năm. Dựa vào, tiểu kiếm có điểm im lặng, cái này kim thương kỳ ngư yêu tộc cũng quá xấu. Đây quả thực là khi dễ trung thực người A. Đồng thời tiểu kiếm cũng có điểm minh bạch, vì cái gì cái này một lần viêm quốc đi chi viện ngân dực phi ngư, cơ hồ đều là tông sư phía trên cường giả Đối mặt với tốc độ kinh người kim thương kỳ ngư, tinh thần lực cường đại nhân kiểm ngư, cũng chỉ có tông sư phía trên ngự hải sư có sức chống cự. Phổ thông ngự hải sư ra đến, chỉ sợ liền địch nhân cái bóng mỏ đều tìm tòi không đến, hoàn toàn liền là đưa đồ ăn. Tiếp xuống. Phí vô cực tỉ mỉ cùng đám người giảng giải cái này một lần viện trợ nhiệm vụ cụ thể hạng mục công việc. Bởi vì quanh năm liền nhau chiến tranh, nhân khẩu thương vong thảm trọng. Lại thêm huyết mạch càng cao cấp, sinh hạ hậu duệ liền càng là gian nan, cho nên ngân dược phi ngư hiện nay chỉ là một cái cỡ nhỏ bộ lạc mà thôi, trong tộc nhân khẩu không đến 10 vạn. Bên trong cường tráng nhân khẩu, nắm giữ chiến đấu lực chừng 5 vạn. Đây cũng là ngân dược phi ngư yêu tộc nghĩ muốn di chuyển nguyên nhân, tiếp tục dựa theo cái này xu thế hạ đi, không đến 10 mấy năm. Ngân dực phi ngư yêu tộc tất nên dịp vong, do hắn là tại yêu tộc Hoàng đỉnh tái nhập hãn hải thời khắc mấu chốt. Mặc dù nhân khẩu chỉ có 10 vạn, nhưng là di chuyển lên đến cũng không dễ dàng. Vì này phi vô cực cùng với các tông sư nhóm mang theo đến đại lượng pháp trận trận bàn, đến thời điểm hình thành một cái phòng hộ pháp trận, dùng bảo hộ ngân dực phi ngư tộc nhân. Cùng lúc đó, cái này một lần hải thần cấp cũng đồng dạng xuất động một vị cựu phẩm đỉnh phong siêu cấp cường giả, cùng phi vô cực đám người cùng nhau bảo hộ lại thêm ngân dược phi ngư tự thân nhân viên hộ vệ cái này một cố lực lượng hẳn là đầy đủ to lớn lâu thuyền tại phí vô cực đám người ngự hải sư thay phiên thao tung giới nhanh chóng hướng Thái Bình Dương nơi nào đó chạy như bay tiểu kiếm lúc này chính ở tại khoang thuyền của mình bên trong tu luyện đi qua cái này nửa tháng tu luyện tiểu kiếm đã hoàn toàn thích dưỡng chính mình lục phẩm ngự hải sư lục phẩm võ giả lực lượng hắn tinh thần lực tại cái này đoạn thời gian không ngừng thêm điểm bên trong cũng chậm rãi tới gần đến bảy điểm đại quan Cho nên tại cái này một lần viện trợ ngân dược phi ngư nhiệm vụ bên trong, thất phẩm yêu vương dùng xuống, tiểu kiếm hoàn toàn không sợ. Như này cường đại tinh thần lực giá trị, nhân kiểm ngư tinh thần lực công kích tại tiểu kiếm trước mặt kia hoàn toàn liền cùng chơi giống như. Đồng dạng tiểu kiếm lúc này tốc độ cao nhất chạy tốc độ, tiểu kiếm tại Nam Hải thời gian có đo nhanh qua, tiếp cận 1 giây 150m, như là sử dụng bạ bộ, có thể đủ đạt đến 1 giây 300m. Tốc độ siêu thanh là 1 giây 340m, tiểu kiếm đánh giá làm chính mình đột phá đến lục phẩm trung kỳ hoặc là lục phẩm hậu kỳ, tốc độ kia hẳn là có thể dùng đạt đến tốc độ siêu thanh. Cái này là một phần mười phần không tầm thường thành tựu. Cuối cùng liền tính là linh vũ giả, bình thường cũng muốn đợi đến thất phẩm tông sư mới có thể đột phá tốc độ siêu thanh. Nhưng bởi vì tiểu kiếm nắm giữ linh vũ kỹ bạ bộ, cho nên tại lục phẩm trung kỳ, hậu kỳ liền có thể trước đạt đến. Đến lúc đó, tiểu kiếm liền là tông sư trở xuống, cái thứ nhất tốc độ có thể đủ đạt đến tốc độ siêu thanh người cái này là một phần to lớn vinh dự bước vào đến lục phẩm ngự hải sư về sau tiểu kiếm linh vật băng hỏa bỉ bỉ hạ bên ngoài cơ thể cụ hiện hoàn tất tiểu kiếm xuống một bước kia liền là cụ hiện linh vật nội tạng cho băng hỏa bỉ bỉ hạ cụ hiện ra trái tim thận các loại ngũ tạng lục phủ tứ ngũ phẩm ngự hải sư cụ hiện là linh thú bên ngoài đến lục phẩm cụ hiện liền là linh thú nội tại đến lúc đó nội tại bên ngoài đều tồn sau cùng lại phụ dùng linh thức kia chân chính nắm giữ sinh mệnh nằm giữa ý thức băng hỏa bỉ bỉ hà sẽ hội xuất hiện ở cái thế giới này lên cái này là một cái mười phần thần kỳ từ không tới có qua cho nên từ một góc độ khác đến nói cụ hiện linh thú có lúc liền là một cái sáng tạo sinh mệnh qua mười phần thần kỳ đông dạng đến lục phẩm võ giả về sau võ giả thân thể cũng hội càng sâu một bước rèn luyện nhân thể nội tạng cái này chỗ nội tạng chủ yếu là chỉ trừ trái tim dùng bên ngoài cái khác khí quan bình thường gọi chung là tứ tạng lục phủ tứ tạng chỉ gan tỳ, phổi, thận, phủ là chỉ rỗng ruột vật chứa, có tiểu tràng, gan, dạ dày, đại tràng, bảng quang các loại phân biệt cùng năm cái bẩn tương đối ứng năm cái phủ, mặt khác đem nhân thể lồng ngực cùng ổ bụng phân vị tiêu, bên trong tiêu, hạ tiêu, gọi chung là tam tiêu, là đệ lục cái phủ. Những này thân thể bên trong khí quan tại trải qua linh lực rèn luyện về sau, hội bắt đầu biến đến thông thấu, trong suốt, là như ngọc chất, cho nên lục phẩm võ giả lại được xương chi vì ngọc tạng võ giả. Đến cái này độ, võ giả phòng ngự lại lần nữa nhảy lên tới một cái cao độ, thành vì một cái chân chính ý nghĩa thực tế bên trên nhân thể linh khí. Đến lúc đó, chỉ cần không phải đại nào, trái tim cái này hai chỗ khí quan bị thương tổn, những bộ vị khác đều là không đủ khả năng. Đồng thời còn có thể dựa vào võ giả cường đại tự lành năng lực, sinh quốc thị trắng chính mình khỏi hẳn lên đến. Cái này dạng luyện tiếp, cảm giác võ giả đã không thể gọi là người A. Tiểu kiếm hồi tưởng đến võ giả tu luyện con đường, một mực có chút hoàng hốt nói. Kỳ thực trên thực tế, lam tiểu kiếm thành công bước vào đến đồng bí thiết nục cảnh giới thời gian, tiểu kiếm liền cảm thấy đến chính mình có điểm không giống người. Ngươi nhìn cái nào nhân loại có thể dùng đao thương bất nhập, bị người tùy tiện chặt tùy tiện đâm đều không sợ à? Cũng chỉ có võ giả cái này trùng biến thái. Hiện nay liền xương cốt của hắn, nội tạng đều có thể dùng biến đến không gì không phá, hắn đã hoàn toàn biến thành một loại khác sinh vật. Mặc dù thoạt nhìn là người, nhưng mà đã không phải là người. Phanh phanh! Liên tại tiểu kiếm tự hỏi chính mình tu luyện thời gian, cái này lúc môn bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu kiếm sững sờ tinh thần lực hạ ý thức tản ra, hướng môn nhìn ra ngoài. Đến từ tiểu kiếm tinh thần lực chất biến, cái này tinh thần lực phạm vi cũng càng đến càng lớn. Hiện nay hắn 7.000 điểm tinh thần lực, tinh thần lực phạm vi đường kính đã đạt đến 2 cây số vông, cho nên hắn ý niệm này hơi động đậy, lập tức liền thấy rõ bên ngoài gõ cửa người. Gặp ra đến người, tiểu kiếm lại là sốt một chút Tinh thần lực kéo cửa phòng ra, lộ ra bên ngoài quan cảnh. Chỉ gặp người tới, lại là phí vô cực. Phí hiệu trưởng, làm sao ngươi tới rồi? Tiểu kiếm nghi hoặc nhìn phí vô cực, trịnh trọng nói ra, ta biết rõ ta dáng dấp rất xoái, thiên phú cũng rất kinh người, nhưng là ta là một cái thận trọng người, cho nên ta tạm thời không có nhận cái thứ hai ra ra ý nghĩ. Phí vô cực nội tâm một vạn con thảo nê mã tại lao nhanh. Phí vô cực đi đến tiểu kiếm trước mặt, im lặng lườm hắn một cái. Được. Ngươi cái này mặt dày vô sỉ thỏ tệ tử, ngươi muốn nhận ta làm ra ra ta còn không nguyện ý đáp ứng đâu. Đêm nay qua đến, là vì hoàn thành ta đối Khương Hạc Niên ước định, chuyển thụ cho ngươi vô cực công pháp. Vô cực công pháp? Tiểu kiếm sửng sốt một chút, cái này Khương Hạc Niên ngược lại là đã nói với hắn. Phí hiệu trưởng, xin chỉ giáo. Tiểu kiếm sắc mặt nghiêm túc. Đây chính là Khương Hạc Niên tốn hao 100 cân linh văn thạch mới đổi lấy công pháp, hắn phải thật tốt học à? nếu không trở về khương hạc niên chỉ sợ muốn gõ phá đầu của hắn phí vô cực khẽ gật đầu phòng cũng một lúc an tính lại tiểu kiếm nhìn kỹ phí vô cực không thể không nói phí vô cực cái này ra hỏa dáng dấp rất xoái là một cái xoái lao đầu một thân bạch bào đầu bên trên ngân sắc tóc trắng trải cẩn thận tỉ mỉ tại cường đại linh lực tu vi làm đến hạ, phí vô cực cũng có vẻ già không suy sắc mặt y nguyên vẫn là có vẻ hưởng nhuận như là phí vô cực đem chính mình một đầu tóc bạc nhủ đen nói hắn mới ba bốn tuổi dự đoán cũng không có người hội hoài nghi. Kỳ thực nói đến, ngươi bây giờ tình huống cùng ta còn rất giống. Phí vô cực chậm rãi mở miệng nói, ta hiện nay thể nội có hai cố cực hạn lực lượng, một cổ tên là trí ác, một cổ tên là trí thiện. trong cơ thể ngươi đâu, liền là linh băng cùng linh hỏa. Khương Hạc Niên sở dĩ tìm ta, nguyên nhân cũng rất đơn giản, ngươi chỉ có thành công trưởng khống lấy linh băng cùng linh hỏa hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, mới có thể càng cao một tầng. thậm chí, tại ngày sau nào đó một ngày. Cái cái này hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng dung hợp thành vị một chủng, đạt đến truyền thuyết bên trong vô cực trạng thái, kia ngươi vô cùng có khả năng tiến giai thành vị cấp S linh thú. S cấp S. Tiểu kiếm hai mắt đại trường, có điểm ngơ ngẩn, liền gấp vội vàng nói, "Phí, Phí hiệu trưởng, ừm không đúng, Phí gia gia, ta cái này còn có thể tiến giai đến truyền thuyết bên trong cấp S. Phí vô cực trợn trắng mắt. Cái này số tiểu tử mới vừa rồi còn nói chính mình rất thận trọng, tuyệt đối sẽ không nhận chính mình vì gia gia. Cái này mới bao lâu, lập tức liền sửa lời. Thể loại hấp thụ sau màn. chương 515, vô cực công pháp, 4.000 chữ. Trong khoang thuyền, tiểu kiếm nhìn lấy trước mặt phí vô cực, ánh mắt từng bước biến thành ồ ồ. Hào gia hỏa. Ban đầu hắn bị bì hà có thể đủ tiến giai thành vì áp bậc huyết mạch thái cực âm dương hạ, tiểu kiếm đã cảm thấy rất ngữ bút. Kết quả hiện nay phí vô cực vậy mà nói với hắn, hắn còn có cơ hội càng lên một tầng lầu, tiến giai đến càng cao cấp S. Đây quả thực để người giật nảy cả mình, cũng đồng thời để tiểu kiếm cả cái người đều hưng phấn lên. Không muốn trước vội vã kích động, Phí vô cực nhìn lấy tiểu kiếm chậm rãi nói ra, "Ta nói chỉ là khả năng, đến thời điểm ngươi đến cùng thật có thể không thể đột phá đến cấp S, kia còn là chưa biết." "Không có khả năng." Tiểu kiếm cũng không quay đầu lại liền trả lời nói, tự tin tràn đầy, "Phí hiệu trưởng, ta Trương tiểu kiếm có thể là truyền thuyết bên trong siêu cấp thiên tài, ngàn năm khó gặp đến truyền kỳ nhân vật." Bất kỳ cửa ải khó ở trước mặt ta đều không phải sự tình. Tương phản, ta chương tiểu kiếm đều làm không đến sự tình, kia cái khác người khẳng định cũng đều là làm không đến. Cho nên, nếu ngươi nói tình huống có khả năng, kia ta liền tuyệt đối hội tiến giai đến truyền thuyết bên trong cấp S huyết mạch. Trong khoang thuyền yên lặng, phí vô cực trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tiểu kiếm một cái người tại trang bút. Nhưng mà nói thực lời nói, tiểu kiếm tự biên tự diễn để tình hắn. Người khác không nói, tiểu kiếm còn thật có tư bản ở trước mặt hắn nói hắn là siêu cấp thiên tài. Cuối cùng không có một cái giống người tiểu kiếm cái này dạng, tu luyện như uống nước, cảnh giới đột phá như hô hấp không khí, hết thể đều là nước chảy thành sông, một chút đều dễ dàng. Nghe nói tại ngự hải sư hiệp hội kia một bên, bọn hắn nguyện vọng lớn nhất liền là mở ra tiểu kiếm, tiến hành cắt miếng nghiên cứu. Nghĩ tới đây, phí vô cực một lúc cũng lại là có chút im lặng. Xác thực, xem thường người nào đều tốt, liền là không nên xem thường người này trước mặt. Thôi, phí vô cực thân hô một hơi thở, mặc kệ những này để chính cương hạc niên đi phiền não đi. tốt, ta hiện tại chính là bắt đầu truyền thụ cho ngươi vô cực công pháp. vâng. tiểu kiếm liền nghiêm túc. phí vô cực trầm rãi nói ra, ta khai sáng cái này một môn vô cực công pháp, hết thể phân vì ba cái giai đoạn, hỗn độn, thái cực, vô cực. ngươi bây giờ hẳn là mới vào đến thái cực giai đoạn. cái gì? phí vô cực câu nói này để tiểu kiếm có điểm ngọng. hắn lúc nào tu luyện qua vô cực công pháp rồi, thế nào liền đến thái cực giai đoạn rồi? phí ra ra chẳng lẽ nói là tiểu kiếm ngậm bước đến một nửa đống nhiên nhớ ra cái gì đó ngươi đoán không lầm phí vô cực gật gật đầu ngươi tu luyện thái cực dưỡng sinh quyền chính là ta vô cực công pháp còn có gọi ta phí hiệu trưởng không cho phép gọi ta phí gia gia lão phu ta làm người chính phái quang minh lỗi lạc cùng khương hạc nhiên trần ngọc đỉnh vô sỉ như vậy bại hoại bất đồng. tiểu kiếm tiểu kiếm đầy mặt xấu hổ hảo gia hỏa thật là hảo gia hỏa tiểu kiếm vạn vạn không nghĩ tới hắn tu luyện cái này nhiều năm thái cực dưỡng sinh quyền, kết quả vậy mà là phí vô cực công pháp, vô cực công pháp. Trần Ngọc Đình cái này lao đồ vật, là thực là có điểm như bước ta. Tiểu kiếm đầy mặt hâm hực, phí vô cực vướt vướt chính mình màu trắng sợi dâu, tiếp tục chậm rãi nói ra, thái cực dưỡng sinh quyền, chỉ là ta võ kỹ công pháp phía trước một phần nhỏ. Đây cũng là vì cái gì Khương Hạc Niên nguyện ý tốn hao 100 cân linh văn thạch, để ta chuyển thụ cho ngươi vô cực công pháp nguyên nhân tốt ta. Tiểu Kiếm đã không lời có thể nhổ nước bọt. Trần Ngọc Đình cái này lao đồ vật, thực tại là quá phận a. Cho nên ta tiếp xuống đến muốn truyền thụ cho ngươi, kia liền là Thái Cực dưỡng sinh quyền công pháp phía sau. Phí vô cực bệ vệ ngồi tại vị trí trước, thân bên trên bạch bảo không nhiễm chân thế, một bộ tông sư địa bộ. Hắn dò xét tiểu kiếm một mắt, trầm rãi nói ra, "Tiểu Kiếm, từ vừa mới bắt đầu, ngươi có không có cảm thấy ngươi đối băng hỏa lực lượng vận và... dụng, quá mức lãng phí rồi?" Băng hỏa lực lượng. Tiểu Kiếm sững sốt một chút cái này không phải muốn truyền thụ cho hắn công pháp sao? tại sao lại nói đến hắn băng hỏa lực lượng thân bên trên rồi? bất quá phi vô cực vậy mà hỏi, tiểu kiếm nhĩ mày nghĩ nghĩ, sau đó có chút do dự nói ra, hẳn là không có a. cuối cùng ta thành công đem băng hỏa lực lượng dung nhập vào ta linh vũ kỹ bên trong, sáng tạo ra băng pháo quyền, hỏa pháo quyền. tại mới nhất linh vũ kỹ bá vương pháo quyền bên trong, băng hỏa lực lượng cũng cùng nhau dung nhập đi vào. phi vô cực nhàn nhạt ngắm tiểu kiếm một mắt. Không hề bị lay động tiếp tục chậm rãi nói ra, "Kẻ ngươi có hay không nghĩ tới một cái vấn đề, ngươi tại thi triển hỏa pháo quyền thời gian, là đem linh hỏa lực lượng rót vào linh vũ kỹ bên trong. Kia tại cái này quá trình thời gian, có hay không nghĩ tới cũng đem linh băng chi lực chuyển hóa thành vì linh hỏa lực lượng? Kia cái này dạng tại thi triển hỏa pháo quyền thời gian, uy lực của ngươi có phải hay không đông tăng cường gấp bội?" Phí Vô Cực vừa mới nói xong, trong khoang thuyền trực tiếp liền yên tĩnh. Tiểu Kiếm hai mắt trường lớn đến cực hạn, kinh ngạc nhìn Phí Vô Cực cả cái người đều mộng tà thao phí vô cực cái này ý nghĩ quả thực liền là thiên mã hành không thần lai chi bút ngưu a gặp tiểu kiếm lúc này tựa hồ có điểm mở bước lại có chút đốn ngộ bộ dáng phí vô cực khẹt miệng đắc ý ngẩng đầu có thể dùng thành công câu lên cái này xú tiểu tử chú ý phí vô cực cũng không che giấu tiếp tục chậm rãi nói ra thiên địa phân âm dương thái cực âm dương cân đối đem hai loại hoàn toàn tương phản cực hạn lực lượng duy trì tại một chủng cân bằng trạng thái bên trong lúc này ngươi thân thể thể nội liền là cái này chủng trạng thái nói thật dễ nghe ngươi bây giờ gọi là băng hỏa thần thể nói không dễ nghe ngươi chỉ là đem linh băng linh hỏa lực lượng quán trú tại ngươi thân thể bên trong sau đó duy trì đến một chủng cân bằng mà thôi sự cân bằng này kỳ thực rất yếu đuối tỷ như một ngày ngươi tại tu luyện võ giả thân thể thời gian mỗi một lần rèn luyện sau cùng cửa hải giai đoạn nhất định cần thiết một loại khắc cực đoan lực lượng cân đối nếu không ngươi liền hội băng hỏa mất cân đối tu vi hỗn loạn Cái này là cường độ thấp vấn đề nhỏ, vấn đề nghiêm trọng, ngươi thậm chí hội trực tiếp bạo thể mà chết. Cho nên nói một cái lời khó nghe, ngươi đối trong cơ thể ngươi băng hỏa lực lượng, chỉ là một chủng 10 phần đơn giản, 10 phần thô giáp ứng dụng mà thôi. Phí Vô Cực nói tới chỗ này, đồng nhiên lời nói lại nhất truyện, đồng dạng là ta, ta Phí Vô Cực, ta võ hồn là âm dương song tử. Ta thể nội tồn tại cực ác cùng cực thiện lực lượng, nếu ta chỉ là đơn giản đem hai loại cực ác cùng cực thiện lực lượng chỉ là cân bằng lên kia ta phí vô cực kỳ thực liền là một cái cực đoan người. Hôm nay ta thị huyết tàn bạo, ngày mai ta ôn nhu cực thiện nghị muốn độ hóa thế nhân, ngươi nói ta như vậy được không? Ê! Không được! Cái này là một cái tiễn phân đề, Tiểu Kiếm trả lời. Đúng vậy, phí vô cực nói ra, cho nên kỳ thực tại ta thân bên trên, ta là tồn tại ba loại nhân cách. Cực ác, cực thiện, cùng với ta hiện tại lý tính trung lập. phí vô cực chỉ mình, ta hiện tại cái này trùng trạng thái. Liền là cực ác cùng cực thiện hai cái dung hợp tại cùng nhau trạng thái, cho nên ta đem hắn xưng làm là lý tính trung lập trạng thái. Tiểu kiếm gãi gãi đầu, phí vô cực nói hồi lâu, hắn tính là có điểm minh bạch, phí ra ra, ngươi ý tứ. Ẩm. Tiểu kiếm còn chưa nói xong, cả cái người liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, một đầu nện tại cứng rắn trên vách khoang. Phí vô cực phủi phủi bay phiêu tại hắn thân bên trên cho bụi, nhàn nhạt nói ra, ta nói, gọi ta phí hiệu trưởng, ngươi lại tiếp tục gọi bậy ta liền không truyền thụ ngươi vô cực công pháp. tiểu kiếm đầy mặt im lặng từ cương thiết trên vách khoang tuột xuống. im lặng à? gặp một cái thiết diện vô tư, hắn vuốt ngông ngựa công phu hoàn toàn không có chút nào tác dụng. biết rõ, phí hiệu trưởng. tiểu kiếm dịu môi nói, phí hiệu trưởng ý của ngươi là để ta thử nghiệm thủy hỏa tương dung, sáng tạo ra mới lực lượng. thủy hỏa tương dung đối với ngươi mà nói tạm thời còn quá khó khăn. phí vô cực nói, ngươi chí ít muốn tu luyện tới thái cực giai đoạn hậu kỳ, dự đoán mới có thể làm đến cho nên ta đêm nay nghĩ muốn truyền thụ cho ngươi, hẳn là thủy hỏa chuyển đổi, thủy hỏa chuyển đổi, đúng, liền như ta vừa mới cử ví dụ, tại ngươi sử dụng hỏa lực lượng thời gian, đem băng chi lực chuyển hóa thành hỏa lực lượng, kia ngươi hỏa lực lượng uy lực chí ít có thể để thăng mấy lần, muốn như thế nào chuyển đổi? Tiểu kiếm bị phí vô cực nói có chút lòng ngưỡng ấy, cái này là vô cực công pháp nội dung phía sau cùng sáng tạo dự tính ban đầu, phí vô cực miệng nít lên, đầy mặt đắc ý. Vô cực công pháp chủ yếu do ba cái bộ phận cấu tạo, kia liền là dưỡng sinh quyền, thái cực ấn, vô cực ấn. Ba cái này vừa tốt đối ứng vô cực công pháp ba cái trạng thái, hỗn độn, thái cực, vô cực. Trần Ngọc Đình truyền thụ cho ngươi thái cực dưỡng sinh quyền, liền là ta vô cực công pháp bên trong dưỡng sinh quyền. Hiện tại, ta truyền thụ cho ngươi vô cực công pháp cái thứ 2 bộ phận công pháp, thái cực ấn. Tại tiếp xuống tỉ mỉ công pháp truyền thụ bên trong. Tiểu kiếm cũng rốt cuộc minh bạch cái này vô cực công pháp cái thứ hai bộ phận thái cực ấn phương pháp tu luyện. Thái cực ấn là phí vô cực tại tiếp cận 200 năm nhân sinh kinh nghiệm thăm dò nghiên cứu ra đến một chủng thần kỳ tu luyện phương thức. Kia liền là tại tu luyện quá trình không ngừng lấy ra một luồng linh băng chi lực cùng linh hỏa lực lượng tại tinh thần lực lực thao túng kết thành một cái cực kỳ nít chặt linh lực pháp trận thái cực âm dương đồ. Đợi đến Tiểu kiếm đem tất cả linh băng chi lực cùng linh hỏa lực lượng tại cái này chủng vi quang phương diện kết hợp với nhau về sau. Hai loại lực lượng liền sẽ phát sinh một chủng hết sức kỳ lạ biến hóa. Phí Vô Cực lúc này thân bên trên liền là sống sở sở ví dụ. Làm toàn thân hai loại cực đoan lực lượng đều kết thành cỡ nhỏ thái cực pháp tấn về sau, Phí Vô Cực đối hai loại lực lượng trưởng khống độ lập tức tăng vọt đến một cái mới phương diện. Đơn giản nhất năng lực chính là, Phí Vô Cực có thể dùng tự do chuyển đổi để cực ác biến thành cực thiện, để cực thiện biến thành cực ác. Đây cũng là phí vô cực tính cách so bình thản nguyên nhân, hắn có thể dùng hoàn mỹ khống chế lại chính mình cảm xúc. Nghĩ muốn phẫn nộ liền phẫn nộ, nghĩ muốn vui vẻ liền vui vẻ. Kia suy bụng ta ra bụng người, như là tiểu kiếm cũng có thể đem toàn thân băng hỏa lực lượng toàn bộ từng sợi kết thành em dương ấn, kia tiểu kiếm liền có thể dùng tùy ý tiến hành cái này trùng băng hỏa lực lượng chuyển hóa. Đến lúc đó tiểu kiếm băng hỏa lực lượng uy lực sẽ hội đề thăng tới một cái 10 phần khủng bố cảnh giới. Cái này là đơn giản nhất phương diện bên trên ứng dụng, càng thêm phức tạp một điểm ứng dụng, kia liền là đến thời điểm còn có thể dùng đem đại lượng cỡ nhỏ linh lực phát triển kết hợp thành vị cỡ lớn linh lực phát triển, nghĩ muốn thế nào lắp ráp, toàn bộ tùy ý tiểu kiếm không chế, tiểu kiếm hoàn toàn ngẽn ngốc. Ta sát, phí vô cực cái này lão đồ vật có thể trở thành Nam Hải hiệu trưởng, cái này cũng quá có chút tài năng đi. A, phí gia, khuku, phí hiệu trưởng, kia vô cực cấn đâu? Tiểu kiếm cái này lúc lại nhịn không được nghĩ đến phí vô cực nói tới võ kỹ công pháp giai đoạn thứ 3, vô cực trạng thái. Phí vô cực ý vị thâm trường nhìn tiểu kiếm một mắt, chậm rãi nói ra. Chờ ngươi đột phá đến âm dương ấn trạng thái, ta sẽ dạy ngươi." Phí Vô Cực không có nói là, kỳ thực, hắn hiện tại cũng không có tu luyện tới vô cực ấn trạng thái. Đây cũng là phí vô cực nguyện ý truyền thụ vô cực công pháp cho tiểu kiếm nguyên nhân một trong, hắn làm không đến, tiểu kiếm có lẽ có thể dùng làm được. Cuối cùng tiểu tử này, có thể là trước mắt viêm quốc nhất lưu bút thiên tài, không có cái thứ hai. Đến thời điểm tiểu kiếm luyện thành, khu khu. Hắn lại học trộm một lần, kia cũng khó nói cũng có thể dùng luyện thành vô cực ấn. Tiểu Kiếm lúc này tự nhiên không biết rõ phí vô cực nội tâm ý nghĩ, hắn hưng phấn nghe lấy phí vô cực nói cụ thể tu luyện nội dung cùng với cụ thể phương pháp tu luyện, cả cái người đã bắt đầu kích động. Tiểu Kiếm lúc này hoàn toàn có thể dùng cảm thụ được, phí vô cực nói tu luyện phương thức cùng phương hướng, có thể là đúng. Một ngày băng hỏa lực lượng trưởng khống lực đề thăng, kia hắn thực lực tự nhiên cũng hội cùng theo nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh, phí vô cực lại tỉ mỉ truyền thụ mấy lần thái cực ấn tu luyện phương thức, gặp tiểu Kiếm đã bắt đầu già dáng liền chậm rãi rời khỏi khoang tàu, để chính tiểu kiếm tu luyện. Thái cực cẩn tu luyện là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán qua. Năm đó hắn thái cực cẩn có thể là hao phí dài dàng giặc mấy năm mới miễn cưỡng toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, tất cả cực các cùng cực thiện lực lượng phát hóa hình thành thái cực đồ. Không biết rõ tiểu kiếm thái cực cẩn cần thiết hao phí bao lâu, cái này một điểm phí vô cực ngược lại là có điểm tò mò. Phí vô cực một đi, trong khoang thuyền tiểu kiếm lập tức nhịn không được liền phát ra một tiếng dài dài thở dài. Nhiều khi Tiểu kiếm tổng là không thể không thừa nhận giữa người và người thật là có trên lệnh. Cho nên, tiểu quy, cho ta thăng cấp. Tiểu kiếm một tiếng gầm nhẹ, hệ thống giao diện mở ra, quả nhiên, chỉ gặp nguyên bản dưỡng sinh quyền vị trí, đã đổi thành một cái tên vô cực công thái cực ấn. Đinh, thái cực ấn từ 0% đề thăng tới 1%, cần thiết hao phí 2.000 siêu cấp quý tệ, phải trang thăng cấp. Tiểu kiếm một nhìn cái này thăng cấp hao phí, lập tức một gương mặt liền có chút xanh. Mẹ nha một phần trăm liền cần 2.000 siêu cấp quy tệ, kia đem thái cửu ấn luyện thành, đây chẳng phải là cần thiết 20 vạn siêu cấp quy tệ? cái này, cái này thật không là không bình thường đắt, mà là rất cao rất cao a, mà lại lúc này hắn hệ thống giao diện còn chỉ có hơn 1.000 siêu cấp quy tệ mà thôi, đến từ lần trước thăng cấp mắt vàng chỉ hoãn chi nhãn về sau, tiểu kiếm liền không có bất kỳ thu nhập, đều là tại dùng tiền. lần trước đi cựu châu đảo, xác thực là chui sát không ít mặt người thái thản cự mãng, nhất đời hắn hàm hồ bối còn không đổi tiền. Bất quá tiểu kiếm cảm thấy hẳn là cũng đổi không bao nhiêu siêu cấp quy tệ. Ai, tiểu kiếm khẽ than thở một tiếng, hắn lại tiếp tục kiếm tiền a. Hy vọng cái này một lần viện trợ ngân dược phi ngư bộ lạc có vào sổ, nếu không hắn cái này vô cực công pháp thái cực ấn không biết rõ muốn thăng cấp đến lúc nào. Tiểu kiếm nghĩ, cũng liền mang mở ra hàm hồ bối, lấy ra từng đầu mặt người thái thần cự mạng nhét vào hệ thống giao diện trước, hối đoái thành siêu cấp quy tệ. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 516, kinh hiệu cực, 4K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 Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần hai siêu cấp quy tệ. Yêu tộc hóa thân, một phút một siêu cấp quy tệ. Tinh thần lực khôi phục, một lần mười siêu cấp quy tệ. Linh vật cụ hiện 50. Trong khoang thuyền, làm tiểu kiếm đem tất cả mặt người thái thản cự mãng toàn bộ hối đoái cho tiểu quy hệ thống về sau, hắn siêu cấp quy tệ lên tới một vạn cái. Một vạn cái siêu cấp quy tệ, như là đối với phổ thông linh sư đến nói, kia đã coi như là rất nhiều. Cuối cùng một vạn cái siêu cấp quy tệ, kia liền là một Bất quá đối với tiểu kiếm cái này kiếm nhiều hoa nhiều người đến nói, liền có vẻ hơi ít. Cuối cùng nghĩ muốn vô cực công thái cực ấn toàn bộ thăng cấp, chọn vẹn cần thiết 20 vạn siêu cấp quý tệ, hắn hiện tại mới 1 vạn, trên lệch thực tại là có điểm nhiều. Thôi, tiểu kiếm gãi gãi đầu, có nhiều ít trước thăng cấp nhiều ít đi, đằng sau kiếm được tiền lại nhìn. Đinh, vô cực công thái cực ấn từ 0% thăng cấp đến 1% cần thiết 2000 siêu cấp quý tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh Vô cực công thái cực ấn từ 1% thăng cấp đến 2% cần thiết 2.000 siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh. Tiểu kiếm một mực thăng cấp đến 4% mới dừng lại, mà lúc này hắn siêu cấp quy tệ liền chỉ còn lại 2.000 cái. Sau đó liền là viện trợ ngân dực phi ngư nhiệm vụ, hắn đến lưu lại một chút siêu cấp quy tệ khẩn cấp. Vô cực công thái cực ấn tu luyện tới 4%, từng sợi liên quan đến băng hỏa lực lượng càng ngộ, cũng chậm rãi tại tiểu kiếm não hải chính giữa tái hiện. Phản phất hắn ban đầu liền hội sử dụng băng hỏa lực lượng giống như lớn nhất cảm xúc kia liền là tiểu kiếm đối thể nội băng hỏa lực lượng trường không lực hơi hơi cao hơn một chút. Tỷ như lúc này tiểu kiếm duỗi ra tay phải linh hoạt lực lượng lập tức trong tay mạo đằng mà ra, đồng thời xích hồng sát hỏa diễm tại tiểu kiếm không chế hạ, vậy mà chậm rãi ngưng tụ biến thành tiểu ngư lực không chế tăng lên rất nhiều. Cái này một phần lực không chế đối với phía trước tiểu kiếm đến nói kia hoàn toàn là làm không đến. Tiểu kiếm kinh hỉ phí vô cực nói là thật. Lam linh hỏa cùng linh băng chi lực tổ kiến hình thành thái cực ấn về sau, hán trưởng khống lực Cũng Hội một cái đề thăng. Theo lấy thái cực ấn ngưng tụ càng ngày càng nhiều, tiểu kiếm đôi băng hỏa lực lượng trưởng khống lực Cũng Hội từng bước đề thăng, cái này là một cái cự đại tin tức tốt. Sau ba ngày, đi đến Thái Bình Dương chỗ sâu tiểu kiếm, phi vô cực đám người, rốt cuộc nhanh muốn đến ngân dực phi ngư bộ lạc. Sáng sớm, thuyền bên trên nhà ăn bên trên. Đại khái buổi trưa, chúng ta liền đem đến ngân dực phi Ngư bộ lạc phí vô cực một bên chiêu hô đám người ăn điểm tâm một bên chậm rãi nói ra ngân dực phi ngư bộ lạc kia một bên đã chuẩn bị tốt chờ chúng ta cùng với hải thần các người một đi đến liền lập tức tiến hành di chuyển cho nên đại gia ăn điểm tâm xong về sau tinh thần một điểm tiếp xuống đến liền là chiến đấu vâng đám người lần lượt đáp tại nhà ăn dài đầu bàn ăn bên trên đã nóng hôi hổi trưng bày các chủng bánh bao sữa đậu nành bánh quẩy các loại để đám người tùy ý cầm. đồ ăn mặc dù đơn giản Nhưng mà Tiểu Kiếm nhìn thoáng qua liền phát hiện, cái này chỗ mặt rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là sử dụng yêu thú huyết nhục chế tác mà thành, mà lại phẩm cấp không thấp, tràn ngập phong phú linh lực. Tiểu Kiếm gật gật đầu, phí vô cực rất hạ công phu a. Bất quá cũng thế, thuyền cái này nhiều tông sư, cơm nước tốt điểm cũng bình thường. Tiểu Kiếm cầm một phần bữa sáng, tại tiệm cơm bên trong nhìn lướt qua liền nhìn đến Âu Dương Tương Linh chính ngồi tại trên một cái bàn. Tiểu Kiếm đi tới, gặp Âu Dương Tương Linh chính miệng nhỏ hướng vào sữa đậu nành. Bên cạnh trên bàn ăn thả lấy một cái bánh quẩy, một cái trứng trắng. Tiểu kiếm tiện tay liền cầm lên cái đĩa, cắm lên chính mình trứng trắng thả tại Âu Dương Tương Linh mầm cơm bên trên, thả tại bánh quẩy mặt khác một bên. "Đủ. Sữa đậu nành bánh quẩy trứng, mới là nữ nhân chuyên môn bữa sáng." Tiểu kiếm hài lòng đối Âu Dương Tương Linh nói. Âu Dương Tương Linh không hiểu ra sao nhìn một chút tiểu kiếm, lại không hiểu ra sao nhìn một chút chính mình mầm cơm bên trên trứng trắng, bánh quẩy, trứng trắng. Nàng đôi mi thanh tú bó cùng một chỗ, Nàng có một chủng trực giác, tiểu kiếm vừa mới thật giống khi dễ nàng. Nhưng là cụ thể là thế nào khi dễ, nàng lại là có điểm mơ hồ. Hưu. Đúng lúc này, một cổ tiếng gió gào thét đống nhiên từ thân tàu bên ngoài truyền đến. Mà lại một cổ cực mạnh mẽ khí tức, không che giấu chút nào nhanh chóng tới gần. Chính ngồi tại trên bàn ăn phí vô cực không biết khi nào đã đứng lên, hắn dùng tinh thần lực cảm ứng một lần, lập tức kinh hỉ nói ra, mọi người chú ý là hải thần các hai vị khách quý đến, đến rồi. Đã ăn đi Mời đi theo ta cùng nhau đến bông tàu. Vâng. Linh vũ kĩ một dạng khẩu vị đều rất lớn. Lúc này Âu Dương Tương Linh cũng không có thời gian đi suy xét tiểu kiếm vừa mới câu nói kia ý tứ. Nàng một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhanh chóng chứa hợp ăn rất nhanh. Một cái thô to lớn hoàng sắc bánh quẩy lập tức liền bị nàng nhét vào hết hầu bên trong. Sau khi ăn xong lại quát xuống một miệng lớn sữa đậu nành, trên quẩy miệng đầy là màu trắng chất lỏng sền sệt. Âu Dương Tương Linh linh hoạt duỗi ra đầu lưỡi lập tức cũng đem những này màu trắng chất lỏng sền sệt cũng một cái nuốt vào bụng bên trong tiểu kiếm cũng hướng bỏ vào trong miệng tiến hai cái đại đại không công mềm mại sữa vàng bao liền cùng tại Âu Dương tương linh phía sau nhanh chóng hướng bong tàu đi tới đại gia đều đối hải thần các thật cảm thấy hứng thú nhờ vào phí vô cực cái này con rể, trước mắt Viêm quốc cùng hải thần các quan hệ mười phần hòa hợp tiểu kiếm cũng vô số lần rất khương hạc niên nói qua hải thần các bên trong hẳn là có rất nhiều vị long môn cấp bậc cao thủ Yêu tộc cựu phẩm phía trên cường giả, liền gọi là Long Môn. Cũng tương tự nhờ vào hải thần các, hiện tại Hoa Tư lệnh cũng ngay tại điền quảng bế quan chính giữa. Nghe nói Hoa Tinh phong bế quan còn rất thuận lợi, chính từng bước một hướng cựu phẩm phía trên leo đỉnh. Cái này tin tức làm cho cả viêm quốc cao tầng đều hết sức hưng phấn, cũng chính là bởi vậy. Đối với cái này một lần hải thần các cầu trợ, Trung ương không nói hai lời liền phái ra đến hơn 10 vị tông sư trước đến giúp giúp nguyên nhân. Đi đến bong tàu. Lúc này trên bầu trời phía đông cũng xuất hiện hai thân ảnh. Hai thân ảnh cấp tốc đến gần, sau đó một đầu đáp xuống bong tàu phía trên. Cái này hai thân ảnh không phải Bạch Ngọc Quy Thưa Tướng, Thủy Kỳ Lân, Vĩnh Hằng Đăng Tháp Thủy Mẫu kia dạng yêu thú trần thần, lại ngược lại là hai vị nam tính nhân loại thân ảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù bề ngoài là nhân loại, nhưng lại ở trên chán của bọn họ, mặt bên trên lại là sinh trưởng lấy từng mảnh từng mảnh năm màu lân thiến. Hai nam nhân, một thiếu niên, một cái trung niên bọn hắn thân xuyên lam sắc phục sức, dáng người cao, ngũ quan cũng tuấn tú xoáy khí, nhìn rất đẹp, lại thêm thân bên trên sinh trưởng năm màu vải cá, lập tức khá có một trùng dị vượt phong tình. cái kia lớp nhỏ một chút thiếu niên, tựa hồ thật giống nhìn không thấy, mặt bên trên trói một cái bịt mắt. lúc này phi vô cực một nhìn người tới, mặt bên trên lập tức mang theo một cổ kích động, tựa hồ nhận ra đối phương, không nghĩ tới cái này một lần nhiệm vụ vậy mà là kinh đại nhân xuất thủ, quá tốt, vậy lần này nhiệm vụ tuyệt đối có thể đủ nhẹ nhõm hoàn thành. Trung quanh tông sư nhóm lần lượt ý động, bọn hắn biết rõ phí vô cực thân phận, cho nên lúc này một nhìn phí vô cực kích động như vậy, lập tức nội tâm cũng hơi hơi sinh động. Nhìn đến hải thần các đến cái này hai vị, xác thực là có chút bất phàm. Từ yêu lực ba động nhìn lại, trung niên nam tử là kiểu phẩm yêu hoàng, mà thiếu niên liền là lục phẩm. Cho nên phí vô cực kích động hẳn là trung niên nam tử ra đến. Đám người bên trong, tiểu kiếm cũng tò mò nhìn lấy cái này hai vị bề ngoài kỳ dị nhân loại nam tử. Lúc này kia vị kinh đại nhân đã cùng phí vô cực cùng với các tông môn nhóm tán gẫu cùng một chỗ, giữa sân không khí kịch liệt. Trung niên nam tử hiện nhiên cùng phí vô cực rất quen, hai người cười a a, lẫn nhau hàn huyên, trò chuyện cái này một lần nhiệm vụ quá trình. Trung quanh tông sư nhóm gặp phí vô cực cùng kinh đại nhân rất quen, nội tâm cũng hơi hơi buông xuống một khóa đại thạch đầu.